Quy c âm trầm chật trội một loại manh liệt cảm giác đè nén đánh tới chung quanh hát cám tựa hồ còn tại chậm giai hướng phương hướng của hắn di động bốn phương tám hướng nhưng hắn phát hiện mình cùng chung quanh trong bóng tối khoảng cách cũng không có vì vậy mà rút ngắn mà lại như cũng duy trì nhất trí theo lý thuyết thân thể của hắn theo hắc cám tới gần đang không ngừng thu nhỏ cùng lúc đó hắn có thể cảm thấy thân thể của mình đang trở nên càng ngày càng suy yếu tràn ngập cảm giác bất lực tựa hồ theo thân thể thu nhỏ hắn lực lượng khổng lồ đang biến mất thậm chí là cảnh giới đều tại rơi xuống đông hoa cổ đại từng có truyền thuyết g ọ t bỏ đỉnh tam hoa liền sẽ mất hết tu vi đại khái chính là loại cảm giác này rất nhanh thân thể của hắn cường độ liền đã phảng phất phạm nhân nhưng kể cả như thế chu nguyên giác sắc mặt vẫn không có biến hóa hắn chậm dãi từ trên mặt đất đứng lên quan sát bốn phía loại năng lực nào đó sao Có m ộ bất bất có có trước l giác đây hắn u c ư tiến vào nguyên tinh tổ chức phía trước hát liên chấp sự đã từng hứa hẹn sẽ hỗ trợ trông nom cố hương của hắn tinh cầu mặc dù không biết vì cái gì hắc liên chấp sự đối với hắn sự t ì n h sẽ biểu hiện ra tích cực như vậy thái độ nhưng có thể cảm nhận được hắn tựa hồ không có tâm tư khác nghĩ đến có chấp sự cấp sức mạnh trong n o n địa cầu hẳn là bình yên vô sự mới đúng suy nghĩ bay tán loạn theo thân thể thu nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh hắn cuối cùng lấy lại tinh thần mộng cảnh loại năng lực A, trước đây ác n g ộ n g chi chủ liền nắm giữ loại năng lực này để cho hắn chịu không ít đau khổ thậm chí suýt chút nữa diệt vòng cả nhân loại văn minh sau khi đem mười hai thủy tổ toàn bộ phong ấn hắn còn từng nghiên cứu qua loại năng lực này tính toán đem hắn kết cấu cùng tự thân t u n g hợp nắm giữ mộng cảnh loại sức mạnh. Nhưng cái này kết cấu cùng hắn cũng không tưng dùng có lẽ còn có một số cái gì khác hắn chưa từng phát hiện nguyên nhân khiến cho hắn không cách nào nắm giữ chỉ có thể từ bỏ bất quá xâm nhập nghiên cứu và phong phú kinh lịch cũng làm cho hắn đối với loại này năng lực hết sức quen thuộc bởi vậy một mắt liền nhận ra được mộng cảnh loại năng lực thường thường cùng ý chí cùng tinh thần móc đ ố i người chủ đạo chiếm giữ chủ động đem đối phương tinh thần kéo vào chính mình tạo mộng cảnh hơn nữa đối với đối phương tinh thần ra chỉ khác biệt ám chỉ cùng dẫn đạo đạt đến đặc định hiệu quả hết thể nhìn như chân thực nhưng trên thực tế cũng là tinh thần chỗ tạo mà ra huế tượng cho nên sẽ xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình một khi nhập mộng giả không có kiên định tinh thần bảo trì tự ngã thanh tình như vậy thì sẽ hoàn toàn căn cứ vào người chủ đạo ám chỉ đi tới cuối cùng triệt để mê thất đánh mất sức phản kháng thậm chí là tử vong bây giờ chung quanh hắc ám cùng thân thể cảnh giới yếu bớt cũng là đối phương cho ta dẫn đạo chỉ cần ta có thể ý thức được điểm này như vậy cái dẫn đạo hiệu quả liền đã đã mất đi một nửa theo lý thuyết ta ở vào an toàn khu bên trong hẳn sẽ không gặp công kích mới đúng nhưng đối phương vẫn như cũ có thể đem ta kéo vào trong mộng chứng minh năng lực của hắn cũng không yếu thậm chí có thể lẩn tránh an toàn khu phát tác quỷ khư tổ chức mới sát thủ đến rồi sao chu nguyên giác túi đầu do dự vanh ba vanh ba đ ỗ n g nhiên nơi xa trong bóng đêm kịch liệt chấn động cũng dẫn đến chu nguyên giác thân thể cũng đi theo lắc lư lên hô hô hô kinh khủng cồn u g phong gào thét tại chấn động sau đó đánh tới lúc này chu nguyên giác thân thể tại hát cám suy yếu phía dưới cơ hồ muốn bị cồn u g phong thổi đi vanh vanh vanh liên tiếp không ngừng kịch liệt chấn động liên tục chuyển đến cồn u g phong không ngừng gào thét chu nguyên giác lúc này mới phát hiện loại này chấn động dường như là một loại tiếng bất chân có cái gì vô cùng to lớn đồ vật đang hướng hắn tiếp cận ầm ầm ầm bầu trời phương xa bên trong đ ố n g nhiên nhấp nhoáng sấm xét trong chớp mắt toàn bộ hát cám bị chiếu sáng nhưng sau m ộ t k h ắ c hết thể quang minh liền theo sấm xét biến mất tiêu tan t r u n g quanh lại hoàn toàn quay về hát cám sấm xét v a n g dội quang ám trong nháy mắt qua lại cho sinh mạng thể cực lớn cảm giác áp bách cảm giác hôn mê cùng cảm giác sợ hãi xuyên thấu qua cái k i a lóe lên tia sáng chu nguyên giác trong mơ hồ thấy được hướng chính mình tới gần sự vật đó là một cái nối liền đất trời cự nhân hắn thân mang trường bảo màu đen làn ra cực độ trắng nõn đầu người giống như là tình cầu cực lớn cái tia màu đen tuyền hai mắt tràn ngập kinh khủng hát qu Giống động nguyên đối tại như con run nhìn chăm chú lên trên hoàn toàn chăm chú chỗ chú Xách, là l đáy đất đã rác. một mặt xem bất dế ra ân m vào o t r g trước cảnh. Thật đúng Thật là dễ như ở bàn tay à,、loại、trình độ này, thông qua mộng cũng tay thể qua loại hiệu chú chỉ sợ cũng có thể hữu hiệu chế phụ. độ có sợ hết nghĩ biện pháp d à y vò tinh thần của hắn từ tiềm thức phương diện cắm vào sợ hãi cùng e ngại cảm xúc tiêu trừ hắn phản kháng tổ chức ý nghĩ băng trí nguyệt cấp bậc thiên tài quá khen a có lẽ tinh thần ý chí là nhược điểm của hắn cũng đúng cho dù là thiên tài đi nữa cuối cùng sẽ có không am hiểu lĩnh vực vô cùng cực lớn hắc g ộ n g nhìn xuống giống như con kiến hôi chu nguyên rác thấy hắn ngơ ngác đứng thẳng phản phất lâm vào triệt để trong trạng thái đần độn hết thể ám chỉ cùng ảnh hưởng tiến hành cũng rất thuận lợi liền cho rằng đã hoàn toàn nắm giữ thế cục khoe miệng của hắn hơi lộ ra vẻ tươi cười hô hô hắn ô h chậm rãi nâng lên chân của mình hướng xuống đất bên trên chu nguyên rác đ ặ p tiếp chuẩn bị bắt đầu t r ả đạp đối phương tinh thần so với chu nguyên rác thân thể mà nói bàn chân của hắn liền phản phất một khối lục địa bóng tối ngập đầu liền phảng phất đã dấm vào đinh thép đồng dạng g ì tình huống hắn bỗng nhiên nâng lên lòng bàn chân chỉ thấy trên mặt đất cái k i a như sâu kiến giống nhau chu nguyên g i á c đang bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn hoàn hảo không chút tổn hại g i a hòa này ngoài dự liệu vốn là cho là có thể cách an toàn khu thi triển năng lực thực lực hẳn là rất lớn nhưng hiện tại xem ra ngươi rất y ế u a là tinh thần của ngươi bản thân liền không đủ cường đại cùng kiên cố vẫn là an toàn khu bảo hộ pháp tắc phát huy tác dụng ngăn trở ngươi năng lực hoàn toàn phát huy chu nguyên giáp nhìn chăm chú lên đối phương nhẹ nói ta rất yếu hắc mộng thần sắc hơi xứng sở sau đó nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm ầm ầm Kinh khủng khổng lôi điện động, cuốn quanh ở trên thân thể hắn, tán, hắn phẳng sáng chấp thể cho phất thế h lồ để áp quyết ở t y ầm n i n h ầm Ấm Ấm. hắn đông nhiên nâng lên bàn chân liên tục hướng tới chu nguyên giác thân thể dẫm đạp mà đi toàn bộ mộng cảnh thế giới đều tại chấn động nhưng chu nguyên giác cái k i a giống như là sâu k i ế n thân thể giống như là đinh thép hắn liên tục không ngừng trà đạp mang đến cũng chỉ có chính mình phát ra từ tinh thần nhói nhói da hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra tại sao có thể có loại tinh thần này độ cứng mặc dù an toàn khu đối với mộng chú có suy yếu hắn bắt được manh mối cũng không phải hoàn mỹ nhưng n g n g n g u y ê n r ù a cường độ vẫn như cũ có thể dễ dàng giải quyết phổ thông tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại dù sao tinh thần ý chí l i n h vực số đông sinh mạng thể cũng không am hiểu không muốn làm chuyện vô ích ngươi chẳng lẽ không biết chính mình tìm lộn chiến trường sao chu nguyên giác nhẹ nói lốp bút thân thể của hắn bộ phát ra một hồi kinh khủng bạo minh cái k i a nhỏ bé thân thể phản phất tránh thoát một loại nào đó g ô xiềng gò bó lấy cấp số nhân tốc độ bắt đầu điên cùng tăng vọn q bốn chương tám trăm ba mươi hai kibbot ho ho ho ho chu tại kinh khủng ý chí thôi động phía dưới hắn phá vỡ hát ngộng tinh thần dẫn đạo lấy tự thân ý chí chúa tể trong giấc ngộng hết thảy trong n g ọ n g cảnh song phương ý chí dây dưa so đấu là tinh thần cùng ý chí cường độ người chủ đạo tất nhiên chiếm giữ chủ động nhưng chỉ cần bị người dẫn đạo ý chí đầy đủ kinh khủng cùng cường đại như vậy thì có thể đào khách thành chủ mà hát ngộng không biết là đối với chu nguyên giác tới nói hắn cường đại nhất không phải thiên phú không phải sức mạnh mà là ý、chí. chặt đức hết thảy chiến thắng hết thảy siêu việt hết thảy võ chia ý chí, không gì có thể phá không gì chặt được hắn có thể đi đến hiện giờ này một bước tất cả đều là này cổ kiên cô không phá vỡ nổi ý chí ở thúc đẩy giống như kình thiên tri chủ giống nhau chống đỡ nổi lên sở hữu hết thảy so với hắn lúc này nắm giữ thiên phú và năng lực ý chí của hắn mới quý giá nhất trước đây tỏ ra yếu kém để tiểu thân thể đối mặt ác n g ộ n g tri chủ dù cho sức mạnh bị nghiền ép ác n g ộ n g tri chủ cũng căn bản không cách nào ảnh hưởng ý chí của hắn một chút khiến cho cả người năng lực cơ hồ mất hiệu lực tán thành dẫn đến hắn cuối cùng chỉ có thể sử dụng đả thương địch thủ một n g h n tồn hại tám trăm phương pháp đối p h ó c h u minh giác trên thực tế nếu như đơn thuần thực lực cùng năng lực ác mộng tri chủ mới hẳn là một k hát ô n g mộng miệng hơi hơi mở ra ở trước mặt của hắn chu nguyên giác thân thể càng ngày càng khổng lồ đã cùng chiều cao của hắn ngang bằng hơn nữa cái này tựa hồ còn không phải chu nguyên giác cực hạn thân thể của hắn còn đang không ngừng bành trướng vượt qua hát mộng hình thể tại vô cùng vô tận tăng trưởng nguyên bản hắn cái kia giống như là sáng thế thần nối liền đất trời cao lớn thân ảnh lúc này đã bị hoàn toàn p h ả n siêu hơn nữa lộ ra càng ngày càng đỏ bé ta mẹ nó hát mộng biểu tình trên mặt suýt chút nữa không có căng lại một bộ thấy quỷ biểu lộ hắn nhìn không được ngầm đầu đối đầu chính là cái tia vô tận hắc cám bên trong một đôi giống như ngọn đuốc giống nhau sáng tỏ hai mắt bành bành bành ánh lửa t h i ê u đốt chiếu sáng toàn bộ ngậm cảnh nóng bỏng cường đại chân thành giống như quy tắc không cách nào dao động một màn này sâu đậm khắc ở trong đầu của hắn hắn thấy rõ ràng cảnh tượng chung q u n h cực lớn cảm giác á c mách từ trên bầu trời rơi xuống đó là một cái giống như hòn đảo giống nhau cực lớn bàn chân giờ này k h ắ c này hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác hoang đường vừa rồi ta giống như chính là như thế d i m đối phương lấy đạo của người trả lại cho người có lẽ tình huống cũng sẽ cùng vừa rồi không sai bị lắm ta d i m không chết hắn hắn cũng cần phải vanh ba kinh khủng cực lớn bàn chân đột nhiên rơi xuống thân thể của hắn giống như là khoảng không lo nước bị cái kia to lớn bàn chân d i m mạnh đến cùng tạo thành áp suất một đống g i a n giác toàn bộ màu đen tại c ả n h trong mơ kinh khủng ý chí s u n g kích phía dưới xuất hiện vết rách đột nhiên nổ tung ra vô số màu đen sợi tơ giống như là thủy chiều rút đi xích viêm an toàn khu bên ngoài cái nào đó bí mật nơi trốn á á á. hát mộng phát ra một hồi tiếng kêu thán g thiết đầu não giống như là nổ t u n g hai tay ôm đầu trong thất khiếu c h ả y ra thiên huyết qua một hồi lâu hắn mới từ mộng nguyền rụa phản vệ bên trong hơi khôi phục lại giờ này k h ắ c này tinh thần của hắn còn có một ít hoảng hốt vừa mới ta đến cùng đã trải qua cái gì tại trong chính ta mộng chú ta c ư nhiên bị một c ư ớ c giết chết giống như là bị giấm chết sâu kiến hát mộng thần sắc hoảng hốt hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện quỷ dị như vậy đây rốt cuộc là cái cái gì tinh thần ý chí cường độ làm sao sẽ đến đạt loại trình độ kia tia căn bản là không phải nhất hình phái dưới cường độ được không mà hắn vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn a đây chính là bị cho rằng có thể siêu việt băng trí n g u y ệ t thiên tại sao hát mộng làm nhiều lần hít sâu mới rốt c ụ c để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại nhưng mà hắn vừa nhắm mắt lại liền sẽ nhìn thấy mộng chú bên trong cái k i a khổng lồ thân thể cùng với chiếu sáng cả mộng cảnh kinh khủng hai mắt giật này mình dùng mình một cái hắn biết cái này làm mộng chú phản vệ sau đó lưu lại tâm linh thương tích không phải dễ dàng như vậy có thể chữa trị hắn k h a n h chân ngồi xuống nhắm lại hai mắt lợi dụng phương pháp đặc thù chấn an tinh thần dòng dã một ngày một đêm sau đó m ớ i rốt c ụ c đem tâm linh thương tích tạm thời bình phục có thể lý trí tự hỏi cục thế trước mặt xem ra tinh thần ý chí phương diện không chỉ có không phải nhược hạng tựa hồ vẫn đối phương cường hạng ở phương diện này hắn có thiên phú vượt xa thường nhân cái này có lẽ cũng là đối phương có thể mạnh mẽ như vậy nguyên nhân mộng cảnh chiến trường xem ra không có khả năng ảnh hưởng đến hắn hát mộng dù sao cũng là tổng bảng bốn chữ vị cường giả bình phục tâm tình sau đó hơi suy xét liền hiểu nguyên do sự t ì n h trên thế giới này có rất nhiều thiên tài tại mỗi cái phương diện khác nhau có cường h ạ n thiên phú tại phương diện tinh thần ý chí có cực mạnh thiên phú tồn tại mặc dù thưa thớt nhưng cũng không phải là không có không cần quá mức kỳ quái đối mặt loại thiên phú này dị bằng người không thể cùng bọn hắn cường hạng lại bính mà hẳn là lựa chọn bọn hắn ngược hạng tất nhiên phương diện tinh thần không cách nào đối kháng vậy thì chuyển rời đến vật chất lớp năng lượng mặt mậu chú chẳng qua là chú pháp bên trong một loại cũng không thể đại biểu toàn bộ tiếp xúc đến ý chí của hắn thời điểm hắn tựa hồ ở vào trạng thái tu luyện hẳn là trong thời gian ngắn hắn đều sẽ không rời đi an toàn khu đây chính là ta chuẩn bị cơ hội trong tay của ta nắm giữ manh mối chỉ cần điệp ra thật nhiều chú pháp ảnh hưởng. tại hắn bước ra an toàn khu một khắc này liền có thể rửa sạch hôm nay xỉ n h ủ hắc mộng hít sâu một hơi chế định kế hoạch khoe miệng một lần nữa lộ ra một tia giống như phía trước bình tĩnh nụ cười thân là một cái chú pháp sư thời khắc đều phải bảo trì đầu góc thanh tỉnh không thể bởi vì thất bại mà dối loạn t ấ c lòng ngược lại muốn tại trong thất bại không ngừng phân tích xuyên thấu qua an toàn khu đi tiếp xúc đối phương đích thật là lô mãng rồi một chút nhưng ít ra hắn cũng thăm dò đối phương một chút nội tình đối phương có thể h u ế t kiếm lời nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thua thiệt một bên khác chú nguyên giác kích phá đối phương mộng chú sau đó thoát ly m ộ n cảnh về tới trong nhà an、toàn. các an toàn khu đều có thể thi triển năng lực mộng cảnh năng lực cũng không m ẹ n m ẹ n nơi này à trong thực tế chiến lược hẳn là cũng không tệ tổng bảng bài vị xem ra mười phần gần phía trước chính là đầu góc tốt giống không dùng tốt lắm ân trước tiên mặc kệ hắn tiếp tục tăng cao thực lực à lần này hẳn sẽ không lại bị quấy rối xuất quan lại bất chút thời giờ giải quyết h n tốt chu nguyên giác nhẹ nhàng phun ra một hơi rất nhanh liền nhảy vọt qua khúc nhạc dạo ngắn này bắt đầu tiếp tục mô phỏng bất động liên văn kết cấu thời gian cực nhanh n h o á một cái ba tháng trôi qua thất tự nhạc viên bên trong phong vân đột biến thập đại tổ chức kết thành liên minh ý đồ nhất thống toàn bộ thất tự nhạc viên rất nhiều không muốn gia nhập vào tổ chức thiên tài tại thập đại tổ chức c h e n ép không làm lựa chọn không được trong đó bộ phận lựa chọn quy thuận thập đại tổ chức mà còn lại càng mạnh hơn một nhóm các thiên tài thì trốn khỏi thập đại tổ chức truy sát bốn phía ẩn nút cuối cùng băng chỉ n g u y ệ t mấy cái cường đại nhất thiên tài đứng dậy liên hợp không muốn quy thuận đám thiên tài bọn họ hợp thành thiên tuyển liên minh cùng đối kháng mà một chút ngấp ngẽ thập đại tổ chức vị trí cường đại tổ chức cũng muốn nắm cơ hội này cũng nao nhau đứng đội dẫn đến toàn bộ thất tự nhạc viên hạch tâm vòng tầng kịch liệt phân hóa trở thành hai cái phe phái bắt đầu lẫn nhau chinh phạt thập đại tổ chức vốn là cho là có thể tốc chi mặc kệ ngoại giới như thế nào hỗn loạn đều cùng chu nguyên giác không quan hệ ba tháng hắn không có bước ra qua nhà an toàn một bước toàn thân tâm đầu nhập vào kết cấu mô phỏng bên trong xương cốt kết cấu không hổ là nhân thể trọng yếu nhất cơ sở kết cấu liên lụy quá lớn bởi vậy cái này kết cấu cải tạo so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm khó khăn cùng tốn thời gian bình thường tới nói đối với chu nguyên giác tới nói mô phỏng dung hợp một cái kết cấu chỉ cần chừng một tháng thời gian mà bất động liên văn lại tiêu hao gấp ba trở lên thời gian bất quá giờ này khác này loại này cải tạo cũng cuối cùng sắp đến hồi kết thúc nhà an toàn bên trong chu nguyên giác từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng lúc trước không hề có sự khác biệt nhưng nếu như ánh mắt có thể xuyên thấu làn da cùng c ơ bắp liền có thể phát hiện xương cốt của hắn đã có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất từng sợi màu vàng hoa sen hình dáng đường vân bỏ đầy hắn quanh thân xương cốt làm cho những n à y xương cốt hiện ra nhàn n h ạ t hoàng kim c h i s ắ c q bốn chương tám trăm ba mươi ba khởi s ư ớ n g kiêu chiến kim sắc hoa sen hình dáng đường vân bỏ đầy quanh thân xương cốt để cho tất cả xương cốt đều hiện ra sáng trói hoàng kim tri xác kim cốt đã thành chu nguyên giác xương cốt đã hoàn toàn bị bất động liên văn thay thế sinh ra giống hiệu quả thoát thai hắn có không thiếu năng lượng khổng lồ dự trữ không thiếu cường hắn bộ phát thủ đoạn cúng kỹ xảo hắn thiếu là một bộ đủ để tiếp nhận đây hết thể thân thể mà xương cốt là một thân căn bản là thân thể chi hòn đá tảng xương cốt c ư ơ n g kiện toàn bộ thân thể liền sẽ càng kiên cố hơn thành thục năng lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn chu nguyên rác chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên hoạt động một chút thân thể căn cứ vào hắn thô sơ giản lược đ o ằ n t r ư ở n g giờ này k h ắ c này tạm dừng không nói chiến lược phản ứng các loại khác tố chất vẹn vẹn chỉ nói thân thể kiên cố độ hắn cảm giác ít nhất so trước đó tăng lên gấp đôi trở lên đây quả thực là nghiêng trời lệch đất một dạng để thăng ba tháng cũng không phải hồn phí dùng phổ thông kết cấu gấp ba trở lên thời gian bất động liên văn sở sinh ra thêm thành tự nhiên cũng cực kỳ cao hơn nữa hắn có thể cảm nhận được mặc dù hắn bây giờ mới vừa bước qua tầng thứ nhất cải tạo giới hạn không lâu nhưng dung hợp bất động liên văn đối với xương cốt tiến hành cải tạo sau đó đệ nhất đến tầng thứ hai ở giữa cải tạo độ đã hoàn thành hai ba trở lên lưu cho hắn cải tạo độ chống chỗ vị đã không nhiều xương cốt không hổ là thân thể trọng yếu nhất cơ sở kết cấu cải tạo sau đó mang đến thực lực cùng cải tạo độ đề thăng đều rất lớn bất quá tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía dưới để lại cho ta cải tạo không gian đã không nhiều kế tiếp chỉ có thể quan sát tại một chút hình tượng khá nhỏ kết cấu thân thể cải tạo giống cơ bắp tuần hoàn trở hệ thống cải tạo chỉ có thể đẩy lên tầng tiếp theo cải tạo giới hạn tiến hành chu nguyên giác nội tâm do dự đối với cái này kết cấu mang đến đề thăng rất hài lòng không hổ là thánh liên văn minh gia tộc cao cấp hạch tâm năng lực chính mình cái này năm trăm vạn điểm giá trị hoa không an không sai bất động liên văn kết cấu tư liệu mua sắm tiêu hao chu nguyên giác dòng giã năm trăm vạn điểm giá trị bởi vì dính đến cao đ ẳ n g văn minh cường đại gia tộc bí mật bởi vậy cho dù là nguyên tinh tổ chức tại sử dụng tương ứng tư liệu sau đó cũng nhất thiết phải cho đối phương tương ứng c h i a lãi bởi vậy cần điểm giá trị nhiều đáng sợ l i ê n xem như lấy chu nguyên giác tích xúc cũng tiêu phí không dạy nổi cuối cùng vẫn nộp lên h quên nguyên tâm sau đó mới có đầy đủ điểm giá trị vốn là cho là điểm giá trị đã đầy đủ tiêu hao không nghĩ tới trong nháy mắt liền không có còn lại bao nhiêu. Ken. Ken. Ken. chú nguyên giác nhẹ nhàng sinh động một chút quanh thân g â n cốt xương cốt va chạm vậy mà phát ra âm thanh sắt thép va chạm để cho người ta có một loại cảm giác da đầu tê dại ba tháng không có bước ra nhà an toàn một bước thân thể đều có chút cứng ngắt lại cũng không biết phía trước kéo ta nhập mộng tên kia đã đi c h ư a vừa vặn có thể giúp ta hoạt động một chút g â n cốt chú nguyên giác khoe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười chuẩn bị xuất quan tìm lụ dù nổ hỏi một chút tình huống một bên khắc xích viêm an toàn khu bên ngoài cái nào đó ẩn bí chi địa đều ba tháng ra hỏa này còn không có động tĩnh thật chẳng lẽ muốn một mực ốn tại trong nhà an toàn cùng ta tiêu hao thời gian so s nghe nói tiểu tử này lúc trước ngụy trang chân cảnh bên trong thu hoạch tương đối khá nếu là thật quyết tâm tại an toàn khu tốn thời gian coi như kéo mấy năm cũng không thành vấn đề hát mộng sắc mặt có chút t â m trầm nguyên bản hắn một mực lòng tin chăn đầy đầy cõi lòng chờ mong tại không ngừng lấy chú pháp sắp đặt có đầy đủ thời gian chuẩn bị năng lực của hắn hiệu quả có thể điệp ra đến một cái cực kỳ khủng bố cấp bậc nhưng ở một tháng trước năng lực của hắn liền đã điệp ra đến cực h ạ n bằng vào hắn thực lực hôm nay đã không cách nào lại để thăng hắn có rất mạnh tự tin một khi chu nguyên giác bước ra an toàn khu hắn ắt có niềm tin rửa sạch nhục nh chú nguyên giác nhìn cũng không có bất luận cái gì muốn xuất quan ý tứ nếu như không phải thông qua manh mối có thể xác định vị trí của đối phương hắn lại muốn hoài nghi đối phương đã chạy ra ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể tại an toàn khu lực ở bao lâu hát mộng trên mặt hơi hơi run dày vừa mới bước qua tầng thứ nhất cải tạo giới hạn đây chính là thời khắc mấu c h ố t nhất thực lực tăng lên không phải đóng cửa làm xe một mực đem chính mình nuốt tại trong an toàn khu có thể có cái gì để thăng hắn tất nhiên sẽ có không nhịn được thời điểm nhân quả đã điệp ra đến lúc này năng lực cực h ạ n dưới loại tình huống này cho dù là ba chữ đầu tồn tại ta cũng có thể toàn lực đánh cược một lần h ú n g chi là chỉ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn hắc mộng cười lạnh nói tổng bảng bốn mươi bảy tên chú ma hắc mộng sao suất quan chu nguyên giác có liên lạc lụ dụ nổ đối phương rất phối hợp nói cho hắn liên quan tới đối thủ tất cả tài liệu thậm chí còn bao quát đối phương tự động thu thập cùng chú pháp sư có liên quan tư liệu hơn nữa gia hỏa này cũng rất thành thật nói cho chu nguyên giác chính mình hoàn toàn bất đắc gì bán rẻ chu nguyên giác một chút tư liệu sợ rằng sẽ vì hắn rước lấy một chút phiền t o á i bởi vậy cố ý sưu tập tư liệu xem như không đáng kể đ ề bù hy vọng chu nguyên giác có thể đại nhân đại lượng không nên truy cứu trách nhiệm của hắn xem ra, ở trong giấc mộng gặp tập kích, thì ra là vì vậy ra hỏa nguyên nhân chu nguyên giác khẽ lắc đầu không có truy cứu lụ dù n ổ trách nhiệm ý tứ dù sao hắn điểm này thực lực ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối không có quá nhiều lựa chọn hắn ngược lại là đối với chú pháp sư tài liệu tương quan tương đối cảm thấy hứng thú chú pháp sư phù văn nhất mạch chi nhánh hệ thống một trong tại tìm tỏi nghiên cứu p h ù văn một đạo quá trình bên trong có chút tồn tại phát hiện bọn hắn có thể trực tiếp cùng tự nhiên câu thông trông thấy dấu ở sự vật sau lưng liên hệ cũng tăng thêm lợi dụng thậm chí có thể thông qua đủ loại liên hệ suy tính xảy ra chuyện vật quỹ tích vận hành cùng tương lai trạng thái Cương đại chú pháp sư, được xưng là nắm giữ nhân quả tồn tại bọn hắn thường thường sẽ thông qua đối với sự vật liên hệ vận dụng tới trên phạm vi lớn suy yếu đối thủ năng lực tăng cường sức mạnh của bản thân mà trong đó một ít am hiểu kỹ xảo cận chiến tồn tại thì kinh khủng hơn thậm chí có thể dự báo chiêu thức sắc ý nhược điểm các loại đối phó chú pháp sư cao nhất phương pháp là đầy đủ đột nhiên công kích cùng sức mạnh vượt qua cực h ạ n nếu như cho chú pháp sư đầy đủ thời gian chuẩn bị bọn hắn thậm chí có thể siêu việt đẳng cấp phát huy tự thân c h i l ư c nhìn thấy liên quan tới chú pháp sư giới thiệu nguyên giác hứng thú thân sắc chú pháp năng lực phối hợp thêm cường đại kỹ nghệ Đúng là có ý trong ứ ạ i h ì h c n khi chờ đợi hắc g ộ n g đống nhiên nhận được một đầu chân phủ đưa tin tổng bảng chín mươi năm vị thích cách giả chu nguyên giác hướng ngươi khởi xướng bảy vị khiêu chiến bởi vì khiêu chiến từ thấp b à i vị tồn tại khởi xướng ngươi không có quyền cự tuyệt thỉnh tại chỉ định thời gian địa điểm chỉ định hoàn thành chiến đấu tiếp vào cái tin tức này hát mộng thần sắc hơi s ư ơ n g sở có chút không có phản ứng kịp chu nguyên giác xuất hiện hơn nữa không đơn giản chỉ là xuất hiện hơn nữa còn chủ động hướng mình phát khởi b à i vị khiêu chiến giá hỏa này giữa chúng ta thế nhưng là kém toàn bộ năm chữ vị ngươi cứ như vậy tự tin có thể thắng nội ta xem ra ta bị đánh giá thấp à là bởi vì mộng chú bên trong thắng lợi đưa cho ngươi không thiết thực lòng tin cho là ta cũng bất quá sao như thế n g ư ơ i còn không biết đối mặt mình đến tội cùng là như thế nào tồn tại bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch một cái làm x o n g phong phú chuẩn bị chú pháp sư đến tội cùng ý vị như thế nào hát mộng sắc mặt vô cùng âm trầm cái này vượt qua năm chữ vị chủ động khiêu chiến để cho hắn cảm nhận được miệt thị cùng vũ n h ụ vậy liên để hắn biết chân chính chính mình là cái d ạ n g gì? Nguyên g Rất nhanh, chú i á c xuất quan, n chủ đ ộ gì hướng chú、Ma、Hát、Ngọng、khởi bài vị khiêu chiến tin tức chuyển khắp xích sướng Ngọng tin toàn an tức Ma viêm t bài bộ vị c ù nhưng g đối p ơ s bây giờ ba tháng h sau đó chu nguyên giác thế mà chủ động khởi xướng khiêu chiến trong nháy mắt liền kinh điệu đầy đất cái cảm như thế nào đống nhiên liền khởi xướng ngoại vị khiêu chiến Chẳng lẽ trong vòng 3 tháng Chu、Nguyên、Giác lại có thực lực tháng trong vòng Nguyên lẽ lại vượt q sau đó bài vị khiêu chiến tin tức cấp tốc truyền bá đ á ngày tiếc bởi vì s o thứ n hai xích viêm an toàn khu bên ngoài cái nào đó chống trải khu vực người chung quanh ảnh chất động hai tên trên thân lạc ấn lấy quyết đấu tri ấn thân ảnh chậm rãi đi vào chống trải trong khu vực hát mộng một thân áo bào đen tóc dài tung bay thư hùng khó phân biệt trên mặt đầy nụ cười đen thủi con ngươi nhìn chăm chú lên đối thủ của mình dáng người không cao lớn lắm trong h ả đầu của hắn phán qua chu nguyên giác tài liệu tương quan cực kỳ am hiểu kỹ pháp kỹ pháp lĩnh vực lấy một loại lực kéo hóa giải cùng dẫn đạo công kích có thể mượn lực lượng của địch nhân tiến hành pha kích nắm giữ cực mạnh kinh nghiệm chiến đấu cùng với năng lực phân tích tổng bảng chín mươi năm vị gỗ gụ lạ liền bị đối phương phân tích ra năng lực đặc điểm mà bị thua năng lượng dự trữ cực kỳ to lớn sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục siêu q u ầ n không cách nào trong nháy mắt phá hủy đối phương thân thể công kích tác dụng l ư u h ạ cẩn thận khả năng tiêu hao đối phương năng lượng cuối cùng đối phương có một loại biến hóa thật lớn trạng thái năng lượng cường độ bạo tăng đặt đến tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên cấp bậc có thể thông qua chấn động lực bố trí kỹ pháp lĩnh vực ảnh hưởng đối thủ hắn cùng gộ gũ l à khác biệt thân là chú pháp sư lúc cần phải khắc bảo trì lý trí suy xét làm ra vạn toàn chuẩn bị mới có thể cam đoan chú pháp phát huy hiệu quả lớn nhất bởi vậy hắn cũng sớm đã đem chu nguyên giác tư liệu thuộc nằm lòng rất tốt chủ động giống ta khởi xướng k i ê u chiến là lần đó ngắn ngủi g a o phong cho ngươi lòng tin sao hát mộng nhàn nhạt đối với chu nguyên giáp nói cũng không t í n h à chính là xuất quan muốn tìm người thử nghiệm ngươi thoạt nhìn là một cái lựa chọn tốt chu nguyên giáp sao cũng được nói vẹn vẹn chỉ là thử tay ngươi sao xem ra ta còn thực sự là bị coi thường à. mộng chú chẳng qua là ta không đáng kể một cái thủ đoạn ngươi cho rằng phá mộng chú liền có thể nhẹ nhõm thắng ta sao ba hát mộng hai tay đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực tại trong tầm mắt của hắn vô số lơ lửng tại bầu trời bên trong hắn sớm đã thông qua thủ đoạn đặc thù hóa thành màu đen s ợ i tơ đột nhiên c u ố n quanh ở chu nguyên g i á c thân thể đây là hắn ước chừng hai tháng chuẩn bị kết quả đưa cho chu nguyên g i á c kinh hỉ h ắ t chú pháp nhân quả truyền tiếp giờ khác này chu nguyên g i á c thân thể đột nhiên chấn động một cái cảm thấy một tia khác thường nhưng lại không cách nào cụ thể nói rõ ràng khác thường ở nơi nào hắn không có chú pháp phương diện tiên phú không cách nào nhìn thẳng thế giới tầng sâu chỉ có thể đại khái cảm giác được nguy hiểm phát sinh nhưng mà loại này khác thường cảm thụ vẹn vẹn chỉ là kéo dài trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chú pháp sao chú nguyên giác lông mày hơi n h í u hắn không rõ ràng đối phương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chú pháp quả nhiên tương đối q u ỷ dị khó lường đến đây đi thử nghiệm đánh bại ta a dùng hết ngươi tất cả năng lực hát mộng cười ha ha nói tính toán không cách nào phân tích đối thủ năng lực giao thủ thử thử xem liền biết chú nguyên giác cơ thể hơi trầm xuống bày ra q u y ề n giá một bên khác hát mộng đồng dạng hơi hơi ngồi xuống thân thể trường bảo bên trong rơi xuống hai thanh ngân quang lừng lánh truy thủ bị hắn giữ tại ở trong tay không tốt nhất đối phó cách đấu loại hình chú pháp sư sao quả nhiên tổng bảng bốn mươi bảy tên tồn tại sẽ không đơn giản như vậy ông ông chú nguyên giác quanh người trong suốt màng mỏng thế mà xuất hiện một tia chấn động kịch liệt sáng tối chập trờn tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất chú nguyên giác cảm giác được rõ ràng tự thân kỹ pháp lĩnh vực xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái một tia nhàn nhạt màu xám đen sương mù xuất hiện ở hắn kỹ pháp trong lĩnh vực tràn ngập hắn quanh thân Liên phẳng phất, có một cái khác ký pháp sinh mạng thể trên thân gần như không có khả năng đồng thời xuất hiện hai loại tính chất hoàn toàn khác biệt kỹ pháp lĩnh vực hắn cẩn thận cảm giác trên mặt đã lộ ra vẻ cổ quái thân sắc Cái q bốn chương tám trăm ba mươi lăm nhân quả dây dưa đối thủ kỹ pháp lĩnh vực thế mà lại từ trên người mình tạo ra đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị chẳng lẽ đây chính là đối phương lĩnh vực hiệu quả không có khả năng Ký pháp l ông mạnh vực tắc, phát liệt p h năng g pháp lĩnh vực c vẹn vẹn lượng xung kích ra ước ép khống chế dòng năng lượng chuyển áp chế đối phương đối tự thân lĩnh vực quánh nhiễu khiến cho trong suốt màng mỏng lại lần nữa xuất hiện ở xung quanh người hắn chỉ bất quá đây chỉ là áp chế một cách c ư ỡ n g ép hắn kỹ pháp lĩnh vực độ chính xác cùng vận chuyển độ đều thật sự nhận lấy ảnh hưởng nhưng mà thông qua loại phương pháp này hắn cũng chứng thực một điểm đó chính là đối phương lĩnh vực ấy n h u tựa hồ lúc nào cũng bảo trì tại một cái trình độ mặc dù nguồn năng lượng bắt nguồn từ tự thân nhưng cũng sẽ không theo chính mình để cao năng lượng thu phát mà tăng cường này ngược lại là một tin tức tốt chỉ b ấ t quá là có phải có những ảnh hưởng khác còn cần thêm một bước thăm dò mà đổi thành một bên nhìn xem chu nguyên giác chật vật khôi phục kỹ pháp lĩnh vực hát mộng trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười tại trong tầm mắt của hắn chu nguyên giác thân thể Sớm đúng ã bị một đại đoàn màu đen sợi tơ bao một màu mà mỗi một đầu màu đen sợi tơ tơ, thân thể kết tại tiến kết t đại đoàn đen đầu đen đều đây lại. sợi sợi nối, giờ Người nào cho hành là cùng hắn lẫn nhau không không rằng, chính qua của vây, khác h c sao. v lúc này chú nguyên giác đông nhiên dậm chân mặt đất nổ tung thân hình của hắn như như lợi kiếm giống nhau mà ra tại đi tới trong quá trình bên ngoài thân kim sắc quan g mang n ở rộ tạo thành hai đạo ấn ký hình thái thiên cơ ấn cùng cương đấu ấn đồng thời hình thành 12 chân mạch chuyển, mánh vận liệt hắn cần biết hắc mộng cụ thể làm cái gì nhưng mà hắn mang theo kinh khủng bộc phát năm đấm sắp giáng lâm thân là chú pháp sư hắc mộng thế mà hoàn toàn không co t r á n h né ngược lại khỏe miệng nở một nụ cười loạn vê anh trong cơ thể hắn năng lượng đột nhiên bắn ra nhanh chóng vận chuyển trong tay s o n g nhận đứng lên nên hướng chu nguyên giác nằm đấm chu nguyên giác con người đột nhiên co rụt lại không phải là bởi vì công kích của đối phương mạnh bao nhiêu mà là chấn động tại trong cơ thể mình biến hóa nguyên bản thông thuật lưu động năng lượng trong nháy mắt trở nên cực kỳ đảo lộn cùng ngứng trệ liền phảng phất có một cái khác ý thức một bộ khác năng lượng phương pháp vận chuyển trong cơ thể hắn có hiệu、quả. không chỉ có như thế năng lượng của hắn tiêu hao tốc độ trong nháy mắt để thắng so trước đó cao hơn gần một ba ngay cả ta năng lượng trong cơ thể vận chuyển đều có thể ảnh hưởng xoát xoát xoát vô số đạo nhận quang trong nháy mắt bao phủ quanh thân cùng cánh tay của hắn xoẹ xẹt xoẹ xẹt thân thể làn r a bộ phận cơ thịt bị trong nháy mắt chặt đứt máu đỏ tươi nổ tung nếu như đổi lúc trước thân thể của hắn căn bản là không có cách thành thuộc dạng này chẳng kích trong nháy mắt cũng sẽ bị chém thành vô số khối vụn cần hao phi đại lượng năng lượng tới chữa trị thân thể nhưng bây giờ kim cốt đã thành hết thể đều đã khác biệt đường đường, đường Hát lần này ngược lại là đến phiên hắc mộng cảm thấy kinh ngạc quả thật thân là chú pháp sư hắn tại công kích lực phương diện không cách nào cùng cung cấp bậc sở trường sát thương năng lực thích cách giả so sánh nhưng hắn dù sao cũng là bốn chữ đầu cường giả hắn có thể tự tin nói So、c、so、mà, mà đối chu nguyên giác thân thể cường độ sai lầm phán đoán cũng làm trong nháy mắt năng lượng hỗn loạn chu nguyên giác tìm được rồi hòa nhau một thành cơ hội、Đúng. hắn đột nhiên trợ quát một tiếng áp chế một cách cưỡng ép nổi thể nội hai loại năng lượng vận chuyển bạo động phần nhau vận một cái hai tay giống như giống như quản gió mạnh liệt huy động cùng hắn cận thân chiến đấu hắc mộng căn bản không chỗ tránh được trong nháy mắt bị một q u y ề n vùng mạnh ở trên lồng ngực vê anh năng lượng kinh khủng nổ tung chu nguyên giác thân thể lùi lại mà hắc mộng thân thể thì bị đánh bay lùi lại mấy chục bước sau đó ổn định thân hình nhưng trên mặt của hắn không chỉ không có bất kỳ thống khổ và tức giận ngược lại nhìn xem chu nguyên giác phương hướng khỏe miệng lộ ra nụ cười quỳ dị đánh lùi đối thủ chu nguyên giác trên mặt lại không có bất kỳ tốt sắc ngược lại sắc mặt nghiêm túc nhìn song p ư ơ n g biểu lộ thân phận của song p ư ơ n g tựa hồ bị đổi cho nhau đồng dạng tự hồ hắc n g mới là chiếm tượng phong m c h ú nguyên giác đông nhiên xé ra áo của hắn lộ ra to lớn lồng ngực chỉ b ấ t quá lúc này trên ngực hắn nhiều hơn một cái kinh khủng lom xuống cái kia lom xuống vị trí cùng hắn vừa rồi đập nện hắc mậu vị trí cơ hội hoàn toàn trùng hợp mạnh liệt cảm giác đau nói cho hắn biết đây hết thể cũng không phải ảo giác hắn đập nện thương thế của đối phương xuất hiện ở chính hắn trên thân đây rốt cuộc là năng lực gì kỹ pháp lĩnh vực dòng năng lượng động ảnh hưởng cũng dẫn đến thương thế cũng có thể thay đổi vị trí loại này đối thủ muốn làm sao đánh chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt ta đã cảm thấy sợ hãi của ngươi rõ chưa đây mới là ta chân chính năng lực ngươi hết thảy đều đã nằm ở trong lòng bàn tay của ta năng lượng kỹ pháp thậm chí là sinh mệnh đều không thể đào thoát ngươi không cách nào tổn thương ta ngươi không có khả năng chiến thắng ta đây chính là chú pháp sư cường đại hát mộng khẽ cười nói có thể nhìn thấy chu nguyên giác bây giờ bộ dáng này trong lòng của hắn dâng lên một loại khó tả k h o á i ý nhưng mà chu nguyên giác cũng không có bị hắn lời nói kích thích như c ũ tại tỉnh táo tự hỏi đây không có khả năng là vô dài năng lực nếu quả thật có loại này kinh khủng hiệu quả hắn bài vị không phải chỉ vẹn vẹn có bốn mươi bảy hẳn là tại trước một ư ơ i thậm chí là vị trí thứ nhất chú pháp sư manh mối liên hệ nhân quả chú nguyên giác tựa hồ đối với đối thủ năng lực có một loại suy đoán gia hòa này có thể trình độ nhất định chuyển đổi sự vật ở giữa liên hệ đội nhân quả sao không hoặc phải nói chuyển giá nhân quả đem trên người hắn phát sinh nhân quả cùng liên hệ thông qua một loại nào đó chú pháp phương thức chuyển đổi giá tiếp đến mình trên thân cho nên đối phương thi triển kỹ pháp lĩnh vực thời điểm tự thân sẽ không tự chủ được phóng thích trình độ nhất định đối phương đặc tính kỹ pháp lĩnh vực khi đối phương kịch liệt vận chuyển năng lượng năng lượng của hắn phương thức vận hành mang đến liên hệ cùng nhân quả c ũ nhưng g sẽ c u y trên thực ảnh hưởng năng n ư l mình vận tế cũng không phải là như thế q bốn chương tám trăm ba mươi sáu siêu việt nhân quả năng lực này nhìn như khó giải ngay cả mình đập nệ đối thủ thương thế đều sẽ bị nhân quả phản chế nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế người rất đắc ý sao thông qua nhân quả hay là liên hệ nào đó đem tự thân ảnh hưởng thực hiện tại trên người của ta thậm chí có thể đưa đến tái giá thương thế tác dụng đây chính là năng lực của người a không tệ là rất mạnh cũng tương tự rất quỷ dị nhưng nếu như ta đoán không sai loại năng lực này ảnh hưởng hẳn sẽ không là vô cùng vô tận cũng tỉ như năng lượng vận chuyển cùng lĩnh vực ảnh hưởng nếu như ngươi có thể thực hiện trăm phần trăm nhân quả tái giá ta bây giờ hẳn là căn bản không có phản kháng hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ngươi trận chiến đấu này cũng không có tiến hành tiếp cần thiết nhưng trên thực tế từ ngươi đối t a năng lượng cùng lĩnh vực ảnh hưởng đến xem ngươi có thể tái giá nhân quả cùng liên hệ hẳn là chỉ có tự thân không đến một phần mười cho dù có thể đem đại bộ phận năng lực tập trung ở thương thế chuyển đổi hẳn là cũng không có khả năng vượt qua một ba vừa rồi một cách kia ngươi cũng đã bị thương a thương hẳn là so ta còn muốn chọn một chút giả bộ làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra rất khổ cự ca chú nguyên g i á nhằn nhặt đối với một mặt khoái ý hắc n g c nói nghe được đối thủ hắc n g ộ c khoái ý trong nháy mắt ngưng kết trên mặt chỗ lồng ngực vết thương bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn bị chu nguyên giác đ o á n chúng nhân quả chuyển tiếp năng lực đúng là có cực hạn thương thế chuyển đổi thậm chí không cách nào đạt đến chu nguyên giác nói tới một ba chỉ có không đến một năm trình độ vừa rồi một kích kia phía dưới hắn không cách nào thay đổi vị trí tất cả thương thế tự thân chính xác bị thương mặc dù cũng không tính toán rất nặng có thể đạt đến loại trình độ này đã là hắn gần hai tháng bố cục cực hạn tại hai tháng quá trình bên trong thông qua trong tay manh mối hắn không ngừng đem tự thân nhân quả cùng chu nguyên giác nhân quả dây dưa câu thông một tơ một hào c à n sâu cuối cùng đạt đến trình độ bây giờ. chỉ có những cái kia cấp cao nhất thiên tài mới có thể đạt đến một ba thậm chí là một hai trở lên nhân quả chuyển tiếp nhưng mà cho dù chỉ có tháng một năm một không đến một năm ảnh hưởng cũng đã là cực kỳ kinh khủng ưu thế năng lượng kỹ pháp sinh mệnh cứ kéo dài tình huống như thế vượt qua một cái giai tầng đối chiến đối thủ cũng không phải một việc khó nụ cười trên mặt hắn thu liễm nhìn về phía chu nguyên giác dần dần bình tĩnh gia hỏa này đúng là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ vẹn vẹn một hiệp giao phong hắn thế mà liền căn cứ vào chú pháp sư tư liệu đem năng lực của mình v tám chín phần m ư ơ i loại này năng lực phân tích đã k h ô nhân g t ể d quả chú pháp đối với phổ thông thích cách giả tới nói là vô giải tại vực này trình độ nhân quả suy yếu phía dưới chỉ cần ngươi không cách nào tiếp xúc nhân quả chú pháp ngươi là không thể nào chiến thắng ta tính toán nhiều lời vô ích đối với nhân vật như ngươi ta cảm thấy hẳn là tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý ta sẽ không chậm rãi dày vào ngươi ta sẽ lấy ra thực lực chân chính tốc độ nhanh nhất giải quyết trận chiến đấu này hát mộng t h ả n n h i ê nói n ba ba ba ngay tại hắn nói xong câu đó sau một khắc hắn quanh người đ ỗ n g nhiên nổ tung ra mấy cái lỗ thủng máu đỏ tươi từ trong lỗ thủng chạy xuôi đi ra những huyết dịch này phản phất có sinh mệnh đồng dạng tại trên hắn d a thị trắng t l o á n hợp thành liên tiếp phức tạp về nào đơn vân để cho cả người hắn nhìn qua lỗ ra vô cùng yêu dị huyết chú Hắn quanh t h huyết â n sắc h o a v ă n nở n rộ ra m ỏ g m a nhánh quang mang, ở chú h p p tầm ì n bên trong, thân thể hắn cùng quanh thân hoàn cảnh nào đó đặc thù liên hệ, được đến thật lớn tăng thể thù thật hệ, đặc được đó mắt ạ n Vâng, trong h ngay m thân thể của hắn liền bộ phát ra năng lượng ba động khủng bố trong tay cái kia hai thanh mực đóng dấu dao găm phóng ra quan g mang trói mắt tràn đầy khó mà hình dung sắp bén nhưng loại này chú pháp đánh đổi là vô cùng cực lớn trong cơ thể hắn tiên huyết tại không ngừng thiêu đốt thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp cực lớn thương tích cái này là lấy sinh mệnh đổi lấy năng lực nguyên bản sử dụng loại năng lực này thân thể của h ắ ngươi sẽ ở n n ă không có khả năng lại ngăn trở đạo của ta ta nói qua phá giải không được năng lực của ta ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng hắc mộng thẳng như nói phá giải năng lực sao Quanh t bây giờ biết rõ những thứ này một chút ảnh hưởng với ta mà nói đã không tính là gì có lẽ trận chiến đấu này lại so với ta phía trước kinh lịch chiến đấu đều phải càng đơn giản hơn sáng tỏ chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn hát mộng nghe vậy hơi hơi n h a o lại không đến một ba tổn thương chuyển tiếp không đến tháng một năm một không các phương diện thuộc tính ảnh hưởng giảm xuống mà thôi thật đáng tiếc ngươi tự hồ chỉ có thể làm đến chuyển giá nhân quả cho người khác nếu như ngươi có thể làm đến từ trên người ta chuyển giá nhân quả tại tự thân hấp thu lực lượng của ta có lẽ kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ có khác biệt mà bây giờ ta cần phải làm chẳng qua là cung cấp đủ cường đại bộ phát liền có thể không nhìn ngươi mang đến suy yếu siêu việt thương thế của ngươi cực hạn chịu đựng siêu việt nhẫn quả kèm theo chu nguyên giác lời nói thân thể của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất đường đường đường xương cốt phát ra như kim loại âm vang bạo minh thể trạng đang không ngừng nở lớn chân mạch lớn pháp tự tại như ý 5 m 7 m 1 0 m siêu việt 1 0 m hắn tự tại như ý sau khi thành tựu ký i cốt vượt qua trước đây cực hạ ba cái này cũng đại biểu cho thân thể của hắn năng lượng năng lực chịu đựng cũng vượt ra khỏi trước đây cực h ạ n năng lượng mạnh hơn sức thừa nhận đại biểu cho càng kinh khủng hơn một phát h a m So、q bốn chương tám trăm ba mươi bảy ai chết trước kinh hoàng ánh mắt như mặt trời trói trang đốt tâm trong nháy mắt hát mộng lại p h ả n phất về tới mộng ban đầu c ả n h bên trong cái kia kinh khủng tự nhân cái kiết như bó đốt hai mắt cùng với trong nháy mắt kia đem chính mình phá hủy lực lượng đáng sợ không thể ngăn cản hai mắt của hắn bắt đầu không tự chủ lắc lư khuôn mặt bắt đầu run rẩy cảm giác lạnh như băng tràn vào tứ chi của hắn mẫu ban đầu chú thất bại phản vệ tựa hồ lại tại bây giờ bị kích phát ra p hắn ú c h đột nhiên nắm chặt hai quả đấm của mình s ắ c bén móng tay thật sâu đâm vào bàn tay của hắn x u y ê n tim đau đớn để cho hắn trong nháy mắt thoát khỏi thất thần rung động trở về bộ phận tỉnh táo đây chính là trong tư liệu ghi chép người này tối cường buộc phát trạng thái sao tựa hồ so trước đó khủng bố hơn quá nhiều loại năng lượng này tràn ra trạng thái đã vượt xa khỏi phổ thông tầm thứ hai cải tạo giới hạn cực hạn bất quá mu không đ ề cập tới đủ loại trình độ nhân quả tài giá vẹn vẹn thay đổi vị trí huyết chú tổn thương cùng với tự thân sau đó tổn thương tổn thương phản hồi liền đầy đủ để cho hắn uống một bầu lại càng không cần phải nói tại huyết chú gia trì bản thể của hắn sức mạnh cùng phá hư đã cùng cung cấp bậc công kích sở trường thích cách giả cung cấp thậm chí siêu việt đây không phải mộng cảnh đây không phải mộng cảnh không nên bị mộng cảnh thương tích nói dối đây là thực tế ta không có khả năng thua tranh hát mộng hai tay chấn động trong tay bằng bạc o n g nhận phát ra chấn động g a minh quanh thân kỹ pháp lĩnh vực trong nháy m ắ t k h u ế t trường bằng bạc xong nhận phía trên c u ố n quanh năng lực kéo dài tới vô cùng sắp bén loại công kích này có thể dễ dàng chặt đứt cùng cấp bậc bất luận cái gì thể chất hình cường giả kiên cố thân thể hai chân của hắn hơi hơi c h ầ m xuống sau đó trợn phát lực và n h kèm theo kinh khủng âm thanh thân thể của hắn tại chỗ v ọ t lên hai tay s o n g nhận giao điệp trên khuôn mặt anh tuấn biểu lộ bởi vì kịch liệt phát lực mà có vẻ hơi vạt mẹo mục tiêu của hắn là chu nguyên giác cái kia cực lớn đầu người phía trên như là mặt trời trói trang hai mắt chiến thắng sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là tự tay hủy di trong nháy n mắt trong đ mắt của hắn tia sáng tiêu thất cũng dẫn đến thân thể khổng lồ bên trong kịch liệt đáp bách hết thể sinh mệnh phản ứng đều biến mất nhưng sau mực khắc và ảnh hết thể sinh mệnh khí tức liền bị hoàn toàn nóng lựa hơn nữa toàn bộ thân thể buộc phát ra càng thêm mãnh liệt sinh mệnh ba động trên ừ từ, từ l sinh, thực n g t phản tế trụ tạo ra. c h nếu mạch khắc chú pháp sinh tử ấn ấn. này, n Giờ tử như đổi p ra tự thân tất cả năng cả lúc trước không có kim cốt trèo trống loại trình độ này bộc phát nổ rất hẳn là hắn toàn bộ thân thể、Đúng. một tiếng quát lớn từ chu nguyên giác trong miệng phát ra giống như vang vọng hồng trung d ơ cao song truy đột nhiên hướng vọt tới hắc n g ộ n g rơi xuống tại cực lớn nắm đấm trước mặt lúc này hắc n g ộ n g lộ ra nhỏ bé như vậy Đụng. một hồi chầm đục bên trong song phương đ h ụ c thể đụng vào nhau xoẹt xẹt xoẹt xẹt vô số đạo vết thương trong nháy mắt xuất hiện tại chu nguyên giác trên nắm tay nhưng mà những thương thế này căn bản là không có cách dung chuyển chu nguyên giác căn bản ngược lại là hắn trên nắm tay lực lượng kinh khủng đưa cho đối phương trọng kích vơ anh kèm theo một hồi bạo minh hắc mộng thân thể giống như sâu kiến đồng dạng tại cự lực ngã xuống rơi trọng trọng giờ khác này h ắ n g tự hồ lần nữa về tới trong ngậu cảnh bị một cước giấm chết c h ẳ n g cảnh biết bao tương tự kinh khủng máu tươi từ hắn trong thất khiếu chảy ra quanh người làn r a cùng huyết nục bởi vì chấn động mà nổ tung tràn ra đại lượng tiên huyết ba mà đổi thành một bên thân là người công kích chu nguyên g i á c trên thân cũng buộc phát ra một hồi trầm đục đại lượng bộ phận thân thể nổ tung huyết dịch thịt n a o giống như suối phun bắn tung tóe trong thất khiếu cũng đồng dạng chảy ra tiên huyết phản phất trong nháy mắt nhận lấy trọng thương nhân quả chuyển tiếp tác dụng với hắc mộng thương thế trên người lần nữa phần lớn được chuyển tới chu nguyên rác nguyên rác dù sao cũng là tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên cường giả bề ngoài nhìn qua âm m u nhưng thân thể trải qua nhiều lần cải tạo ngoại trừ một ít đặc thù bộ vị thân thể chỉnh thể cường độ cùng công năng trên thực tế là muốn so chu nguyên giác mạnh hơn theo lý thuyết chu nguyên giác nếu như muốn bằng mượn man lực đem đối phương đánh chết trước hết nhất tử vong rất nhiều có thể là chính hắn người thắng không được ta người nhất định sẽ chết ở trước mặt của ta thân thể khảm vào mặt đất tầng nhang thạch không cách nào nhúc ních áp ngộng hướng về phía chu nguyên giác phát ra gầm thét vậy thì đến xem chúng ta đến cùng ai chết trước chu nguyên giác ngữ khí bình tĩnh tựa hồ bất kỳ tình huống gì đều không thể giao động quyết t giao hồ huống không kỳ gì động đều â mặt của hắn. Nắm đấm dơ lên cao cao, sau đó liên tục sau nữa hắn. không Nắm lên liên ngừng lần nữa rơi xuống. đấm Ấm ấm ấm ấm ấm. m đó dơ rơi đất kịch liệt rung động đá vụn bay múa chân lục kiên cố mặt đất thế mà s i n h s i n h bởi vì chu nguyên giác công kích mà lo n xuống khó có thể tưởng tượng cuối cùng cần mạnh bao nhiêu sức mạnh t r u n g quanh quan chiến thích cách giả nhóm một mặt đờ đẫn nhìn xem chiến đấu tràn g diện hết thể cùng bọn hắn nguyên bản đoán trước cũng không giống nhau chu nguyên giác không chỉ không có bị m i ễ sát giờ này khắc này ngược lại cho thấy nghiền ép trạng thái tổng bảng bốn mươi bảy tên tại hắn cái kia kinh khủng công kích đơn giản p h ả n phất sâu kiến loại lực lượng kia cái loại ánh sáng này v y thế như vậy cùng với loại khí phép này không khỏi làm mọi người ở đây tâm thần động g i a o động có lẽ đây chính là cường giảm n g ị lực thẳng tiến không lùi không sợ hãi ba ba ba đùng đùng kèm theo công kích tiến hành chú nguyên giác thân thể to lớn phía trên không ngừng nổ tung huyết vũ tràn ngập thịt nát tung bay thậm chí bởi vì công kích của hắn tốc độ quá nhanh thương thế bị hao tổn quá nghiêm trọng năng lượng trôi đi quá nhanh dẫn đến tốc độ khôi p h ụ n h dẫn đến c n h a t ố t h ô i không cách nào đổi kịp phải biết cho dù là sinh tự ấn ứng đối khổng lộ như thế thân thể chữa trị cần có năng lượng thế là mọi người tại đây liền thấy được một màn rung động bên trong chiến trường cái kêu phản phất không thể chiến thắng cự nhân không ngừng cơ xong quyền trên người huyết nục từng tấc từng tấc nổ tung thoát ly cuối cùng lộ ra ra thị t phía dưới một bộ bộ xương to lớn liên hoa văn lộ quân quanh tỏa ra nội liễm kỳ i quang xương cốt tại chấn động vô luận như thế nào thương thế chuyển tiếp đều không thể chân chính giao động bộ xương này căn cơ không thể phá vỡ cho dù huyết nục mất hết cỗ này khung xương cũng chưa từng ngừng công kích thẳng đến năm phút sau không xương chậm rãi buông xuống xong quyền đình chỉ thế công một tiêu một luồng huyết n ụ bộ phận cơ thị tại cái này bộ xương to lớn phía trên leo trèo dần dần chữa trị mà trên mặt đất kinh khủng công kích sở sinh thành xương ngủ tiêu tan dần dần lộ ra mặt đất tình huống một cái gần năm m ở trong hố sâu một bộ rách dưới thân thể tàn khuyết thế nằm trong đó màu vàng sinh mệnh bảo hộ cơ chế phủ văn b ò đầy thân thể của hắn lấy hoàn toàn nhìn không ra vốn là anh tuấn bộ g á n g mà liền tại lúc này tất cả mọi người đều phát giác tổng bảng phía trên tin tức thay đổi chu nguyên dắt tên bỗng nhiên xuất hiện ở tổng bảng bốn mươi bảy tên trên vị trí q bốn chương tám trăm ba mươi tám xem xét đoàn chiến đấu hiện trường hoàn toàn n h n tĩnh thắng đến quyết đấu c h i ấn phá thoái chu nguyên giác thân thể khổng lồ bị một đạo quang trụ truyền tống về an toàn khu mọi người mới lấy lại tinh thần chu nguyên giác hoàn thành bài vị khiêu chiến thành công tấn thăng tổng bảng thứ bốn mươi ba vị vừa rồi biểu hiện của hắn đơn giản có thể sử dụng không thể tưởng tượng nổi để hình dung đối mặt h ắ n g ộ n g kia q u ỷ dị khó lường năng lực c ư nhiên bày ra ra nghiền áp ưu thế này thuyết minh có lẽ tổng bảng thứ bốn mươi ba vị còn không phải hắn cực hạn mà hắn còn vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn thực lực loại tồn tại này đơn giản chưa từng nghe thấy quá mức không thể tưởng tượng tất cả mọi người đều dự cảm đến có lẽ toàn bộ thất tự nhạc viên thời tiết muốn thay đổi một bên khác nguyên tinh chân lục nớp thang thứ hai phòng quan sát ác long sinh mệnh cùng thánh liên người nhìn xem trước mắt màn sáng thật lâu không nói lời gì bọn hắn phụ trách là đối với mới nhất một nhóm tiến vào nhạc viên thích cách giả tiến hành động tính chú ý cùng ước định từ lần trước ngụy trang chân cảnh bắt đầu bọn hắn cũng đã đem chu nguyên r ắ c nhét vào trọng điểm chú ý đối tượng phạm vi sau đó thập đại tổ chức nhất thống kế mở ra khải chu nguyên cảm giác đánh bại hồng chi chu cùng gào thét chiến xa hai người tổ hợp lại chính diện đánh bại gỗ cũ lạ thành công leo lên tổng bảng top một trăm sau đó chu nguyên giác nhất cử nhất động liền triệt để trở thành bọn hắn chủ yếu quan sát mục tiêu tại biết thập đại tổ chức thế mà phái ra tổng bảng bốn mươi bảy vị cường già đến đây vây rết chu nguyên giác hai người suýt chút nữa cân nhắc vận dụng một chút tư nhân quyền hạn trợ giúp chu nguyên giác vượt qua cảnh khó dù sao thân là cái này một nhóm có tiềm lực nhất tồn tại nếu như có thể bình thường trưởng thành đối với bọn hắn tới nói có thể thu được rất tốt công trạng chỉ tiêu theo bọn hắn nghĩ lấy chu nguyên giác thực lực muốn đánh bại tổng bảng bốn chữ vị căn bản là chuyện không thể nào nhưng mà để cho bọn hắn kinh ngạc sự tình lần nữa xảy ra không đợi bọn hắn tìm được cơ hội chu nguyên giác sau khi xuất quan thế mà trực tiếp hướng đối phương phát khởi b à i vị khiêu chiến muốn cùng đối phương một phân cao thấp càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là chu nguyên giác thế mà thật sự thắng được chiến đấu nhìn xem trước mắt trên màn sáng hình ảnh xuất hiện hai người đã không biết nên nói cái gì tiến vào thất tự nhạc viên chừng nửa năm tầng thứ nhất cải tạo giới hạn thực lực trở thành tổng bảng bốn mươi bảy hơn nữa vẫn là cùng với quỷ dị chú pháp nhất mạch thích c á c giả đây cũng không phải là thật đơn giản thiên phú có thể hình dung vừa mới cuối cùng hắn bảy ra kim cốt dường như là thánh liên văn minh lọn trụ gia tộc bất động liên văn ác long sinh mệnh đối với thánh liên người hỏi nhìn rất giống loại kia cường độ tại hắn cái này cấp bậc đã có thể xứng khó giải thông thường kết cấu năng lực không đạt được cái này cấp bậc nhưng tự hồ lại không hoàn toàn là hẳn là tham khảo lọn chủ gia tộc bất động liên văn kết cấu phát triển mà ra cải tạo năng lực đoạn thời gian trước hắn không phải nộp lên trên hpn nguyên tâm đổi lấy điểm giá trị mua bất động liên văn tư liệu sao hắn đây khoa trương ngươi không cảm thấy sao nhìn chung toàn bộ thất tự nhạc viên xuất hiện lịch sử hắn c á i này cấp bậc chiến tích mới có thể đứng vào lịch sử trước mười đi hơn nữa nếu quả như thật dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp chỉ sợ hắn rất nhanh liền có thể cùng tổng bảng trước mười chống lại ác long sinh mệnh trầm giọng nói không rõ ràng liên quan tới hắn tư liệu quá ít vẫn là văn minh cấp thấp đi lên tồn tại lịch sử trưởng thành kinh lịch cũng thuộc về thiếu hụt trạng thái thánh liên người cũng cảm nhận được một loại cũng không tư nghị chu nguyên giác đề thăng thật sự là quá nhanh sắp tới để cho bọn hắn loại tồn tại này đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật ta cảm thấy lấy thiên phú của hắn trình độ đã chúng ta cái tiểu tổ này có thể phụ trách thậm chí không có bất kỳ cái gì một cái tiểu tổ có thể có tư cách phụ trách nhân vật như vậy chúng ta đối với hắn đánh giá dự đoán đã xa xa không cách nào đổi kịp biến hóa của hắn đây là chúng ta cực lớn thất trách hơn nữa cân nhắc đến có thể tồn tại nguyên nhân khác ta cảm thấy chúng ta có cần thiết đem hắn hoàn chỉnh trên tư liệu giao xem xét đoàn giao cho bọn hắn phụ trách ác long sinh mệnh nói xem xét đoàn t h á n h liên người hơi hơi do dự cái gọi là xem xét đoàn trên thực tế là từ cao đẳng chấp sự tạo thành đồng đẳng với thất tự nhạc viên cao nhất quyết sách cơ quan nói như vậy bọn hắn sẽ không can thiệp nhạc viên vận hành nhưng mà một khi trong nhạc viên xuất hiện thiên phú chắc tuyệt thậm chí có khả năng tiến vào lịch sử cấp thiên tài liền sẽ từ bọn hắn tiếp quản cuối cùng ước định đối với những cái kia đứng đầu nhân vật thiên tài tới nói xem xét đoàn ý kiến mười phần trọng yếu bởi vì làm bọn hắn rời đi thất tự nhạc viên tiến vào cao cấp h ư tầng phần này ước định đem quan hệ đến bọn hắn đủ khả năng lấy được địa vị cao thấp cùng điều phối tài nguyên nhiều ít đương nhiên đại bộ phận c á c h giả đều không chạy được đến một mức này cho dù tấn thăng cao tầng cũng chỉ có thể từ bình thường nhất người mới đi lên ngươi là đang lo lắng những tên kia sao thánh liên người trầm rãi đối với ác long sinh mệnh hỏi đúng vậy à nghe nói gần nhất một ít địa phương tình huống lại trở nên ác liệt nghe nói tại cao đẳng văn minh nội bộ cũng t r a được bọn hắn tín đồ vết tích ác long sinh mệnh trầm giọng nói ngươi là cảm thấy chu nguyên giác tiểu tử này thánh liên người c a o mày nói chúng ta không cách nào cụ thể đánh giá cho nên cần phải giao cho xem xét đoàn xử lý ác long sinh mệnh lắc đầu nói thánh liên người đương nhiên minh bạch ác long sinh mệnh ý tứ văn minh cấp thấp thích cách giả không có cặn kẽ quá khứ kinh lịch cùng tư liệu trưởng thành kinh lịch không rõ nhưng thực lực lại có thể như thế vượt qua lẽ thường đột nhiên tăng mạnh ở trong đó tự nhiên tồn tại điểm đáng ngờ đương nhiên cũng không bài trừ cấp thấp văn minh bên trong tồn tại tài t u y ệ thế t nhưng bọn hắn vô pháp phản đoán vẫn là đem tư liệu chuyển giao bàn bạc đoàn khoái dày những cái đó công việc bận rộn đại nhân cho thỏa đáng đông khu mười ba nào đó khu vực một chiếc cực lớn không hạm lơ lửng chậm chạp đi tới đại nhân băng ngộng tinh khu ô nhiễm vấn đề dĩ cơ bản giải quyết kế tiếp chúng ta đem đi tới cô nạ tinh khu căn cứ vào tư liệu biểu hiện nơi đó hoàng hòa ô nhiễm tựa hồ có thừa k ị c u y ê n hướng mười mấy cái tinh hệ đã luôn hãm hoài ngh xin ngài chuẩn bị sẵn sàng một cái mỹ mạo nữ thư ký đang tại trong phòng hạm trưởng đối với một thân ảnh cao to hồi báo Biết. biệt liên chấp sự mi nhiều, liệt nói liền hiện vài giấu loại thế Hát vướt vướt tâm, gần nhất tình thật tựa trở xuất một Hát cất mắt vật tay, trong một trầm trọng. chấp nhìn hồ huynh hướng, nghe không chỉ khu chúng khu, khác chính nhẹ nhàng chính mình hình cánh ác dáng là là lên lòng lên nên gần nửa năm này đồng ương vấn con dần dần dâng cục có có sự sự sờ sự đề. độ thú vị là phần tài liệu này nhân vật cùng ngài có chút quan hệ nữ thư ký đối với h á c liên nói a là ai h á c liên chấp sự lông mày hơi n h u ngài trước đây không lâu sử dụng đặc chiêu danh ngạch chiêu mộ văn minh cấp thấp thích cách giả chu nguyên giác q bốn chương tám trăm ba mươi chín p h i ề n phức nghe được cái tên này h á c liên chấp sự dò nộ động tác hơi hơi ngưng lại trệ nhìn không được nhữ n g mày cùng chu nguyên giác có liên quan bởi vì gần nhất đông khu m ộ ư ơ i ba bên trong ô nhiễm sự kiện liên tiếp phát sinh bởi vậy trước đây đem chu nguyên giác chờ một nhóm thích cách giả đưa vào nguyên tinh chân lục sau đó hát liên chấp sự liền nhận được điều lệnh rời đi nguyên tinh chân lục đi tới băng mộng tình khu xử lý tương ứng ô nhiễm sự kiện bởi vì quá mức bận rộn bởi vậy không có có thể quá chú ý chân lục bên trong xảy ra sự kiện hơn nữa cách hắn rời đi chân lục chỉ có ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian đối với tính mạng của hắn chiều dài tới nói hết sức ngắn ngủi nhưng chính là cái này vẹn vẹn thời gian nửa năm chu nguyên giác bên kia liền có biến vẫn còn cần quan sát tổ t r ự c tiếp nộp lên xem xét đoàn tình báo gia hỏa này tại thất tự nhạc viên bên trong đến cùng đã làm những gì hắp liên chấp sự cảm thấy mười phần m ế hoặc bất quá nhằm vào chu nguyên giác tình huống hắn vẫn là để ý dù sao người này có thể làm cho vận mệnh của mình tiên xứng sinh ra khủng bố như thế quyền trọng l ưu tiên chứng minh hắn đối với chính mình thậm chí đối với toàn bộ chân giới đều có cực kỳ sâu nặng ảnh hưởng tư liệu truyền cho ta xem một chút a h ắ c liên chấp sự dọa nổ đối với mỹ nữ của mình thư ký nói sau đó một đạo tư liệu màn sáng liền truyền đến trước mặt hắn hắn nhanh chóng đọc lấy trên màn sáng ghi lại tin tức màn sáng bên trong ghi lại chu nguyên giác nửa năm này tại trong thất tự nhạc viên quang huy chiến tích、Ấn. thế mà tại chuyên môn vì kiểm chắc cái này một nhóm mới vào thích cách giả năng lực ngụy trang chân cảnh bên trong đoạt được cuối cùng b a n thưởng bị tương ứng quan sát tổ liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng tiểu t ử này có thực lực như vậy ta nhớ được trước đây hắn còn tại trên không h ạ n cải tạo độ cách tầng thứ nhất cải tạo giới hạn còn có trên lệnh không nhỏ a ngay cả gỗ nạ chân lục danh ngạch khiêu chiến thi đấu cũng là t h ắ n g hiểm lại có thể đẻ những cái kia đứng đầu nhất thiên tài một bậc đoạt được cuối cùng b a n thưởng không hổ là nắm giữ cấp độ kia quyền trọng ra hỏa chính xác đầy đủ kinh diễm a hắc liên chấp sự trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc cùng thần sắc tán dương bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy c h ế n t í c h còn chưa đủ kinh động xem xét đoàn a h ắ c liên chấp sự tiếp tục hướng phía sau đọc thực lực đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn quỷ khư tổ chức điều động tổng bảng thứ một trăm năm mươi hai cùng thứ hai trăm năm mươi bảy vị thích cách giả đi tới chế tài kết quả đồng thời bị chính diện đánh bại nhìn đến đây h ắ c liên chấp sự trên mặt hơi có một tia xúc động cho từ nơi này xếp hạng đến xem cũng đều là tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên thích cách giả hai đánh một tình huống phía dưới lại còn bị đánh bại mà tiếp tục hướng phía sau xem xét hát liên chấp sự trên mặt kinh ngạc càng ngày càng dày đặc cuối cùng hoàn toàn h ư n g kết ba tháng trước đọc á đánh Pháp tháng Pháp cách cách n tổng bảng thứ 93 ba tên, thành công tấn thăng tổng bảng tốt 100. Trước đây không lâu, thông qua bài vị khiêu chiến chính diện đánh bại tổng bảng 47 tên, tinh thông chú Pháp nhất dung chừng 2 tháng tiến hành chú Pháp chuẩn bị thích cách giả, trở thành tổng bảng 47. Mà lúc này đây, hắn như cũ chỉ là tầng thứ nhất tạo giới hạn, cách hắn tiến vào nhạc viên, có chỉ vẹn vẹn có hơn nửa năm thời gian. h thứ khiêu chú mạch, chú thích chỉ thứ chỉ thời bại ba bài bại bị tạo giả, cải giới tốt Trước trước trở qua Mà là vào ước lúc cũ có có đây đó đây, đ lâu, vị xong tất cả tài liệu hát liên chấp sự lâm vào lâu dài trở mặc chu nguyên giác t r i ể n hiện ra thực lực cùng t i ê n phú đại đại vượt qua h ắ c liên chấp sự đằng trước nếu như đối phương có thể chiếu trình độ này phát triển tiếp tuyệt đối là thất tự nhạc viên thành lập tới nay lịch sử cấp t i ê n phú thậm chí có thể có thể xông vào lịch sử trước m ư ờ i đối với chu nguyên giác cụ thể tư liệu không có ai so h ắ c liên chấp sự rõ ràng hơn văn minh cấp thấp thích c á c giả trung hạ chủng tộc tiềm lực đánh giá theo lý thuyết cải tạo độ cao nhất chỉ có thể đạt đến chừng bảy mươi phần trăm cũng đã là cực hạ hơn nữa mới vừa tiến vào chân giới thời điểm người này cải tạo độ tựa hồ chỉ có hai mươi phần trăm đến ba mươi phần trăm ngắn ngủi không đến thời gian một năm cái này tốc độ phát triển hắn c l i ê căn h không Hắn ấ p sự đã không biết nói cái gì. biết cái c bản không có đoán trước qua chuyện như vậy tuy nói chu nguyên giác vận mệnh quyền trọng là hắn suốt đời ý thấy nhưng cái này quyền trọng đối ứng càng nhiều hơn chính là tương lai tiềm lực phát triển hoặc ảnh hưởng đặc biệt giống chu nguyên giác dạng này chủng tộc tiềm lực trung hạ thích cách giả tới nói muốn cùng những cái k i a đỉnh cấp thiên tài chống lại gần như không có khả năng chỉ có tại tấn thăng đến trình độ nhất định tái tạo căn cơ sau đó mới có khả năng nhất phi chủng tiên bởi vậy đem chu nguyên giác bỏ vào nguyên tinh chân lục sau đó hắn liền không có quan tâm quá nhiều cũng là bởi vì cảm thấy hắn trong thời gian ngắn không có cái gì xem như nhưng không nghĩ tới chu nguyên giác triển hiện ra lại là nghiền ép gia tộc cao cấp hậu duệ lịch sử cấp thiên phú cái này vốn là hẳn là một chuyện tốt dù sao đã chứng minh ánh mắt của hắn cùng đầu tư chính xác nhưng lúc này hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi tài năng lộ rõ đối với những cái kia gia tộc cao cấp thiên tài tới nói là một kiện thiên đại h ả o sự nhưng đối với chu nguyên giác tới nói lại có thể diễn biến thành thai họa khác nhau chính là ở có hay không đầy đủ thâm hậu căn cơ đừng nhìn thất tự nhạc viên danh xưng tuyệt đối tự do nhưng trên thực tế như cũng không thể rời bỏ thượng tầng lợi ích dây dưa thập đại tổ chức tổng bảng xếp hạng siêu cấp thiên tài những thứ này c ũ n gần là có k h nhất h nhạc g đ viên đệ nhất tổ chức thủ lĩnh dịp phản đánh vỡ quy củ vây quét các đại thiên tài tính toán nhất thống nhạc viên chính là bởi vì thực lực của hắn đạt đến cái kia giới hạn thu được càng nhiều chú ý cùng đặt cược bởi vậy mới có thể có năng lực như vậy cùng ký phách mà chu nguyên giác khác biệt hoành không xuất thế ra bất luận người nào đó trước liền thân là xem xét đoàn một thành viên hắn cũng không có tại chu nguyên giác trên thân tập trung thật nhiều thẻ đánh bạc hơn nữa chu nguyên giác xuất thân bản thân cũng tồn tại một vài vấn đề hắn vì cái gì có thể đột nhiên tăng mạnh như thế lấy một cái trung hạ chủng tộc tiềm lực tồn tại đạt tới thành tựu hiện tại ở trong đó phải chăng có gì kỳ hoặc vấn đề này liền chính hắn cũng nói không rõ ràng lại càng không cần phải nói bây giờ vừa vặn đụng tới ô nhiễm sự kiện liên tiếp phát sinh toàn bộ đông khu mười ba có chút sợ bóng sợ g i tình huống bởi vậy người thiên phú cùng thực lực tiến bộ quá mức cấp tốc hơn nữa xuất thân thấp hèn các văn minh cụ thể trưởng thành kinh lịch không rõ an toàn phong hiểm không biết quan sát tổ không có năng lực tương ứng phân biệt cùng xử lý không cách nào tiếp tục quan sát nhiệm vụ đặc biệt chuyển giao xem xét đoàn t h ỉ n h xem xét đoàn định đ o ạ n đang đọc đến màn sáng sau cùng tin tức thời điểm h ắ c liên chấp sự thở phào một cái quả là thế chu nguyên giác cái kia không cách nào giải thích thiên phú cái kia văn minh cấp thấp bối cảnh tuyệt đối sẽ mang đến phiền phái rất lớn thậm chí là nghi kỵ cho dù có thể làm sáng tỏ những cái kia sớm liền đã đặt cược ra hỏa c ũ n g sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn chu nguyên giác bỗng nhiên xuất hiện đảo loạn thế cục lập tức hẳn là liền sẽ có tương ứng tin tức chuyển đến nhất định phải làm tốt một chút chuẩn bị Hắc chấp liên sự trên m ặ thực có c ú t tình bất âm định. Quy 4 chương 840, đánh Quy c Hắc chấp liên sự tế r Trên ê n tình định. mặt âm chút bất thực t hơi có chút âm tình bất định. Trên thực tế, lúc này nội tâm của hắn cũng ở vào một loại dãy rủi trạng thái hắn biết rõ lần này chu nguyên giác tất nhiên sẽ gặp phải phiền thoái không nhỏ thậm chí một cái xử lý không tốt có thể uy hiếp được hắn nguyên tính tổ chức tư cách thậm chí có thể là sinh mệnh Mà mình muốn mình này, nếu như cần giúp đỡ hắn giải quyết cái phiền này, chính mình tất nhiên cũng muốn trả giá không ít đánh、đổi. Đến cùng có đáng giá hay không? Hắn không khỏi lần nữa chính vấn như quyết thoái hay khỏi hỏi cái có giúp giải giá giá đổi. đối với đỡ đề trả vậy. tất ít bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm chu nguyên giác chân chính thiên phú không hiểu biết hắn chân chính tính cách gần chỉ là bằng vào vận mệnh tiên xứng quan trọng hay không nên làm đến này một bước mỹ mạo nữ thư ký đứng ở một bên nhìn xem hắc liên chấp sự trên mặt lóe lên âm tình bất định c h i sắc trên mặt của nàng lộ ra kinh ngạc rất ít gặp đại nhân lộ ra vẻ mặt như thế bí mật kia trong tư liệu đến cùng ghi chép cái gì cái kia gọi chu nguyên giác ra hỏa lại làm cái gì sau một hồi lâu hơn ắ c l i chấp nữa n bây giờ chu nguyên giác biểu hiện ra thiên phú cùng với hắn thiên xứng dòm ngó đến cẩn trọng đều thêm một bước nói do giá trị của người nọ nếu như có thể tại hắn trong quá trình trưởng thành đóng vai đầy đủ trọng yếu nhân vật cho đầy đủ đầu tư có thể có thể thu được đầy đủ phong phú hồi báo toàn bộ đông khu một mươi ba không thậm chí là toàn bộ chân hà giới vực tựa hồ cũng tại gặp phải một ít chuyện kinh khủng hắn có mười phần nồng đậm dự cảm thậm chí là gần nhất trên m u bàn tay vận mệnh tiên xứng đều sẽ thỉnh thoảng lắc lư có thể cái này lại là một đầu đường lui liên quan tới chu nguyên giác hành tinh mẹ cùng với hắn trưởng thành kinh lịch điều tra tiến hành thế nào h ắ c liên chấp sự đối với mỹ mạo thư ký hỏi đã cơ bản điều tra rõ ràng gần nhất ngài quá bận rộn cho nên tương ứng tư liệu đều không có nộp lên cho ngài mỹ mạo thư ký hồi phục chuyện này khẩn cấp trình độ cũng không gần phía trước gần nhất xử lý sự tỉnh quá nhiều bởi vậy chuyện này liền đẩy về sau Tương ứng báo cáo điều tra chu o ngoài ta, tiếp đó ra a ngươi đó m l ê nguyên Hác liên chấp sự nói là, đại nhân, thư ký khẽ liên là, nói đại sự ký ậ t đ ầ u g i á c kỹ càng thân phận bối cảnh đây là h á c liên chấp sự tại đối với chu nguyên g i á c sử dụng đặc chiêu danh n lệch sau đó liền phân phó thủ hạ đắc lực đi làm sự tình hắn rất hiếu kỳ như thế nào hoàn cảnh lớn lên sẽ bồi dưỡng được q u y ề n trọng cao như thế nhân vật hơn nữa dù sao đi hắn đặc chiêu con đường tương ứng phong hiểm cũng cần lẩn tránh chậm chạp đọc lấy tương ứng tư liệu hát liên chấp sự hơi nhũ nhấp nhấp lâm mi lại còn thật có cùng hoảng hả tin tức tương quan mặc dù hắn là đối kháng ở phương h ơ nhưng, nhưng mà một đạo tin tức nhắc nhở từ cá nhân hắn chân phủ phía trên văng lên đến hắn cái này cấp bậc chỉ có chuyện cực kỳ trọng yếu sẽ trực tiếp thông qua chân phủ cùng hắn bắt được liên lạc đã đến rồi sao nhanh như vậy bọn gia hỏa này thật đúng là hắc liên hơi hơi neo cặp mắt lại nhằm vào gần đây nhạc viên tình huống xem xét đoàn đem tổ chức hội nghị tầm xa thỉnh kịp thời xác nhận tin tức mở ra hội nghị tin tức nơi phát ra thích cách giả bàn bạc đoàn bình nghị trưởng đò bạ đồm một đạo tin tức từ cá nhân chân phủ bên trong truyền gia quả nhiên là bọn gia hỏa này hắc liên chấp sự cười lạnh một tiếng mở ra cá nhân chân phủ loại này chân phủ hệ thống là nguyên tinh tổ chức mỗi người tiêu chuẩn thấp nhất thất tự nhạc viên bên trong thích cách giả chân phủ chẳng qua là cấp, thấp nhất phiên bản, chấp sự cấp chân phủ nắm giữ to lớn hơn công năng thì như hội nghị tầm x a công năng ông hội nghị tầm x a công năng bị kích hoạt h á c liên chấp sự cảm giác trước mắt nông lung đi ý thức rất nhanh liền tiếp nhập một cái hỗn độn xương trắng trong phòng hợp toàn bộ phòng hợp từ màu trắng x ư ơ n g mù tạo thành giống như phiêu phủ ở đám mây bàn hội nghị đồng dạng là hòa hợp x ư ơ n g mù tại bàn hội nghị bên cạnh đã có hơn m ộ ư ơ i đạo mịt mù thân ảnh ngồi ngay ngắn thỉnh thoảng còn sẽ có một hai đạo thân ảnh xuất hiện cuối cùng bao quát h á c liên chấp sự ở bên trong đại khái hai mươi mấy đạo thân ảnh xuất hiện bàn hội nghị phía trước ngồi ngay ngắn ở thụ vị là một cái cực lớn nông lung hình thú thân ảnh là khóa này xem xét đoàn bình nghị、trường. đò b à đ u ồ n tốt người đều đến đông đủ các vị cũng đều có sự việc cần giải quyết tại người hội nghị lần này liền tốc chiến tốc thắng hội nghị nội dung chủ yếu có hai hạng một cái là bây giờ nhạc viên bên trong thập đại tổ chức cùng trọng điểm chú ý đám thiên tài bọn họ tạo thành thiên tuyển liên minh đối kháng đối với toàn bộ nhạc viên trật tự đều tạo thành nhất định ảnh hưởng hơn nữa từ trước mắt tình huống đến xem loại cục diện này còn có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài đó cũng không phải một kiện mười phần hữu í c h sự t ì n h bởi vậy cần thảo luận phương án giải quyết một chuyện khác nhưng là liên quan tới nhạc viên bên trong bỗng nhiên xuất hiện một vị nào đó thiên tài sự tỉnh nói đến đây Đó nhìn về phía hắc liên mịt mù thân ảnh vị trí tham dự rất nhiều khác bình nghị viên cũng căng tới ánh mắt bao hàm đủ loại mạc danh cảm xúc hắc liên chấp sự trên mặt m ộ ư ơ i phần bình tĩnh m ặ t không biểu tình bởi vì mỗi cái bình nghị viên cũng là nguyên tinh trong tổ chức bên trong cao tầng riêng phần mình đều có nhiệm vụ trên người bởi vậy hội nghị quá trình cũng không dừng già do bình nghị trưởng chủ trì lập tức tiến nhập chính đề Tốt, tới trước thảo luận chuyện làm thứ nhất. Toàn bộ nhạc viên dung chuyển, thời viên gian liên chuyện nhạc chuyển, luận làm dung bộ Này cũng không p hơi hơi mỗi một cái bình nghị viên trong tay đều nắm có xa xỉ quyền hạn cùng tài nguyên tích lũy lên tập h phần khổng lồ mà trận này ngụy trang c h â n cảnh giống như là một lần đối đánh cuộc người thắng sở hữu t à i nguyên thông an hơn nữa nên phe phái có thể đạt được nhân tài cùng ưu thế không thành vấn đề không có ý kiến mọi người đều tỏ vẻ ra từng người thái độ không có người c ự tuyệt bọn họ hạ chú chính là vì chờ đợi ngày này đa số đồng ý như vậy liền thông qua kế tiếp tiếp theo cái đề tài thảo luận về thích cách giả t r u nguyên giác sự t ì n h tương quan quan sát tổ tư liệu các vị hẳn là đều thu được căn cứ tư liệu tới xem người này là h ắ t liên chấp sự lấy đặc chiêu danh ngạch chiêu mộ cụ thể tình huống hát liên chấp sự hẳn là nhất rõ ràng bình nghị trưởng đem ánh mắt chuyển hướng về phía hắc liên chấp sự nơi phương hướng hắc liên chấp sự n g ư ơ i tới cấp chúng ta giới thiệu một chút q bốn chương tám trăm bốn mươi một quyết nghị hắc liên chấp sự n g ư ơ i cho ta nhóm giới thiệu một chút cùng với bình nghị trưởng lời nói tất cả mọi người tại chỗ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắc liên chấp sự dò nộ vị trí rất rõ ràng chuyện này mới là đám người tổ chức lần này xem xét đoàn hội nghị tạm thời nguyên nhân chủ yếu hắc liên chấp sự rất rõ ràng đã sớm dự liệu được cục diện như vậy trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn cùng hốt hoảng cảm xúc chu n g u y giác là sử dụng ta đặc chiêu con đường ta nhập môn chân giới thời điểm tại gô nạ chất lục Bởi b vậy ê nói kia giáo hành viện cùng ta cùng hành c l ê nguyên n bọn hắn nói phát hiện một cái có tài năng, nhưng nhân hệ, phát bởi có cái tài một một ít vì đến ặ c có được biệt, i thu t không vào cho tổ tư thỉnh trợ ta. chức cách, cầu của nên Nói giúp đây ế n đ h ắ c liên chấp sự nhìn về phía b à n hội nghị một phương hướng nào đó một cái màu vàng n h ạ t hư ảnh ngồi ở c h ỗ đó trong mơ hồ có thể nhìn thấy đầu của hắn có một khỏa cực lớn mắt dọc chính là trước đây bác bỏ chu nguyên giác danh lạch sở ti ở mã chấp sự thế là ta liền b ấ t thời giờ đi một chuyến gô nạ chân lục phát hiện người này quả thật có chỗ đặc biệt hơn nữa xuất thân của hắn tinh thần kiểm c h ắ các c loại hạng chỉ tiêu cũng không có vấn đề liền khiến cho dùng đặc chiêu danh lệch đem hắn chiêu nhập trong tổ chức hết t h ả đều hợp quy củ không có bất kỳ cái gì vấn đề h ắ c liên chấp sự c h ầ m d ã i nói chu nguyên n g giác người này cho thấy không giống bình thường thiên phú hoặc có lẽ là tiến bộ của hắn tốc độ thật sự là quá nhanh không hợp với lẽ t h ư ờ n g nếu như là xuất thân cao đảng văn minh đại tộc hiền hách thiên tài vậy dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì là chúng ta đông khu m ư ơ i ba nhân tài nhưng mà căn cứ vào điều tra của chúng ta người này xuất thân trung hạ tiềm lực cấp thấp chủng tộc theo lý mà nói cực hạn của hắn hẳn là tại bảy mươi phần trăm đến tám mươi phần trăm cải tạo độ ở giữa liền xem như ngút trời kỳ tài đi ra có thể phát triển chủng tộc cực hạn con đường thêm nữa lại phục d ụ n g một loại nào đó có thể đề cao cải tạo cực hạn chân giới kỳ bảo hắn cải tạo cực hạn hẳn là cũng ngay tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn trên t h giới hơn nữa mọi người đều biết càng đến tiềm lực cực hạn như vậy tăng lên tốc độ cũng sẽ càng chậm nhưng mà hắn tựa hồ không có dạng này cực hạn tốc độ tăng lên so nắm g i huyết mạch truyền thừa đại tộc các thiên tài còn muốn càng nhanh từ trước mắt chiến tích đến xem chỉ cần hắn sau này tốc độ phát triển không giảm bớt đó chính là lịch sử cấp bậc tiên phú chư vị hẳn phải biết điều này có ý vị gì hắn thậm chí có thể có thể thu được trung ương ba khu đ ể cử tư cách nhưng mà chúng ta đối với hắn cụ thể trưởng thành kinh lịch cùng năng lực loại hình đều cũng không rõ ràng đương nhiên đây cũng là bởi vì tổ chức chúng ta lần thứ nhất thu nạp đến từ văn minh cấp thấp thích cách giả không có nói phía trước đoán trước đồng thời làm ra tương ứng chuẩn bị bất quá nên có giải không thể thiếu liên quan tới đối phương cụ thể tư liệu thỉnh hắc liên chấp sự vì chúng ta chứng minh bình nghị trưởng chậm rãi nói mỗi người đều có bí mật của mình hắn cụ thể thiên phú loại hình dường như là một loại cường đại năng lực học tập cụ thể như thế nào ta muốn đem mỗi một cái cá thể năng lực hoàn toàn phân tích chỉ có chính bọn hắn có thể gặp phải hơn nữa mặc dù hắn xuất thân trung hạ tiềm lực chủng tộc nhưng ở vô số sinh mệnh cơ sở trèo trống phía dưới kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút đánh vỡ thường quy tồn tại đông khu một ư ơ i ba trong lịch sử cũng không thiếu h ụ t dạng này ghi chép hắc liên, liên người hẳn phải biết bây giờ là thời kỳ nào mơ hồ như vậy hôn quá quan thuyết pháp là rất không chịu trách nhiệm hành vi đúng lúc này một đạo thanh â m to lớn từ trên b à n hội nghị truyền đến cái kia toàn thân nở rộ kim quang nhàn nhạt, nhạt bộ mặt có cực lớn thụ nhãn tồn tại thản như nói sợ ti ở mạ chấp sự hắn biểu hiện ra thiên phú đã vượt qua tiềm lực của hắn đây chính là hiện tượng không bình thường nếu như là lúc khác có lẽ còn không nghiêm trọng như vậy nhưng bây giờ hoàng hỏa ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng chuyện này liền có rất nhiều k ỳ q u o ặ c cần biết rõ ràng phải biết trung ương tam khu nào đó giáo dục tổ chức tại không lâu phía trước liền xảy ra những chuyện tương tự bởi vì mở ra văn minh cấp thấp thích cách giả tiếp dẫn con đường cũng bởi vì tương tự con đường khởi động còn chưa đủ hoàn thiện sợ thì ợ mạ chấp sự ngữ khí bình thản giống như là tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể như vậy chúng ta đưa vào văn minh cấp thấp thiên tài có ý nghĩa gì ngươi là đang chất vấn liên minh khai phóng tiếp dẫn cánh cửa điều lệ tính chính xác sao hát liên chấp sự hiếp mắt nói nếu quả như thật dựa theo s ở thì ở mã chấp sự nói tới đi xử lý như vậy chu nguyên giác sẽ đối mặt với kết cục xấu nhất thậm chí có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh cái này trung thực chủng tộc tiềm lực luận người ủng hộ rõ ràng chính là muốn đưa chu nguyên giác vào chỗ chết đối với chuyện cũng là đối với người hơn nữa ta vẫn cho rằng khai phóng tiếp dẫn cánh cửa cũng không phải một cái sáng suốt quyết định ta nghĩ ta cũng có tư cách phát biểu cái nhìn của mình cho dù là liên minh thẩm tra tổ người ở trước mặt ta cũng sẽ nói như vậy sợ t h ở mã chấp sự nói ta cho rằng sợ t h ở m ạ chấp sự thuyết pháp có đạo lý riêng của nó trên người người này bày ra thiên phú mười phần khác thường có cần thiết xâm nhập điều tra một chút có lẽ thật sự cất giấu cái gì chúng ta không biết chi thức cùng tin tức ta đồng ý cái cách làm này cho dù là vì lý do an toàn cũng cần phải đối với người này bày ra toàn diện điều tra không tệ trong lúc nhất thời không thiếu tham dự chấp sự lên tiếng đồng ý để cho h ắ c liên chấp sự tâm một mực chìm xuống dưới đây chính là hắn chỗ chân chính chuyện lo lắng chu nguyên giác tại trong c h â n giới căn bản là không có căn cơ quá mức xuất sắc đột phá chủng tộc giới hạn tựa hồ không hạn chế trưởng thành đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ năng lực ý thức được điều này hát liên chấp sự sắc mặt càng thêm khó coi b i n h nghị trưởng chúng ta tiếp nhận văn minh cấp thấp thích cách giả bản thân liền là vì bồi dưỡng những cái tia từ khổng lồ cơ số dựng dục ra tới như kỳ tích thiên tài nếu như chỉ vẹn vẹn là bởi vì năng lực của đối phương xuất chúng chúng ta liền khai thác tương tự thủ đoạn sợ rằng sẽ tạo thành tất cả văn minh cấp thấp thích cách giả khủng hoảng thậm chí dẫn tới liên minh nhìn chăm chú hơn nữa rất nhiều thiên tài thành công cũng là không cách nào p h ò n g chế khai thác tương tự phương sách ngược lại có thể sẽ hủy đi một cái có tài năng đây là nguyên tinh tổ chức tổn thất to lớn thình binh nghị trường thận trọng làm ra quyết định h c liên chấp sự nhìn xem thủ vị không có làm ra bất kỳ đáp lại nào bình nghị trường trầm giọng nói rất xin lỗi h liên chấp sự bình nghị trường trầm g i i nói uy bốn chương tám trăm bốn mươi hai mắt ta cần cân nhắc toàn bộ đại cục có ổ lạn tổ chức t i ê kiện thích cách giả tín đồ sự kiện tại phía trước ta không thể không làm ra cẩn thận quyết định tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong chúng ta sẽ đối với toàn bộ nhạc viên bên trong tất cả thích cách giả quá khứ kinh lịch tiến hành tra rõ mà chu nguyên giác chúng ta cũng sẽ tạm thời mang rời khỏi nhạc viên hiệp trợ điều tra của chúng ta bất quá ngươi yên tâm vẹn vẹn chỉ là điều tra mà thôi nếu như hắn chính xác không có bất cứ vấn đề gì như vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ để cho hắn trở lại trong nhạc viên chúng ta không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả nghi nguy hiểm cũng sẽ không oan h ư n g bất kỳ một cái nào có tiềm lực thiên tài bình nghị trưởng chậm rãi mở miệng nói ra lần này để cho hắp liên chấp sự tâm trực tiếp chìm vào lãy cốc bình nghị trưởng nói đến đường hoàng nhưng hắn biết một khi chu nguyên giác bị mang rời khỏi ở giữa có thể thao tác không gian cũng quá nhiều coi như có thể thành công thoát ly cũng tất nhiên rơi mất một lớp ra đây vẫn là tình huống tốt nhất một lần này loại cực lớn ngụy trang chân cảnh tất cả tiêu hao ta nguyện ý một người gánh chịu hy vọng bình nghị trưởng có thể lại thận trọng suy tính một chút hắn liên chấp sự trầm giọng nói cái gì lịch sử cấp thiên phú cái gì siêu cấp tiềm lực khi chưa có thực hiện giá trị đều hết sức có hạn liền xem như nhạc viên lịch sử trước mười cũng không phải mỗi một cái đều có thể đi đến cuối cùng có gần nửa đếm cũng tại nửa đường vẫn lạc so với người không liên quan co tiềm lực bọn hắn càng nhìn chúng có thể thiết thực dùng tại trên người mình lợi ích không phải t h i ệ n cận mà đây chính là sự thật nguồn gốc từ sinh mệnh tư d ụ n g vô số hoạt bắt ví dụ đều có thể chứng minh điểm này thật đáng tiếc hắc liên ngươi hẳn phải biết liên quan đến an toàn đây không phải vấn đề tài nguyên bình nghị trưởng lắc đầu nói hắc liên chấp sự lập tức biết bọn gia hỏa này là coi trọng t r u nguyên n g giác trên thân ẩn dấu bí mật dù là loại bí mật này có thể vận dụng khả năng chỉ có một dù sao đột phá chủng tộc cực hạn phương pháp một khi có thể thiết thực vận dụng đối với bọn hắn gia tộc của bọn hắn văn minh của bọn họ cùng hậu đại đó đều là khó có thể tưởng tượng giá trị xem ra muốn tại trên b à n hội nghị cứu chu nguyên giác là không được khóa này bình nghị đoàn bên trong thánh liên văn minh chấp sự vốn cũng không tính toán nhiều hơn nữa đều mang tâm tư chỉ có thể hội nghị sau đó nghĩ biện pháp vận dụng hắn những nhân mạch khác tốt chuyện này tạm thời cứ như vậy định bình nghị trưởng đang chuẩn bị tuyên bố sau cùng quyết nghị đ ồ n g nhiên ao ngao ngao toàn bộ xương trắng không gian một trận rung động t ừ n g đạo khe hở một dạng sự vật bắt đầu ở xương trắng không gian các nơi lan tràn loại cảm giác này tất cả mọi người ở đây con người đột nhiên qua vào xoạt một cái hết thể từ trên châu ngồi đứng lên xoắt trong nháy mắt cái kia vô số đạo khe hở đột nhiên nhao nhao mở ra lộ ra từng cái lạnh lùng con mắt lít nha lít nhít nhìn qua để cho người ta toàn thân run dày tại chỗ chấp sự mỗi một cái cũng là thực lực cực kỳ khủng bố c ự n giả có thể dễ dàng hủy diệt tinh hệ đánh chìm chất lục nhưng ở c ô áp bước này lực phía dưới lại đều sinh ra một loại nhỏ nhẹ run dày cảm giác vĩ đại hắc ấn chi nhãn không biết ngài có phân phó gì bình nghị trưởng có chút cung kính mở miệng nói ra cùng vừa rồi cái kia nắm giữ hết thẻ thái độ hoàn toàn khác biệt tự hồ cái kia vô số ánh mắt sau lưng tồn tại để cho hắn đều vô cùng tính ý tồn tại. hắc liên chấp sự hơi hơi meo lại hai mắt trong lòng lóe lên một tia ý niệm vô hình vị này danh hảo hắn có thể nói là như sấm bên hai đối phương cụ thể là cảnh giới gì hắn căn bản vốn không được biết chỉ biết là đối phương là đứng tại toàn bộ đông khu m ộ ư ơ i ba đỉnh cao nhất tồn tại là nguyên tinh tổ chức người lãnh đạo một trong đồng thời cũng là hắc cấn văn minh nghị hội thành viên trọng yếu toàn bộ nguyên tinh tổ chức vô số hắc cấn phụ văn bao quát nguyên tinh tổ chức trọng yếu nhất chân phủ hệ thống xây thành đều cùng người này tỉ mỉ liên quan không có ai biết hắn đến cùng dạng hình thái gì sinh mệnh hắn mỗi một lần xuất hiện đều kèm theo vô số ánh mắt bởi vậy cũng được xưng là hắc cấn chi nhãn người này đại khái là toàn bộ hắc ấn văn minh hệ thống bên trong chú pháp nhất mạch đỉnh phong nhân vật mà bởi vì chú pháp nhất mạch năng lực đặc tính đứng tại hắn đỉnh phong nhân vật tất nhiên có đủ loại vượt qua lẽ thường năng lực nghe nói người này có thể trong phạm vi nhất định trường khống nhất quả thấy trước tương lai trong nhạc viên chân phụ sở di có thể như thế tinh chuẩn phát động bảo hộ cơ chế cùng người này năng lực biết trước phát huy có rất lớn quan hệ lúc này hắn đi tới nơi này đến tột cùng là vì cái gì chẳng lẽ hát liên chấp sự trong lòng dâng lên một tia hy vọng chú nguyên giác liên quan xâm nhập điều tra sẽ từ ta phụ trách Tại、trong ạ i t l ú truyền thuyết p tại n hắc ấn chi nhăn ý chí bao phủ toàn bộ nguyên tinh chất lục thời khắc nhìn chăm chú lên hết thạy trước đó cho rằng là truyền thuyết hiện tại xem ra rất có thể là thật sự cũng đúng đến đó loại khó có thể lý giải được cấp bậc có lẽ đối phương nhìn thấy so với ta vận mệnh thiên xứng còn muốn càng nhiều là nếu là ý chí của ngài vậy chúng ta sẽ hoàn toàn tuân thủ bình nghị trưởng túi thấp đầu lâu nói trong giọng nói không có bất kỳ cái gì bất mãn hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không dám biểu hiện ra ngoài khác bình nghị đoàn thành viên từng cái cũng đều không có mở miệng không dám lộ ra phản đối biểu lộ liền phía trước mười p h ầ n phách lối sở ti ơ mạ chấp sự cũng là như thế lúc này nội tâm của hắn vô cùng b a động chỉ là một cái trung hạ chủng tộc tiềm lực thích c á c h giả có tài đức gì lại có thể để cho vị này tự mình đứng ra nhận được hắn tự mình nhìn chăm chú người này đến cùng là lai lịch gì không biết người này đến cùng có cái gì chỗ khác biệt cần ngài tự mình hỏi đến cuối cùng bình nghị trưởng vẫn là nhịn không được hỏi vấn đề này những thứ này cũng không phải là các ngươi cần biết đây là các ngươi phạm vi u ả n h ạ t ta lẽ ra không nên đ ú n g tay cái này có phá hư quy củ hiểm nghi phía trước h á c liên chấp sự từng làm ra hứa hẹn nguyện ý gánh chịu lần này loại cực lớn ngụy trang chân cảnh tất cả tiêu hao đúng không cái k i a kinh khủng ý chi nói đúng vậy đại nhân h á c liên chấp sự cung kính nói như vậy liền theo lời hứa của ngươi đi làm chu nguyên giác là ngươi đặc chiêu tiến vào cái giá tương ứng ngươi gánh chịu đương nhiên q bốn chương tám trăm bốn mươi ba cơ hội h ấn chi nhãn vừa nói mọi người tại đây sắc mặt đều là hơi đổi phải biết dựa theo kế hoạch đến xem một lần này loại cực lớn nguy trang trấn cảnh chính là vì giải quyết thập đại tổ chức cùng thiên tuyển liên minh ở giữa mâu thuẫn mà thiết trí chiến trường Bởi vậy, toàn bộ nhạc viên bao quát tổng bảng trước mười ở bên trong tất cả cao thủ đều sẽ tham gia lần này ngụy trang c h â n cảnh chu nguyên giác chỉ vẹn vẹn có một người muốn tại hai phe cánh trong khe hẹp cầm tới trước mười ban thưởng cái kia chỉ sợ là so tiến vào tổng bảng trước mười còn muốn càng thêm chuyện khó khăn hắn bây giờ lại mạnh cũng bất quá đánh bại tổng bảng bốn mươi bảy tên mà thôi thực lực còn tại tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía dưới khoảng cách tổng bảng trước mười đều vẫn còn cự l y rất dài lại càng không cần phải nói so tổng bảng trước mười càng khó chân cảnh trước mười phần thưởng nhưng mà lấy hắc ấ n chi nhãn kinh khủng năng lực cùng địa vị lợi nói ra tự nhiên không thể nào là bắn tên không、đích. Cho dù nếu hắn à o ly tại này n n gần cùng phía trước giống nhau chỉ có thiên phú mà không có sau lưng lực lượng chống đỡ thì mọi người tự nhiên vẫn là có thể thông qua các loại biện pháp đắn đo nhưng lúc này hắn chân chi nhãn tất nhiên nhúng tay vô luận hắn xuất phát từ mục đích thế nào chỉ cần chu nguyên giác biểu hiện ra đủ mạnh mẽ thiên phú cũng không có người có thể đối với hắn quyết định tiến hành ngăn cản ta không có ý kiến đồng ý đồng ý yên lặng ngắn ngủi sau đó trên bàn hội nghị đám người nao h nhao mở miệng chư vị tự mình đều vẫn còn nhiệm vụ thời gian bận rộn như vậy ta liền không nhiều cái g i à y chúng ta rửa mắt mà lợi a đến lúc đó chẳng cảnh nhất định phi thường thú vị trong thiên đường rất lâu không có, có ý tứ như vậy một tiếng cười khẽ tử trong cái kia vô số ánh mắt chuyển đến trọng trọng điệp, điệp ý chí để cho hắn tràn đầy kinh khủng cảm giác sau đó cái kia tràn ngập toàn bộ xương trắng không gian vô số mắt hình dáng khe hở c h ậ m dãi khép kín tất cả con mắt c h ậ m dãi tiêu thất cuối cùng toàn bộ xương trắng không gian khôi phục bình tĩnh hắc cấn chi nhãn mặc dù cứ vậy rời đi nhưng mà mọi người ở đây lại không có bất kỳ động tác gì đứng ở bàn hội nghị chung quanh hoàn toàn yên tĩnh hắc cấn chi nhãn chung tay để cho sự kiện hướng đi hoàn toàn mất k h ô n g chế thậm chí để cho bọn hắn sinh ra một loại nguyên tinh tổ chức trình thể thế cục đều sẽ gặp đến ảnh hưởng cảm giác hắn ộ thật sâu thở ra một hơi lúc này đây hội nghị thật đúng là biến đổi bất ngờ vốn dĩ hắn đã chuẩn bị từ bỏ cho rằng chu nguyên giác đã khó thoát kiếp nạn này nhưng là không nghĩ tới cuối cùng sẽ quanh co cứ nhiên liền hắc ấn chi nhắn đều nhúng tay này càng thêm xác minh vận mệnh thiên xứng là chính xác chu nguyên giác người này xác thật có đặc thù chỗ mặc dù nơm nớp lo sợ nhưng cuối cùng kết cục vẫn là tốt hơn nữa tựa hồ hắc cấn chi nhãn đối với hắn đánh giá rất cao thế mà cho là hắn có thể cầm tới chân cảnh trước mười ban thưởng đây quả thực vượt quá tưởng tượng chỉ sợ toàn bộ nguyên tinh tổ chức thiết lập đến nay tiến vào tổ chức chưa tới nửa năm trước mười xưa nay chưa từng có chỉ bất quá một cái loại cực lớn ngụy trang chân cảnh tất cả chi tiêu muốn từ trong tư nguyên của mình cấu trừ vẫn còn có chút để cho hắn t h ị đau bất quá cần thiết đầu tư là đáng giá ông nhưng vào lúc này con người của hắn hơi hơi có rút một đạo kinh khủng ý chí cùng ý thức của hắn kết nối thông qua ngơi con đường cho hắn biết chuyện này hơn nữa nói cho hắn biết muốn càng nhiều ủng hộ liền để hắn mo hơn lấy ra tương ứng chiến tích hắc ấn chi nhãn âm thanh khủng bố tại hắc liên trong đầu quanh quẩn là ta đã biết hắc liên cung kính trả lời không nghĩ tới hắc ấn chi nhãn sẽ tìm được chính mình đại nhân mạng mọi hỏi một câu vì sao ngài lại nhìn chăm chú cái này một cái nho nhỏ thích c á c h giả hắc liên nhẹ dọn g hỏi thăm ngươi không phải đã nhìn thấy một chút nguyên nhân sao cái thanh n m kia tại hắc liên trong đầu quanh quẩn sau đó cũng lại không có tin tức mà h liên trong lòng đã lật lên kinh đảo hải lãng cho tới nay Hắn đối ề u cho là, là m có thể, có thể một một ệ với hắn mà nói hắc mậu chẳng qua là sau khi xuất quan từng cái nho nhỏ thí luyện ngoại trừ đối phương năng lực quỷ dị đưa cho hắn nhất định kinh hỷ để cho hắn hiểu chú pháp sư đầu này đường tát khác cũng không có cái gì quá xuất chúng chỗ nếu như nói còn có cái gì những thứ khác mừng rỡ cái t i a đại khái chính là chiến thắng đối phương sau đạt được điểm giá trị tổng bảng bốn chữ đầu c ơ n giả g trong nháy mắt để cho hắn nhiều hơn gần hai trăm vạn điểm giá trị nguyên bản thấy đáy điểm giá trị lần nữa dư giả cũng làm cho hắn tạm thời b u ô n g xuống bốn phía du tàu kiếm lấy điểm giá trị ý nghĩ tiếp xuống đến tầng thứ hai cải tạo giới hạn ở giữa đại khái chỉ có thể lại dung hợp một đến hai cái hơi yếu kết cấu còn lại dung hợp vị cũng không nhiều hơn nữa những thứ này kết cấu giá trị cũng tất nhiên sẽ không giống bất động liên văn kết cấu khoa trương như vậy hai trăm vạn điểm giá trị tăng thêm hắn nguyên bản một chút tích xúc hoàn toàn đủ thế là hắn chuẩn bị tiếp tục tại trong xích viêm an toàn khu bê quan Đến t đến đúng lúc này hắn thật phù bỗng nhiên bắn ra thanh âm nhắc nhở hơn nữa lần này không có đi qua hắn cho phép chân phủ giới diện liền trực tiếp bắn ra biểu hiện ở trước mặt hắn gì tình huống nghe thấy sao đúng lúc này một thanh âm từ chân phủ giới diện bên trong chuyền gia hát liên chấp sự c h ú nguyên giác lông mày hơi n h u g i a hỏa này làm sao lại liên hệ chính mình không phải nói thất tự nhạc viên bên trong không thể cùng liên lạc với bên ngoài sao ta thông qua đường dây g ặ c thù liên lạc với ngươi có một chuyện ta cần nói cho ngươi q u y bốn chương tám trăm bốn mươi b ố mục tiêu công kích rất nhanh hắc liên chấp sự liền đem phía trước chuyện xảy ra giảng thuật một lần còn có chuyện như vậy sao c h ú nguyên giác hơi hơi meo cặp mắt lại xem ra cho dù là chân giới cho dù là cao đẳng văn minh có rất nhiều sự t ì n h cùng trên địa cầu là giống nhau chính mình đắm chìm ở thực lực tăng lên ngược lại là có rất nhiều sự tình đều lựa chọn tính chất không để ý đến suýt chút nữa tạo thành một chút không tốt kết quả hoàn toàn chính xác hắn thấy rất bình thường tăng lên ở những người khác xem ra cũng quá mức tài năng lộ rõ làm người khác chú ý hay là muốn đa tạ ngươi n g chu nguyên giác đối với hắc liên chấp sự nói biết sự kiện lần này nếu như không có hắn sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc ta không có lên bao lớn tác dụng chủ yếu vẫn là hắc cấn chi nhãn đúng tay bằng không đám người kia không có dễ giải quyết như vậy bất quá sau chuyện này ngươi cũng cần phải có thể minh bạch tại nguyên tinh trong tổ chức cho dù thiên phú dị bẩm Cũng là cần một chút những vật khác trợ lực, không cần chức, cái chức thực khác những không nói nguyên tinh tổ chức, đến bất luận cái gì tổ chức trên không gì là một mấy. vật trợ tổ bất tổ tế đều không khác mấy. phía trước ta không biết ngươi chân chính thiên phú nếu như chỉ là một cái bình thường thiên tài bằng vào ta năng lực cùng địa vị hoàn toàn có thể vì ngươi cung cấp che chở nhưng bây giờ ngươi cái thiên phú này cấp bậc đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta che chở phạm chủ nếu như ngươi muốn tiếp tục sử dụng nguyên tinh tổ chức tài nguyên cùng tương ứng tiện lợi liền cần cao hơn tồn tại che chở cây giống lớn lên phía trước cần dựa vào che chắn tới ngăn cản mưa gió mới có thể phát triển tốt hơn đây là đến chỗ nào đều không đổi đạo lý chờ người đủ cường đại tự nhiên có thể không nhìn bất kỳ trở ngại nào h á c liên chấp sự nói tại giai đoạn này chú nguyên giác đã vượt qua năng lực của hắn ứng đối p h ạ m vi chỉ có hắc ấn chi nhãn loại tồn tại này có thể cho hắn che chở hắn lo lắng chú nguyên giác nắm giữ đặc thù như thế thiên phú tuổi còn trẻ liền như thế cường đại trong tính cách sợ rằng sẽ mười phần c ư ờ n g trực cùng ngạo khí không tiếp thụ được một số việc thực sẽ đối với hắc ấn chi nhãn nói lên yêu cầu có chỗ bài xích t a minh b ạ c h chú nguyên giác thần sắc bình tĩnh không có hắc liên chấp sự trong dự đoán kháng cự trên thực tế chú nguyên giác cũng không phải không có trải qua tương tự giai đoạn lúc hắn nhập môn võ đạo l i ề n đã từng từng tiến vào hắc vĩ riêng tổ chức trở thành quyết quyền sư cung cấp người điều động t h ẳ n g đến hắn võ đạo đạt đến giai đoạn nhất định mới cường thế kết thúc loại quan hệ này nhảy lên mà hướng rộng lớn hơn không gian hắn so bất luận kẻ nào đ ề u biết muốn có được cái gì thì phải bỏ ra cái giá tương ứng đặc biệt là tại khi yêu đ ấ t người phải có ngông nên kiên định tín nhiệm không quên sơ tâm tiến bộ dũng mãnh thẳng tiến không lùi nhưng mà không thể có ngạo khí đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì tất nhiên hắc ấn chi nhãn tại nguyên tinh trong tổ chức nắm giữ địa vị cao như thế hắn bây giờ cũng chính xác cần nguyên tinh tổ chức tương ứng tài nguyên làm ra nhất định l ư ợ n g bộ cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tỉnh ngụy trang chân cảnh trước m ư ờ i ban thưởng sao ta sẽ bắt được chu nguyên giác bình tĩnh nói ngươi có năm chắc phải biết một khi ngươi đoạt được trước m ư ờ i ban thưởng bình nghị đoàn đã đáp ứng hắc ấn chi nhãn sẽ lại không lấy bất luận cái gì hình thức quan hệ ngươi trưởng thành mà lấy ngươi tốc độ phát triển tại không thêm can thiệp tình huống phía dưới sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng thậm chí chúa tể toàn bộ nhạc viên các c ụ cái này đem trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn sắp đặt cùng lợi ích cho nên lần này ngụy trang chân cảnh hai đại đội hình tiểu gia hỏa tất nhiên sẽ tiếp vào phía trên truyền lệnh không tiếp bất cứ giá nào ngăn cản hành động của ngươi cho nên cầm tới trước mười ban thưởng so trở thành tổng bảng trước mười còn muốn càng khó khăn h ắ c liên chấp sự hỏi dạng này sao ngụy trang chân cảnh đại khái sẽ ở t r ư ờ n g nào thì bắt đầu c h u nguyên giác trầm ngâm một chút mở miệng hỏi bởi vì là loại cực lớn ngụy trang chân cảnh từ cụ thể cơ chế thiết kế đến tài nguyên tụ tập đến cuối cùng chân cảnh mô hình hoàn thành cần một đoạn thời gian không ngắn đại khái phải hai đến ba tháng giá vẻ hát liên chấp sự nói hai đến ba tháng sao như vậy ta có chừng năm thành trở lên chắc chắn chu nguyên giác trả lời nam thành hắc liên chấp sự nghe chu nguyên giác tự tin đưa tin không biết nên nói cái gì có lẽ chỉ có thể tin tưởng hắc ấn chi nhãn phán đoán a t ố t tình huống cụ thể ta đều đã biết nếu như không có cái gì sự t ì n h khác ta muốn bắt đầu bế quan hai đến ba tháng với ta mà nói vẫn là rất tiến triển không thể lãng phí chu nguyên giác chủ động hạ lệnh chủ khách t ố t ngươi trong lòng hiểu rõ là được hắc liên chấp sự hơi hơi trầm mặc một hồi sau đó liền dập máy thông tin hai đến ba tháng a hai cái yếu kém kết cấu mà nói mới có thể hoàn thành a vẫn là phải nắm chắc chu nguyên giác hít sâu một hơi một bên khác thập đại tổ chức cùng thiên quyền liên minh đều đang nghiên cứu cùng chu nguyên giác có liên quan tình báo thập đại tổ chức chu nguyên giác đánh bại hắc mộng hơn nữa còn là tại hắc mộng sớm chuẩn bị hai tháng ở vào tối cường năng lực trạng thái tình huống phía dưới cái này đủ để chứng minh thực lực chân chính của đối phương chỉ sợ ít nhất đạt đến ba chữ đầu có chuẩn bị chú pháp sư cùng không có chuẩn bị chú pháp sư là hai cái hoàn toàn khác biệt tầng cấp cái này chu nguyên giác nhất định phải mau chóng xử lý liền hắc mộng đều đã bị đánh bại thực lực của hắn đề thăng thực sự quá nhanh chỉ sợ không cần một hai năm liền sẽ trưởng thành lên thành so băng chỉ n g u y ệ t kinh khủng hơn uy hiếp nhất thiết phải điều động trước mười cường giả đi tới c h ấ n áp nếu không sẽ có đại phiền thoái thậm chí hắn một khi gia nhập vào thiên tuyển liên minh có khả năng ảnh hưởng chiến cuộc ta không ủng hộ cách làm này chúng ta cùng thiên tuyển liên minh chiến đấu đã đến mấu chốt giai đoạn tiểu tử kia nếu như tại an toàn khu bên trong nghỉ ngơi mấy tháng như vậy trước mười chiến lược chẳng khác nào gác lại đối với chúng ta tới nói thiệt hại thật sự là quá lớn Trên bàn hội nghị, ngay mới vừa rồi ta nhận được phía trên tình báo nhằm vào chúng ta hai đại trận doanh tranh chấp phía trên sẽ ra sân khấu một cái loại cực lớn ngụy trang trân cảnh xem như chúng ta chiến trường mà bởi vì nguyên nhân nào đó c á q bốn chương tám trăm bốn mươi lăm không phục dịp phán lời này vừa nói ra toàn bộ phòng hợp lập tức hoàn toàn yên tĩnh toàn lực ngăn cản chu nguyên giác thu được trước một mươi ban thưởng thế mà cần dùng bên trên loại trình độ này nhằm vào kế hoạch chỉ là một vòng nguyên giác mới vừa vặn tấn thăng tổng bảng bốn mươi bảy vị có tài đức gì lại có thể xứng đáng loại trình độ này xem trọng trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một loại cảm giác khó có thể tin một người liền nghĩ tại hai đại trận doanh bao bọc phía dưới cầm tới trước mười ban thưởng liền xem như tổng bảng trước mười cũng không thể nào ít nhất phải tổng bảng năm vị trí đầu thực lực làm sao có thể chẳng lẽ tên kia thực lực bây giờ đã đạt đến tổng bảng năm vị trí đầu cấp bậc không có khả năng căn cứ vào hắc g ọ n g tình báo chuyên về tối đa cũng liền ba chữ đỉnh đầu nhạy bén khoảng cách tổng bảng trước mười đều rất xa bên trên đến tột cùng l ạ như thế nào giới định thực lực đối phương thế mà để chúng ta thi hành dạng này kế hoạch trên b à n hội nghị đám người bạo phát ra một hồi kịch liệt nghị luận mặc kệ đối phương là gì tình huống có phải hay không đạt đến thực lực kia phạm chủ, nếu là phía trên chỉ lệnh như vậy nhất định có lý do khác dù sao phía trên có thể quan sát được đồ vật so với chúng ta phải hơn rất nhiều hơn nữa ta vừa rồi lại nhận được một đầu tin tức đó chính là thiên tuyển liên minh phương diện cũng nhận được tương tự chỉ lệnh thậm chí nếu như tất yếu phải vậy có thể tạm thời thả xuống song phương thắng b ạ i trình độ nhất định hợp tác ngăn cản người này đoạt được trước mười bàn thưởng dịp phân trầm giọng nói với mọi người trong nháy mắt tất cả tiếng nghị luận toàn bộ ngừng yên lặng đến đáng sợ nếu như chỉ vẹn vẹn là thập đại tổ chức đối phó người này cũng coi như nhưng mà thiên tuyển liên minh thế mà cũng nhận được tương tự chỉ lệnh thậm chí song phương còn không có thể vì vậy mà từ bỏ lập trường hợp tác loại trình độ này nhằm vào đã vượt xa khỏi tất cả mọi người tin tưởng đến bọn hắn trình độ này đối với thất tự nhạc viên bên trong chân chính nội tình đều vô cùng rõ ràng lần này hai đại trận doanh đ ố i kháng là cao tầng đặt cược kết quả bọn hắn thắng bại trực tiếp quan hệ đến cao tầng đủ khả năng lấy được lợi ích dưới loại tình huống này cao tầng thế mà nguyện ý từ bỏ lợi ích tranh đoạt đi đối phó chỉ là một cái thích c á c giả có thể làm ra loại này chỉ lệnh vậy cũng chỉ có một cái khả năng đó chính là cao t ầ n g nhất trí cho rằng chu nguyên giác tồn tại rất có thể ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn nhưng mà chỉ là một cái thích cách giả thật có thể làm đến một bước kia sao bọn hắn không thể hiểu được thậm chí ngay cả d i ệ p phần cũng cảm nhận được kinh ngạc h ắ n tại trong thiên đường ở nhiều năm như vậy hết sức quen thuộc nhạc viên lịch sử nhưng ở trong ấn tượng của hắn còn không có cái nào thích cách giả có thể xứng đáng loại đãi ngộ này cho dù là những cái kia lịch sử cấp thiên tài thiên tuyển liên minh nhận được tin tức Gần nhất, chúng nhất, hai ta đồng ạ tạm thời lắng lại, xúc tích lực lượng, vì tiếp xuống loại i giữa thời tiếp trận tranh tích trang doanh hẳn lắng lượng, xuống lớn ngụy trang chân cảnh làm chuẩn chấp ở xúc lực cực là làm sẽ vì bị. đ thời triệu tập nhân thủ toàn trình giám sát chu nguyên giác người này hành t u n g ta nghĩ thiên tuyển liên minh phía bên kia chắc cũng sẽ có tương tự quyết định dịp phần nói bây bên bộ. giờ, đối với chu nguyên giác người này, càng ngày càng trong Đồng dạng đối với hiếu một bên khác, cái thiên liên minh thời hạn chu khác, khu, tạm này, nào đó cỡ lớn an toàn khu, thiên tuyển đó Một tầm rắn người vô cùng yêu kiểu nữ tử từ ngân sắc mặt nạ phân mắt có thể thấy được nàng thánh liên người đặc hữu hoa sen con ngươi chỉ bất quá nàng hoa sen con ngươi tương đối đặc thù cũng không phải là ngân bạch c h i sắc mà là mang theo một loại xanh thảm theo ánh mắt nàng liếc nhìn trong toàn bộ phòng hợp nhiệt độ phảng phất xuống tới điểm đóng băng khiến người ta cảm thấy không rét mà run người này liền để cho thập đại tổ chức đều kiên kỵ thánh liên văn minh đỉnh cấp thiên tài bằng tri nguyện tại nàng bên cạnh còn ngồi mấy đạo thân ảnh một cái vóc người cao lớn nam tử sắc mặt nghiêm trọng làn da lộ ra màu tím nhạt quanh thân to con cơ bắp đem bó sát người làn ra thật cao chấm Lạc lấy ấn p h một ạ p đ bên g khác một cái sinh mạng thể hoàn toàn bao phủ tại trong đấu đồng màu đen từ tháo choàng trong tay tháo đưa ra bàn tay cũng không phải là huyết nhục chi khu Mà là từ một là nào loại từ rông đó cây ba ó có n dạng sự vật tạo thành, cả người cảm giác không đến bất luận cái gì người sống hẳn là có được khí tước. -u ảnh mượn sinh nguyệt văn minh đỉnh cấp thiên g giác gì một cảm vật tạo bất tước. thực, tài. sự khí Hắc là cả cái được cấp b u người này chính là toàn bộ thiên tuyển liên minh hạ t â m cũng là công nhận thập đại tổ chức bên ngoài trong thiên đường thiên phú cấp bậc cùng thực lực tồn tại cường đại nhất tại bọn hắn phía dưới có toàn thân áo giáp máy móc giáp kinh khủng cự nhân có toàn thân phảng phất mọc đầy đỡ t h ị q u a n thân tràn ngập đồng lục xương ngủ thánh duệ sinh mệnh cùng với một chút đủ loại khác biệt tộc đàn tướng mạo khác nhau sinh mệnh bọn hắn cũng là thập đại tổ chức bên ngoài tối cường nhân vật thiên tài không muốn bị tổ chức câu thúc muốn lấy đi ra một đầu con đường c ứ n g giả lấy năng lực của mình leo lên tới đ ỉ n h phong kết quả bởi vì thập đại tổ chức gian lận giống nhau liên hợp mà không thể không liên hợp lại với nhau chứ những thứ này ra t h i ê n tài còn có một cái thập đại tổ chức bên ngoài cường đại nhất tổ chức thủ lĩnh bọn hắn không cam lòng chịu làm kẻ dưới muốn thông qua cùng t h i ê n tuyển liên minh hợp tác mà khiến cho địa vị cao hơn có thể nói mọi người ở đây mỗi một cái cũng là ngàn c h ọ n vạn chọn thiên tài có thuộc về tự thân kiêu ngạo nắm giữ sự tự tin mạnh mẽ cho dù là đối mặt bằng trí nguyện chi lưu cũng không cho rằng tự thân cũng không bằng đối phương nếu như bất quá cùng chung mục tiêu cùng áp bách những người này căn bản sẽ không tụ tập cùng một chỗ nhưng mà ngay mới vừa rồi băng chỉ n g u y ệ t ba người mang đến cao tầng tin tức lại làm cho đám người tập thể thất thanh hoàn toàn yên tĩnh tiến vào nhạc viên chừng nửa năm lấy tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía dưới sức mạnh một đi ngang qua quan trọng tướng cầm tới tổng bảng bốn mươi bảy tên cái này đã đủ kinh thế hai tục nhưng càng khiến người ta khó có thể tin còn tại đằng sau cao tầng hạ đặt chỉ lệnh bên trong nhiệm vụ thiết yếu lại là ngăn cản người này đoạt được trước mười ban thưởng thậm chí không tiếc để cho hai đại trận doanh vì vậy mà hợp tác bọn hắn tự nhận siêu q u ầ n mặt tụy nhưng thậm chí ngay cả huyễn tưởng cũng không có ảo tưởng sẽ có được dạng này tính nhắm vào lãnh ngộ đây cơ hồ là toàn bộ nhạc viên nhằm vào vô luận đối phương thiên phú như thế nào vô luận đối phương bây giờ thực lực như thế nào loại này quyết nghị cùng chỉ lệnh đã để bọn hắn cảm nhận được một loại xì đủ cao tầng đầu góc cũng là cất c h ó sao hoặc cảm thấy chúng ta cũng là cất chó một loại manh liệt không phục cảm xúc đang lúc mọi người đáy lòng ấp ủ nếu như tại ngụy trang chân cảnh bên trong gặp chu nguyên giác bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp bất cứ giá nào đem đối phương xử lý dùng cái này để chứng minh năng lực của mình Quy chuẩn bị thất tự nhạc viên bên trong tất cả thích cách giả trợ n phát hiện hai đại trận doanh tranh chấp đột nhiên đình chỉ hoảng hốt ở giữa nhạc viên bên trong tựa hồ khôi phục được như phía trước giống nhau trật tự nhưng mà tất cả mọi người đều biết đây hết thệ đều chỉ bất quá là giả tượng là trước cơn báo tô yên tĩnh tại loại này yên tĩnh đi qua sẽ nên đón là càng kinh khủng hơn phong bạo quả nhiên giấy không thể gói được lửa liên quan tới loại cực lớn ngụy trang chân cảnh muốn mở ra tin tức dần dần chuyên ra từ cực hạn tri thành dần dần chuyển khắp toàn bộ nhạc viên cái này là giải quyết hai đại trận doanh tranh chấp cuối cùng chiến trường thậm chu í có thể nguyên giác v đánh bại tổng bảng bốn mươi bảy hcm n g thành công tấn thăng tin tức tại cực hạn chi thành cao cấp vòng tròn bên trong rất manh động nhưng phóng tới toàn bộ nhạc viên tin tức này tại loại cực lớn nguy trang chân cảnh sắp giáng lâm tin tức trước mặt lộ ra không đủ kình bạo danh tiếng m ề n tới rất nhanh liền bị đám người xem nhẹ từ trà dư tử hậu đàm luận tuyển hạ bên trong bị loại bỏ t đến từ h t tự hai đại trận danh thám tử tràn ngập tại an toàn khu phố lớn ngõ nhỏ t h u nguyên rác chỗ nhà an toàn chung quanh càng là ba tầng trong ba tầng ngoài cơ hội bị giám thị cái chật như nêm tối hơn nữa những thám tử này năng lực tùy tiện lấy ra một cái cũng là lụ dù nổ khó có thể đối phó tồn tại nhiều cường giả như vậy tụ tập tại an toàn khu ngoại trừ giám thị nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ động một chút những thứ khác tiểu tâm tư xích viêm an toàn khu lợi ích đối với bọn hắn tới nói mặc dù chín châu mất sợi lồng nhưng mặc kệ tới nơi nào kiếm tiện nghi mãi mãi cũng là sinh vật bản tính cho nên những ngày này lưu dù nổ cái này chỉ an toàn khu lớn nhất dê cơ hồ muốn bị hao t r ọ n g càng khiến người ta khó chịu là vì thu hoạch an toàn khu lợi ích trở nên càng thêm thuận tiện cho dù toàn bộ hát nham tương tổ chức muốn di chuyển ra ngoài những thứ này vô lại cũng không đồng ý bây giờ lưu dù nổ mỗi ngày đều trải qua cái xác không hồn sinh hoạt chỉ mong mong chu nguyên giác có thể nhanh rời đi mà trong khoảng thời gian này hai đại trận doanh vô số t h á n tử canh giữ ở nhà an toàn bên ngoài căn bản liền chu nguyên giác cái bóng cũng không thấy đến n o a n một cái hai tháng đi qua chu nguyên giác căn bản là không hề rời đi an toàn khu dù là một bước toàn trình đều đang bế quan bên trong cái này khiến hai đại tổ chức mười phần buồn dầu vốn là bọn hắn còn muốn thử xem chu nguyên giác tài năng hiện tại xem ra tại ngụy trang chân cảnh mở ra phía trước đối phương là sẽ không xuất hiện hai tháng rưỡi sau đó kèm theo thất tự nhạc viên bên trong đám người liên quan tới loại cực lớn ngụy trang chân cảnh đủ loại nghị luận cùng suy đoán một ngày này dị tượng cuối cùng xuất hiện ông ông ông một ngày này đông nhiên toàn bộ thất tự nhạc viên đều sinh ra chấn động bên trên bầu trời gió nổi mây phun từng đạo phù văn màu vàng lập lọe tia sáng vô cùng chói mắt ở trên bầu trời dây dưa cùng hội tụ thể tích cực kỳ to lớn dẫn đến toàn bộ thất tự nhạc viên bên trong độ sáng đều tăng lên không chỉ một cấp bậc năng lượng kinh khủng cảm giác từ cái tia to lớn phủ văn hình cầu bên trong chuyên gia xa xa nhìn qua giống như là lơ lửng giữa không t r ù n g cực lớn mặt trời toàn bộ thất tự nhạc viên lục địa diện tích so một khối đại lục còn to lớn hơn có thể làm cho ở vào thất tự nhạc viên bất kỳ ngóc ngách nào sinh mệnh ngẩng đầu mắt thấy thái dương có thể tưởng tượng được có bao nhiều khổng lộ cái này còn không phải là kết thúc trên bầu trời cái kia to lớn phủ văn màu vàng cầu còn tại mỗi ngày lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn đây chính là cấu thành loại cực lớn ngụy trang chân cảnh cơ sở phủ văn năng lượng sao tất cả mọi người đều cảm thấy mở rộng tầm mắt phải biết mặc dù thất tự nhạc viên bên trong thường xuyên có đủ loại ngụy trang chân cảnh buông xuống nhưng loại cực lớn ngụy trang chân cảnh xuất hiện vẫn là hết sức t h ư a thớt dù cho đặt ở nhạc viên trong lịch sử cũng có thể tra được thứ tự không cần nói thông thường thích cách giả liền xem như thập đại tổ chức thủ lĩnh cấp bậc cường giả cũng là lần thứ nhất mắt thấy loại cực lớn ngụy trang chân cảnh hình thức ban đầu. Cái này, là tác động đến toàn bộ thất tự nhạc viên tinh hội thậm chí ngay cả những kêu cao cao tại thượng vô cùng bận rộn bình nghị đoàn các chấp sự cũng có khả năng tự mình quan sát lần này chân cảnh tranh đoạt vô số quan sát viên đã vào chỗ một trận chiến này thậm chí sẽ quan hệ đến bọn hắn sau đó tấn thăng đánh giá trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn sau này con đường nếu như có thể tại trong chân cảnh biểu hiện nô r a thu được cái nào đó chấp sự thưởng thức vậy rất có thể trở thành một ít người thay đổi vận mệnh thời cơ không có bất kỳ cái gì một cái thích cách giả hy vọng bỏ lỡ cơ hội lần này hai đại trận doanh thám tử tại ngụy trang chân cảnh xuất hiện sau đó cũng lần lượt rút về đến nơi này cái giai đoạn giám thị đã không có tất yếu hết thảy đều tại trong chân cảnh xem hư thực mà bọn hắn cũng đều tiến nhập trạng thái toàn lực chuẩn bị xích viêm an toàn khu trong nhà an toàn chu nguyên giác tu luyện cũng đã đến giai đoạn kết thúc vốn là hắn cho rằng cái này một hai tháng có thể dung hợp một đến hai cái kết cấu nhưng trên thực tế dự tính của hắn vẫn là sai lầm dòng ã hai tháng hắn liền vẹn vẹn chỉ hoàn thành đối với một cái kết cấu mô phỏng cùng dung hợp mà tương ứng hắn có thể cảm nhận được chính mình cải tạo độ đã đạt đến tầng thứ hai cải tạo giới hạn hàng rào chỉ là hai cái kết cấu liền tiêu hết hắn tất cả cải tạo vị trí chú nguyên giác không biết đến cùng là hắn dung hợp kết cấu quá mạnh hay là hắn tự thân sức thừa nhận giảm xuống nhưng bây giờ ít nhất có thể đủ thấy rõ ràng để thăng hoa lạc hoa lạc an toàn khu bên trong chú nguyên giác quanh thân lông tóc từng chiếc dự ngược n ộ phát t r ù n g quan liền lông mày cũng là như thế hắn hai cặp con mắt toát ra giống như liệt dương giống nhau tia sáng trong cơ thể hắn phảng phất có dòng sông đang lưu động lại phảng phất có hải triều đang cuộn trào mánh liệt trong nháy mắt mặc dù không có sử dụng tự tại như ý trạng thái nhưng bạo phát lực cảm vẫn là chuyến khắp hắn quanh thân hô hắn thật dài thở ra một hơi thẳng đứng lông tóc rũ xuống ánh sáng trong mắt thu liễm quanh thân lỗ chân lông mở ra thế mà tống ra giống mồ hôi hột năng lượng áp suất dịch cả người ẩn ẩn sinh ra một loại mỏi mệt cảm giác hiệu quả rất tốt bất quá tựa hồ có một chút ảnh hướng trái chiều bất quá trình thể vẫn là v ư ợ t qua ta dự chủ sơ bộ thử xong tự thân năng lực mới chu nguyên rác hơi lộ ra vẻ tươi cười đạt đến tầm thứ hai cải tạo giới hạn năng lực cùng thực lực lớn bức đề thăng bây giờ cũng chỉ chờ đợ đến tầng thứ hai cải tạo giới hạn tầng thứ nhất cải tạo giới hạn đoán tạo pháp đã hoàn toàn không đủ sử dụng nhất định phải càng thâm nhập càng cẩn thận cực hạn cộng minh mới có thể đi vào một bước bài xuất kết cấu bên trong tạp chất độ khó so tầng thứ nhất cải tạo giới hạn ít nhất khó khăn hơn gấp m ộ ư ơ i lần khó có thể tưởng tượng tầng thứ ba cải tạo giới hạn đoán tạo pháp độ khó sẽ có bao nhiêu kinh khủng đây chính là toàn bộ đông khu m ộ ư ơ i ba đều ít có người đột phá tầng bình c h ứ ơ n g này nguyên nhân sao độ khó là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn gấp trăm lần không thậm chí có thể là gấp mấy trăm lần hơn ngàn lần chu nguyên giác hơi hơi neo lại hai mắt Quy tầng thứ hai cải tạo giới hạn độ khó rõ ràng muốn so tầng thứ nhất cải tạo giới hạn cao hơn rất nhiều bất quá cái này cũng là chuyện trong d ự liệu toàn bộ thất tự nhạc viên bên trong hàng trăm hàng ngàn b ạ n thích cách giả có thể đặt tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên cũng bất quá chỉ là gần ngàn người đây là một cái mười phần con số đáng sợ phải biết có thể tiến vào nguyên tinh tổ chức thích cách giả không có một cái nào là đơn giản ít nhất hắn thiên phú tại trong một mảnh chân lục siêu quần bạch tụy mà lấy gỗ nạ chân lục thể tích làm thí dụ số lượng nhân khẩu thậm chí so địa cầu một cái lục địa đều phải khổng lồ hơn nhiều có thể tưởng tượng, này đó ngàn chọn vạn tuyển thiên tài hội tụ ở chỗ này mà có thể đạt tới tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên gần chỉ có gần ngàn người liền có thể thấy đột phá nhất hình giới hạn này độ khó dựa theo lẽ thường tới nói có thể đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tấn thăng sau đó cũng đã là tuyệt đối tinh anh cấp chiến sĩ tầng thứ hai cải tạo giới hạn liền đã có trở thành chúa tể một phương t i ề n c h ấ t có khả năng thống ngự một mảnh chất lục là tuyệt đối thượng nhân hy vọng lần này loại cực lớn ngụy trang c h â n cảnh có thể trợ giúp ta đột phá tầng này giới hạn a chú nguyên giác thấp giọng tự nói sau đó đứng lên tới ba tháng đến nay lần thứ nhất đi ra nhà an toàn ngoài phòng nguyên bản hai đại trận danh o phái tới thám tử đã cơ bản toàn bộ rút đi vì tiếp xuống ngụy trang t r â n cảnh làm chuẩn bị đặt mạnh ra nhà an toàn chu nguyên giác phát hiện toàn bộ nhạc viên độ sáng có chút không hề tầm thường bên trên bầu trời chuyển đến năng lượng nóng rực cảm giác hắn c h ầ m rãi ngầm đầu liền thấy được một vòng liệt dương lơ lửng tại thiên không bên trong tỏa ra hào quang rừng rực cái kia chính là loại cực lớn ngụy trang t r â n cảnh hình thức ban đầu sao năng lượng cường độ so với lúc chiếc đỏ nịp trên cánh đồng hoang vu ngụy trang chân cảnh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần không biết lần này ngụy trang chân cảnh sẽ khai thác cái dạng gì hình thức chu nguyên giác ánh mắt lộ ra một tia thú vị c h i sắc tựa h ồ không chút nào vì sắp đối mặt hai đại trận doanh vây công lo lắng xoát xoát xoát đúng lúc này một đạo thân ảnh từ phương xa nhanh chóng tiếp cận chu nguyên giác quay đầu nhìn lại thấy được một t r ư ơ n g nhan thành cúc hoa hạnh phúc cầu mặt tổ h tông ngày cuối cùng xuất quan lưu du nộ nhìn thấy xuất hiện chu nguyên giác nhìn không được thở dài một hơi hai đại trận doanh thám tử là lần lượt thu hồi nhưng hắn vẫn thời khắc vẫn là để cho người ta nhìn chằm chằm chu nguyên giác nhà an toàn có cái gì động tĩnh đệ nhất lúc hồi báo gần nhất nhạc viên bên trong gì tình huống chu nguyên giác đối với lưu du nỗ hỏi Thế là, hắn liền đem hai đại trận doanh phái vào đại lượng thám tử tiến vào s í c h viêm an toàn khu còn có gần nhất nhạc viên bên trong liên quan tới hai đại trận doanh đứng đầu thảo luận nói cho chu nguyên giác kế tiếp ngươi dự định tiến vào cái kia ngụy trang chân cảnh sao lu du nô thận trọng tính t h a m dò hỏi đương nhiên chu nguyên giác gật đầu một cái ta cảm thấy phong hiểm không nhỏ cái này rõ ràng chính là vì hai đại trận doanh giải quyết tranh chấp mà chuyên môn thiết lập hơn nữa gần nhất hai đại trận doanh đều chuyển ra một chút phong thanh tựa hồ bọn hắn đều có đối phó ngươi ý tứ ngươi tiến vào đó chính là mục tiêu công kích lu du nô nói theo n g trang chân cảnh mở ra ngày tới gần hai đại trận doanh cao tầng cũng không cách nào hoàn toàn giữ bí mật bởi vì nhất định phải sớm cùng tham gia ngụy trang chân cảnh thành viên giao phó thời khắc chú ý chu nguyên giác động tĩnh bởi vậy một chút phong thanh vẫn là dần dần t r u y ề n ề n n ra không quan hệ đây đều là ta sự t ì n h tất nhiên bên ngoài không có chuyện gì vậy ta vẫn tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian làm phiền ngươi chú ý một chút một khi chân cảnh mở ra trước tiên cho ta biết chu nguyên giác đối với lũ dù nộ nói năng lực của hắn vừa mới đột phá tốt nhất còn cần một đoạn thời gian thông thạo cùng nắm giữ sớm xuất quan chẳng qua là lo lắng bỏ lỡ ngụy trang chân cảnh mở ra mà thôi tốt không có vấn đề Lù ông trên h h u u n miệng một khuyên, cũng không định bầu trời đoàn kia phủ văn cầu tựa hồ tăng trưởng đến cực hạ đột nhiên một hồi run rẩy toàn bộ đại lục đều tựa hồ bắt đầu tùy theo rung động sau đó phủ văn cầu đột nhiên nổ tung giống như vũ trụ sơ khai nổ lớn vô số phủ văn xiềng xích hướng về bốn phương tám hướng quyết tán lẫn nhau bệ n h thành hình cụ thể vật thật hình thái lần này đám người cuối cùng thấy rõ ràng cái này loại cực lớn n g ụ y trang chân cảnh cụ thể bộ dáng đó là một tòa lơ lửng ở bên trên bầu trời đ ả o lớn hoặc giả thuyết là một mảnh đại lục xa xa nhìn sang đơn giản cùng khổng lồ thật lục địa kém lắp đ á c tân g t ầ n tân t ầ n g t h ậ t mỏng màu trắng mây mù bao phụ tại đ ả o lớn t r u n g quanh mông lung không cách nào thấy rõ ràng trong đào cụ thể địa hình phù không đào tự đây chính là lần này loại cực lớn nguy trang chân cảnh sân nhà cực hạn chi thành bên trong t h ậ cùng lúc h ứ c đó nhạc viên bên trong vô số thích cách giả cũng dừng công tác trong tay nhìn về phía bầu trời rất nhiều thích cách giả dục dịch coi như không cách nào cầm tới cuối cùng ban thưởng loại năng lượng này độ chấn động ngụy trang trấn cảnh một chút tiểu nhân ban thưởng cũng đầy đủ bọn hắn phú phí ông hiện tại đây là n một đạo hơi m đinh đinh đinh đinh. Vào vào lần này ngụy trang chân cảnh quả nhiên là đại thủ bút nhàm vào lại là toàn bộ nhạc viên tất cả mọi người tiến vào dịp phân t r â m giọng quất lên thanh toán xong điểm giá trị ông một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống đem thân thể của hắn bao phủ sau đó từng đạo cột sáng bao phủ bên người những người khác hóa thành từng đạo như sao rơi quan g đoàn hướng về trên bầu trời đảo lớn bay đi trong lúc nhất thời nhạc viên bên trong xuất hiện khó có thể tưởng tượng kỳ cảnh vô số quan g đoàn từ bốn phương tám hướng bay lên không tiến nhập hòn đảo bên trong giống như sáng lạng khói lửa đây thật là khó có thể tưởng tượng tình hội vô số thích cách giả ở trong lòng cảm thán cùng một thời gian ở vào trong nhà an toàn chu nguyên giác cũng nhận được chân p h ủ thanh âm nhắc nhở trước tiên liền thanh toán xong điểm giá trị trước mắt bị một mảnh ánh sáng trắng toát bao phủ quen thuộc truyền thống mất trọng lượng cảm giác chuyển đến khi hắn ánh mắt lần nữa khôi phục thời điểm phát hiện mình dĩ xuất hiện ở một mảnh bị cực lớn thảm thực vật bao trùm trong hạt cốc đinh hoan n ê n đi tới loại cực lớn ngụy trang c h â n cảnh cường giả bạ tô giỏi q bốn chương tám trăm bốn mươi tám quy tắc đinh hoan n ê n đi tới loại cực lớn ngụy trang c h â n cảnh cường giả bạ tô giỏi đang khôi phục tầm mắt và cảm giác trong n g á y mắt một đạo chân phủ đưa tin liền tự động chuyển vào chu nguyên g i á c n ã o hải cường giả bạ tô giỏi đây chính là lần này ngụy trang chân cảnh chủ đề sao chân cảnh lập tức chính thức bắt đầu thỉnh cẩn thận đọc liên quan nhắc nhở một cấu thành ngụy trang chân cảnh phụ không đảo nhỏ sẽ từ bên ngoài bắt đầu lấy mỗi ngày một năm mươi tốc độ vỡ nát nếu như trước mắt vị trí bị vỡ nát khu vực tác động đến đem trực tiếp bị đào thải mất đi chân cảnh tham dự tư cách hai ngụy trang chân cảnh bên trong có đủ loại khác biệt kỳ lạ địa hình hoàn cảnh ẩ n tàng có tương ứng kỳ vật cùng ban thưởng thỉnh tự mình tìm hiểu chạm đến ban thưởng cùng kỳ vật h ư ảnh sẽ tự động đưa vào trong thích cách giả chiến lợi phẩm chuyên mục như bị đánh giết thì lập tức mất đi chân cảnh tìm tòi tư cách chiến lợi phẩm chuyên mục đem ngẫu nhiên rơi xuống năm mươi phần trăm vật phẩm có thể cung cấp tùy ý thích cách giả lần nữa nhặt còn thừa năm mươi phần trăm tại chân cảnh mỗi cái khu vực ngẫu nhiên phân bố đủ loại mô phỏng chân thật hình bóng đánh g i ế t mô phỏng chân thật hình bóng sẽ t ă n g cứ khó khăn đẳng cấp thu được tương ứng điểm giá trị b a n thưởng hơn nữa có sát xuất rơi xuống vật phẩm b a n thưởng một ít đặc thù mô phỏng chân thật hình bóng sẽ có trăm phần trăm tỷ lệ rơi xuống vật phẩm b a n thưởng càng đến gần trong đảo trung tâm mô phỏng chân thật hình bóng cường độ càng cao số lượng càng nhiều xin cẩn thận đường đối bốn đánh rết thích cách giả hoặc mô phỏng chân thật hình bóng sẽ thu hoạch được tương ứng cường giả tích phân đánh rết giả, giả cường giả tích phân đem toàn bộ chuyển rời đến đánh rết gi đ á khi g bên trên cái đảo còn thừa người cuối cùng thời điểm đem ban phát cường giả chi chứng thu được cường giả chi chứng thích cách giả sẽ thu hoạch được quyền hạn đặc biệt cùng với ngụy trang chân cảnh cuối cùng ban thường phía trên đã là toàn bộ quy tắc chúc các vị chơi vui vẻ từng đạo chân phủ tin tức nhanh chóng truyền vào chu nguyên giác trong đầu đây là liên quan tới lần này ngụy trang chân cảnh chủ đề quy tắc cường giả bạ tổ giỏi sao t ừ trên quy tắc đến xem đúng là rất nhằm vào ta ạ nghe được quy tắc sau đó chu nguyên giác hơi hơi do dự loại này bạ tổ giỏi quy tắc đối với hắn mà nói thập phân bất lợi bởi vì hắn là lẻ loi một mình mà đối thủ của hắn đều có đoàn đội cùng trận danh o hơn nữa đều đối hắn ôm lấy l ý điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn thu được trước mười khen thưởng độ khó lần nữa tăng lên rất nhiều bình nghị đoàn thành viên mặc dù không dám ở bề ngoài phản đối hắc ấ n chi n h ã n quyết đoán nhưng mà ở sau lưng động một cái tay chân lại tại chức quyền của bọn họ trong phạm vi liền xem như hắc cấn chi nhắn cũng không dễ hỏi đối với ngụy trang chân cảnh tương ứng quy tắc đều là do bình nghị đoàn d ơ tay biểu quyết chỉ dựa vào hắc liên chấp sự một người căn bản không có khả năng ảnh hưởng quyết định của bọn hắn giờ này khác này tại đông khu m ộ mươi ba mỗi cái khu vực có chấp sự còn tại trong bận rộn nhưng có chấp sự ở vào ngắn ngủi nhàn rỗi trạng thái đều sẽ rút ra thời gian quan sát lần này ngụy trang chân cảnh tình huống thánh ngân chấp sự phòng hạm trưởng bên trong dáng người vô cùng cao lớn giống như quang nhân giống nhau thánh ngân chấp sự giống như thần minh ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi trước mắt lơ lửng một đạo màn ánh sáng lớn bình nghị đoàn quyền hạn có thể làm cho hắn tùy ý hoán đổi góc nhìn quan sát loại cực lớn ngụy trang chân cảnh bất kỳ ngóc ngách nào liền để ta xem một chút một đám kẻ hèn đê tiện chủng tộc tồn tại tại loại này quy tắc gò bó phía dưới có thể hay không hoàn thành hắc ấ n chi nhãn điều kiện vận mệnh nhân quả hư vô mờ mịt có lỗ là sẽ là người thánh ngân chấp sự nhẹ giọng tự nói đỉnh đầu cái tia cực lớn mắt dọc bên trong nhìn không ra bất kỳ tâm tình chật một bên khác h á c liên chấp sự không hạ bên trong màn sáng góc nhìn cũng khóa chặt ở chu nguyên giác nguyên giác tại biết ngụy trang chân cảnh quy tắc sau đó cho dù hắn kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng cũng không có ý nghĩa thiểu số phục tùng đa số lần này h á c ấn chi nhãn không tiếp tục ra tay can thiệp trận danh nhân số thực lực cảnh giới thậm chí là quy tắc hết thể đều ở thế yếu ta nghĩ không ra, người đến cùng có cái gì phương pháp có thể thu được trước mười b a n thưởng nhìn xem trên màn sáng chu nguyên giác hát liên chấp sự trên mặt lóe lên một tia thần sắc bất đắc dĩ hắn đã làm được cực hạn của hắn kế tiếp cũng chỉ có thể nhìn chu nguyên giác biểu hiện hy vọng h ắ c c ấ n chi nhãn còn có vận mệnh tiên h ư ớ n g không có phạm sai lầm h ắ c liên chấp sự t h ấ p giọng tự nói một người gánh vác toàn bộ loại cực lớn ngụy trang chân cảnh tiêu hao cần có tài nguyên đủ để cho hắn cái này chấp sự cấp tồn tại thương cân đậu cốt húng chi những tên kia tại thiết kế ngụy trang chân cảnh thời điểm căn bản không muốn lấy vì hắn tiết kiệm tài nguyên nếu như chu nguyên giác không có đạt đến yêu cầu như vậy hắn thật là muốn mất cả trì lẫn trải một bên khác chu nguyên giác đang quen thuộc quy tắc đống nhiên trên bầu trời lại là mấy đạo c ộ sáng rơi xuống rơi xuống bên cạnh hắn cách đó không xa trong rừng hai nam một nữ ngoài ra còn có hai cái dường như là thánh r u ệ văn minh con đường kỳ lạ sinh mệnh mấy người kia tựa hồ cũng là hai đại trận doanh tồn tại mới vừa vặn khôi phục cảm giác lẫn nhau cảnh giác quan sát đồng thời lực chú ý lập tức liền bị chu nguyên giác thân ả n h hấp dẫn trước khi tiến vào chân cảnh hai đại trận doanh tất cả thích cách giả cũng sớm đã nhận được chỉ lệnh một khi phát hiện chu nguyên giác hành t u n g muốn đệ nhất lúc hướng cao tầng hồi báo chỗ hắn ở tin tức bởi vậy mỗi một cái hai đại trận doanh thích cách giả đều đã đem chu nguyên giác tướng mạo đặc thù toàn bộ ghi xuống ba cái tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên hai cái ân dường như là vừa mới đạt đến tầng thứ hai cải tạo giới hạn còn không có đột phá chu nguyên giác nhìn đối phương nhìn chăm chú vào chính mình ánh mắt trong á n h mắt cảm nhận được những người này trên thân thể phát tán ra sinh mệnh ba động tầng thứ hai cải tạo giới hạn nhân số toàn bộ nhạc viên bên trong đại khái cũng liền hơn một ngàn người à n n g vừa tiến đến chính mình liền gặp ba cái n à y v ậ n khí xem ra thật đúng là không tồi năm người lập tức liền mở ra chính mình chân p h ụ giới diện trước tiên hướng cao tầng hồi báo chu nguyên giác vị trí tình huống trên người bọn họ lồng ánh sáng chậm rãi tiêu thất trạng thái bảo vệ thoát ly nhưng mà không đợi bọn hắn có hành động từ thật lớn dừng rậm các nơi đều x o á t x o á t xót xót từng đạo âm ảnh cấp tốc từ rừng rậm các nơi hướng ở đây hội tụ rất nhanh là đến đám người phụ cận mọi người thấy rõ những cái kia đánh tới thân ảnh đó là từng cái từ bóng ma tạo thành chỉ có sinh vật đại khái hình dáng mà không có cụ thể tướng mạo sinh mệnh nhìn thấy những sinh mạng này lần đầu tiên c h u nguyên phát hiện nhớ tới ban đầu ở trong lịch sử tổng bảng khiêu chiến thời điểm gặp đối thủ hình thái đây chính là mô phỏng chân thật hình bóng q bốn chương tám trăm bốn mươi chín hợp tác những thứ này mô phỏng chân thật hình bóng q bốn chương tám trăm b n mươi chín hợp tác những thứ này mô phỏng chân thật hình bóng k h n g giống như là một loại nào đó k h n mô p n g h h t từ á h những thứ này mô phỏng chân thật hình bóng từ phóng ra ngoài khí tức cùng uy hiếp nhìn lại đều có thực lực không yếu kém cỏi nhất cũng tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên trong đó có bốn năm con cường độ cao nhất nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến tầng thứ hai cải tạo giới hạn cũng không đột phá nhưng số lượng khổng lồ như thế nếu như dù được không sợ chết cả tính trên năng lực lại đều có quỷ dị cho dù là mấy tên tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại ứng đ ố i cũng có thể sẽ tương đương phiền phức những thứ này mô phỏng chân thật hình bóng xuất hiện sau đó cũng không có lập tức công kích mà dường như đang cẩn thận quan sát mà tại chỗ ngoại trừ t r u nguyên n g giác bên ngoài năm tên thích cách giả bên trong loại người hình thái hai nam một nữ một phương trong đó một tên tướng mạo tục tặng cao lớn nữ tử cùng một người dáng dấp âm nhu đàn ông trắng đ o á n cũng là tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại bọn hắn một phần của thập đại tổ chức một bên khác hai gã hình thù kỳ quái thánh duệ sinh mệnh bên trong một người dáng dấp diện mạo giống cực lớn nguyễn hai người này thuộc về thiên tuyển liên minh hơn nữa mấy cái này tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại tựa hồ bản thân danh khí không thấp lẫn nhau đối mặt ở giữa tựa hồ nhận ra thân phận của đối phương ngay mới vừa rồi tổng bộ bên kia hồi phục tựa hồ có cường giả ở vào chúng ta phụ cận vị trí đang toàn lực chạy đến hy vọng chúng ta có thể hơi kéo dài thời gian dù không phải là chính diện chiến đấu cũng tốt chỉ cần có thể chế trụ người này hành tung chờ đợi tăng viện đến liền có thể nếu như có thể thành công sẽ dựa theo ước định trước tốt chiến công phân phối cho chúng ta gấp mười tài nguyên bát thưởng ta cảm thấy có thể thử một lần Xuất thân bên u người m n n g thô kệ cao cường, lớn bắc thịt nữ gọ dạn đồng dạng đưa tin hồi âm vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong mắt nhịn không được có ý định động tri sắc thật sự là bởi vì trận doanh lần này liên quan tới chu nguyên giác treo thưởng lợi ích cho quá phong phú đặc biệt là lần này gấp mười tài nguyên ban thưởng chỉ cái này một trận chiến liền gần như có thể để cho bọn hắn không ngừng đi chúng ta mấy người đương nhiên không đủ nhưng mà một bên khác hai người nếu như ta không có nhận sai mà nói một người trong đó hẳn là thiên tuyển liên minh tổng bảng thứ một trăm linh ba vị mọn tờ gì, thánh duệ nhất mạch tân tấn thiên tài một trong sở trường chính là thân thể tái sinh cùng sinh mệnh lực phương hướng lấy phòng ngự lực lực khống chế bảng hiệu nghe nói đơn thuần luận lực phòng ngự thậm chí có thể so với tổng bảng tốt một trăm gọn dạng ngươi đồng dạng là lấy phòng ngự lực cùng lực lượng cơ thể chứ danh mà ta thì cũng lấy khống chế mị hoặc dẫn dắt làm chủ Trung quanh còn có nhiều còn như phỏng h có c vậy mồ âm n hình n thật b ó lưu nam h h ư dụng thỏa đáng, cũng là không, không n h tử r ợ l cạ bạc nhanh chóng bí mật đưa tin nói mà hắn đưa tin còn chưa kết thúc một bên khác liền có một đạo ý chí đưa tin mà đến hợp tác sao là thiên tuyển liên minh cái tia thánh r u ệ văn minh sinh mệnh chuyển đến tin tức rất nhanh không đến năm giây thời gian song phương liền đã trao đổi song tương ứng tin tức đã đạt thành chung nhận thức mà chu nguyên giác ánh mắt căn bản là không có rơi vào những người này trên thân hắn thấy thực lực của những người này căn bản không đủ nhìn hứng thú của hắn tại mô phỏng chân thật hình bóng trên thân loại này cùng loại tại lịch sử tổng bảng khiêu chiến cường giả hình bóng tạo vật rất thú vị cũng không biết là như thế nào hình thành lẽ ra một lần này ngụy trang chân cảnh quy mô khổng lồ như thế ở mảnh này phụ không đảo tự trung ương hẳn là sẽ có thập phần cường đại mô phòng chân thật hình bóng thậm chí sẽ có lịch sử tổng bảng bên trên cường g i á xuất hiện cũng không nhất định dù sao phiến đảo nhỏ này tụ tập toàn bộ nhạc viên lực lượng mạnh nhất không có lịch sử tổng bảng xuất hiện căn bản cũng không đủ nhịn thằng đến chung quanh mấy người đưa tin hoàn tất đặt tới nhất trí cái kia rõ ràng ác ý rơi vào trên người hắn hắn lúc này mới phản ứng lại đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn ánh mắt lộ g i vẻ kinh ngạc cái gì lính tôn tướng cua thế mà cũng dám đánh ta chủ ý hắn biết hai đại trận doanh tất nhiên sẽ đối với hắn xuống trọng đại treo thưởng vị trí của mình chỉ sợ đã bị bại lộ nhưng mà không sao tạm thời sẽ không có người chạy đến hắn rất nhanh liền có thể tạm thời ẩn ấp mặc dù hắn rất có tự tin nhưng không có nghĩa là hắn tự đại dưới loại tình huống này cùng hai đại trận doanh cứng đối cứng đây không phải là dũng mãnh mà làng ốc hắn cần tìm kiếm một chút cơ hội thích hợp nhưng hiện tại xem ra bọn gia hỏa này tựa hồ chuẩn bị dây dưa một chút cước bộ của mình lên bỗng nhiên âm lưu nam tử cạ bạc đột nhiên bạo phát ra một hồi quát lớn hai cây ngón cái dựng thẳng lên đột nhiên đâm vào chính mình trong huyện thái dương máu tơi ư răn rụa thất khiếu chảy máu nhưng mà cùng lúc đó tinh thần của hắn tựa hồ lấy được một loại nào đó t ă n g phúc cũng dẫn đến tự thân đầu người đều s u n g huyết nở ra suốt một vòng xoát xoát xoát liên tiếp phù văn xiềng xích đ ố n g nhiên từ trong đầu của hắn giật tán mà ra quấn quanh phân biệt quấn quanh ở chung quanh mười mấy cái mô phỏng chân thật hình bóng trên thân những cái kêu mô phỏng chân thật hình bóng ánh sáng trong mắt trong nháy mắt hỗn loạn giống như là một người sống đẫu nhiên rơi vào trong n g cảnh tràn đầy mê mang tinh thần huyễn cảnh loại phù văn năng lực sao thật đúng là hiếm thấy chu nguyên giác trong mắt lõe lên một tia thú vị tri trong chốc lát da thịt của nàng đã biến thành gần như khoáng thạch giống nhau màu đen đặc tràn đầy cứng rắn cảm giác một bên khác tên kia hình thủ kỳ quái thánh duệ sinh mệnh món tờ gì cũng có động tác giống nhẫn trùng giống nhau thân thể đồng dạng trợn nở lớn không ngừng tàng sinh từng khối huyết nục rời khỏi thân thể hóa thành khác biệt độc lập quái vật hình dạng mà hắn tự thân bên ngoài thân thể tầng cấp tốc cố hóa tạo thành kiên cố giáp sát q bốn chương tám trăm năm mươi miểu sát xoát xoát xoát theo âm nhu nam tử cạo bạc tinh thần huyễn cảnh k h ô n g chế cái kia hơn mười người mô phỏng chân thật hình bóng trong nháy mắt không muốn mạng điên cùng đập ra hướng chu nguyên giác đánh tới bọn hắn quả nhiên nắm giữ giống như bình thường sinh mệnh giống nhau đủ loại năng lực kỳ lạ trong lúc nhất thời c á c thức lực lượng kỳ lạ cấp tốc quyết tán tại cái này ngụy trang chân cảnh bên trong nắm giữ giống tinh thần huyễn cảnh loại năng lực tựa hồ rất nổi tiếng a chu nguyên giác cảm thấy ngay trong ạ i tới những này phỏng chân hình bóng thật gọt mô t nháy mắt à này o hắn động phanh phanh phanh phanh vô số quyền ảnh trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng đánh giá bao trùm chu nguyên rắc toàn bộ thân thể phía trước không khí bị kịch liệt khuấy động gió nổi mây phun xung quanh cực lớn cây tối tán cây bắt đầu điên cuồng chập trờn tại chỗ năm người con ngươi đột nhiên co g ụ ú lại bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình thậm chí ngay cả chu nguyên giác gia quyền quỹ tích đều không thể bắt giữ nhìn thấy cảm giác được cũng chỉ là một mảnh tàn ảnh nhanh như vậy tầng thứ nhất cải tạo giới hạn cũng coi như không tính trong đó có ba người đó cũng đều là tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên người nổi bật vẫn không có thấy rõ ràng chu nguyên giác động tác đặc biệt là thánh duệ văn minh mòn tờ di hắn tiến vào nhạc viên thời gian còn chưa đủ hai năm cũng đã đạt đến tổng bảng một trăm mười tên xung quanh vị trí chỉ kém một bước liền có thể tiến vào top một trăm đây đã là cực kỳ ư việt thành tích có thể được xưng là nhân vật thiên tài hơn nữa, cường hãn năng, năng lực quan sát tăng có thêm hắn tự thân thánh duệ văn minh cải tạo sau đó kinh khủng tái sinh gây dựng lại năng lực có thể cung cấp cường đại phòng ngự đồng thời thông qua phòng ngự trong chiến đấu từng bước phân tích đối thủ năng lực tiến tới diễn hóa gia tính nhắm vào tái sinh sinh mệnh nhất cử chiến thắng cường địch nói một cách khác năng lực của hắn là tương tự với địa cầu trong phim mẫu sao năng lực hắn có thể được xưng là một cái di động mẫu sao nhưng bây giờ hắn lại phát hiện q u a nếu như hắn lần này lựa chọn cường hóa chính là hệ thần kinh năng lực như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đây chỉ là hắn cường hóa một cái khác hệ thống năng lực kèm theo mà thôi trong vòng hai tháng chú nguyên giác lựa chọn cường hóa là tự thân nội tiết hệ thống kích thích tố miễn dịch điều tiết mấy loại này nội tiết hệ thống năng lực bên trong đối với chiến đấu đề thăng lớn nhất chính là kích thích tố năng lực tại trong thế giới hiện thực thông qua đủ loại hợp thành kích thích tố kích động nhân thể tiềm năng thí dụ tại y học vận động học bên trên nhìn mãi quen mắt một ít vận động viên trình độ đồng d ạ n g nhưng tiêm vào quá lượng kích thích tố cũng chính là thuốc kích thích liền có thể vượt qua trình độ phát huy đặt đến nhân thể khí q u a n cực h ạ n thậm chí đột phá kỷ lục thế giới mà ở trước s a đấu vận động viên thể nội kích thích tố trình độ thường thường cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn đến bọn hắn tranh tài phát huy bởi vậy rất nhiều vận động viên đều sẽ học tập giống minh tưởng vung lòng các loại phương pháp dùng cái này đến từ tự mình điều tiết thân thể kích thích tố trình độ lúc này chu nguyên giác vận dụng chính là tương tự thủ đoạn thông qua nội tiết hệ thống cải tạo hắn đủ loại thân thể kích thích tố năng lực lấy được trên phạm vi lớn cường hóa lúc này chính là thông qua năng lực này kích thích nhân thể ạ diện lìn bãi tiết khiến cho thân thể cơ năng đạt đến cực mạnh trình độ từ đó để cho tự thân tốc độ đạt đến bình phong phanh phanh b ị tinh thần huyễn cảnh k h ô n g chế chính bọn họ tại trên năng lực ứng biến biến yếu cùng rất nhiều bởi vì âm nhu nam tử cả bạc bản thân trình độ quá thấp khó mà hoàn toàn phát huy năng lực của bọn hắn chỉ có thể hạ đặt đơn giản xung kích mệnh lệnh lúc này chỉ có thể không sợ chết xung kích phanh phanh phanh lực lượng cùng bạo trong nháy mắt đánh chúng vào những thứ này mô phỏng chân thật hình bóng thân thể để cho thân thể của bọn hắn trong nháy mắt nổ tung ra còn chưa đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn cường độ lúc này ở trong mắt của hắn cùng giấy dán cơ hồ không có cái gì khác biệt hơn mười người mô p h ỏ n g chân thật hình bóng liền xem như mấy cái tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên cường giả cũng muốn tiêu phí một chút tay chân nhưng lại bị chu nguyên giác trong nháy mắt giải quyết đây chính là tổng bảng bốn chữ đầu cấp bậc sức mạnh sao soát sau một khắc chu nguyên giác thân thể bắt đầu chuyển động hắn không có hứng thú cùng những người này dây dưa quá lâu bởi vì hắn biết viện binh chắc chắn cũng tại trên đường hắn tin tưởng tiếp viện bên trong khẳng định có có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú cường giả nhưng mà cũng sẽ có vô cùng vô tận sâu kiến đó cũng không phải quyết đấu thời cơ tốt mục tiêu của hắn là toàn thân màu đập bắp thịt nữ gọ dàn các bác g nhìn xem cái kia nộ phát trùng quan hai mắt giống như lưỡi dao sắp bén mang theo tử vong áp bách mà đến chu minh rác trong lòng của nàng mười phần không chắc ta biết vừa đánh vừa lui cạ bạc lên tiếng mấy người ăn ý đồng thời cấp tốc lui lại đánh giết địch nhân cũng không phải mục đích của bọn hắn dây dưa mới là mục đích cuối cùng nhất vốn là cho là mười mấy cái mô phỏng chân thật hình bóng có thể dây dưa một chút thời gian hiện tại xem ra chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn có thể không ngạnh bính liền không ngạnh bính tinh thần chấn động vô số phù văn lần nữa từ cạ bạc trong đầu khuyết tán mà ra tại mô phỏng chân thật hình bóng bị tiêu diệt thời điểm hắn liền chấm dứt năng lực đem tất cả sức mạnh một lần nữa tập trung chuẩn bị lấy khống chế thủ đoạn dây dưa chu nguyên giác hành động đông nhưng mà tinh thần của hắn chấn động không chỉ không có có thể dây dưa chu nguyên giác cước bộ ngược lại đầu góc của mình rung mạnh hai mắt trắng rã cái loại cảm giác này giống như là một quyền đánh vào c t sắt phía trên c t sắt không có bất kỳ cái gì tổn thương nhưng toàn lực phát kỉnh chính mình nhưng trong nháy mắt phảng phất t h ă n g thiên cái này mẹ nó cái gì tinh thần cường độ căn bản không lay động được chu nguyên giác căn bản không có cùng bọn hắn nói nhảm trong nháy mắt đi tới gọ d ạ n trước mặt một quyền đánh ra. Ta có thể Ta có thể. có gọ dàn đông nhiên cắn răng kéo căng toàn thân như khoáng thạch giống nhau cơ bắp thân thể c u ộ n thành một đoàn nhìn qua liền phảng phất một cái cực lớn bắp thịt cầu đồng dạng nhưng mà chú nguyên giác nắm đấm đều xuống dốc tại trên người nàng trên người nàng liền đã không ngừng toát ra kỳ i quang từng cái phủ văn x i ề n g xích đem nàng thân thể hoàn toàn bao trùm mẹ nó nắm đấm đều không có đánh tới ta ngươi làm sao lại đi ra gọ dàn nhịn không được há to miệng trên mặt lóe lên cực độ bất khả tư nghị thân sắc q bốn chương tám trăm năm mươi mốt tán h ư ở n g chuyện này rốt cuộc là như thế nào nắm đấm của hắm rõ ràng cũng không có chạm đến thân thể của ta g ò n ràng đã cơ hồ lâm vào trạng thái đờ đẫn nhìn xem quanh thân tuân r a bảo hộ cơ chế đại não căn bản đã quá tải nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của nàng căn bản là hoàn hảo không chút tổn hại chỉ bất quá bởi vì bảo vệ cơ chế tác dụng mà không cách nào chuyển động mà thôi chẳng lẽ bảo hộ cơ chế sai lầm không có khả năng qua nhiều năm như vậy liền không có nghe nói qua bất luận cái gì bảo hộ cơ chế làm lỗi nghe đồn chẳng lẽ là dưới khiếp sợ trong đầu của nàng bỗng nhiên lõe lên một loại khả năng đã từng nàng nghe nói qua một loại nghe đồn tại cảnh giới cao đối với thấp cảnh giới trong chiến đấu bởi vì cảnh giới cao uy lực công kích tràn ra nguyên nhân dẫn đến thấp cảnh giới tồn tại dù cho nhiễm công kích rất nhỏ cũng sẽ lập tức bị m i ê u sát mà chân p h ù bên trong cái kia nguồn gốc từ hắc ấ n chi nhãn kinh khủng năng lực bộ phận có thể rõ ràng thấy trước cái này tương lai bởi vậy sẽ sớm làm ra phản ứng tạo ra sinh mệnh bảo hộ cơ chế lúc kia sẽ xuất hiện giống nàng tình trạng hiện tại thân thể hoàn hảo không chút tổn hại căn bản không có bất kỳ cái gì tổn thương công kích của đối thủ cũng không có rơi xuống nhưng sinh mệnh bảo hộ cơ chế lại tự động phát động thế nhưng là loại hiện tượng này Xuất h i ệ nàng thế nhưng là tại t thứ cơ ả i i tạo g ớ hồ không dám tưởng tượng ngay cả chu nguyên giác trong đôi mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc cái này chân phủ thật chẳng lẽ có dự báo công năng bây giờ Ba, một ặ quyền này của hắn cuối cùng đánh vào gọ dạng trên thân bất quá sinh mệnh bảo hộ cơ chế có hiệu quả kinh khủng chấn động bị hóa giải chỉ có lực trùng kích còn tại trong nháy mắt đem gọ dạng thân thể khổng lồ toàn bộ đánh bay kèm theo tiếng vang liên tục đụng gậy vài gốc cực lớn cây cối thân cảnh biến mất ở trước mặt mọi người âm nhu nam tử c ạ bạc thần sắc lốc trệ miệng hơi hơi mở ra vừa rồi một màn kia hắn cách gọ dạn rất gần có thể nói là thấy nhất thanh n h ị sở chu nguyên giác công kích căn bản là chưa chạm vào gọ dạn trên thân mà trí tuệ của hắn cũng đồng dạn g so khắp não toàn cơ nhục gọ dạn cao hơn quá nhiều trong nháy mắt liền h i ể u xuất hiện tình huống này nguyên nhân điều này đại biểu chu nguyên giác sức mạnh hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ nhẹ đụng vào liền có khả năng dẫn đến tử vong của bọn hắn gọ dạn cường độ thân thể cùng lực phòng ngự cao hơn hắn ra vô số lần liền gọ dạn cũng đỡ không nổi nhất kích hắn thì càng không thể nào lúc này hắn mới ý thức tới chính mình mấy người thế mà mưu toan dây d ư a chu nguyên giác hành động một cử động kia là có bao nhiêu n mùa x u ẩ n nhưng mà ai có thể tưởng tượng ra được đâu một cái tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên tồn tại thế mà mạnh đến loại trình độ này bọn hắn liền kéo dài thời gian tư cách cũng không có lúc này trong lòng của hắn đã sinh ra thoải ý đáng tiếc chu nguyên giác lúc này gần trong c ă n g tớp hắn nghĩ lui cũng lui không được vê anh một cái cực lớn nắm đấm đột phá không khí dẫn phát kinh khủng khí lãng trong mắt hắn không ngừng mở rộng loại lực lượng kia tốc độ cung áp bách trong nháy mắt liền để hắn từ bỏ chống cự dục vọng hào hoa lạp trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra một tia bất đắc dĩ cởi khổ bởi vì hắn gặp cùng g ò n d à n đồng dạng tình trạng chu nguyên giác nắm đấm còn không có rơi vào trên người hắn trên người hắn cũng đã bắt đầu không ngừng bốc lên sinh mệnh bảo hộ cơ chế kim quang đồng dạng tại sinh mệnh bảo hộ cơ chế tác dụng dưới thân hình của hắn như như đạn pháo bay ngược trong ba người hai đại chủ lực cứ như vậy bị chu nguyên giác trong nháy mắt m i ể u sát căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng một bên khác còn lại một cái tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía giới thích cách giả nhịn không được nuốt một mụm nước bọn muốn có động tác nhưng lại phát hiện thân thể hoàn toàn cứng gắc không thể động đậy ta thể có đây chính là thiên tài chân chính hắn giống như ta đều ở vào tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên nhưng mà đối với ta mà nói hắn chính là không thể vượt qua thần là như thế này sao không không thể cứ như vậy ngồi chờ chết ta rẻ tạ vạ thế nhưng là ảng giả chân lục thiên tài là vô số người đồng tộc hâm mộ và kính ngưỡng đối tượng ta cũng có thuộc về mình kiêu ngạo a hắn phát ra khàn cả g i ọ n g cầm thét điên cuồng vận chuyển hắn run dày thân thể cùng năng lượng hướng về chu nguyên giác phát động toàn lực công kích nhưng mà ngay tại hắn phát động sức mạnh trong nháy mắt trên người hắn bắt đầu không ngừng tuân ra màu vàng ánh sáng không chút hủy nhiệm cùng gọn giản cả bác m ộ t dạng tính mạng của hắn bảo hộ cơ chế trong nháy mắt sớm phát động cả người tại cự lực bành kích phía dưới trong nháy mắt bay ngược ra ngoài chỉ bất quá cùng phía trước hai người bất đồng chính là bên hai của hắn lóe lên chu nguyên gi rất không tệ ngắn ngủn một câu nói liền phảng phất để cho dẹ tạ vạ cái kia khô khốc nội tâm trong nháy mắt đ ổ i thành tân sinh liền phảng phất như nắng hạn gặp mưa rào thoải mái chán nản cùng cho tàn tiêu tán khoe miệng của hắn nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười bởi vì hắn được đến lúc này hắn trong lòng thần tán thưởng một trận chiến này đã không có tiết v ố i xoát xoát xoát ba đạo cổ sáng sáng lên bị chỗ kích phát sinh mệnh bảo hộ cơ chế ba người bị phán định đã mất đi tiếp tục tiến hành chân cảnh tranh đoạt tư cách bị cổ sáng di chuyển đưa tiễn còn có hai cái chu nguyên giác quay đầu lại nhìn về phía cái, kia hai cái thánh duệ sinh mệnh vị trí chu nguyên giác t giá đứng tại chỗ t i còn có thể cảm nhận được mọi tờ gì hai người khí tức nếu như hắn nguyện ý rất nhanh liền có thể đội kịp đem hai người cùng nhau giải quyết bất quá hắn không có làm như vậy bởi vì đối với hắn mà nói này bằng với là lãng phí thời gian q bốn chương tám trăm năm mươi hai tinh tốc ngay tại chu nguyên giác đánh lui mấy cái lính tôn tướng của thời điểm liên quan tới hắn vị trí tin tức cũng đồng thời chuyển đến hai đại trận doanh cao tầng chân phù hệ thống bên trong đưa tới cao độ coi trọng thậm chí thân là thập đại tổ chức người lãnh đạo di phản h đều chủ động thông qua chân phù hệ thống cùng bằng chí nguyệt sinh ra liên hệ hợp tác a phía trên cũng cho các ngươi xuống chỉ thị a tất nhiên phía trên coi trọng như vậy người này vậy tốt nhất chính là tại chân cảnh tiền kỳ liền đem thai họa ngầm này triệt để diệt trừ bây giờ chính là một cái cơ hội tuyệt vời dịp phần tại chân phủ giao lưu trong hệ thống thản nhiên nói băng c h í nguyệt một đầu kia trầm mặc không nói tựa hồ cho rằng lợi dụng loại phương thức này cũng không tính cỡ nào hào quang làm trái lý niệm của nàng ha <laughs> <laughs> ha ngươi còn như thế ngươi thơ sao thế giới này cũng không phải có thiên phú liền có thể chưa từng có từ trước đến nay nếu như không phải phía sau ngươi sức mạnh đang ủng hộ ngươi. ngươi cảm thấy ngươi lại so với chu nguyên giác người này tốt bao nhiêu tất nhiên đón nhận quyền lợi vậy sẽ phải tiếp nhận tương ứng trách nhiệm mà không phải lấy được chỗ tốt còn ngược lại một mặt cao ngạo ngoài ta còn ai ngươi biết không ta ghét nhất chính là các ngươi điểm này nếu như không có sau lưng đặt cược không có cao tầng ưu ái ngươi cảm thấy các ngươi có thể dung chuyển vị trí của chúng ta sao không hợp tác cũng không quan hệ nếu như là ta tiêu trừ thai họa ngầm này những cao cao tại thượng đại nhân kia hẳn là sẽ nhớ kỹ biểu hiện của ta dịp phân cười lạnh nói những lời này để cho băng chỉ nguyệt lông mày thật sâu nhăn lại trong mắt lóe lên một tia lăng lệ nhưng tia sáng cuối cùng vẫn t h ắ n đi nàng biết dịp phân l ờ i nói đến mức không tệ ở cái thế giới này thiên phú cũng không thể quyết định hết thảy tài nguyên thế lực bối cảnh cái nào một hạng cũng là leo lên đỉnh phong nhất định nếu như không phải sau lưng những đại nhân kia coi trọng nàng không có khả năng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thẳng tiến không lùi không thể lại trong quá trình trưởng thành hoàn toàn không nhận thập đại tổ chức thế lực to lớn ảnh hưởng thậm chí có thể trong thời gian ngắn lôi ra thiên tuyển liên minh tổ chức này sinh mạng thể t h â n ở trong xã hội kết cấu liền không thể ngoại lệ đang hưởng thụ tài nguyên khổng lồ đồng thời nên thực hiện tương ứng trách nhiệm dù sao khi nàng rời đi thất tự nhạc viên những đại nhân kia đánh giá cùng đề cử đối với nàng phát triển sau này tới nói mười phần trọng yếu người có kế hoạch gì băng chí nguyện lạnh nhạt nói một bên khác dịp h ầ n khoe miệm lộ ra một t i ê mang theo nụ cười g i cận cũng không biết đến cùng đang g i cận thứ gì bây giờ kế hoạch là nhất định phải nhanh chóng khóa chặt người này vị trí không thể để cho hắn đào thoát tiêu thất ba cái t ầ n g thứ hai cải tạo giới hạn phía trên ngăn không được hắn bao lâu các người có hay không tổng bảng bốn chữ đầu trở lên thích cách giả tại phụ cận hoặc bài vị hơi thấp nhưng tinh thông tốc độ sức chịu đựng giỏi về dây dưa tồn tại ta đã liên lạc thập đại tổ chức tại phụ cận cao thủ cấp tốc chạy tới nhưng chỉ sợ là không kịp dịp phần cấp tốc nói có tổng bảng người thứ bốn mươi tinh tốc độ m ù giặt liền tại phụ cận khu vực ta đã để cho hắn mau chóng chạy tới lấy tốc độ của hắn mới có thể bắt kịp văn chí nguyệt thản n h i n nói a miệng đầy cự tuyệt kết quả hành động so với ai khác đều cấp tốc dịp phân cây lạnh nhưng trong lòng là mười phần mừng rỡ tổng bảng người thứ bốn mươi tính tốc độ một giác tại nhạc viên bên trong cũng coi như được là thanh danh hiển hách cao thủ thủ đoạn cùng năng lực của hắn tất cả mọi người dõi như ban ngày năng lực chỗ mạnh nhất chính là ở tốc độ tại loại này đổi bắt truy kích tình huống phía dưới loại năng lực này đơn giản quá thích hợp rất tốt nếu như là tên kia mà nói hắn không có vấn đề để cho hắn tận lực lấy dây dưa cùng theo dõi làm chủ lợi dụng ưu thế tốc độ tận lực tránh chính diện chiến đấu chỉ cần có thể thời khắc biết được người này vị trí như vậy chúng ta liền có thể đem hắn vây quanh người này tất nhiên có thể được mặt xem trọng tất nhiên có một chút bất phẳng chỗ ta xem tổng bảng trước hai mươi bên ngoài chỉ sợ cũng rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn nhưng mà nếu như tổng bảng trước m ộ ư ơ i hai đến ba người đem quanh hắn vây khốn như vậy hắn chắc chắn phải chết lần này cần phải vạn vô nhất thất đem hắn diệt trừ dịp phần đối với băng trí nguyệt nói n ữ khí của ngươi là đang dạy ta làm việc sao băng trí nguyệt lạnh lùng nói ra sau đó dập máy thông tin ha ha dịp phần trên mặt lộ ra nụ cười hắn biết nữ nhân kia đã đem hắn lời nói nghe xong đi vào hắn kiểm tra một hồi chu nguyên giác vị trí do dự một chút đứng dậy hướng phía đó chạy tới lần này hắn muốn là không có sơ hở nào thiên la địa vòng phía dưới nói chuyện gì trước mười ban thưởng hắn muốn chu nguyên giác vừa vào chân cảnh liền lập tức về nhà một bên khác chu nguyên giác cước bộ k h ẽ động chuẩn bị rời đi chiến trường trước tiên đem chính mình nhận nấp đứng lên bây giờ bại lộ vị trí của mình dẫn tới tổng bảng trước mười vây công hắn tự nhận trên cơ bản không có phần thắng nếu như là tổng bảng trước mười một trọi một chiến đấu hắn còn có thể có nhất định phần thắng bởi vậy tiên kỳ nhất định phải tận lực che giấu không thể lô mang làm việc、Soát Cức bộ của bộ một hắn đây i ể m t h n hình cấp tốc tiêu thất, rời đi chiến trường vị trí. Cũng liền tại hắn biến mất sau một khắc. Một thân ảnh không biết từ chỗ nào đống nhiên sông dừng n thất, khắc. chỗ Chu cấp tốc mất tiêu trí. tại một Xoát. Một rời đi biết lại sau u ra, g vị từ ở ê n chiến Giác mới chi vừa đấu điểm. Đây là một cái thấp b é loại người thân ảnh quanh thân làn da lộ ra màu xanh biếc quanh thân làn da hiện đầy đại lượng nhăn n h e o nhìn qua để cho người ta cảm thấy có chút tác tâm người này chính là tổng bảng người thứ bốn mươi tính tốc độ mộ g i á a hắn đứng tại trên chiến trường con ngón tay một điểm hào hào đại lượng phù văn từ đầu ngón tay của hắn giật tán mà ra quanh quẩn ở chiến trường chung q a n h tới chấm sao chiến đấu đã kết thúc hy vọng vẫn chưa đi xa nhìn thấy hiện trường tình trạng độ mộ giạt hơi hơi nhữ mày phù văn dẫn dắt thuật cái này t h u ậ t thức có thể dò xét trong phạm vi nhất định năng lượng ba động tin tức tiến tới tại phạm vi có hạn bên trong truy tung đến đối âm phương hướng cùng vị trí đương nhiên cái này t h u ậ t thức hạn chế không nhỏ cho dù là độ mộ giạt thực lực thế này dùng hữu hiệu khoảng cách muốn hết sức có hạn chỉ có tại địch n h â n tiêu thất không lâu đi ra không xa tình huống phía dưới mới có thể có thu hoạch lúc này hắn cũng là ô m thử một lần tâm tính không nghĩ tới dẫn g i á t thuật tất nhiên thật sự bắt được đối phương năng lượng tin tức đặc thù tại không trung tạo thành một vệ ánh sáng tiễn nhanh chóng bắn về phía chu nguyên giác rời đi phương hướng xem ra thật đúng là vừa mới rời đi lần này người chạy không thoát đ ỗ mộ giặt trên mặt lộ ra một k i a mang theo hẹn mọi cảm giác đủ cười、Siêu. sau i ê u s đó thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ nhìn qua liền cùng trực tiếp thuấn di rời đi không có gì khác biệt mà đổi thành một bên vừa mới thoát ly chiến trường chu nguyên giác cũng cảm giác được một cỗ khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn tiếp cận còn có truy binh lần này tự hồ vẫn đơn độc một người hai đại trận danh o thích cách giả đều như thế d ũ n g sao q bốn chương tám trăm năm mươi ba đua tốc độ mà liền tại chu nguyên giác cảm nhận được đối phương năng lượng khí tức đồng thời độ mộ giặt cũng đồng thời bắt được đối phương năng lượng khí tức tìm được ngươi hắn t u é t ra miệng cùng lúc đó trước tiên câu thông c h â n phủ hướng thiên tuyển liên minh cao tầng gửi đi tương ứng tình báo ta đã xác nhận đối phương vị trí thỉnh làm ra chỉ thị một bên khác băng trí nguyện bọn người lập tức nhận được cái này tình báo tinh thần đều là khe rung lên tận lực lấy tốc độ của ngươi ưu thế dây dừa cùng theo dõi tránh chính diện giao phòng người này độ nguy hiểm cực cao coi như ngươi là tổng bảng bốn mươi cũng có khả năng trong thời gian ngắn bị hắn đánh bại tuyệt đối không nên tự tiện hành động theo dõi vị trí chờ đợi trợ giúp liền có thể đã có mấy danh tổng bảng r ư ớ c mười thích cách giả tại hướng phương hướng của ngươi hội tụ có chúng ta một bên cũng có thập đại tổ chức một phương chiến đấu giao cho bọn hắn giải quyết ta cũng đang chạy tới hiện trường băng trí n g u y ệ t trước tiên đưa tin ra hiệu đồ m ồ giặc không nên khinh cử vọng động một bên khác băng trí n g u y ệ t trầm ngâm một chút đồng thời cho dịp phải đưa tin đồ mộ g i ặ đã đuổi kịp mục tiêu vị trí cụ thể tại rất nhanh nàng nhận được dịp phải hồi phục vị trí của ta khoảng cách không xa lần này ta sẽ đích thân đi tới thu đến tin tức này băng c h í nguyện bước chân hơi hơi ngưng trệ dịp phần sau đây chính là tổng bảng đệ nhất liền xem như nàng cũng không có chắc chắn có thể chiến thắng người này có thể cho rằng dịp phần bây giờ vẫn như cũng là toàn bộ nhạc viên bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân đệ nhất chiến lược nếu có hắn đi tới tăng thêm một đến hai tên tổng bảng trước mười toàn bộ nhạc viên bên trong không có bất kỳ người nào có thể chống cự lực lượng như vậy cho dù là chu nguyên giác có không có khả năng xem ra kết cục đã định ta đi cùng không đi không có bất đồng gì không thể không nói chu nguyên giác người này thêm tư thật đúng là để cho nàng cảm thấy rất hứng thú đáng tiếc đây chính là thực tế nàng lắc đầu không còn hướng t r u nguyên n g giác phương hướng chạy tới mà là đi hướng đảo nhỏ trung tâm phương hướng mấy tên tổng bảng trước mười sao loại này đội hình vị này thật đúng là được coi trọng a một bên khác độ mộ d ạ t đồng dạng nhận được băng trí n g u y ệ t tin tức nụ cười trên mặt hơi hơi thú liễm nếu như không phải băng trí n g u y ệ t cảnh cáo hắn thật là có hứng thú thử một lần t r u nguyên n g giác tài năng bất quá bây giờ xem ra thôi được rồi đem năng lực thiên phú điểm vào tốc độ phía trên độ mộ dạc thật sâu biết từ tầm, tầm quan trọng hắn có thể từng bước một đi đến hôm nay dựa vào là chính là đầy đủ cẩn thận cùng tự mình hiệu đấy hắn hơi hơi do dự từ bỏ cùng chu nguyên giác chính diện v à chạm ý niệm hơi gia tốc đợi đến có thể hơi nhìn thấy chu nguyên giác thân hình hoàn toàn xác định mục tiêu sau đó liền không lại tới gần mà là xa xa d á n tại chu nguyên giác sau lưng một khoảng cách rõ ràng chính là muốn làm một cái hợp cách con mắt có chút ý tứ nhìn thấy phản ứng của đối phương chu nguyên giác hơi n h ị nhấc nhấc l ô n g mi vốn là hắn cho là đối phương muốn đơn thương độc mã tới tìm hắn đối chiến không nghĩ tới đối phương cuối cùng áp dụng chính là loại hình thức này đây là muốn bại lộ vị trí của h ắ n chờ đợi tăng việc đến một khi nhạc viên bên trong nhân vật hàng đầu cùng nhau xử lý hắn cũng phải tránh lui cái này đúng thật là một cái phiền thoái chu nguyên giác hít sâu một hơi quanh thân lỗ chân lông khép mở m ộ ư ơ i hai chân m ạ n h vận chuyển nội tiết hệ thống khống chế phương diện vận động kích thích tố cấp tốc bài tiết để cho hắn toàn bộ thân thể tiến nhập một loại run nhẹ nhẹ trạng thái thân hình của hắn đột nhiên v ừ a chuyển lấy so trước đó buôn tẩu nhanh hơn ra gần gấp ba tốc độ đ ỗ n g nhiên xông về sau lưng xa x a treo đ ồ mộ giạt cái này tốc độ khủng khiếp buộc phát cũng đem đ ồ mộ giạt giật mình teo lên một chút mất tập trung liền trong nháy mắt bị chu nguyên giác kéo gần lại gần một nửa khoảng cách bất quái liền như là như khí trong h ể xử lý t a n đồng dạng, g bị t r nháy mắt t hắn hơi hơi a liền h hoàn thành thân thể chuyển hướng như là hóa thành một đạo sao băng chậm rãi cùng chu nguyên rác lần nữa kéo ra khoảng cách an toàn không thể bộc phát ít nhất có thể đủ đạt đến ta tốc độ sáu thành ngươi đã đủ để kiêu ngạo bất quá muốn đuổi kita còn kem xa tại quay người chạy như bay trong quá trình đ ộ mộ giặc vẫn không quên quay đầu đối với chu nguyên giác lộ ra một cái trào phúng một dạng nụ cười thô bỉ nhìn qua m ư ờ i phần muốn ăn đòn đây là hắn thích làm nhất sự tình lấy tốc độ khủng khiếp t r e o đùa đối thủ để cho đối thủ không thể làm gì đặc biệt là chu nguyên giác đối thủ như vậy hai đại trận doanh đều như vậy xem trọng cuối cùng nhưng phải thua bởi trong tay mình loại cảm giác này đơn giản không cần quá mỹ d i ệ u thuần túy tốc độ hình thích cách giả sao lúc này đây chu nguyên giác lại lần nữa hơi hơi nhũ mày không chính diện chiến đấu chỉ xa xa treo vẫn là khó dây dưa nhất tốc độ hình từ đối phương quay đầu biểu hiện nhìn lại chu ỉ sợ vẫn có không n có lực, ít dư ế nguyên h như thêm, chuyện hay như ư tiếp tục tiếp tới Tiếp tục dài viện đuổi c muộn. n vậy vậy kéo là sớm ũ không phải biện pháp, xem ra, phải hơi biện i xem ra, l ề một phen. Chu n u g giác trong đầu điện quan g hòa thạch đã nghĩ kỹ một cái đối sách mặc dù không tính là và toàn nhưng vẫn là đáng giá thử một lần hắn lần nữa bông nhiên q u a y người không còn truy đuổi đồ mộ g i á c nhìn qua giống như là muốn tiếp tục rút lui h ắ c h ắ c vô kế khả thi muốn tiếp tục chạy trốn sao đồ mộ giặt gần như đồng thời q u a y người cười giống như là đùa dỡn chuồn n è o nhưng mà một lần này chu nguyên giác cùng lúc trước khác biệt tạch tạch, tạch. Quanh n thể thể loại hình thái này ở trong lúc đối địch không có tác dụng quá lớn bởi vì đủ loại phát lực chiêu thức đều phải chịu ảnh hưởng nhưng nếu như chỉ là đơn thuần xung vào lại không có hắn vấn đề quá lớn ngược lại tốc độ so trước đó có hết sức rõ ràng để thăng a còn có thể biến nhanh cái này chi ít có ta bảy thành hay là tám thành đ ỗ mộ giặt sắc mặt hơi đổi một chút không nghĩ tới chu nguyên giác còn có ngón này tám thành lời nói đ ỗ mộ giặt hít sâu một hơi đột nhiên vận chuyển tự thân năng lượng cấp tốc đi theo chu nguyên giác tốc độ tám thành tác dụng tốc độ hắn không còn giống như phía trước nhẹ nhõm nhưng ứng đ ố i vẫn là không có vấn đề gì cho dù dạng này ngươi vẫn là trốn không thoát đ ỗ mộ giặt thấp giọng tự nói mà đổi thành một bên cảm nhận được đ ỗ mộ giặt năng lượng thu phát kịch liệt biến hóa chu nguyên giác khỏe miệng hơi lộ ra vẻ hơi cười u bốn chương tám trăm năm mươi bốn e o trượt ở địa cầu nhân loại điển kinh trong trận đấu chạy nhanh cùng chạy cự ly dài cơ hồ là hai cái bất đồng thi đấu phương thức huấn luyện có khác biệt rất lớn tốc độ cũng không phải hết thể đánh giá tiêu chuẩn trăm mét vận động viên chú trọng là thời gian ngắn bộc phát bọn hắn hành trình ngắn tốc độ có thể không ai bằng đơn thuần lấy tốc độ đánh giá không ai có thể thắng qua bọn hắn nhưng mà loại này b ộ c phát là khó mà lâu bền ngắn ngủi huy hoàng sau đó liền sẽ lâm vào vô tận mọi bệnh tại loại này truy đuổi chiến bên trong tốc độ cố nhiên là một cái vô cùng trọng yếu thuộc tính nhưng mà sức chịu đựng cũng là một cái cực kỳ trọng yếu khâu đặc biệt là đặt ở tình huống dưới mắt độ mùa giặt mục tiêu là xa xa treo chu nguyên giác bảo trì khoảng cách nhất định không tiến hành chính diện tiếp xúc ở vào kẻ d ư ợ t đổi góc độ yêu cầu này hắn nhất thiết phải thời khắc theo sát chu nguyên giác tốc độ bằng không liền sẽ hoàn toàn mất đi mục tiêu mà đổi thành một bên chu nguyên giác thì ở vào kẻ chạy trốn lập trường chiếm giữ hoàn toàn chủ động nếu như bàn về đơn thuần tốc độ chu nguyên giác tất nhiên không phải đổ mùa giặt đối thủ nhưng nếu như luận đến lực bền bỉ hệ tiêu hóa chuyển hóa hệ hô hấp thốt vệ lại thêm chuẩn bị phong phú năng lượng kết tinh chỉ sợ có rất ít người là đối thủ của hắn đương nhiên cũng không thể bài trừ đối phương là loại kia cương chạy nhanh thể lực năng lượng bền bị độ còn rất mạnh đối thủ nhưng đó là sự kiện sát xuất nhỏ nếu như như thế cũng chỉ có thể nhận thua lại tìm kiếm ngoài ra ứng đối phương pháp trước mắt từ đối phương biểu hiện đến xem suy đoán của hắn hẳn là đúng độ mộ ra t h ầ n t í tốc độ mặc dù cực kỳ khủng bố nhưng mà tại trên năng lượng bền bị độ lại cũng không phải là rất mạnh chỉ cần có thể đem tự thân tốc độ tăng lên tới nhất định tiêu chuẩn làm cho đối phương tiến vào trạng thái tương đối cường độ cao năng lượng phong thích như vậy thì có khả năng nhanh chóng đem đối phương năng lượng hao hết vì chính mình sáng tạo cơ hội chạy thoát hoặc tiếp cận đối thủ cơ hội xoát xoát xoát xoát, xoát. hai thân ảnh giữa khu rừng nhanh chóng vượt qua lướt qua hai đạo thấy không rõ diện mục tàn ảnh trên đường đi vô số đang cùng mô phỏng chân thật hình bóng đánh giết thích các h giả chỉ cảm thấy hai đạo cuốn phong tội qua thực lực hơi yếu thân thể đều suýt chút nữa bị kính phong tội bay liền cái gì từ trước mặt mình đi qua cũng không biết mà từng tổ đại lượng mô phỏng chân thật hình bóng hữu tâm công kích nhưng lại căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể là bị hai người âm thanh dẫn động bắt đầu đi theo hai người hành tẩu con đường không ngừng truy đuổi chu nguyên giác bây giờ cũng không có đi xa ý tứ mà là không ngừng ở cực lớn trong rừng rậm xoay vòng lợi dụng cực lớn cây cối cùng tự thân cường hãn tính cân đối không ngừng tránh chuyện xê dịch để cầu tốc độ càng n h a n h tiêu hao đối thủ năng lượng nay l i ề n trực tiếp dẫn đến trong rừng rậm thích cách giả nhóm gặp n ạ vô số bị bọn hắn động tĩnh dẫn động mô phỏng chân thật hình bóng hội tụ thành đoàn theo sau từ xa dấu vết của bọn hắn di động nhìn qua lít nha lít nhít một mảnh để cho người ta tê cả ra đầu vừa v ặ n t ạ i tiến lên con đường bên trên thích cách giả trong nháy mắt liền trở thành mô phỏng chân thật hình bóng quân đoàn vây công mục tiêu một khi ngây người chạy đều chạy không thoát dù sao mô phỏng chân thật hình bóng nhưng không có mọi mệnh cái này nhất thiết định vô luận lúc nào năng lượng cùng cường độ đều duy trì tại cùng một trình độ mẹ nó g ì tình huống ngọn nguồn nhiều như vậy mô phỏng chân thật hình bóng ai thọc mô phỏng chân thật hình bóng hà ổ còn có cái kia hai đạo bóng đen là g ì tình huống a lao tử rơi vào mô phỏng chân thật hình bóng trong ổ, ai tới mau cứu ta cái này mẹ nó g ì tình huống cái này không khoa học khắp rừng dậm bên trong nháo nha nháo nhác khắp nơi mười mấy phút đi qua đang không ngừng truy đổi bên trong đội mộ g i sinh ra một loại thở dốc cảm giác lúc này hắn mới phát giác được không thích hợp Gia h a n à Làm y sao k h ô n g biết mỏi. tiêu cái loại mệt toàn thể một mực duy trì mực Năng lượng hắn chẳng hoàn không này gì lẽ của có có hào. duy Vì đã cảm thấy tự thân thân thể đã bắt đầu có mệt mỏi cảm thụ nhưng đối phương lại như cũ cường tráng như châu thời gian dài kích hoạt kích thích tố công năng cùng bảo trì đỉnh phong tốc độ chính xác đối với thân thể có cực lớn tổn thương nhưng chu nguyên giác cũng sớm đã âm thầm vận chuyển bất tử ấn chút thương thế này chỉ cần năng lượng đầy đủ căn bản là không tạo được tổn thương gì à mà đúng lúc này một cái chạy trốn chu nguyên giác đột nhiên xoay người lần nữa hướng hắn băng băng m à tới hắn thấy rõ ràng chu nguyên giác hai mắt nhìn xem hắn trên mặt mang vẹ thân hòa mỉm cười quay người chạy trốn độ mộ g i á hít sâu một hơi một bộ động tác quả thực là nước chảy mây trôi nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện vấn đề hắn bây giờ đã cơ hồ là toàn lực lao vụ trạc tr nhưng thế mà không thế nào kéo ra cùng chu nguyên giác ở giữa khoảng cách năng lượng hạ xuống n ụ c thể m ọ i m ệ n h thuần túy tốc độ tự nhiên cũng sẽ dần dần hạ xuống nguyên bản chu nguyên giác cường h ã n buộc phát liền đã có hắn toàn lực tốc độ bảy đến tám thành bây giờ sự tranh lệch này lần nữa thu nhỏ cam độ mồ da suýt chút nữa mắng thành tiếng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền rầm rầm theo phía sau lưng chạy xuôi xuống không để ý không nghĩ tới thế mà liền biến thành loại tình huống này cho tới bây giờ hắn đều còn có chút một mặt ngộng đại t h tiếp viện đã tới chưa tiếp tục như vậy nữa ta sợ là muốn không chịu nổi a độ m ồ giặt trước tiên cho băng chí nguyệt đưa tin kính sưng cũng không dùng các ngươi tốc độ quá nhanh tiếp viện không đổi kịp ta đã để cho bọn hắn tại địa điểm chỉ định tụ tập bố trí mai phục lập tức hoàn tất nếu có thể ngươi mau chóng đem chu nguyên rắc bước đến vị trí chỉ định tiếp viện sẽ trợ giúp ngươi kéo dài thời gian tổng bảng đệ nhất dịp phần liền ở phụ cận đang chạy tới chiến trường băng chí nguyệt cũng trước tiên đưa tin tuy rằng thân không ở tại chỗ này nhưng nàng vẫn làm u ố n viễn trình chỉ huy quá tốt rồi vừa nghe đến tin tức này độ mộ giặt thở dốc trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười tổng bảng đệ nhất đều tự mình ra tay rồi chỉ cần có thể chống đỡ một đoạn này đó chính là thắng lợi hơn nữa hiện tại hắn cũng không cần buộc chu nguyên g i á c đi chỉ cần mình chủ động chạy trốn đem chu nguyên g i á c dẫn vào cái bấy liền xong việc nhưng mà nụ cười của hắn không có duy trì bao lâu lại lần nữa cứng ngắt trên mặt hắn phát hiện chu nguyên g i á c khoảng cách với hắn thế mà kéo gần lại đáng chết nhất định phải nhanh hắn cắn răng một cái l i ề u mạng lao nhanh hắn chưa từng có nghĩ tới đối với hắn loại tồn tại này tới nói chạy cũng có lọt vào hắn chán ghét thời điểm đây là gần như hoang đường một màn trong khoảng thời gian ngắn hai người nhân vật thế mà thay đổi tới độ mộ giặt đã biến thành lao nhanh chạy trốn trượt mà chu nguyên giác đã biến thành săn thú m ẹ o không phải nói là săn thú lao hổ bởi vì độ mộ giặt không dám chính diện cùng chu nguyên giác đối kháng nhưng một khi bị chu nguyên giác đổi kịp hắn chắc chắn phải chết nhưng mà thể lực tiêu hao thân thể hao tổn để cho tốc độ của hắn càng ngày càng chậm xem ra ngươi chạy không nổi r ồ i a một đạo tiếng cười k h ẽ từ phía sau hắn chuyển đến trong lúc nhất thời để cho đổ mộ giặt linh hồn r h u n q bốn chương tám trăm năm mươi năm ném qua vai hồng h ộ hồng h ộ độ mộ g i t kịch liệt thở dốc một nửa là mệnh một nửa là bị hủ cảm thụ được cái kia như có gai ở sau lưng sắc bén nói nói h nội tâm của hắn không nhịn được sinh ra một loại hốt hoảng nhanh như vậy thế mà liền bị đuổi theo tới hắn đ ỗ n g nhiên cắn răng một cái lần nữa cưỡng ép tăng lên tự thân tốc độ đem khoảng cách của song phương duy trì tại trong phạm vi nhất định nhưng mà hắn biết loại này bộ phát kéo dài không được bao lâu rất nhanh tốc độ của hắn liền sẽ lần nữa rớt xuống bất quá lấy tốc độ bây giờ không được bao lâu thời gian liền có thể đến băng chỉ nguyệt cho ra vị trí địa điểm đến lúc đó chờ đợi ở nơi đó tiếp viện nhân viên liền có thể trợ giúp hắn hóa giải lúc này gian khổ còn kém không xa còn kém không xa khuôn mặt của hắn đều đã bắt đầu biến hình b ũ sữa mẹ khí lực đều nhanh dùng ra nhưng kể cả như thế hắn cùng chu nguyên giác ở giữa khoảng cách lại là càng ngày càng gần nhìn cái dạng này khả năng cao là kiên trì không đến mai phục khu vực lúc này hắn cũng không nói hoài tới nhiệm vụ gì nếu như lúc này rơi vào chu nguyên giác trong tay như vậy cơ bản liền cùng trận này ngụy trang chân cảnh vô duyên đây chính là khó gặp loại cực lớn ngụy trang chân cảnh cứ như vậy bỏ lỡ không muốn biết thiệt hại bao nhiêu lợi ích liên minh cho điểm này trợ cấp ban thưởng căn bản cũng không đủ nhịn không muốn mai phục nhanh để cho tăng viện nhân theo ta bên này đuổi không phải vậy Ta l i ề nhưng bị c bây giờ á c chết đổi kịp, n g ư i độ ấ y đ mộ giặt mở cũng không quản được nhiều như vậy nếu như bị chu nguyên giác đội kịp nhiệm vụ kia cũng đồng dạng tuyến cao thất bại một bên khác băng t h í nguyện nhận được độ mộ giặt tin tức trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc như thế nào l đồng ế thời à n h đổ mồ cũng sắp tốc liên lạc với dịp phảnh đ ổ mộ giặt muốn không chịu nổi nếu như ngươi còn không suy nghĩ chút biện pháp nhanh chóng đổi tới chỉ sợ lần này vây quét liền muốn thất bại cùng một thời gian cực lớn dừng dẫm bên ngoài là hoàn toàn chống trải sơn cốc địa hình cao lớn thạch trụ giống như mọc lên như nấm chọc chơi ma đứng nguy nga hùng trắng nhìn qua mười phần hùng vĩ giờ này khắc này một đạo mị n dương mụ đang từ sơn cốc trong trời cao bên trong bay nhanh xa qua chạy tới cực lớn rừng rậm phương hướng chính là trước mắt tổng bảng đệ nhất g i p f e n giờ này khắc này hắn gấp rút lên đường thuần túy tốc độ so đổ mộ giặt còn nhanh hơn gần như gấp đôi hơn nữa cường độ năng lượng của hắn cũng không phải đổ mộ giặt có thể so sánh một đường lấy loại này tốc độ kinh khủng gấp rút lên đường thế mà tựa hồ không có bất kỳ cái gì mọi mệnh cảm giác sắp tiếp cận cực lớn rừng rậm hắn nhận được băng trí nguyện đưa tin độ mộ ra s ắ p không kiên trì được nữa sao dịp h ầ n cái kia bị sương mù hình dáng sự vật bao phủ khuôn mặt âm trầm xuống tên kia lấy yêu thích trêu đùa người khác mà nổi tiếng bây giờ thế mà cũng kéo không được sao bất quá khoảng cách này mà nói sử dụng một chút năng lực đặc thù chỉ cần những tên kia có thể ngăn cản đối phương nhất thời nữa khác chính mình mới có thể đổi tới hiện trường không có biện pháp vốn là chuẩn bị giữ lại trình độ nhất định năng lượng dịp h ầ n thấp giọng tự nói quanh thân sương mù đột nhiên lan tràn tới cực h ạ n bao phủ xung quanh gần mười km pha vi nhưng kể cả đến loại này trình độ vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy trong sương mù đạo thân ảnh mơ hồ kia nhìn không rõ ràng sau một khắc chuyện bất khả tư nghị xảy ra siêu đạo thân ảnh kia đột nhiên biến mất giống như là thuấn di vượt qua hư không quanh thân sương mù cũng đi theo hắn cùng nhau nhảy vọt cứ như vậy lấy vượt qua phía trước gấp ba tốc độ nhanh chóng hướng chỗ cần đến di động u i đại ca thương lượng như thế nào phía trước là ta không đúng là ta có mắt không t r ọ n g mới có lòng can đảm tìm tới ngài ngài đại nhân có đại lượng đừng tìm ta đồng dạng tính toán ta cũng là nghe lệnh làm việc chúng ta không đánh nhau thì không quen biết kết giao bằng hữu về sau có chuyện gì ta cấp cho ngươi Ta đúng ã thông chi tăng tức tới, chi hắn viện, bọn hắn lập tức liền sẽ đổi lập l sẽ đến c cho dù có đó thể dù quyết ta, giải ư được ơ i đi. chạy không được đi. Đúng, lần này có mấy cái tổng bảng trước mười đều tại hướng về ở đây đổi nghe nói ngay cả tổng bảng đệ nhất cũng tại phụ cận muốn đích thân đến đây nếu như ngươi bị kéo kéo dài ở đó chính là chắc chắn phải chết cho nên đại ca đừng đuổi theo đối với chúng ta đều có lợi ta dù sao cũng là tổng bảng thứ bốn mươi dùng hết lực lượng cuối cùng cũng có thể ngăn cản ngươi nhất thời không đáng không đáng à. đã cảm nhận được sau lưng cái kia kinh khủng chen ép đổ mồ giặt mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên lúc này cũng không có những biện pháp khác c có có xoát, xoát, xoát. Một, không không một bàn tay khoác lên trên bờ vai hắn một mực chế trụ sắc mặt hắn kịch liệt biến hóa nhưng mà hắn dù sao cũng là tổng bảng thứ bốn mươi cũng không phải là đơn thuần chỉ có tốc độ một đầu ưu thế và không cũng không cách nào tại trong bài vị khiêu chiến đề thăng trong khoảnh khắc hắn liền chuẩn bị phát động năng lực phản công chỉ cần có thể ngăn cản chu nguyên giác phúc chốc tiếp viện sẽ chạy tới đến lúc đó hết thể đều sẽ khác biệt đã ngơi ư không muốn hòa giải vậy cũng đừng trách ta nhưng mà sau m ộ t khắc sắc mặt của hắn liền hoàn toàn biến thành hoảng sợ một cỗ năng lượng kinh khủng bao trùm thân thể của hắn lôi kéo dẫn dắt thay đổi đủ loại kinh lực hô tạp ngắn n g i thay đổi trong cơ thể hắn năng lượng vận chuyển chu viên chi lĩnh vực phát động lúc này đỗ mô giác q bốn chương tám trăm năm mươi sáu bóng lưng mau chu nguyên giác liền ở phía trước nhất định phải nhân cơ hội đem hắn vây khốn tổng bảng bốn mươi tinh tốc độ mổ giặt đang tại kéo dài thời gian nhưng mà hắn cũng muốn không chịu nổi đây là chúng ta cơ hội thật tốt vậy t h ố n chu nguyên giác cái này chính là chúng ta tại ngụy trang chân cảnh bên trong phần thứ nhất ban t h ư ở n g từng đạo tăng viện thân ảnh kêu gọi tiền đến trong đó thậm chí có mấy danh tổng bảng tốt một trăm tồn tại nhưng mà mục tiêu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm đám người lại đều hơi xứng sở chịu đựng cất bộ chu nguyên giác đứng tại chỗ hơi hơi quay đầu mà tại dưới thân thể của hắn có một cái hố sâu đ ồ mộ giặc thân ảnh xuất hiện tại trong hố sâu quanh thân bị phủ văn màu vàng bao và phủ đó là chân phủ bảo hộ cơ chế tổng bảng thứ bốn mươi lấy tốc độ nổi tiếng tồn tại cứ như vậy bị đánh bại đám người hơi có chút lên người sau đó bọn hắn liền thấy chu nguyên giác đối với bọn họ lộ ra một tia hiền lành m ỉ m cười theo sau thân thể bỗng nhiên co rút lại đã biến thành còn xuống bộ dáng t ớ c bộ phát lực thân hình giống như quỷ mị nhanh chóng rời đi tốc độ kia đơn giản khó có thể tưởng tượng không cần nói ở giữa còn cách một cự ly không nhỏ coi như để cho bọn hắn lúc này cùng chu nguyên giác ở vào giống nhau vị trí bọn hắn cũng không cách nào bắt kịp chu nguyên giác tốc độ tốc độ này tựa hồ so đổ mồ giặt cũng không kém bao nhiêu muốn vây quanh loại người này làm sao có thể làm đến cứ như vậy làm cho đối phương chạy mặc dù rất không cam tâm nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp khác nhưng mà nhưng vào lúc này ông không gian chung quanh một hồi v ặ n mẹo một thân ảnh đột nhiên xuất hiện chung quanh trong nháy mắt tràn đầy sương ngủ. tất cả mọi người bị bao phủ tại trong sương ngủ, thế mà cũng giống như ngưng kết tại trong hồ phách đồng dạng trong nháy mắt không cách nào chuyển động miễn cưỡng quá cao ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mờ á o phiêu phủ ở trong sương ngủ, tản ra phảng phất thần minh một dạng uy nghiêm và cảm giác c áp bách đây là mọi người thần sắc hoảng sợ không có người không quen biết này đạo thân ảnh bây giờ nhạc viên người mạnh nhất thập đại tổ chức nhân vật đầu não tổng bảng đệ nhất đạt đến tầng thứ ba cải tạo giới hạn tồn tại đặt ở phương xa mà nơi đó chỉ có chu nguyên rắc một thân ảnh mờ ảo cấp tốc biến mất ở chỗ rừng sâu đáng tiếc hắn vẫn là không có tìm được chu nguyên giác thân ảnh thậm chí liền chu nguyên giác năng lượng ba động tin tức đều hoàn toàn tiêu thất coi như sử dụng tương ứng truy tung thoát thức cũng không cách nào định vị đến đối phương đơn giản liền phản phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng lưu lại trong đầu hắn cũng chỉ có cái kia vội vàng đổi tới thời điểm nhìn thoáng qua b ó n g lưng dựa theo đạo lý tới nói lấy tốc độ của hắn hẳn là đã sớm đuổi kịp đối phương mới đúng hiện tại xem ra hẳn là hắn nửa đường vận dụng một ít phương pháp tránh thoát hắn truy kích như vậy đều bị hắn chạy thoát rồi sao sau lần này hắn có cảnh giác lại nghĩ vây khốn hắn sẽ rất kh sau đó còn có là cơ hội muốn đoạt được trước m ộ ư ơ i b a n thưởng ngươi không có khả năng vẫn luôn làm một cái chuột dịp phanh thấp giọng tự nói trong thanh nhắm nghe không ra hỉ nộ nhưng rõ ràng có thể cảm thấy quanh người hắn sương mù tản mát ra khí tức kinh khủng không gian và mẹo chung quanh cực lớn cây t ố i đang vì đó run dày một bên khác ngay tại chu nguyên giác thân ảnh biến mất chỗ cách đó không xa một cái cực lớn cây t ố i trên thân thể nhỏ hẹp trong hốc cây lẳng lặng nằm vật xuống lấy một bộ thi thể không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động cùng chân chính chết đi tựa hồ không có bất kỳ cái gì khác nhau nửa giờ trôi qua t r u n g quanh tiếp viện thích cách giả đều tán đến không sai bị ệ lắm cỗ kia thi thể mới rốt cục chậm rãi có phản ứng đông đông trái tim yếu đớt nhảy lên huyết dịch bắt đầu lần nữa lưu thông sinh mệnh khí tức một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn phảng phất một đoàn hòa tinh dần dần đem toàn bộ thân thể nhóm lửa ý chí ba động khôi phục chu nguyên giác trong nháy mắt mở hai mắt ra mặc dù là rút lui nhưng mà hắn lại vẫn luôn có phân thần chú ý tiếp viện một phương tình huống đang cảm giác đến đoàn kia khí tức khủng bố lấy vượt xa bình thường lý tốc độ xuất hiện trong nháy mắt hắn liền sinh ra hai cái phán đoán thứ nhất trên thực lực hắn không thể nào là đối thủ của đối phương. một cái khác phương diện tốc độ hắn cũng không khả năng ở đây người trước mặt đào thoát bởi vậy hắn quyết định thật nhanh lựa chọn càng thêm phù hợp phương pháp tại thân ảnh biến mất ở đối phương cảm giác phía sau hắn không có tính toán liền như vậy thoát đi bởi vì hắn biết chạy không thoát thế là lân cận tìm một cái đầy đủ thích hợp công sự che chắn sau đó thi triển sinh tử ấn quyết khiếu khống chế sinh tử trong n g a y mắt hắn liền tiến vào tử vong trạng thái tại cái trạng thái này phía dưới hết thể ý thức hoạt động năng lượng hoạt động sinh mệnh hoạt động đều hoàn toàn ngừng mà hết thể này ngừng sau đó đối phương tự nhiên không cách nào cảm giác thậm chí không cách nào lấy tương ứng thuật thức tới truy tung. Đương nhiên, cái này n h cái có ấ thông đ ị n phong phát hiểm, nhưng ở loại tình huống này, lại là tối ưu lựa chọn.、Sự、thật cũng chứng minh, hắn là đúng. Ít nhất hắn bây giờ còn chưa có bị phát hiện. hai hắn h loại này, cũng đúng. còn tiên, giờ lại tối Tại mở hai mắt ưu trước ở là lựa là Ít bây Sự ra có bị k có tức vực. vực tác còn chiến rõ xét tình huống ngoại giới, mà là lập tức phát triển tự thân tàng. Thông huống ngoại lĩnh Lần này, lĩnh dụng không ẩn pháp pháp đấu, giới, mà mà là là là lập kỹ kỹ qua thay đổi xung quanh năng lượng tin tức sinh mệnh tin tức trở, đ ặ t đến che giấu khí t ứ c phòng ngừa truy tung g i xét tác dụng không có cách nào những thứ này cao đẳng nổi tiếng dò xét thủ đoạn thật sự là để cho người nhức đầu ai biết là có phải có một ít càng bí ẩn viễn trình dò xét thủ đoạn bởi vậy không thể không phòng với mấy người kia nếu như không có đoan sai hẳn là tổng bảng đệ nhất cũng chính là trước mắt nhạc viên bên trong người mạnh nhất cái loại năng lượng này uy áp cùng cảm giác nguy hiểm chính xác không phải trước mắt ta đây có thể chống lại có lẽ đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn sau đó còn có thể chu nguyên giác tâm bên trong suy nghĩ không bằng chính là không bằng không có gì không tốt thừa nhận hiện tại hắn không phải ở địa cầu còn không cách nào làm đến vô địch thiên h ạ xem ra chuẩn bị còn chưa đủ ít nhất hẳn là chuẩn bị tốt khí tức cẩn nấp thủ đoạn nếu không sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức ân đánh chết không thiếu thích cách giả cùng mô phỏng chân thật hình bóng tạm thời đến xem tích phân chắc chắn không có vấn đề trước tiên lưu tại nơi này một đoạn thời gian tận lực hoàn thiện một chút khí tức cẩn nấp chi pháp chu nguyên giác do dự bây giờ lấy kỹ pháp lĩnh vực thay đổi che giấu hao phí khí lực không nói hơn nữa hiệu quả cũng không tính rất tốt vẫn là có lưu sơ hở rất lớn cùng b ế t tích hắn cần trong thời gian ngắn lại tăng thêm một đạo chân mạch tấn pháp đem trước đây địa cầu thiền tâm môn t i ê n nhân hợp nhất trạng thái dung nạp đi vào theo sau mới có thể m Không nghĩ tới hai đại trận doanh thần hồn nát thần tính trình theo trận nát này, tới tới đại rồi loại trình độ này, dựa độ con á cách i kia nói, giờ hai đại không mau ra hòa chạy thực cận phụ phút hẳn này này trốn tụ tập ít trận là d a h thủ cao Con đứng đầu. n g ồ i thực phong phú nhưng là yêu cầu tìm kiếm thời cơ q bốn chương tám trăm năm mươi bảy con n g ồ i mục tiêu rất nhanh thời gian đã tới mười hai giờ khuya chú nguyên giác thể nội mười hai chân m ạ n h vận chuyển trong mơ hồ tạo thành một cái ân ký giờ này khác này chú nguyên giác mặc dù khoanh chân ngồi ở trong hốc t â y nhưng nếu có sinh vật ở trước mặt hắn liền sẽ phát hiện hắn giống như là không tồn tại tựa hồ ở vào mặt khác một p h i ế thời không đây là chu nguyên rác ở chỗ này gây người gần một ngày thành quả điểm này thời gian mặc dù rất ngắn nhưng thiên nhân hợp nhất trạng thái bản thân chu nguyên phát hiện có thể mô phỏng chỉ là tiến hành đơn giản ấn pháp hóa cũng không phức tạp hơn nữa trước mắt cái này ấn pháp chỉ có thể vận dụng cho trạng thái bình thường một khi tiến vào chiến đấu khí tức căn bản là không có cách vận tải theo lý thuyết còn không thể hoàn toàn dùng đối địch bất quá ít nhất là thỏa mãn hắn tạm thời nhu cầu sẽ không vừa xuất hiện cũng bởi vì khí tức mà bại lộ dấu vết bị nghiền gà bay chó chạy hắn biết hiện tại hai đại trận danh o đối hắn tính cảnh giác tất nhiên lại lần nữa tăng lên t r ờ i biết có bao nhiêu tương ứng thuật pháp cùng thủ đoạn ở tòa định hắn một khi hắn hơi thở bại lộ vậy sẽ tương đương p h i ề n thái bây giờ chu nguyên giác đã không còn phương diện này lo lắng hắng chậm rãi đứng lên tới giang giác giang giác quanh thân xương cốt cơ bắp phát ra bạo minh hình thể của hắn cấp tốc thu nhỏ làn da xuất hiện nhầm neo khuôn mặt trở nên xấu xấu xí nh nếu vô pháp cảm nhận được hắn năng lượng dao động cùng sinh mệnh hơi thở người ngoài căn bản khó có thể phân biệt nên đi tìm kiếm cái thứ nhất con mồi cũng không biết còn có bao nhiêu cường giả dừng lại ở chung quanh khu vực tổng bảng trước mười hẳn sẽ không t h thủ bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm dựa theo cái này ngụy trang chân cảnh quy tắc ta hậu kỳ sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn đụng tới bọn hắn cũng không vội tại nhất thời bất quá tốt nhất vẫn là xác nhận một chút chú nguyên giác tâm bên trong suy nghĩ đang chuẩn bị đứng dậy hướng chấn động chuyển đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy xa xa rừng rậm đang tại chấn động cùng s ụ p đ ổ p h ủ không đảo tự kiên cố mặt đất đ ứ t thành tướng khúc hóa thành vô số hòn đá phân giải trên đó cây cối cùng những tảng đá này đều mặc danh tiêu mất ở trong giữa không t r ú n g một lần nữa hóa thành thuần túy năng lượng lấm ta lấm thấm hướng về bao phủ cả hòn đảo nhỏ mê vụ hội tụ mà đi loại này chấn động cùng vỡ nát lúc này đang nhanh chóng hướng chu nguyên r á c chỗ khu vực lan tràn tốc độ cực nhanh đại lượng mô phỏng chân thật hình bóng giống như bị hoảng sợ m a n thú cấp tốc hướng an toàn khu lao nhanh có không kịp rời đi kèm theo hòn đảo đó lực trưởng sẽ thành mảnh nh đây chính là đào thải cơ chế một trong sao mỗi một ngày qua hòn đảo diện tích liền sẽ trên phạm vi lớn thu nhỏ chu nguyên giác cũng không dám dừng lại lâu lập tức đứng dậy đi theo chạy như điên mô phòng chân thật hình bóng hướng cấp tốc hướng an toàn khu phóng đi cuối cùng hai ba cái cự đại rừng rậm kèm theo mặt đất vỡ vụn mà tiêu thất loại này đào thải cơ chế mới rốt cuộc ngừng hống hống hống tại thoát ly nguy hiểm khu trong nháy mắt đại lượng mô phòng chân thật hình bóng từ trong chạy trốn hành vi thoát ly lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu trong nháy mắt đối với chu nguyên giác phát khởi công kích soát soát soát chu nguyên giác giơ tay chém xuống chung quanh liền khôi phục bình tĩnh hơn nữa chân phủ thanh âm nhắc nhở không ngừng v ă n g lên biểu hiện r a tích phân đợi đến sổ sách tin tức ngoại vi mô phỏng chân thật hình bóng thật sự là quá yếu đối với chu nguyên giác tới nói không có cái gì uy hiếp lại nói lần này chân cảnh tài nguyên thật sự phong phú vẹn vẹn chỉ là những thứ này tiểu quái liền có tương đương không tồi tiền lời hắn không có tiếp tục cùng những thứ này mô phỏng chân thật hình bóng dây dưa đang dọn dẹp quanh người nhất định phạm vi mô phỏng chân thật hình bóng sau liền lấy ưu thế tốc độ cấp tốc thoát ly chiến đấu ngày đầu tiên đi qua phạm vi lớn thổ địa băng liệt tiêu thất trong đó giải đại lượng mô ph bắt đầu điên cuồng công kích đến một khu vực thích cách giả át sẽ gây nên không nhỏ bà động mà cái này cũng là hắn chọn lựa con mồi thời cơ tốt nhất hắn mơ hồ có chút minh bạch cái này cơ chế tác dụng mỗi khi một lần khu vực hủy diện phát sinh như vậy liền sẽ có đại lượng mô phỏng chân thật hình bóng tràn vào tiếp theo khu vực dẫn đến rất nhiều ẩn tàng có tác dụng trong thời gian hạn định kẻ yếu sẽ lâm vào khổ chiến hắn ba động cùng tồn tại sẽ bại lộ bị người mạnh hơn để mắt tới đây là không hy vọng có kẻ yếu có thể bằng vào cậu cùng vận khí lừa dối qua hải dầm, dầm dầm còn lại cực lớn rừng dẫm các nơi đều có thể cảm nhận được đủ loại ba động cũng là bị mô phỏng chân thật hình bóng trào lưu đưa tới chỉ bất quá trong đó đại bộ phận thực lực đều rất yếu chú nguyên giác căn bản không để vào mắt cũng sẽ không đi vì tích phân tốn nhiều khí lực a đột nhiên hắn dưng bước nhìn về phía một phương hướng nào đó nơi đó có thập phần to lớn năng lượng ba động đang k h u y ế t tán có chút ý tứ hắn lập tức vận lên c ấ c b ộ dù n g tốc độ cực nhanh hướng ba động chuyển đến phương hướng chạy tới rất nhanh hắn liền phát hiện cái tia chấn động nơi phát ra vượt ra khỏi rừng rậm mà là từ rừng rậm bên ngoài cái tia phiến cực lớn trong bãi đã chuyển đến hắn cấp tốc tiến nhập t h ạ c h lâm leo lên đến một tảng đá lớn đ ỉ n h chót hướng về ba động chuyển ra chi địa nhìn xa lộc cộc lộc cộc khắc sâu vào hắn m i mắt là một đoàn không ngừng núp đích vành trướng như thủy ngân kinh khủng chất lỏng chất lỏng này cuối cùng độ cao đạt đến tiếp cận hai mươi mét q u a n thân ngưng k ế t thành hình trở thành cực lớn loại người hình thái q u a n thân bao trùm lấy áo giáp màu bạc tràn đầy cơ giới hóa màu sắc liền phản g phất chu nguyên giác từng tại địa cầu khoa huyện trong tác phẩm bản thân nhìn thấy qua cự đại cơ giáp đồng dạng nhìn xem cái dạng này hẳn là lam hải văn minh máy móc nhất mạch thích c á c giả loại trình độ này năng lượng ba động so trước đó hắc ngộng cùng đ ộ mổ giặt đều mạnh hơn quá nhiều đối thủ của hắn là chu nguyên giác hơi n g h e o mắt lại nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy một đám r ầ m rạp chẳng trịt mô phỏng chân thật hình bóng tại trong bọn họ một cái vóc người cao lớn mô phỏng chân thật hình bóng s ư ớ n g sướng. có thể rất rõ ràng phát hiện cái này mô phỏng chân thật hình bóng cùng với những cái khác mô phỏng chân thật hình bóng khí chất khác biệt h ắ n tội hồ có thể khống chế chúng quanh đẳng cấp thấp mô phỏng chân thật hình bóng khí chất khác biệt hãn tội hồ thủ hộ một loại nào đó kỳ vật hay là nắm giữ khen thưởng đặc biệt một đám đáng ghét con kiến c ự c độ lanh khốc kinh khủng ý chí quyết tán bị khoảng cách không xa chu nguyên giác bắt giữ sau đó hắn liền thấy cái kia cực kỳ cao lớn chiến sĩ cơ giáp giơ tay lên cánh tay cánh tay trung đường có một cái trống giống lỗ pháo ông hào quang r ừ n g rực tại trong lỗ pháo ngưng kết sau đó đột nhiên đánh ra v ê n g ba kinh khủng trói mắt tia sáng cấp tốc quyết tán sương mù cho bụi khí lãng mãnh liệt bao phủ chung quanh mấy chục km phà vi q bốn chương tám trăm năm mươi tám ngân hoa giơ tay một kích bộc phát lại đã đạt tới loại trình độ này nhìn xem cái kia che mất hiện trường hết thể năng lượng kinh khủng lồng ánh sáng chu nguyên giác ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc người này tổng bảng bài vị tuyệt đối tại ba chữ đầu trở lên k i a sáng dần dần tán đi kiên cố hoàn cảnh xuất hiện kinh khủng thương tích cái kia một đám rậm rạp chẳng trịt mô phỏng chân thật hình bóng cơ hồ toàn bộ tiêu thất chỉ có dẫn đầu cái kia cao lớn đặc thủ thể còn sống sót bất quá cũng đã thoi thóp cái kia to lớn chiến sĩ cơ giáp chậm rãi k h n g lưng đem cái kia đặc thủ thể đầu người giữ tại ở trong tay đột nhiên bóp ba đặc thủ thể trong nháy mát hóa thành xương mù biến mất vô tung vô ảnh. một đoàn ánh sáng khác thường từ trong cơ thể hắn chui vào sắp nhập vào chiến sĩ cơ giáp thân thể một loại nào đó kỳ vật hoặc vật phẩm ban t h ư ở n g lộc cộc lộc cộc sau đó cái kia to lớn chiến sĩ cơ giáp đỗng nhiên vỡ vụn một lần nữa biến thành một loại nào đó như thủy ngân chất lỏng màu bạc dần dần co vào thu nhỏ đến nỗi cụ thể hiện trường phương diện là gì tình huống bởi vì thạch trụ ngăn cản chu nguyên g i á p cũng không cách nào xem hoàn toàn nhìn thấy cái này có dỗi tự nhiên thần kỳ một màn trong mắt của hắn cảm thấy hứng thú thần sắc càng thêm nồng nặc tựa hồ đã nhớ lại thân phận của người này tổng bảng người thứ hai mươi ba thiên t u y liên minh chủ lực lam hải văn minh thi n h u ở s i vờ xem ra con mồi thích hợp tìm được kế tiếp chính là muốn xác định chung quanh hắn hoàn cảnh phải trăng thích hợp đi săn tiến hành chu nguyên g i á c mỉm cười thân hình loại lên nhanh chóng hướng người này vị trí chạy đi hiện trường đoàn kia cực lớn thủy ngân hình dáng chất lỏng chậm rãi co vào hội tụ cuối cùng hành trình một cái loại người hình dạng không có quần áo cũng không có đặc h ư u giới tính đặc thù toàn bộ thân thể lộ ra bóng loáng hình giọt nước ngũ quan đều có nhưng nhìn qua lộ ra vô cùng băng lánh tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm tình màu sắc như ở đứng tại chỗ cha xét chân p h tin tức l ạ c tinh chi thạch tùy sao hiếm hoi tài liệu lần này ngụy trang chân cảnh thật đúng là dốc hết vừa liếng loại vật này thế mà đặt ở ngoại vi trong đảo bộ còn không biết có cái gì tốt đồ vật n h i u ớ lạnh lùng trong mắt hơi lộ ra vẻ mong đợi sau đó lại hơi n h u nhấc nhấc lông mi nhìn về phía chúng quanh hắn r a đa não có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này đang có rất nhiều ánh mắt đang trúng quanh dòm ngò hắn cũng là ở và o phụ cận thích c á c giả bọn họ đều là bị vừa rồi cái kia to lớn động tĩnh mà đưa tới khi nhìn đến đặc t h ù thể tuân gia tương ứng hàng hiếm có thời điểm đều có một loại tham lam ý niệm nếu như không phải mở lực uy hiếp quá mạnh chỉ sợ đều có người muốn trực tiếp ra tay các như ở xí dần dần vơ lam hải văn minh xỉ vợ nhất mạch thiên tài tiến vào nhạc viên thời gian hai năm rưỡi cũng đã trở thành tổng bảng người thứ hai mươi ba hắn thực lực cường đại không thể nghi ngờ bằng vào bọn hắn năng lực muốn từ trong tay cướp đoạt vật phẩm quả thực là tự tìm cái chết thạch lâm đặc thù thể đã đánh chết báo tiếp theo cái điểm đi hắn cấp tốc thông qua chân phủ đưa tin liên hệ trận danh bọn hắn loại này cứng giả đương nhiên sẽ không tùy ý chạy loạn Trong、trận o n g t r doanh phổ thông thành ô n g t h viên nếu là p h á tại hiện tương ứng tài nguyên điểm, như đặc thủ thể, phẩm không thực hoặc doanh địch đánh đủ, liền sẽ liên hệ bọn hắn tài điểm, biệt đi, đối liền liên tương ứng nguyên nộ trận bọn vật trở, tao lấy đặc đặc có lực l o ú, sẽ này đỉnh t i ê một chiến lược cung cấp tình báo thích cách giả cũng sẽ thu hoạch được tình thu thưởng. doanh thành đi tới, giả viên tại tương ứng ban、thưởng. Trận mà m báo sẽ chỗ phát hiện đặc t h ụ thể thập đại tổ chức người cũng tại phụ cận đồng thời phát hiện có thể sẽ nổi lên va chạm ngươi liền tại phụ cận có thể đi đi một chuyến Rất nhanh, hắn nhận được hồi phục, được k n u ờ nhàn nhạt trả lời minh bạch ngươi mau chóng chạy tới n u ờ đóng lại chân phủ đang chuẩn bị tiếp tục khởi hành đông nhiên đông nhiên nhữ mày hắn ra đa não lần nữa kiểm chắc đến một loại nhìn trộm cảm giác ta đều đã b u ô n g lời còn có không thức thời gian hòa sao xem ra cần cho hắn một điểm tương ứng trừng phạt hắn đột nhiên r ơ i lên tay hướng nơi nào đó thạch lâm ẩn n ấ p chỗ ông năng lượng kinh khủng tại lòng bàn tay của hắn hội tụ sau đó đột nhiên phóng ra mà ra cổ năng lượng này cường độ đủ để cho phổ thông tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại, tại chỗ quy thiên nhưng mà sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy một đạo bóng đen từ trong bóng tối xuất hiện hắn có loại người hình thái dáng người thấp bé toàn thân đầy n h ă n neo h khuôn mặt lộ ra mười phần xấu xí người này đối mặt công kích của mình thế mà không có bất kỳ cái gì trốn tránh mà là núi rộng r a miệng của mình đ ỗ n g nhiên hấp k h í hô hô hô toàn bộ kinh khủng áp xúc năng lượng pháo mới vừa vặn phát sinh nổ tung đại lượng năng lượng liền bị đạo thân ảnh k i a đột nhiên hút vào thể nội uy lực căn bản không kịp quyết tán không đến hai giây thời gian cái tia đạo năng lượng pháo liền bị hoàn toàn thôn vệ hấp thu không dư thừa bất luận cái gì bóng dáng thần sắc bình tĩnh chậm dài hướng ở đi đến nữ ở hai mắt khẽ h í p một cái ra hỏa này có thể dễ dàng như thế hóa giải công kích của hắn hắn biết đối phương còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy bất quá cái này bề ngoài tại tổng bảng phía trên tựa hồ chưa từng gặp qua không giống như là thập đại tổ chức tồn tại hơn nữa năng lượng tin tức cùng sinh mệnh ba động cũng rất yếu ớt cơ hội không dò được cuối cùng là thần thánh phương nào một loại nào đó ngụy trang sao có thể có chút phiền phức phải xử lý tăng viện sự tình trí hoãn nữ ở sử dụng chân phủ đưa tin nói ngươi là ai n u ở nhìn xem từng bước một đến gần thân ảnh gầy nhỏ thản nhiên nói thay thế ngươi b à i vị người thân ảnh gầy nhỏ thản nhiên nói có ý tứ n u ở trên mặt lộ ra một tia tươi cười q u á dị vừa rồi ngươi đã trải qua một lần buộc phát cần ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút không ta có thể đợi ngươi ta cần chính là một hồi công bình chiến đấu thân ảnh gầy nhỏ nói không cần một điểm tia tiêu hao không tính là gì bất quá ta cũng sẽ không cùng hạng người giấu đầu lòi đôi chiến đấu đã ngươi muốn công bình chiến đấu vậy thì lấy ra thân phận của ngươi nữ ở thản nhiên nói ngươi nói có đạo lý giang giác, giang giác. khi i nhìn đến chu nguyên giác chân cho trong nháy mắt như ở con ngươi liền đột nhiên giúp thành cây kim chu nguyên giác khuôn mặt hình tượng hắn thật sự là quá mức quen thuộc thậm chí hắn bây giờ sở dĩ ở vào phiến địa vực này cùng phía trước vây công chặn giết chu nguyên giác chỉ lệnh có quan hệ mất thiết hắn cũng biết biết chu nguyên giác đánh bại tổng bảng thứ bốn mươi tính tốc độ mộ d ạ n còn từ chạy tới tổng bảng thứ nhất dịp phần trong tay thành công thoát thân chỉ là một cái nửa năm người mới có thể đạt đến loại trình độ này hắn không cách nào lý giải lần này thả hổ về rừng tất cả mọi người đều cảm thấy chu nguyên giác sau đó sẽ một mực g i ấ u âm thầm làm việc cùng quan sát không đến vạn bất đắc dĩ tình huống cơ bản sẽ lại không lộ diện một mặt lần nữa gây nên vây công hai đại trận doanh cao tầng cũng nhất trí cho rằng sợ rằng phải đến cuối cùng quyết chiến thời khắc mới có thể nhìn thấy chu nguyên giác thân ảnh kết quả ngoài ý liệu là lúc này mới bao lâu chu nguyên giác thế mà liền nên ngang xuất hiện ở trước mặt mình thậm chí công khai tuyên bố muốn khiêu chiến chính mình hy vọng cùng mình có một hồi công bình chiến đấu loại này can đảm cùng tự tin cho dù lạnh nhạt như nhựa ở cũng không thể không vì thế mà tròn o á n g không hổ là có thể làm cho hai đại trận doanh làm ra như thế tính nhắm vào phương sách g i a hỏa b ấ t quá hắn lập tức mở ra chân phù giới diện hướng băng trí nguyện bọn người truyền đi chu nguyên giác lúc này vị trí tin tức cùng tự thân tình trạng mặc dù bội phục trong lòng đối thủ nhưng cơ giới sinh mệnh đặc hưu tỉnh táo cùng lý trí để cho hắn luôn có thể làm ra chính xác nhất quyết định nếu có thể hắn sẽ trực tiếp chiến thắng đối thủ kết thúc hết thảy nhưng nếu như ngoại ý muốn nổi lên cũng có thể cấp tốc khai thác tư thái phòng ngự kéo dài thời gian chờ đợi tiếp viện tiếng có thể công lui có thể thủ đây chính là vạn toàn chuẩn bị mặc dù hắn không cho rằng chu nguyên giác có thể chiến thắng hắn nhưng hắn vẫn là vô ý thức đi làm như vậy một bên khác, băng chí nguyệt chờ hai đại liên minh cao tầng cũng nhận được ở đưa tin băng c h ỉ nguyệt tiếp vào tin tức này rõ ràng sửng sốt một chút loại tình huống này Đường đường Hoàng Hoàng hơi hơi chị bất quá bây giờ lấy chu nguyên giác thực lực có can đảm khiêu chiến tổng bảng thứ hai mươi ba tồn tại bản thân thực lực tất nhiên đã đạt đến ba chữ đầu thậm chí là hai chữ đầu bình thường thực lực viện quân thậm chí không có nhúng tay bọn hắn chiến đấu tư cách chỉ có tổng bảng năm mươi vị trí đầu tồn tại mới có khả năng nhất định tham chiến mà chỉ có trước bốn mươi thậm chí ba mươi vị trí đầu mới có thể tạo thành đầy đủ lý hiếp trừ cái đó ra chiến thuật biển người hiệu quả đã hết sức có hạn loại này cường giả cũng không phải rau cải trắng là hai đại trận doanh tranh đấu chủ lực phân bố tại mỗi cái khu vực có riêng phần mình nhiệm vụ cần thi hành phía trước bởi vì phán đoán chu nguyên giác có thể gần đây sẽ lại không xuất hiện bởi vậy cũng không có tại phủ cận lưu lại người quá nhiều nhân thủ tiếp viện đổi tới chỉ sợ cần ít nhất nửa giờ trở lên thời gian bất quá n h u ở cũng không phải đ ố mô rát a báo cáo tin tức của ta sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho rằng chính mình liền có thể đem ta đánh bại c h ú nguyên giác từng bước một đi tới đã đoán được vừa rồi mà ở đã làm những gì theo bước chân hắn bước ra thể nội m ộ ư ơ i hai chân mạch đang chậm rãi r a tốc vận chuyển hệ tiêu hóa không ngừng phóng thích năng lượng khổng lồ ý thức trong kích thích bài tiết hệ thống các loại kích hoạt thân thể cơ năng kích thích tố đại lượng phóng thích để cho thân thể dần dần tiến vào trạng thái cực độ xứng động thể năng ý chí năng lượng toàn bộ tại tăng lên từng chiếc lông tóc dựng ngược hai mắt sáng ngời có thần thân thể hơi rút r ụ y hắn nguyên lưu chuyển kỹ pháp lĩnh vực trong trăng màng lan hẳn ra.、Hán、đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu không có quá nhiều tiền kỳ ẩn tàng đi lên liền dùng tới bảy thành trở lên thực lực bởi vì hắn biết đối phương đã liên lạc tiếp viện thời gian cấp cho hắn cũng không tính nhiều đây không phải một hồi có thể kéo dài thời gian chiến đấu ta đúng là muốn như vậy nhưng mà ta làm việc ưa thích nhiều một tay chuẩn bị còn có ta kính nể tự tin của ngươi cung dũng khí cho nên nói cho ngươi một tin tức sau nửa giờ liền sẽ có tiếp viện đổi tới cho nên ta sẽ tận lực dùng nửa tiếng t r i để đem ngươi giải quyết ở đối phương chèn ép như ở hơi hơi neo cặp mắt lại cái k i a hình giọt nước thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa lộc cộc lộc cộc đại lượng như thủy ngân chất lỏng từ trong thân thể hắn n ú p ních mà ra bao trùm hắn bên ngoài thân hơn nữa dần dần ngưng kết tạo thành một bộ phản xạ hào quang màu bạc áo g i á p máy móc g i á p hai vai đầu phần lưng khuỵu tay bộ chân có nhiều chỗ giống phóng ra điểm lỗ thủng trên hai tay lan tràn ra hai thanh trường nhận hai thanh trường nhận tại hơi rút g i y tựa hồ đang tại kịch liệt chấn động có lực kinh khủng sắc bén độ lúc này ở thân hình đã đạt đến khoảng bốn mét hơn nữa một vòng màu bạc nhạt màng m ỏ n g tia sáng từ trên người hắn lan tràn ra cấp tốc cùng chu nguyên g i á c trong suốt màng m ỏ n g và chạm ông hai đạo kỹ pháp lĩnh vực lẫn nhau áp chế tựa hồ ở vào một loại nào đó ngang nhau trạng thái ai cũng không thể thế như ai kèm theo hai người tới gần kỹ pháp lĩnh vực tiếp xúc khu vực bị đẻ ép tạo thành lông xuống phảng phất phân ra hai mảnh bầu trời nửa giờ sau đầy đủ chu nguyên g i á c khỏe miệng nở một nụ cười nhìn xem đối thủ nữ ở xì v e r truyền thừa xì vơ nhất mạch đặc biệt kỹ thuật cũng chính là chất lỏng kim loại kỹ thuật trên thực tế nay chủng loại như thủy ngân giống nhau chất lỏng kim loại là từ đại lượng cực kỳ nhỏ bé máy móc đơn nguyên tạo thành mỗi một cái máy móc đơn nguyên đều có độc lập tính chất có thể tùy ý thao túng cùng tổ hợp thậm chí có thể tạm thời biến hóa ra đủ loại vũ khí hình thái lực chữa trị sinh mệnh lực có thể biến đổi tính chất cường độ các loại đều không phải là thông thường tài liệu kim loại có thể so sánh mà nắm giữ năng lực này xỉ vỡ nhất mạch thường thường có cực mạnh tinh thần lực cùng điều khiển lực bởi vậy bọn hắn kỹ pháp lĩnh vực cường độ cũng thường thường thập phần cường đại hơn nữa mỗi một cái máy móc đơn nguyên đều có cường đại tụ năng lượng công hiệu. khiến cho bộ thân thể này nắm giữ gần như liên tục không ngừng cường đại nguồn cung cấp năng lượng từ mức độ nào đó tới nói đây là từng cỗi chuẩn bị sinh vật đặc điểm cùng với máy móc đặc điểm cường đại thân thể cả hai bổ sung cơ hồ không có thiếu hụt cũng thực sự là thiên phú như vậy cùng năng lực mới có thể để mở tại trong ngắn ngủi hai năm d ư ớ i đạt đến tổng bảng người thứ hai mươi ba đây tuyệt đối là một cái đối thủ thích hợp từ đối phương cái kia có thể cùng tự thân ngang vai ngang về kỹ pháp lĩnh vực xuất hiện sau đó chú nguyên phát hiện cảm giác ra tự thân tâm tình n g phấn hãng ầ n chính là như vậy đối thủ q bốn tại khoảng cách của hai người tới gần nhất định phạm vi thời điểm song phương đồng thời có động tác kỹ pháp lĩnh vực cơ hầu ngang nhau dù ai cũng không cách nào đối với ai tạo thành đầy đủ ảnh hưởng như vậy cũng chỉ có đao thật kiếm thật quyết đấu mới có thể đủ phân ra thắng bại n h u ở trong tay song đao đột nhiên chém xuống cái này hai thanh trường đao thông qua cực kỳ tinh vi máy móc khống chế khiến cho cấu thành kỳ hình thái máy móc đơn nguyên sinh ra nhỏ bé chấn động khiến cho chấn động tần suất đạt đến trình độ kinh khủng có thể dễ dàng chặt đứt chân giới sắt é p thậm chí chỉ cần hắn luận ý liền chung quanh thạch chủ cùng địa hình đều có thể dễ dàng chặt đứt phá hư đến chân giới sau đó chân lục do đại lượng năng lượng ngưng kết mà thành cực kỳ kiên cố địa hình khó mà phá hủy nhưng đến bọn hắn thực lực bây giờ b ộ c phát ra sức mạnh đã đến có thể thay đổi địa hình trình độ song đao rơi xuống chu nguyên giác có thể cảm nhận được trên đó sắc bén khí thức nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ mà là trực tiếp đưa ra hai tay hướng về chém xuống song đao nắm lên tay không tiếp lưới đao n ị u ở trong mắt l ó e lên kinh ngạc đây là không muốn hai tay của mình sao đường đường đường nhưng mà khi chu nguyên giác song trưởng nắm chặt song đao thời điểm da thịt của hắn bị trong nháy mắt phá hư huyết lục văng tung tóe nhưng là hắn màu vàng nhà xương cốt lại hoàn hảo không chút tổn hại so chân giới sắt thép còn kiên cố hơn đem song đao một mực nắm chặt nghe nói xương cốt của hắn sử dụng bí pháp nào đó ra cố nhưng không nghĩ tới thế mà kiên cố đến loại này trình độ、Swat. tại bắt ở đối phương song đao đồng thời chú nguyên giác đột nhiên vận chuyển thân e o một cái đá ngang quét về phía chân đối thủ ba một cước này chính diện tập trung nhưng mà lại không có chuyển đến gắng sức cảm giác bởi vì trong nháy mắt như ở đã để chân tổ chức một lần nữa hóa lỏng dùng cái này để ngăn cản chú nguyên giác tiến công chú nguyên giác liền phảng phất một chân đá vào vũng bùn hơn nữa vũng bùn bên trong tựa hồ còn tồn tại vô số đôi tay đông nhiên cầm chân của hắn hạn chế hắn hành động kim loại trạng thái dịch tùy tâm thay đổi tại đối địch quá trình bên trong tùy tâm hóa lỏng không chỉ có thể tốt hơn ngăn cản công kích của đối thủ hơn nữa còn có thể hữu hiệu hạn chế đối thủ vì tự thân mang đến cơ hội bây giờ chu nguyên giác chân bị hạn chế chính là cơ hội cực tốt ông quanh người hắn b ả vai đầu khuỷu tay các bộ vị lỗ thủng phóng xuất ra trói mắt ngân quang kinh khủng công kích trong nháy mắt hướng chu nguyên giác nở rộ thân thể tùy tâm biến hoa sao hoàn toàn chính xác phiền thức bất quá có thể làm được điểm này không chỉ có riêng chỉ có r i trong n g a y mắt chú nguyên giác vận dụng tế bào ở giữa lực kéo năng lực khiến cho toàn bộ bị trói lại chân đột nhiên co vào thu nhỏ mượn nhờ cái tia trong chốc lát hình thành khe hở đột nhiên rút ra chân túi người dự trường hai tay b ố n khúc thân e o đột nhiên v n mẹo trong n g a y mắt cặp mắt của hắn phảng phất mất đi tia sáng nhưng sau m ộ t khắc ánh sáng trong mắt lại lần nữa xuất hiện á n h nến lại cháy lên thời khắc sinh tử cực hạn buông lỏng cũng là cực hạn bộc phát sinh tử ấn n i ệ p ra chiều phong ba hai đạo cực độ sắc bén đao quang đánh ra chém về p h í a ở thân thể loại công kích này liền xem như cơ giáp của hắn cũng không cách nào ngăn cản Xoát xẹt. n h sau, xoát xoát xoát xoát. sau đó những ể bị t r cái kia thân thể khối vụn phía trên liền thả ra sóng xung kích để cho thân thể của hắn đột nhiên thối lui ba ba ba sau đó những cái kia thân thể khối vụn hóa thành kim loại trạng thái dịch cấp tốc hội tụ lại với nhau một hồi nhúc nhích bên trong một lần nữa biến thành ở hình thái nhìn qua tựa hồ không phát hiện chút tổn h a o nào quả nhiên loại này kim loại trạng thái dịch có thể tùy thời giải tán cùng tụ hợp so với hắn tế bào lực kéo năng lực mạnh hơn hơn nữa thân thể của hắn tựa hồ cũng không có cái gì bộ vị yếu hại vừa rồi chẳng kích đã chặt đứt đại nao mấy người cơ giới sinh mệnh trọng yếu nhất bộ vị nhưng vẫn là không có hiệu quả giá hỏa này cơ giới hóa so khác cơ giới sinh mệnh muốn hoàn thiện quá nhiều thậm chí có thể nói hắn đã hoàn toàn trở thành một loại kim loại tạo thành sinh mệnh không có nhược điểm hình thái bất biến năng lực khôi phục k i n người chú nguyên giác tựa hồ thấy được trước đây chính mình những thứ này cũng là lúc trước đặc điểm của mình nhưng người này mang đến cho hắn một cảm giác tại những này phương diện càng trên mình chỉ có tự mình đối mặt loại năng lực này mới có thể biết có bao nhiêu khó giải quyết bất quá vừa vặn cũng bởi vì chính mình đã từng nắm giữ năng lực như vậy bởi vậy hắn cũng biết muốn làm sao ứng đối không thể khai thác phạm vi nhỏ điểm mặt công kích mà hẳn là khai thác thô bạo nhất phạm vi lớn năng lượng bao trùm đem đối thủ đại bộ phận cơ thể sống đơn nguyên hoàn toàn tiêu diệt nhục thể cường độ năng lực c ư ờ n g biến kinh nghiệm chiến đấu còn có cường độ công kích n g u y ê cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của ta ta loại hình thái này hình thành bọc thép tự nhiên bị n g u y ê nhất chạm mở ra mà nếu như ngươi muốn tiếp tục dây dưa cái tiêu chỉ sợ ngươi liền muốn thua trung nguyên giác thản như nói xem ra ngươi rất có tự tin ta bây giờ biết ngươi vì cái gì dám trắng trận xuất hiện lấy năng lực của ngươi muốn đi ta ngăn không được ngươi dây dưa không cách nào tiến hành ngươi nói không sai chờ đợi trợ giúp không có quá nhiều ý nghĩa chiến đấu chỉ có thể tại giữa ngươi ta giải quyết hơn nữa ngươi có tư cách để cho ta dùng ra hình thái mạnh nhất nếu ở thản nhiên nói tự hồ vừa rồi trong nháy mắt đó thất bại để cho hắn bình tĩnh lạnh nhạt trong nội tâm dâng lên một loại nào đó hòa diễm nhân vật thiên tài tự nhiên có tự thân ngạo khí mặc dù ưa thích làm vạn toàn chuẩn bị nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không có huyết tính cùng tiêu ngạo mà bây giờ hắn muốn để cho chu nguyên giác minh bạch niềm tiêu n g o của hắn chỗ、hồ. hắn đột nhiên hít sâu một hơi sau đó ba thân thể trong nháy mắt nổ tung ra lộc cộc lộc cộc đại lượng thủy ngân hình dáng chất lòng kim loại từ bên trong thân thể của hắn chạy ra đây là áp suất kim loại máy móc đơn nguyên hoàn toàn giãn ra mà hình thành kết quả từ từ thân thể của hắn trở nên càng ngày càng cực lớn cuối cùng đạt đến hai mươi mét phản quang ngân sắc sắc ngoài tràn đầy khoa học kỹ thuật hóa mỹ cả ngoài khôi giác quan phản phất có thể hủy diệt tinh cầu cường đại áp bách một cái cực lớn chiến sĩ cơ g i á p xuất hiện ở chu nguyên giác trước mặt thời khắc này chu nguyên giác lộ ra là nhỏ bé như vậy nhưng sau một khắc khoe miệng của hắn liền nở một nụ cười chân mạch phun trào năng lượng phong thích ba song trưởng của hắn đột nhiên ở trước ngực Càng càng c h、so、kèm theo kinh khủng khí lãng cùng năng lượng cường đại áp bách hai đạo cao tới hai mươi m kinh khủng thân hành tại trong bãi đá đối lập loại này động tính khổng lồ nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn xoát xoát xoát giờ này k h ắ c này mảng lớn trong bãi đá từng đạo nguyên bản vốn đã thối lui thích cách giả thân ảnh một lần nữa bị cái kia ba động khủng bố hấp dẫn nhảy lên thạch lâm đ ỉ n h chót hướng chiến trường phương hướng nhìn ra xa bọn hắn thấy được rung động hình ảnh hai cái kinh khủng cự nhân đối lập với nhau một bên là võ trang đầy đủ máy móc chiến thần một bên khác nhưng là cơ bắp to lớn cực lớn thần linh loại trang diện này cho dù tại thất tự nhạc viên bên trong cũng rất ít nhìn thấy làm như ở hoàn toàn hình thái ai đi tìm giá hỏa này phiến phức hơn nữa từ loại này về khí thế đến xem tựa hồ lực lượng tương đương n h ư ở thuộc về thiên tuyển phe liên minh như、vậy. định nhân đến từ ở thập đại tổ chức không đúng nếu như là thập đại tổ chức như vậy hẳn là lâu năm cao thủ như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nọ là ai chỉ có cùng là hai đại trận danh o tồn tại mới có thể nhận ra chu nguyên giác thân phận từng cái trên mặt đã lộ ra vẻ khiếp sợ gia hòa này trước đây không lâu mới bị vây công như thế nào bây giờ chủ động xuất hiện cùng ở chiến lại với nhau hơn nữa phía trước hắn thứ hạng là tổng bảng thứ bốn mươi lần này trực tiếp muốn khiêu chiến tổng bảng hai mươi ba tồn tại điên cuồng quá điên cuồng hai đại trận danh thích cách giả đã không biết hình dung như thế nào người này mạch suy nghĩ của hắn cùng phổ thông sinh mệnh cũng không giống nhau bị hai đại trận doanh có chỗ thích cách giả coi là cái đinh trong mắt hắn thế mà không có lựa chọn ẩn nấp đinh đinh đinh trong n h á n mắt hai đại trận doanh cao tầng liền nhận được đại lượng tin tức oanh tạc nhận được liên quan tới chu nguyên giác đại lượng vị trí hồi báo lúc này mới bao nhiêu thời gian n h u ở liền dùng đến hình thái cuối cùng băng chí nguyệt hai mắt hơi hơi n h a o lại trong lòng vô cùng kinh ngạc đây cơ hồ đại biểu cho chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt rất có thể sẽ tại tương đương trong thời gian ngắn phân ra thắng bại mà bây giờ khoảng cách nửa giờ ước định thời gian còn chưa qua năm phút như ở đến tột cùng đang làm thứ gì? biến hóa thật lớn sao b a n g vào tế bào thân thể năng lực lại có thể làm đến b ư ớ c này quả thật làm cho người sợ hai thản phục bất quá huyết nhục dù sao yếu nhược như thế nào c ũ n g bất hủ máy móc đánh đồng níu ớ nhìn xem đối thủ trước mặt thản nhiên nói hô, hô hô hô hô từ hắn cơ giáp to lớn quanh thân trong lỗ thủng đ ỗ n g nhiên bay ra đại lượng cỡ nhỏ người máy nhìn qua hình thái giống một loại nào đó côn trùng lít nha lít nhít lơ lửng ở giữa không trùng mỗi một cái đại khái đều có người thành niên đầu người lớn nhỏ ông những thứ này cỡ nhỏ người máy phóng xuất ra một loại nào đó sóng âm chấn động từ bốn phương tám hướng bao phủ chu nguyên giáp thân thể Đây là dạ đạn làm lực, dạ diện não năng hóa vô sau ố điều t r người máy cùng hắn ra đạn não đồng hoàn máy có thể ra o bộ, t à phương kinh khủng nắm đấm cùng thân hình đụng vào nhau toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt rung động đứng ở thạch lâm đ ỉ n h chóp thích cách giả từng cái thân hình lay động có chút đứng không vững kinh khủng khí lãng trong nháy mắt bao phủ một lồng ánh sáng bao phủ hai người thân thể mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi hô hô hô hô hô sau một khắc hai người đột nhiên thao túng thân thể to lớn bắt đầu kinh khủng đối hoanh đấm thẳng đá ngang thủ đao thậm chí là đập đầu nhìn như thân thể khổng lồ lại cho thấy để cho người ta rung động độ linh hoạt tốc độ nhanh đến một cái trình độ đáng sợ n h ư ở quanh thân mỗi một cái máy móc đơn nguyên đều đang rung động kịch liệt trong từng chiêu t h n g thức đều có có thể đem mặt đất băng liệt kinh khủng chấn động cùng lúc đó trên bầu trời kia từng cái cỡ nhỏ người máy t ạ i ở dưới sự k h ô n g chế rơi xuống nổ tung phát ra ánh sáng nóng bỏng kinh khủng xung kích thường thường có thể ảnh hưởng chu nguyên giác hành động nhưng mà chu nguyên giác chiêu thức bên trong cũng đồng dạng tràn đầy kinh khủng lực chấn động hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng kỹ pháp so với đối phương muốn càng thêm thuần t h ủ triệt tiêu lẫn nhau phía dưới lại thêm riêng phần mình có kinh khủng chữa trị năng lực trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào chân chính tổn thương đối phương đây là cự nhân ở giữa chiến đấu Địa cùng h lúc đó chú nguyên giáp phát ra vui sướng tiếng cười giống như thiên lôi chấn động bầu trời bế quan mấy tháng lâu cùng hát mộng chiến đấu lại chịu đến đủ loại chú pháp cả tay đã rất lâu không có như thế niềm vui tràn trề chiến đấu không chỉ ể không Nhiệm nói, là một cường i tuyệt cao c bao độ cùng b g phát khó khăn nhất là năng lượng dự trữ cùng sức khôi phục kinh người có một loại trong đó đặc chất thích cách giả rất phổ biến nhưng có như thế nhiều loại đặc chất hơn nữa mỗi một cái đều đạt đến kinh khủng cấp bậc thích cách giả thật sự là quá mức hiếm thấy toàn năng đây chính là chu nguyên giác phương hướng phát triển vô số khác biệt kết cấu lẫn nhau đập ra sinh ra vô số kinh khủng hiệu quả chế tạo ra một bộ gần như hoàn mỹ thánh thể các phương diện cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm bây giờ thánh thể cường đại đã bắt đầu sơ hiện cái này cũng là vì cái gì chu nguyên giác vẹn vẹn bằng vào không có đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn thực lực liền có thể cùng những thứ này nắm giữ thiên phú đặc thù thiên chi tiêu tử ngang vai ngang vẽ nguyên nhân tiếp tục như vậy ba mươi phút chẳng mấy chốc sẽ đến đến lúc đó ngươi liền không có đường lui thối lui a ta sẽ không ngăn đón ngươi n h ư ở trong giọng đối với chu nguyên giác nói tại trong đụng trạm khủng bố này q bốn chương tám trăm sáu mươi hai thần điệu chi dực lúc này hai người đã lâm vào lâu dài đối ằ n g co lấy bọn hắn sức khôi phục đến xem trận chiến đấu này thậm chí có thể đánh lên một ngày một đêm bởi vậy ở mới có thể nói ra như vậy nhưng mà chu nguyên giác lại tự hồ như căn bản vốn không cảm kích vẫn như cũ ở vào toàn lực trạng thái chiến đấu thậm chí tựa hồ say mê trong đó loại bỏ những thứ khác hết thảy tinh thần nhục thể linh hồn sinh mệnh hết thảy đều đang phong thả rèn luyện hướng về cấp độ càng sâu cộng minh tiến phát t ầ n g thứ hai cải tạo giới hạn bình cảnh đáng tiếc đạo này bình cảnh không có khả năng dễ dàng như vậy đ ộ t phá cho dù ở đây tranh tài một ngày một đêm cũng không được chỉ có thể dừng ở đây rồi bởi vì những ở chỉ có thể cho hắn bên trong trình độ áp bách đây chính là đối thủ này mang đến cực hạn lợi tức trong thăng trốc h ắ từ loại kia say mê trong trạng thái khôi phục trong lòng tràn đầy tiết mới đối, đối thủ này còn chưa đủ mạnh đối thủ này còn chưa đủ nguy hiểm lời nói của đối phương cũng vào lúc này chuyển vào trong đầu của hắn khuyên ta đi sao mà không phải thừa cơ kéo dài thời gian chiến đấu từ đó chờ đợi tiếp viện đem ta đánh bại này ngược lại là một cái đáng giá tôn kính đối thủ cảm thụ được trong mắt đối phương cùng trung trí hướng ánh mắt chu nguyên giác nguyên giác thoáng có chút xúc động nụ cười trên mặt trầm rãi thu liễm dần dần trở nên nghiêm túc đối mặt một cái đáng giá tôn kính đối thủ vẹn vẹn chỉ là đem hắn xem như đá mài đ a u hay là bàn đạc đó thật là quá không lễ phép đó cũng không phải thói quen của hắn đối với đáng giá tôn kính đối thủ không phải t à n tư mà h ẳ n là đem hết toàn lực đi đem đối thủ đánh bại chu nguyên giác con ngươi đột nhiên nằm đ ạ o sau đó lại lần nữa l o e sáng mạnh liệt bộc phát một t r ư ờ n g đánh ra hoành c ự c lớn lực phản tác dụng phía dưới thân hình của hai người đột nhiên tối lui ra khỏi mấy bước lẫn nhau tách ra l i ê n đến chỗ này mới thôi à khoảng cách nửa giờ chỉ có không đến mười phút tiếp tục đánh xuống tiếp viện lập tức liền sẽ đổi tới đến lúc đó ngươi liền đi không được ngươi cũng là nghĩ như vậy à nhìn thấy chu nguyên giác chủ động dừng tay n h u n g ơ nhịn không được thở dài một hơi kết thúc như vậy liền rất tốt nếu như chờ đến tiếp viện đến đem đối phương đánh bại đây là hắn không muốn thấy đối phương tựa hồ cũng nhìn ra điểm này chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này đây là lựa chọn sáng suốt đi không phía trước là ta sai rồi chu nguyên giác chậm dãi nói thân thể to lớn bên trong chân mạch vận chuyển huyết dịch khuấy động làn da dần dần chuyển hóa làm đỏ thâm c h i sắc thân thể của hắn ở vào cực độ hưng phấn trạng thái toàn thân trên dưới run nhẹ nhẹ lỗ chân lông không ngừng khép mở nhưng mà cặp mắt của hắn lại hơi hơi bông u xuống ngửa khép ngửa mở tạo thành rõ ràng dứt khoát tương phản ta đối ta sai lầm xin lỗi ngươi đối với ngươi dạng này đối thủ ta sẽ không có giữ lại cái này vốn là, là ta chuẩn bị lưu cho tổng bảng mười con số tồn tại chiêu thức bây giờ hướng ngươi bày ra tỏ vẻ tôn kính chung nguyên giác c h ậ m d ã i giang hai cánh tay ra giống như bay lượn thần đ i ể u ba bỗng nhiên ở giữa hai cánh tay của hắn trước người chắp tay trước ngực nạn ra một cái p h ạ n g phất thần đ i ể u bay lượn ở thiên huyền ảo thủ tấn sau một khắc trên người hắn tất cả toàn bộ khí tức tiêu thất kích thích tố bài tiết huyết dịch lưu chuyển dòng năng lượng động ý chí ba động hết thảy toàn bộ bình tĩnh lại sau đó tất cả dừng lại hết thảy đột nhiên lần nữa vận hành mãnh liệt trào lưu quần quận mà đến trong nháy mắt buộc phát kích thích tố huyết dịch dòng năng lượng động thậm chí vượt ra khỏi thân thể năng lực chịu đựng cực hạn toàn bộ thân thể xảy ra kinh khủ chiêu thức còn không có phát ra tự thân trước tiên nhận lấy thương tổn cực lớn đây là ở bên trong bài tiết hệ thống cải tạo hoàn tất sau đó kết hợp kim cốt kiên cố đặc tính chu nguyên n g giác sở khai phát ra chiêu thức mới mượn sinh tử ấn bùng nổ trong nháy mắt kích hoạt nội tiết hệ thống vượt qua cực hạn vận chuyển vì thân thể cung cấp cơ hồ đạt tới đến chất lượng siêu cấp kích thích tố ngắn ngủi khiến cho thân thể cơ năng thành lần tăng lên loại này buộc phát thậm chí vượt ra khỏi thân thể của hắn cực hạn chịu đựng sẽ trực tiếp dẫn đến huyết nục nổ tung thân thể trọng thương hơn nữa thi triển sau đó lại bởi vì mãnh liệt kích thích tố kích động cho dù sẽ, không tử vong, cũng sẽ tiến vào trạ đây không phải bất tử ấn có thể trong thời gian ngắn khôi phục mà chính vì hắn tân h có ký cốt cho dù huyết n ụ c nổ tung xương cốt cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài bởi vậy một chiêu thức này mới có thể bị khai phát đi ra có thể nói đây đã là hắn bây giờ buộc phát đ ỉ n h phong nguyên bản một chiêu này hắn là chuẩn bị lưu cho xếp hạng mười đến mười chín tổng bảng cường giả kinh hỷ tại thời cơ thích hợp đặt vững t h ắ n g cuộc tổng bảng thứ hai mươi ba ở vốn là còn không đủ tư cách để cho hắn vận dụng một chiêu thức này nhưng mà đối phương khuyên n h biểu hiện ra hắn cùng trung trí hướng cùng khí phách Để đây cho Chu、nguyên、Giác cảm thấy Nguyên lệ à tàng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, thức bất phát biết, cái có chiêu Cũng đáng giá đối đối với đối phương bất kính, bởi vậy liền i kính ẩn như phương kính, không huy vậy, vậy ra. sắc bén bạo minh từ chu nguyên giác quanh người khuyết tán ra không khí chung quanh đều đang kịch liệt chấn động chỉ bất quá loại này bạo minh cùng lúc trước khác biệt trước đây bạo minh nguồn gốc từ thân thể năng lượng cùng không khí ma sát mà lần này bạo minh nguồn gốc từ không khí cùng không khí ma sát chấn động có thể ngẽn sụp hết thể chấn động đây là chu nguyên giác tại biến hóa thật lớn trạng thái giới am hiểu nhất sử dụng sức mạnh dùng cái này sức mạnh làm cơ sở tạo dựng r a mới bay lượn hô hô hô năng lượng kinh khủng từ chu nguyên giác thể nội k h u y ế t tán trong mơ hồ tạo thành giống thần điệu hình dạng hai cánh t r ầ m rãi g i á n ra y ê u nhã mỹ lệ nhưng lại ẩn chứa cực lớn sắc cơ vô luận bao nhiêu lần đều sẽ để cho người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi đây là nịu ở rõ ràng cảm thấy không thích hợp đối phương buộc phát để cho hắn sinh ra trong lòng run sợ cảm giác dùng điều tra cường độ công kích dạ đạn nao tựa hồ trong nháy mắt không kiểm soát để cho trước mắt của hắn xuất hiện đại lượng đỏ tươi dấu chấm hỏi. đây là đối thủ cực kỳ nguy hiểm biểu hiện cũng là chiêu thức vượt ra khỏi điều tra hệ thống lý giải biểu hiện gia hòa này lại còn cất dấu chiêu thức như vậy hạch tâm tụ tập ba hắn sinh ra cực kỳ nguy hiểm dự cảm giống như chính mình ngăn không được thân thể của hắn cấp tốc ôm trở thành một đoàn chất lỏng kim loại di động trong nháy mắt để cho hắn đã biến thành một cái cực lớn màu bạc hình cầu từng đạo tầng bảo hộ trong nháy mắt từ chất lỏng kim loại biến hóa tạo thành nắm giữ kinh khủng nhất t i ế t tác phẩm tâm huyết dùng sau một khắc lệ thân điệu hoàn toàn hình thành bắt đầu cấp tốc q u y t tán trong chốc lát liền đem trúng quanh trên dưới m ư ơ i km phạm vi hoàn bạc ph t r u n g quanh quan chiến thích cách giải nhóm đột nhiên há to miệng ánh mắt đờ đẫn bọn hắn trông thấy bị thần điệu cánh chim tiếp xúc đụng tới thạch lâm bộ phận giống như không tồn tại ở thế gian cấp tốc phân giải tiêu thất đại lượng thạch trụ thiếu sót bộ phận mấu chốt n g a o n g a o rơi xuống mà đang rơi xuống bên trong chạm đến kinh khủng hai cánh ngay cả những thứ này rơi xuống bộ phận cũng biến mất theo Quy 4 chương 863, quan chương cùng kiên cố chấn hình tại trong kinh khủng chấn động hóa thành bột phấn kiên trong động địa sát. tại bột ti Vô cao vút đều to ở mọi người bên thai tiếng vọng t h â n đ i ể u tư thế vai hùng ánh vào mọi người trong óc thật lâu vô pháp quyến mất mà bọn hắn nhìn thấy đều chỉ bất quá là một góc của b ă n g sơn một chiêu thức này chân chính kinh khủng chỉ có thân lâm kỳ cảnh ở có thể hiểu được toàn thân co lại thành hình cầu tại trong khối cầu bộ trong nháy mắt sinh thành ba mươi tám tầng tiết lực tầng cách l i nữ ở chỉ cảm thấy chính mình tỉ mỉ bố trí tất cả phòng ngự liền phản phất giấy rán đồng dạng cực hạn kinh khủng chấn động trong nháy mắt liền để vòng phòng ngự ngoại tầng trực tiếp chống không tan biến mất vô số máy móc đơn nguyên từ nhỏ bé bản chất bị phá hư đã triệt để mất đi sống lại cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu vẹn vẹn chỉ là cách không ảnh hưởng sau một khắc toàn bộ dương cánh cự đ i ể u kèm theo trung nguyên giác g i ấ u tay đánh ra mà bay liệm mà đến toàn bộ uy lực tập trung khuynh tả tại hắn phòng ngự phía trên tầng tầng phòng ngự giống như địa hình xung quanh bốc hơi bị phá hư tốc độ để cho hắn căn bản là không kịp chữa trị tầng tầng lớp lớp phòng ngự kết cấu bị nhanh chóng bài trừ chiếu vào trong hắn thị giác hệ thống là cái k i a đột phá hắn tất cả phòng ngự dâng trào đầu có được hừng hực hai mắt thần điệu đứng đầu cái tia to lớn mỏ nhọn khép mở hướng hắn chọt tới giờ khác này hắn muốn phân liệt ra đối với hắn năng lực đặc tính tới nói chỉ cần có máy móc đơn nguyên sống sót không coi là là chân chính tử vong có thể thông qua thu lấy năng lượng sinh vật khoáng vật có thể đ ợ i nhiều loại phương thức một lần nữa tái tạo tạo ra nhưng mà phía trước đối với hắn mà nói m ộ ư ơ i phần đơn giản thao tác bây giờ lại đã không cách nào làm đến manh liệt chấn động để cho hết t h ể của hắn đều tựa như ngưng kết hoàn toàn mất đi chống cự sức mạnh hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quanh người kim sắc quang mang bước lên phù văn màu vàng trải rộng thân thể đem thần điệu phóng ra toàn bộ tổn thương hết thẻ ngăn cách sinh mệnh bảo hộ cơ chế ta thế mà tại một chiêu phía dưới bị triệt để phá hủy sinh cơ loại cương độ này có lẽ thật sự đạt đến tổng bảng trước mười đi nhưng mà làm sao có thể chứ hắn liền tầng thứ hai cải tạo giới hạn cũng không có đột phá theo lý thuyết thân thể của hắn căn bản không có khả năng tiếp nhận lực lượng như vậy đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề bị sinh mệnh bảo hộ cơ chế bao phủ ở thân thể tàn phế thần sắc đơ đẫn nhìn xem trước mặt cái kia đánh ra sau m ộ t kích thân thể nổ t u n g hoàn toàn biến thành khung xương cao lớn cô lâu thân là thiên tuyển liên minh cao tầng hắn biết chân chính tình báo nguyên bản hắn cũng cho rằng l ụ trang chân cảnh chức mười ban thưởng bất quá là lời nói vô căn cứ nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là không có khả năng nực cười ta lại còn đi thương hại đối thủ ta có tư cách gì n h u ở cảm giác lòng của mình linh nhận lấy mãnh liệt đà kích một chốc chỉ sợ chỉ hoãn không qua tới truyền tống bạch quan g bao phủ thân thể của hắn kẻ bại truyền tống mở ra cùng lúc đó t ư ờ ở trong thân thể phân ra hai đoàn tia sáng nhập vào chu nguyên g i á c thân thể dường như là đánh giết ban thưởng một bên khác chu nguyên g i á c mắt thấy đối thủ bị truyền tống rời đi nhìn đối phương cái tia trương đờ đẫn khuôn mặt nở một nụ cười hắn hẳn là cũng cảm nhận được ta tôn kính đi vẻ m ặ đó tựa hồ nếu có điều nộ bộ dáng thử thân thể của hắn lần nữa bắn ra đại lượng tinh thần điểm sáng một dạng sương mù hình thể cấp tốc thu nhỏ quay về đến trạng thái bình thường đồng thời bất tử ấn bắt đầu vận chuyển bắn đổ nội tạng tại trong một thân khung xương nhanh chóng tạo ra mạch máu cùng bộ phận cơ thịt cũng cấp tốc leo lên đến xương cốt phía trên rất nhanh thân thể của hắn liền hoàn thành tái sinh vẹn vẹn nhất k í c h liền cơ hồ hết sạch hắn năng lượng dự trữ nhưng mà cường độ chính xác vượt q u a tưởng tượng liền tổng bảng hai mươi ba đều bị trong nháy mắt đánh bại có lẽ đã có thể tới gần trước m ư ơ i năng lực nếu như có thể tiến thêm một bước liền tốt đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn trước mười hẳn là cũng sẽ không lại trở thành trứng lại nếu như có thể đối với cơ bắp mạch máu chờ thân thể bộ phận tiến hành cải tạo cái kia thậm chí ngay cả trước ba hắn cảm thấy cũng có thể xông vào một chút đây là một hồi cường độ thích hợp chiến đấu tầng thứ hai đoán tạo pháp cộng minh độ chắc co tăng lên cụ thể cần sau đó xem xét hắn đưa mắt nhìn về phía bốn phía địa hình xảy ra lòng trời lở đất thay đổi quanh người một mảnh bằng thẳng vô số g i ò m ngó ánh mắt từ bốn phương tám hướng chuyển đến nhưng không có bất kỳ cái gì một người có can đảm tiến lên một chiêu kia mới vừa rồi cho mọi người rung động thật sự là quá lớn ta không nhìn lầm chứ tổng bảng thứ hai mươi ba cứ như vậy bị đánh bại một chiêu chỉ vẹn vẹn có một chiêu đây là uy lực gì ta thiên thạch lâm địa hình đều bị cải biến đây chính là chân lục địa hình thật sự là thật là đáng sợ chung quanh vang lên liên tiếp bạo động cùng nghị luận tổng bảng thứ hai mươi ba bị một chiêu đánh bại ngay cả địa hình đều xảy ra thay đổi thật lớn cái này chỉ sợ là chỉ có tổng bảng trước mười cao thủ mới có thể làm được sự tình cái này chu nguyên giác thực lực đã đến loại này trình độ khủng bố tiến vào nhạc viên không đến một năm tổng bảng trước mười nửa giờ lập tức liền phải đến tiếp viện hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới trạng thái này cùng tiếp viện đụng phải không tốt lắm chu nguyên giác quan sát bốn phía một cái cước bộ một điểm thân hình nhanh chóng rời đi chiến trường tại vô số con mắt nhìn chăm chú biến mất ở d ầ m d ạ p thạch lâm phần cuối một bên khác nhạc viên bên ngoài đông khu mười ba các nơi từng chiếc từng chiếc cực lớn không hạm lơ lửng tại trong chân giới loạn lưu từng cái bình nghị đoàn thành viên đ a n g t ạ i thông qua hình chiếu kỹ thuật viễn trình quan sát đến ngụy trang chân cảnh bên trong hết thảy vừa rồi chu nguyên giác cùng ở chiến đấu hoàn toàn bị bọn hắn xem ở trong mắt tiểu từ này thật đúng là đủ dọn g ư ờ i hát liên chấp sự vẫn luôn đối với chu nguyên giác lần này n g trang chân cảnh hành trình tương đối không chắc bởi vậy đặc biệt nh kết quả để cho hắn kinh hỷ ngoài ý liệu tổng bảng thứ hai mươi ba đều ngăn cản không nổi cước bộ của hắn hơn nữa từ trong uy lực đến xem mới có thể đối với tổng bảng trước mười tạo thành nhất định uy hiếp có loại này át chủ bài muốn hoàn thành cái kia nhìn như không thể nào nhiệm vụ ngược lại là thật có khả năng một điểm mà khác chấp sự đem một màn này xem ở trong mắt nhao n h a u một trận trầm mặc đặc biệt là thánh ngân chấp sự phương diện chu nguyên giác càng mạnh như vậy ích lợi của bọn hắn lại càng có khả năng chịu đến tổn hại người này thực lực đề thăng thật sự là quá cấp tốc nếu có thể thật sự hảo tưởng hào hảo nghiên cứu nghiên cứu một chút thân thể hắn đáng tiếc bây giờ hắc cấn chi nhãn đang cho hắn chỗ dựa hơn nữa từ một trận chiến này tựa hồ có thể nhìn ra hắc cấn chi nhãn lời nói cũng không phải nói ngoa mà là có thiết thực khả năng nhìn qua đây là hắn cực hạn chi sở tại khả năng cũng gần là khả năng mà thôi không có hóa thành hiện thực liền vĩnh viễn chỉ là khả năng nhanh như vậy bại lộ át chủ bài hai đại trận doanh coi như lại ngu xuẩn cũng nên có chỗ phòng bị a như vậy xuất kỳ bất ý hiệu quả liền yếu đi rất nhiều đặt ở trên mặt bàn bài cho tới bây giờ liền không lại tác dụng uy hiếp q bốn chương tám trăm sáu mươi b ố gà bay chó chạy rất nhanh chú nguyên giác đánh bại mở tin tức liền nhanh chóng chuyển đến hai đại trận doanh cao tầng trong hai thậm chí ngay cảm ở a nửa giờ đều chống đỡ không đến sao băng c h í nguyệt hơi nhũ nhấp nhấp lông mi sự tình phát triển phương hướng càng ngày càng vượt qua k h ô n g chế hơn nữa từ truyền tới tình báo đến xem như ở tựa hồ là đang đối phương một chiêu công kích trực tiếp bị thua hơn nữa chung quanh phương viên mấy cây số bên trong địa hình hoàn cảnh cơ hồ bị san thành bình đ i ệ m lấy xỉ vợ nhất mạch kim loại t r ạ n thái dịch năng lực khôi phục tính chất cùng sinh tồn lực đến xem có thể một chiêu để cho hắn triệt để bị thua cái này để lộ ra rất nhiều tình báo người này thực lực thật sự cũng tại hướng tổng bảng m ộ ư ơ i con số ép tới gần vốn là cho là trước đây vây rết sẽ đánh thảo kinh xả nhưng hiện tại xem ra đối phương quả thực là gan to bằng trời kế tiếp mục tiêu của hắn sẽ là ai sợ rằng phải đến tổng bảng m ộ ư ơ i con số thích cách giả đi dựa vào tình huống này tổng bảng hai mươi tên trở xuống thích cách giả là đàn tình huống phía d ư ớ i khả năng cao không phải là đối thủ của người này hơn nữa rất có thể l i ê n tiếp viện đều không thể kiên trì đến lần này phiền thoái nếu như khoảng cách quá phân tán như vậy rất có thể sẽ bị đối thủ cấp tốc đánh tan đáng chết gia hỏa này năng lực ẩn nấp tựa hồ rất mạnh trước đây liền dịp phần truy kích đều bị hắn chạy thoát rồi quỷ khư cái kia viễn trình định vị đạo cụ bởi vì là cố định đạo cụ không cách nào di động mà không thể đưa vào ngụy trang chân cảnh bên trong bằng không như thế nào lại phiền thoái như vậy nàng hơi trầm âm có liên lạc trận doanh khác cao tầng thương thảo đối sách cuối cùng làm ra quyết định tổng bảng b ả mười lăm tên đến hai mươi lăm tên thích c á c giả giữa hai bên khoảng cách tận lực không muốn vượt qua nửa giờ đường đi tổng bảng hai mươi lăm tên đến ba mươi lăm tên thích tác giả giữa hai bên di động khoảng cách tận lực không muốn vượt qua mười lăm phút tổng bảng hơn nữa mỗi tổ ở giữa bảo trì nhất định tiếp viện khoảng cách hơn nữa bất luận cái gì tao nộ chu nguyên giác tập kích cá nhân hoặc tiểu tổ không thể đối kháng chính diện cùng dây dưa t ậ n lực hướng về tiếp viện chỗ phương hướng rút lui khi tiếp viện đầy đủ tình huống phía dưới mới có thể đ ế m thử phản kích đến nỗi tổng bảng trăm tên sau đó nhân số quá nhiều t ậ n lực năm người một tổ nhìn thấy chu nguyên giác liền chạy cũng chỉ có thể như vậy băng chỉ n g u y ệ t nhịn không được vớt vớt b i tâm vốn là cho là chu nguyên giác một thân một mình đây là thiên đại thế yếu dưới tình huống tứ cố vô thân hắn rất khó lật lên song g i nhưng hiện tại xem ra cái này ngược lại trở thành ưu thế của hắn chỗ độc lai độc vãng tới lui vô ảnh am hiểu ẩn nấp giống như một thanh lợi kiếm treo ở đỉnh đầu để cho người ta rất không thoải mái bất quá bên trên một trận chiến bại lộ thực lực hẳn là cực hạn của hắn không có tăng tư bằng không mà nói căn bản không cần trôn trôn t r á n h tránh tập kích cũng không nên là tổng bảng hai mươi ba mà hẳn là tổng bảng trước mười hiện tại xem ra một thân một mình là ưu thế của hắn nhưng mà chỉ cần chống n ổ i sơ kỳ hòn đảo địa hình càng ngày càng nhỏ loại ưu thế này cũng sẽ càng đổi càng nhỏ cuối cùng hoàn toàn trở thành thế yếu chỉ cần không thương tổn cùng căn bản thực lực đợi đến chân cảnh hậu kỳ hết thể nợ đều sẽ trả lại mà đổi thành một bên thập đại tổ chức dịp phải b ọ n người cũng làm ra cùng bằng chỉ nguyện tương tự quyết sách không có cách nào lúc này toàn bộ hòn đảo ngoại vi diện tích thật sự là quá lớn nhân thủ căn bản không có khả năng tiến hành địa thám thức điều tra chỉ có thể áp dụng phương pháp như vậy vừa làm như vậy hai đại trận doanh đám người phạm vi hoạt động cùng hiệu suất sẽ cực kỳ giảm xuống tương ứng đủ loại thu hoạch cũng sẽ giảm mạnh bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào cái này quyết sách vừa truyền đạt toàn bộ hai đại trận doanh tất cả thích cách giả đều một mảnh xôn xao trong lòng tràn đầy khó có thể tin vẹn vẹn chỉ là một người thế mà đem hai đại trận doanh dồn đến loại trình độ này phải biết đây chính là loại cực lớn ngụy trang trấn cảnh trong đó lợi ích cùng chỗ tốt có thể nói là nhiều vô số kể loại hành vi này đơn giản chính là đang lãng phí tài nguyên thế là cái này nhất quyết sách đưa tới hai đại trận doanh giới trướng trúng thích cách giả chống cự không có cách nào cái này liên quan đến bọn hắn bản thân lợi ích thậm chí liền tổng bảng tốt một trăm tồn tại cũng không thiếu lá mặt lá trái hai đại trận doanh cũng không dễ chịu tại ước thúc trên thực tế cũng ước thúc không qua tới chỉ cần những cái kia lực lượng nòng cốt sẽ không bị tổn hại là được hai ngày trôi qua chú nguyên giác khôi phục tốt tự thân tương thế lần nữa bắt đầu khắp nơi tìm kiếm con mồi rất nhanh hắn liền phát hiện hai đại trận doanh thay đổi những cái kia cường giả đứng đầu cơ bản đều báo đoàn hành động bằng không liền dứt khoát mấy người tại nhất định khu vực bên trong tạo thành có thể thời gian ngắn chiếu ứng lẫn nhau điểm muốn đơn độc đối kháng chỉ sợ liền hai mươi phút thời gian chiến đấu cũng tranh thủ không đến thời gian chiến đấu thiếu cũng coi như cùng lắm thì đánh cái m ộ ư ơ i năm phút phân không ra thắng bại liền thoát ly chiến trường chờ lần sau tìm cơ hội dạng này cũng có thể được cái nửa t h ô n g khoái nhưng mà hiện tại hắn phát hiện cho dù là tổng bảng ba mươi vị trí đầu tồn tại từng cái nhìn thấy hắn liền cùng giống như phòng tặc đánh đều không mang theo đánh coi như đang tại bắt giết đặc thu thể cũng là lập tức xoay người chạy tiếp đó rất mau dẫn một đám người trở về vây c ô n g hắn chỉnh đến hắn phi thường bờ b ự c không có cách nào hắn chỉ có thể từ bỏ đánh một trận lực lượng tương đương chiến đấu ý nghĩ quay đầu đi tìm c à n g sau nhất đảng tổng bảng ba mươi vị trí đầu sau đó thích cách giả nhóm phiến p h ứ c dù sao bọn g i a hỏa này trên người tích phân cùng tích lũy vật phẩm bán thưởng với hắn mà nói cũng mười phần lớn hắn trên người bây giờ cũng không có còn lại giá bao nhiêu giá trị điểm có thể thấy trước đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn sau đó điểm giá trị nhu cầu tuyệt đối là một con số khổng、lồ. chuyến này mục tiêu thay đổi vị trí trong vòng một ngày ngắn ngủi l tổ.、so、bọn gia hỏa này có lẽ là cảm thấy mình sẽ không trở thành mục tiêu tính cảnh giác không cao một ngày thời gian bị chu nguyên giác đưa đi hơn một trăm linh cái toàn bộ mỹ trang chân cảnh bên trong thần hồn nát thần tính tất cả thích cách giả đều có đầu rút cổ tại tổ chức cường giả chung quanh căn bản cũng không dám phạm vi lớn hoạt động trong lúc nhất thời chu nguyên giác hình tượng khi tức hết thẻ đặc thù đều trở thành ngụy trang chân cảnh bên trong vô số thích cách giả ác mộng toàn bộ ngụy trang chân cảnh bên trong nháo nha nháo nhác khắp nơi mà có đầu rút cổ cũng không phải biện pháp hai đại trận doanh thích cách giả lấy có đầu rút cổ có thể thăm dò khu vực liền giảm mạnh tìm tòi hiệu suất giảm xuống rất nhiều một khu vực lớn chống không ngoại trừ tổng bảng trước m ộ ư ờ i cũng chỉ có chu nguyên giác có thể tùy ý lắc lư cùng thu hoạch thật tốt một cái loại cực lớn ngụy trang chân cảnh đang hướng về phương hướng kỳ quái phát triển ai thực sự là nhàm chán a một mảnh mê vụ đầm lầy bên trong chu nguyên giác một hồi thở dài dưới chân đạp một cái bị đánh gục ở dưới đặc thủ thể. l hai ngày này g c toàn g bộ n g ặ c trang chân tại cảnh bị chu nguyên c giác thú t n h h phế tàn quét m sạch hai ngày này toàn bộ ngụy trang chân cảnh bị chu nguyên giác quấy đến một đoàn đầy dối hai đại trận danh thích cách giả từng cái sĩ khí rơi xuống lực ngưng tụ cùng tính tích cực hạ xuống đáy cốc nguyên bản bọn họ đều là cực hạn chi thành bên trong người nổi bật nằm ở toàn bộ thất tự nhạc viên đ ỉ n h là vô số thích cách giả kính ngưỡng đối tượng trong lòng có sự kiêu ngạo của mình nhưng bây giờ loại kiêu ngạo này đã bị hoàn toàn đánh vỡ hai đại trận doanh bị một người quay đến một đoàn gây dối thậm chí cũng không dám hành động đơn độc chỉ có thể trơ mắt nhìn đại lượng tài nguyên rơi vào tay người khác đáng giận là con muốn thỉnh thoảng gặp đối thủ nhục nhã đánh cho tàn phế đặc thủ thể không chỉ có không giết ngược lại trò đùa quái đản đồng dạng ném lấy tới dọa người khẩn yếu nhất là bọn hắn thật đúng là sẽ bị loại thao tác này dọa kêu to một tiếng thần, hồn nát thần tính liền sợ chu nguy đem bọn hai đại trận doanh cao tầng rõ ràng cũng ý thức được vấn đề này bằng trí n g u y ệ n bà dở sợ tỉ ơ mà hắc u ảnh nguyệt thực bọn người toàn bộ đều để tay xuống đầu tụ ở cùng một chỗ mà không phải lựa chọn thông qua chân phù hệ thống truyền tin tiến hành online hội nghị có thể tưởng tượng được đối với sự kiện lần này coi trọng trình độ lại tiếp như vậy nhân tâm sợ rằng sẽ toàn bộ tàn mất lại càng không cần phải nói sau này tranh đoạt nhất định phải nghĩ ra tương ứng biện pháp giải quyết không tồi chúng ta đã làm ra n h ư ợ n bộ kết quả người này không chỉ có không có an tâm t r ố n tránh lên thậm chí cũng không có muộn thanh một mình thu hoạch chân cảnh trung lích lợi còn liên tiếp khiêu khích thật sự là quá mức t i ê u ngạo nếu còn như vậy n h ư ợ n bộ phía dưới phòng chứng không có người sẽ lại nghe chúng ta chúng ta trận doanh cùng thập đại tổ chức khác biệt bọn hắn bằng vào nhiều năm uy tín có thể trèo trống mà chúng ta không thể rất nhiều thiên tuyển liên minh cao tầng ngưng một lời ta một lời Tổ chức c sự tình phát triển đến bây giờ tình cảnh cũng là bọn hắn không có nghĩ tới bây giờ là có chút đâm lao phải theo lao nghĩ kỹ lại bọn hắn mới chính thức phát giác chu nguyên giác chỗ kinh khủng không thể tưởng tượng nổi chiến l ự c cường hãn bộc phát cực kỳ khủng bố năng lượng dự trữ siêu phàm sức khôi phục đáng sợ tốc độ di chuyển siêu q u ầ n kinh nghiệm chiến đấu không thể nào hiểu được tiến bộ tốc độ ra hòa này ngoại trừ ngạnh thực lực còn có khiếm khuyết những thứ khác tựa hồ không có một cái nào là nhược hạng tỉ mỉ nghĩ lại cái này thật sự là thật là đáng sợ thập đại tổ chức bên kia cũng so với chúng ta không khá hơn bao nhiêu ngay mới vừa rồi dịp phần bên kia còn hướng ta phát tới hợp tác xin đang muốn hỏi một chút c ư vị ý kiến bằng trí nguyện nhẹ nói có thể hợp tác là tốt nhất rồi có thập đại tổ chức ra nhập vào cục diện hẳn là sẽ có chỗi chuyển biến tốt đẹp đối phương mục tiêu quá nhỏ cần phạm vi lớn l ù n g t ì m chỉ dựa vào lực lượng của ta không đủ không tệ tạm thời cùng thập đại tổ chức hợp tác là không sai lựa chọn hơn nữa cái này cũng là ý tứ phía trên bọn hắn nói lên kế hoạch là cái gì băng chí nguyệt n đề nghị nhấc lên ra liền thu được đám người ủng hộ nhìn thấy tình huống này băng chí nguyệt n hơi hơi ha to miệng có chút nói không ra lời trước đây không lâu trong tổ chức đám người còn đối với thập đại tổ chức ôm lấy cực lớn đoán khí cùng ý dù sao bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau cũng là tại thập đại tổ chức chèn ép thực hiện không có ai không muốn để cho thập đại tổ chức tiêu thất nhưng bây giờ nói đến cùng thập đại tổ chức hợp tác lại là như thế tự nhiên thậm chí có chút khát vọng mà loại sửa đổi này tất cả đều là bởi vì tên kia vẹn vẹn nhìn từ điểm này người này đã thắng giành được mười phần triệt đề băng c h í n g u y ệ t hít sâu một hơi bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình mở miệng nói ra thập đại tổ chức bên kia đưa ra quét sạch kế hoạch lấy đối phương ẩn tàng năng lực tự a hồ có thể hóa thành đại bộ phận sinh vật hình thể cùng bộ dáng thậm chí có thể cực lớn trình độ ẩn tàng tự thân năng lượng cùng sinh mệnh ti thức sử dụng thông thường phương thức là không thể nào tìm được đối phương chỉ có thể sử dụng quét sạch kế hoạch triệt để thanh trừ chân cảnh bên trong k đến t h lúc đó chúng ta hai đại trận doanh sức mạnh làm một cái trường hợp tổng bảng mười lăm người đứng đầu sau đó thích cách giả tạo thành phương trận lấy tập đoàn mất đất thảm hóa lùng tìm làm chủ tổng bảng trước mười lăm thì lại lấy phương trận làm trung tâm hướng bốn phía mở rộng lùng tìm phạm vi chỉ cần người này lại lần nữa bại lộ khiêu khích xác định hắn đại khái vị trí n lần hành động này cùng phía trước khác biệt phía trước chúng ta còn không có từ bỏ chân cảnh bên trong tài nguyên khai phát chỉ dùng một bộ phận tinh lực tới đối phó người này tổng bảng trước một mươi năm cũng không có tập đoàn hóa tập thể hành động lần này khác biệt tập hợp hai đại tổ chức tất cả lực lượng tổng bảng một mươi năm người đứng đầu toàn bộ gia nhập vào lùm tìm điều tra phạm vi sẽ cực kỳ tăng cường không có bỏ sót băng c h í nguyệt nói phía trước đều chỉ là tiểu đà tiểu nháo hoặc có lẽ là chỉ là mượn cơ hội làm việc không có thực hành chuyên hạng đổi bắt mà lần này là chân chính toàn quân xuất kích quy mô cùng hiệu quả là hoàn toàn khác biệt cơ bản tương đương tại hai đến ba ngày thậm chí thời gian dài hơn bên trong hai đại trận doanh hoàn toàn từ bỏ đại bộ phận chân cảnh lợi tức toàn bộ vì chu nguyên rắc một người mà hành động cách mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng chân cảnh thổ địa vỡ nát tiêu thất tài nguyên trong đó không đi tranh thủ cũng sẽ đi theo cùng một chỗ tiêu thất loại tổn thất này đã đầy đủ hai đại trận doanh đau lòng đây là đã quyết định v ố n gốc quyết tâm nhất định phải đem chu nguyên giác diệt trừ không thể lại dây dưa không phải ngươi tử chính là ta vong đồng ý kế hoạch không có ý kiến tán thành hợp tác kèm theo từng cái thích cách giả tỏ thái độ hai đại trận doanh hợp tác quét sạch kế hoạch chính thức mở ra tập hợp gần như toàn bộ thất tự nhạc viên cao cấp chiến lược thậm chí không tiếc vứt bỏ mặt khác k ích lợi bỏ xuống lẫn nhau chi gian ngăn cách gần chỉ là vì tiêu diệt một người mặc dù ở toàn bộ thất tự nhạc viên trong lịch sử như vậy kế hoạch cùng hành động cũng tuyệt vô cận hữu q bốn chương tám trăm sáu mươi sáu khối cùng ngày thứ hai hai đại trận doanh thương nghị sau khi hoàn thành lấy ạ i bắt t đầu hành động. hành t c nhân viên liền b ắ số ưu thế phong tỏa hòn đảo trước mắt có thể thông đi khu vực hơn nữa chậm rãi tương đối di động dọc theo đường đi chỉ cần thấy được không phải hai đại trận doanh khác thích cách giả không hỏi nguyên do hết thể đánh giết cho dù gặp phải hai đại trận doanh thích cách giả tụ tập mà đến cũng nhất định phải tiến hành chân p h ủ nghiệm chứng để phòng ngừa chu nguyên giác lừa dối quá ả i thậm chí đối với có thể ẩn nút địa hình có thể phá hủy liền phá hủy không thể phá hủy liền triệt để điều tra mặc dù sẽ lãng phí không ít thời gian nhưng thắng ở chắc chắn dù sao căn cứ vào hai đại trận doanh tổng kết chu nguyên giác hẳn là có một loại giống chết giả năng lực thậm chí có thể giấu giếm được t h u ậ t thức điều tra tất cả mọi người tính cảnh giác đều để đề cao đến mức độ lớn nhất thời khắc phòng ngừa mục tiêu đào thoát bởi vậy cũng có thể gặp trong lòng bọn họ chu nguyên giác có bao nhiêu bị người hận giờ n à y khắc này đông khu m ộ ư ơ i ba các nơi nhàn rỗi bình nghị đoàn chấp sự toàn bộ đều thông qua màn sáng nhìn thấy m à n này trong mắt rất nhiều người đều lộ ra một tia thần sắc thú vị mặc dù còn có phong độ cùng mặt mũi nhưng vẫn có thể xem là một loại hữu hiệu phương pháp chính xác không thể lại cho gia hỏa này tiếp tục phát triển tiếp cơ hội cũng trách hắn quá mức cục vọng cục diện thật tốt lại sẽ không g ầ n tẳng mà là không ngừng khiêu khích nếu như hắn có thể chịu được tính tình che giấu kỳ địch dĩ nhược hoặc lợi dụng hai đại trận doanh mâu thuẫn cùng khoảng cách không ngừng châm ngòi mức độ lớn nhất tiêu hao sòng phương sức mạnh đợi đến cuối cùng vòng t ầ n mở ra như vậy vẫn có không nhỏ cơ hội có thể đạt tới trước mười khen thưởng điều kiện nhưng bây giờ hai đại trận doanh hợp lực đồng đẳng với toàn bộ nhạc viên tối cường trí lực hơn nữa vẫn là ở vào chân cảnh sơ kỳ hai đại trận doanh nhân viên đầy đủ hạch tâm tầng cơ hội không có tổn thất quá lớn mất chính là là cường thế nhất thời điểm quên đi tất cả hợp lực tại một chỗ lần này là mọc cánh khó thoát trung quy là quá mức khí thịnh đem chính mình đẩy vào t u y ệ t cảnh một thân tia sang thánh ngân chấp sự ngồi ở bạch cốt trên chỗ ngồi một cái tay chống lên đầu một cái tay bên trong lung lay một cái trong suốt cực lớn chảy đến rượu bên trong chứa chất lỏng màu đỏ tươi hơi hơi chuyển động nhìn qua giống như là sinh vật nào đó hết u y dịch g i a hòa này liền không thể c h ứ n g t r ạ c một điểm cùng thánh ngân chấp sự cười trên nôi đau của người khác khác biệt h á c liên chấp sự có chút nhớ tự mình tiến vào nhạc viên bên trong đem chu nguyên giác bóc chết vốn là thật tốt cuộc diện hai đại trận doanh đã sinh ra nhuộn bộ chi ý thậm chí không tiếp nhường ra đại lượng chân cảnh lợi ích một bộ chuẩn bị nắm lô mũi nhận đến hậu kỳ lại thu thập chu nguyên giác chờ đợi hai đại trận doanh lẫn nhau tiêu hao cũng coi như còn lãng một nhóm đánh cho tàn phế đặc thù thể hướng về người khác trận doanh trên đầu ném đây là thao tác thần tiên gì là cảm thấy hai đại trận doanh đều không t ì khí sao không mang theo như thế nhục nhã người đó a lần này tốt con vỏ gấp đều cán người húng chi là hai đại trận doanh lần này tranh chấp cũng bông xuống lợi ích cũng không cần toàn thể thành viên rõ ràng toàn bộ chân cảnh đều phải tìm ra ngươi cái này phải là có nhiều bị người hận a h á c liên chấp sự mặt đen lên vô hót của mình một cái lần này thật sự khó làm chính diện cùng hai đại trận doanh cứng rắn đánh như thế nào mặc dù nắm giữ tổng bảng trước một ư ơ i thực lực chỉ có m ộ ư ơ i năm người bởi vì chiến tuyến kéo dài nguyên nhân khoảng cách khá xa nhưng bằng cho bọn hắn mượn năng lực toàn lực ứng phó tình huống phía dưới tiếp viện nhất định sẽ không vượt qua nửa giờ lần này thật sự khó khăn hắc liên chấp sự lắc đầu thở dài cục này làm như thế nào dài hắn không nghĩ ra được cũng chỉ có thể nhìn chu nguyên giác làm thế nào mà đổi thành một bên chu nguyên giác cũng không phải đổ đần tại không ngừng du t ẩ u bên trong hắn cũng nhìn ra một chút manh mối hai bên đều bị phong tỏa sao nhìn cái dạng này hai đại trận doanh không chỉ có hợp tác hơn nữa lần này tựa hồ từ bỏ chân cảnh lợi tức toàn thể xuất động chỉ vì đem ta diệt trừ tình cảnh lớn như vậy ngược lại là ta không có nghĩ tới chú nguyên giác nhịn không được có chút cảm thán mấy ngày nay cựu hận xem ra chính xác kéo rất nhiều hiệu quả này đã vượt qua hắn dự trù không nghĩ tới hai đại trận doanh không chỉ không có tiếp tục c o đầu r ú t cổ hơn nữa trực tiếp điều động toàn quân một bộ bộ dáng không chết không thôi cái này chơi có chút lớn chú nguyên giác cũng thoáng có chút buồn dầu vốn là chỉ là muốn dùng loại phương thức này để cho hai đại trận doanh giải trừ c o đầu g ú p cổ phân ra sức mạnh tới đối phó hắn như vậy hắn mới có cơ hội hạ thủ không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy chơi bây giờ hắn đúng là không có quá nhiều đường lui tính toán bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm loại áp lực này ngược lại là rất thú vị có lẽ đây là ta một cơ hội nỗi khổ trong lòng buồn bực chỉ là một cái thoáng qua sau đó thay vào đó là mãnh liệt hưng ơ phấn cảm giác tìm đường sống trong chỗ chết bị bức bách đến t u y ệ t cảnh ở trên môi lao vũ đạo đi khiêu chiến không thể nào kỳ tích đối với những chuyện tương tự hắn xưa nay sẽ không cảm thấy sợ hãi chỉ có thể có mãnh liệt hưng ơ phấn cùng trầm o n g giống như là nhân loại chinh phục không thể nào núi cao chinh phục không người đến đáy biển đồng dạng cực hạng thường, thường tràn đầy nhiệt huyết kỳ thực thời cơ này cũng chưa hẳn là chuyện xấu nếu như làm tương bước phát triển lấy hai đại trận doanh đối với hắn đề phòng tại cuối cùng vòng tầng trước kia cũng không nhất định phát sinh lớn sông mái với nhau hạnh tâm thực lực có thể hoàn hảo bảo tồn mà một khi tiến vào cuối cùng vòng tầng có thể hoạt động phạm vi giảm mạnh lúc kia nếu như hắn vẫn là thực lực bây giờ tình cảnh chỉ có thể càng thêm nguy hiểm nhất định phải ở trước đó đột phá trước mắt cảnh giới còn tốt bọn hắn có đầu rút cổ trong khoảng thời gian này tại ta địa bàn ta nhiều ít còn làm một ít chuẩn bị hy vọng có thể đưa đến tác dụng chu nguyên giáp mỉm cười thân hình l o i lên vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ hắn cần cẩn thận d o xét tin tưởng hai đại trận doanh thực lực bố trí mới có thể tiến hành bước hành động kế tiếp bởi vì cần tìm tòi tỉ mỉ bởi vậy hai đại trận doanh tốc độ di chuyển không tính là nhanh không đến nửa ngày thời gian hắn liền cơ bản tra xét xong thực lực của đối phương bố trí tổng bảng trước mười lăm sau đó thích cách giả báo đoàn tạo thành bức tường người mà bởi vì hòn đảo không gian quá lớn nhân số không cách nào hoàn toàn cố kỵ bởi vậy tổng bảng trước mười lăm tồn tại chính là kết nối bức tường người ở giữa mối quan hệ lẫn nhau khoảng cách tương đối phân tán nhưng trợ giúp tuyệt đối sẽ không vượt qua ba mươi phút thậm chí hai mươi phút cũng có thể giống tổng bảng đệ nhất trợ giúp lân cận điểm thậm chí sẽ không vượt qua mười lăm phút mà tổng bảng trước mười lăm trên thực tế đã bao hàm tổng bảng trước mười cùng khóa mới thiên tài năm vị trí đầu thực lực kỳ thực đều tại tổng bảng trước mười p h ạ m chủ trên lệnh không phải rất lớn lựa chọn thứ nhất tập kích mục tiêu trở thành bây giờ mấu chốt mười tổ chức lớn phương diện tổng bảng đệ nhất cách dịp phần ở trung ương có thể tùy thời chi viện tuyến phong tỏa hai đầu tương đối khó giải quyết tương đối tới nói thực lực cũng so thiên tuyển liên minh muốn càng cường một bậc cho nên mới muốn sớm suy yếu và không cuối cùng đối mặt bọn hắn k h é lại mới càng thêm phiền phức hơn nữa q bốn chương tám trăm sáu mươi bảy vệ tinh ngụy trang chân ngoại cảnh vây một mảnh tre kín xương mù đầm lầy lớn lên mà ra khiến cho hoàn cảnh chung quanh nhìn qua có chút kiềm chế cùng hoang vu chu nguyên giác thân ảnh nhận nấp tại trong vũng bùn khí tức cơ hồi hoàn toàn thu liễm chú ý đến động tĩnh chung quanh lúc này hắn đã lấy cái trạng thái này chờ đợi gần tới thời gian hai tiếng nơi này chính là chu nguyên giác chọn chiến trường nếu như không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh lấy á minh tinh thủ lĩnh cẩn t ạ dễ tở cầm đầu điều tra bộ đội liền đem đến ở đây đến lúc đó chính là chân t r ì n h chiến đấu bắt đầu nếu như thành công liền có khả năng đánh vỡ phong tỏa xông ra v ò ngây đ đông nhiên chu nguyên giác thần sắc cứng lại hắn mơ hồ đã có thể cảm nhận được một cỗ không còn che giấu năng lượng khổng lồ nguyên tiến nhập đầm l ấ y bên trong tới hắn lập tức đánh lên mười hai phần tinh thần chuẩn bị chiến đấu một bên khác á minh tinh thủ lĩnh cẩn xạ dễ tở sắc mặt nhìn qua mười phần đ n g trầm kể từ thua với băng trí nguyện bị gạt ra tổng bảng trước cuộc sống của hắn cũng rất không dễ chịu tự thân uy tín giảm lớn tổ chức lực ảnh hưởng rất có hạ xuống nội bộ phát sinh dung chuyển rất nhiều nguyên bản thần phục với bọn hắn cơ sở tổ chức làm phản đầu nhập người khác dưới trướng trong đó đại bộ phận là k h á c chín đại tổ chức đào góc tưởng để cho hắn nắm giữ tài nguyên cùng sức mạnh kịch liệt hạ xuống bây giờ liền xem như loại này điều tra nhiệm vụ chính mình cũng bị phân phối ở hòn đảo phía ngoài nhất khu vực phía ngoài nhất khu vực phạm vi lớn nhất điều tra đứng lên hao nhất phí tinh lực không nói ven đường có thể thuận tay thu hoạch cũng đều là một chút không có giá trị gì rác rời tài nguyên có thể nói là cầm ít nhất tiền làm công việc nặng n h nhất thậm chí bây giờ còn muốn cùng thù hận lớn nhất thiên tuyển liên minh hợp tác trong lòng của hắn tự nhiên là nhẫn nhịn một bụng khó chịu lại không có biện pháp chút xuống dù sao bây giờ dịp p h â n bọn người thế lớn đi theo đám bọn hắn tuyển mới có thể có lợi ích lớn nhất nhưng mà ngay tại đầm lầy điều tra đến một nửa thời điểm gắn con ngươi đột nhiên co r ụ t lại một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt chuyển vào trong lòng của hắn ông trước tiên hắn liền làm giả phản ứng quanh thân lam t ử xác bên trên da thịt từng đạo năng lượng đường cong di động không ngừng xem kẽ sau đó một đạo từ năng lượng nào đó chỗ cấu tạo mà thành thâm thúy năng lượng màu l a m tim chiến giáp xuất hiện ở xung quanh người hán lệ một đạo sắc bén bạo minh văng lên dưới thân đầm lầy bên trong đột nhiên nổ ra h à o quan g sang trói kèm theo một cái mỏ nhọn phá đất mà lên một cái hai mắt lấp lánh cực lớn thần điệu tại mặt đất dương cánh bay lượn lao ngược lên trên hai cánh vắt ngang vài trăm mét kinh khủng khí lãng trong nháy mắt q h u ế t tán kích thích tố quá tải sinh tử ấn điệp ra khổng lộ chân mạch năng lượng bộc phát chân mạch lớn pháp cao tường ấn mặc dù còn chưa vận dụng tự tại như ý trạng thái cực hạn cao tường ấn uy lực không cách nào đạt đến tối cường đ ỉ n h phong thể hiện ra loại kia kinh khủng nát bấy bốc hơi hết thể uy năng nhưng ở duy trì tính bí mật cùng tính bất ngờ điều kiện tiên quyết đây đã là chu nguyên giác có thể làm được tối cường bộc phát vừa khai chiến căn bản là không có bất kỳ cái gì giữ lại trực tiếp chính là toàn lực ứng phó công kích bởi vì chu nguyên giác hết sức rõ ràng hắn không có bất kỳ cái gì thời gian dư thừa chậm rãi thăm dò nhất định phải lấy ra toàn bộ sức mạnh cho dù không cách nào trong nháy mắt tiêu diệt đối thủ cũng có khả năng cực lớn để cho đối thủ t h ụ thương vì đó sau chiến đấu tích lũy ưu thế đến nỗi vận dụng xuất kỳ bất ý đánh lén loại này cũng không đường đường chính chính thủ đoạn. hai đại trận doanh đều đã không biết xấu hổ dốc toàn bộ ra h ắ n tự nhiên cũng sẽ không có ngốc hồ hồ nói cái gì đường đường chính chính ngoại trừ sẽ không chân chính tử vong đây chính là người chết ta vong chân chính chiến trường luân võ tự nhiên muốn đường đường chính chính giết địch vậy dĩ nhiên là không gì kiếm kỵ cái này một công kích thật sự là quá mức đột nhiên thân thể tôi cằn trong nháy mắt liền bị cự điệu mỏ nhọn mổ bên trong nuốt vào trong bụng căn bản là không có cách ngăn cản Vậy anh, theo sau bay lượn thật lớn thần điệu đỗng nhiên tạt vỡ ra tới sở hữu năng lượng điên cùng chút xuống tới rồi ở vào chiêu thức trung tâm chỗ cằn thân thể bị đâm phía trên ánh sáng vô tận che giấu hết、thảy. là chu nguyên giác chu nguyên giác xuất hiện hắn chủ động tập kích c à n đại nhân nhanh hồi báo những tổ chức khác thủ lĩnh mau chóng trợ giúp chúng ta làm sao bây giờ muốn lên đi hỗ trợ sao loại trình độ này năng lượng ba động ngươi nói với ta đi lên hỗ trợ muốn chết đừng kéo thêm ta đi theo t ô c à n điều tra đoàn bạo phát ra d ố i loạn tưng ơ bừng bởi vì có t ô c à n t ò a c h ấ n bởi vậy điều tra đoàn bên trong phần lớn cũng là phổ thông thích cách giả thậm chí ngay cả tổng bảng t ố p một trăm cũng không có nhiệm vụ chủ yếu chính là phối hợp c à n làm điệu thảm thức lùm tìm tại loại này chiến đấu trước mặt căn bản không thể giút quá nhiều chiều cố nhưng bọn hắn truyền lại tin tức tốc độ rất nhanh trong n g á y mắt chú nguyên giác hiện thân đánh bất ngờ tin tức liền c h u y ể n khắp hai đại tổ chức hai đại tổ chức tiếp viện bắt đầu cấp tốc hướng đầm lầy di động mà tại chiến trường bên trong cực lớn thần địa bộ phát hóa thành kinh khủng tia sáng dần dần tiêu tan lộ ra trong đó tụt cản quận thành một đ o à n thân ảnh thân hình của hắn so trước đó nở ra suốt một vòng quanh người bao phủ năng lượng màu làm t i m ao giáp không có tổn hại chỉ là mặt ngoài thân thể xuất hiện đại lượng rắn nứt có chất lỏng màu tím chạy sôi mà ra t o n thân thể chậm rãi r á ra bóng loáng ra mặt phía dưới gân xanh nổ tung thần xác l hạ tại không chung nhìn xuống trong ao đầm chu nguyên giác trầm giọng nói Vậy anh, cực kỳ khủng bố năng lượng trong nháy mắt từ trong toàn thân thể nổ bể ra tới không khí chung quanh thế mà sinh ra một loại run r u dày đầm l ấ y bên trong sền s ệ c h vũng bùn chậm rãi bay lên không phản p h ấ t bị toàn thân thể lôi kéo giờ k h ắ c này chu nguyên giác cơ hồ cảm thấy trong cơ thể của đ ồ tựa hầu ngưng tụ một khỏa hàng t i n h bởi vậy mới có thể một cách tự nhiên tàn m á t ra khủng bố như thế năng lượng được hút hơn nữa xuất kỳ bất ý bị vừa rồi công kích đánh trúng thế mà vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ căn bản không có thương tổn cùng căn bản là quanh người tầng kia năng lượng áo giáp tác dụng k ế trong h ợ truyền thuyết tụi phệ tinh thú là lấy một loại lấy hàng tinh làm thức ăn kinh khủng chân thú bọn hắn đáp xuống hàng tinh mặt ngoài đem rác hút xâm nhập tinh cầu mặt đất có thể trực tiếp hấp thu thôn phệ nguyên một khỏa hàng tinh sức mạnh khiến hàng tinh bởi vì mất đi năng lượng mà dập tắt thậm chí làm cho cả tinh hệ cũng vì đó hủy diệt mà phệ tinh thú phương thức công kích cũng mười phần đơn giản bọn hắn nắm giữ năng lượng cực hạn áp suất khí quan có thể đem hấp thu khổng lồ tinh thể năng lượng cực hạn áp suất trong nháy mắt p h ó n g thích sinh ra so hàng tinh nổ tung mạnh hơn một phát từ vừa mới t u n cắn biểu hiện đến xem cái kia quanh thân ngưng tụ năng lượng áo giáp đại biểu hẳn là phệ tinh thú năng lượng thôn phệ năng lực trong nháy mắt đem công kích của mình năng lượng chuyển hóa đem sát thương nhận vào xuống đến thấp nhất mà trừ cái đó ra hắn hẳn còn có một loại khác thủ đoạn công kích chỉ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn cũng dám chính diện hướng ta khởi sướng kiêu chiến căn âm thanh mang theo vô tận l ử a dận song trưởng của hắn tại thân thể phía trước giao điệp bên ngoài thân năng lượng đường còn kịch liệt di động trong cơ thể hắn tích góp năng lượng khổng lồ thêm vào lúc này hấp thu chu nguyên giác cao tường ấn bộ phận năng lượng đồng thời hội tụ phóng thứ ba một đạo trói mắt cổ sáng t r ợ t lóe lên sau đó ầm ầm ầm ầm một cái nổ tung to lớn lồng ánh sáng cấp tốc quyết tán cỏ cây lượng nước bùn cát hết thạy tất cả đều ở đây kinh khủng buộc phát bên trong búp hơi thành hư vô tổng bảng trước mười cấp bậc cường giả ra tay trực tiếp chính là thay đổi địa hình lực lượng kinh khủng Quy cắn phẫn nộ nhất kích tạo thành hiệu quả có thể xương kinh khủng phạm vi lớn đầm lầy hình bị trực tiếp bốc hơi chu nguyên g i á c bị bao phủ trong đó căn bản là không có cách nào thoát rất nhanh công kích ba động tan đi tia sáng tan biến chu nguyên g i á c thân hình xuất hiện lần nữa ở cắn trước mắt toàn thân cháy đen diện tích lớn huyết nục dưới một kích này bị thiêu đốt bốc hơi thân thể của hắn cường độ còn không cách nào chính diện chống lại trình độ này công kích tổng bảng trước m ộ ư ơ i cấp bậc mang đến áp lực cùng tổng bảng hai mươi sau này tồn tại đích, đích xác xác là một cái khác cấp bậc dù là hắn bây giờ đã bị bài trừ tổng bảng trước m ư ơ i hàng ngũ cũng không có nghĩa là bản thân hắn rất yếu tương phản nắm giữ đỉnh cấp chân thú huyết mạch năng lực hắn mạnh đến mức đáng sợ năng lượng kinh khủng hấp thu tăng thêm hủy diệt cấp cường đại bộc phát vẹn vẹn là cái này hai hạng năng lực không cần bất luận cái gì loại loại hiệu quả liền có thể xưng nghiền ép cấp Ông, khôi chân vận chuyển, bất tử ấn phát động, bên ngoài thân cháy đen cấp tốc dụng, tân sinh thịt mềm bao thân thể, để cho thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng đến nguyên bản bộ ráng. Đối thủ mang đến mạch cháy cấp tóc cho, hắn sợ hãi, ngược lại để cho miệng của phục phát thịt thể, thể thủ mềm trùm để bất bao bộ tử Đối dám chủ động tìm tới ta ngươi thật đúng là có dũng khí toàn thân hình phiêu phủ ở bên trên bầu trời nhìn xem mình đẩy thương tích chu nguyên r á c trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười sau đó nụ cười của hắn liền lập tức cứng ngắc trên mặt ông hắn rõ ràng cảm nhận được từ đối thủ trên thân chuyển đến một loại đặc thù ba đ ậ u linh hồn nhục thể năng lượng thậm chí là sinh mệnh bản chất kết cấu đều tựa hồ tại đồng thời rung động cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong phảng phất có được sáng tỏ hỏa diễm đang quấy loạn t ả n ra nhiệt độ nóng bỏng thiêu nướng đối thủ thể nội tất cả mọi thứ da hỏa này đang vận chuyển đoán tạo pháp đang cùng ta trong quá trình chiến đấu hắn thế mà vận chuyển đoán tạo pháp liền không lo lắng một khi phát động bảo hộ cơ chế sẽ phải chịu sinh mệnh bản chất kết cấu tầng diện tổn thương đây là thật sự đem ta xem làm là b ả n đạp bởi vì vừa rồi nhất kích mà hơi thổ lộ l ử a giận trong nháy mắt lại bị lần nữa nhóm lửa huyết dịch giống như sôi trào sông thẳng náo hải hủy diệt hắn hủy diệt hắn năng lượng kinh khủng lần nữa bắt đầu tụ tập đến đây đi thời gian hữu hạn tận ngươi khả năng cho ta áp lực nhiều hơn a cảnh giới của ngươi viễn siêu tại ta như vậy ta dùng một chút thủ đoạn không thường quy hẳn là cũng không tính là gì đúng không chu nguyên giác khoe miệng mỉm cười thể nội đột nhiên thoát ra đại lượng màu trắng thánh liên xúc tu đâm vào đầm lấy c h ỗ sâu lộc cộc lộc cộc thánh liên xúc tu tựa hồ hấp thu được năng lượng khổng lồ rót vào thân thể của hắn vừa rồi kinh khủng bộc phát tiêu hao năng lượng trong nháy mắt liền bổ sung trở về đặt đến trạng thái đ ỉ n h phong cái này chính là chu nguyên giác chuẩn bị hậu chiêu chỉ bằng vào hắn sức mạnh của bản thân đối phó một cái tổng bảng trước mười cấp bậc cũng có thể lâm vào đánh rằng co không có khả năng tốc chiến tốc thắng dù sao cảnh giới của hắn thật sự là quá thấp một chút lại càng không cần phải nói bây giờ bị vây quanh vây khốn thời gian cũng không phong phú. hắn sở dĩ có can đảm chính diện chủ động xuất kích mà không phải sử dụng những phương pháp khác cũng là bởi vì có những thứ này hậu chiêu tồn tại tại hai đại trận doanh co đầu rút cổ đoạn thời gian kia hắn ngoại trừ bốn phía săn g i ế t đặc thù thể còn làm một chuyện khác đó chính là làm ra đại lượng năng lượng kết tinh giấu ở phiến khu vực này đại bộ phận lòng đất vốn là hậu thủ này chính là vì ứng đối hai đại trận doanh vây g i ế t mà thiết t r í chu nguyên giác đối t ự thân thực lực bình phán rất rõ ràng một cái tổng bảng trước m ư ơ i liền có khả năng để cho hắn dùng hết thảy muốn không bị vây công mà đào thải còn có thể có thừa lực khiêu chiến cứng giả tự nhiên phải có đề phòng bởi vậy, hắn mới có tự tin làm ra dùng đánh cho tàn phế đặc thủ thể đi khiêu khích hai đại trận doanh tình. thể tin dùng tàn trận nói, mới làm đi đại có đặc Có tự sự ra ba â y này, Nguyên giờ Giác phiến khu vực này, hoàn toàn chính là Chu toàn vực là đ ị b à năng chỉ cần vực phiến khu hắn khả này bên trong, n đạp đủ ở sử dụng năng lượng cùng thể năng, tiếp cận năng, hạn. Năng thể tiếp với vô hạn. 3. Năng lượng lấy ư ợ n g l được bổ sung chu nguyên g i á c song t r ư ở n g đột nhiên trước người chắp tay trước ngực phát ra một tiếng văn giòn mười hai chân mạch vận chuyển tự tại như y ấn pháp vận chuyển cường hãn năng lượng tràn ngập toàn thân b à n h thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng biến hóa thành hai mươi mét hình thái cuối cùng hồng hộc, hồng hộc. mỗi một lần hô hấp đều sẽ mang theo cồn bạo khí lưu quanh thân lông tóc từng chiếc dựng ngược hai mắt giống như liệt dương lập lòe cặp kia nắm đấm giống như chiến truy để ngang giữa không trùng bày ra giống như tranh tết i thượng đông hoa cổ đại cầm trong tay cự truy chiến thần tư thế cự linh chi hình cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt năng lượng cường độ bao phủ lần này toàn là rõ ràng cảm nhận được uy hiếp biến lớn liền hữu dụng không huyết mạch của ta chính là cực lớn như thàng tinh cũng có thể triệt để mức khô ba t o n phát ra một hồi gạo thét bên ngoài thân năng lượng đường c o n tia sáng càng thêm hừng hực cái tia bao trùm quanh người năng lượng áo giáp bắt chân đốt kéo dài áo giáp hướng về giáp sát phương hướng chuyển biến không ngừng nợ lớn cuối cùng tạo thành một cái có g i ữ t ậ n g i á c hút khổng lồ c ô n t r ù n g chân thú chân thân lúc này c ẳ n cũng lấy ra chính mình sở hữu thực lực ông thể nội năng lượng khổng lồ thông qua g i ữ t ậ n g i á c hút hội tụ tản mát ra giống như hàng tinh một dạng tia sáng đối với vệ tinh thú tới nói g i á c hút là bọn hắn hấp thu năng lượng hàng tinh n g ồ i giới đồng thời cũng là bọn hắn phóng thích năng lượng trong cơ thể khí quan lần này hội tụ năng lượng so trước đó cái kia nói công kích còn muốn càng mạnh hơn Soát, t r ê năm k ba năng lượng to lớn cháo xuất hiện ở bên cạnh hai người ba động khủng bố cấp tốc quyết tán xung quanh đi theo điều tra đoàn thành viên né tránh không kịp có bị dư ba tác động đến thậm chí trực tiếp liền bị đánh ra bảo hộ cơ chế coi như không có đánh ra bảo hộ cơ chế bị cái kia dư ba lồng năng lượng các chúng cũng trực tiếp bị hất bay ra ngoài cho dù cách xa mấy ngàn km bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng cùng cảm nhận được cái kia va chạm lồng ánh sáng hình tượng loại trình độ này va chạm theo tới điều tra đoàn tất cả đều là cực hạn chi thành thích cách giả bản thân thực lực không tính là rất thấp nhưng nhìn thấy tình huống này vẫn là l ệ n h cả người mồ hôi xoay người chạy chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu những thứ biến thái này quái vật chiến đấu bọn hắn căn bản là không có cách đ ú n g tay bọn hắn hoài nghi đặt ở thế giới vật chất lần đụng chạm này thậm chí có khả năng trực tiếp hủy diệt một khỏa sinh mệnh tinh cầu hai người này còn không có đạt đến nhất hình liền đã có diện tinh năng lực nhưng mà loại trình độ này ba động vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu song phương va chạm mang đến ngắn ngủi rằng co một phương diện chu nguyên rác kinh khủng công kích chấn động bị vệ tinh thú năng lực thôn vệ chuyển hóa thực tế tổn thương bị hạ xuống thấp nhất không cách nào chân chính dung chuyển t ậ tàn căn bản một bên khác d i ệ t tinh pháo mang đến kinh khủng tổn thương cấp tốc bị lúc này năng lượng gần như vô hạn chu nguyên rác dùng bất tử ấn khôi phục bởi vậy ngắn ngủi rằng co sau đó là không thể tưởng tượng nổi đ ố i thanh ầm ầm ầm ầm ầm hai người năng lượng chung quanh lồng ánh sáng kèm theo va chạm không ngừng quyết tán ở vào trong chân cảnh tất cả mọi người hướng chiến đấu phương hướng nhìn lại đều có thể rõ ràng cảm nhận được lồng ánh sáng l i ê n phảng phất hai người va chạm đánh ra thái dương q bốn chương tám trăm sáu mươi chín nhị đoạn tư n h i ê n kịch liệt tới rồi loại trình độ này băng c h í nguyện một bên ở hướng chiến trường phương hướng chạy đến một bên nhìn kêu phảng phất thái dương giống nhau màn h à o quang hơi hơi neo lại hai mắt xem như đánh bại tôi c à n tồn tại đối với tôi c à n chân chính thực lực nàng lại quá là rõ ràng nắm giữ vệ tinh thú với mạch có thể trên phạm vi lớn hấp thu công kích của đối thủ năng lượng chuyển hóa làm tự thân năng lượng đồng thời thể nội nắm giữ một cái năng lượng không gian có thể đem hấp thu lại bộ phận năng lượng tiến hành cường lực áp xúc tiếp đó thông qua năng lực trợt phong thích khiến cho uy lực đạt đến diện tinh cấp bậu trừ cái đó ra không có quá nhiều loại loại năng lực khác nhưng cũng chỉ là hai loại năng lực này liền đã rất khó đối phó bởi vì cái gọi là đại xảo bất công chính là cái đạo lý này đơn thuần b ộ c phát phương diện nàng muốn chính diện chiến thắng đối phương cũng là rất không có khả năng sở dĩ trước đây có thể thắng đó là bởi vì năng lực của nàng đặc tính đã đã cường đại đến một cái trình độ khủng bố nàng cơ hồ đem cặn năng lượng trong cơ thể hoàn toàn đóng băng áp chế hoàn toàn năng lực của hắn cuối cùng mới lấy được thắng lợi nhưng mà bây giờ từ chiến trường dư ba có thể rất rõ ràng phỏng đoán chu nguyên giác đang cùng cặn chính diện va chạm cường độ năng lượng của hắn rất cao năng lượng dự trữ cũng rất cực lớn nhưng ở đồng dạng lớn ở đạo này c à n trước mặt hẳn là cũng không có ưu thế gì vì cái gì có thể làm được trình độ này nàng cảm thấy chu nguyên g i á c còn có một số ẩn dấu đồ vật cái này khiến nàng sinh ra một loại dự cảm không tốt không tự chủ lần nữa tăng nhanh tốc độ bên trong chiến trường rầm rầm rầm song phương thân ảnh không đoạn giao hợp thành tiến hành kéo dài va chạm c ă n biểu lộ từ trước đây phẫn nộ dần dần chuyển hóa thành kinh ngạc ước chừng mười phút hai người va chạm phóng ra năng lượng đã đầy đủ đem một khỏa phổ thông sinh mệnh tinh cầu hủy diệt mười lần nhưng đối thủ thế mà vẫn như cũ sinh long h o à hồ thậm chí tựa hồ càng thêm h vấn trong hai mắt hắn hỏa diễm trở nên càng ngày càng sáng tỏ cùng nóng bỏng đến mức về sau t ô c à n thậm chí không dám cùng cặp mắt kia nhìn thẳng lo lắng tự thân tinh thần sẽ cùng theo cặp mắt kia bốc cháy lên đối thủ điên cùng hành vi để cho hắn không thể nào hiểu được giờ này khác này hắn đoán tạo pháp tiến độ thế mà tại lấy một cái không bình thường tốc độ nhanh chóng để thăng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy đoán tạo pháp tu luyện liên quan đến sinh mệnh bản chất kết cấu từ mức độ nào đó tới nói đó chính là thích cách giả sinh mệnh hạch tâm phàm là có một chút tổn thương đó đều là cực lớn thương thế không phải đơn giản dược vật vấn đề cần đại lượng thời gian đi tu bổ thậm chí có thể sẽ tổn hại đến t ă n cơ dẫn đến về sau khó mà tiếp tục đột phá nhưng chu nguyên giác lại giống như là không quan tâm căn bản vốn không e ngại loại thương thế này công nhiên trong quyết đấu vận chuyển đ o á n tạo pháp càng kỳ quái hơn chính là chiến đấu kịch liệt như thế quả thực là không để cho tính mạng của hắn bản chất kết cấu sinh ra bất luận cái gì chấn động cùng tổn thương ngược lại là để cho tính mạng của hắn bản chất kết cấu trở nên càng hoạt động mạnh cùng tinh thần từng bước một hướng về khó có thể tưởng tượng phương hướng đi tới phán phất hắn chính là một chiếc truy sát đối phương đang n g ư ợ n công kích của hắn không ngừng rèn luyện tự thân hướng về tầm thứ cao hơn tiền phát trong chiến đấu đột phá đây quả thực là thiên phương dạ đàm giống nhau thần thoại loại trợ giúp này đối thủ cảm giác thậm chí so trực tiếp chiến đấu thất bại càng làm cho hắn muốn thổ huyết thế nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp hắn vô số lần muốn đi đánh gãy đối phương trạng thái nhưng đối phương sinh mệnh bản chất kết cấu cùng tinh thần đều bao phủ một tầng nóng bỏng h ỏ a diễm một khi hắn có muốn quá mức xâm nhập dự định tầng này h ỏ a diễm liền có khả năng lan tràn đến trong cơ thể của hắn đem tính mạng của hắn bản chất kết cấu nhóm lửa liền phảng phất trước đây thanh linh thần nghệ đồng dạng cho nên hắn không chỉ có đánh gãy không được đối phương thăng hoa ngược lại còn mu một là cảm giác không đến năng lượng kết tinh tồn tại một cái khác chu nguyên giác vì phòng ngừa bị chiến đấu phá hư trước đó đem năng lượng kết tinh giấu đi rất sâu lấy chân lục kiên cố tính chất chỉ dựa vào chiến đấu dư ba rất khó đến cái kia phương diện mà chuyên môn đi công kích chu nguyên giác cũng sẽ không cho hắn cơ hội này cái này tựa hồ lâm vào thể bí hai người chiến đấu tại tiếp tục song phương dây dưa cùng một chỗ chu nguyên giác thân thể tại lần lượt trong công kích không ngừng sụp đổ nhìn qua cẳng tựa hồ chiếm cứ lấy thượng phong nhưng hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể đối phương nóng bỏng h ỏ a diễm di dần i d dần đạt đến một cái đ ỉ n h p h o n g tựa hồ muốn thăng hoa chẳng lẽ hắn thật muốn trong chiến đấu đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn ta thật muốn trở thành hắn bàn đạp không có khả năng ba c ắ n phát ra tiếng tê lực kiệt gạo thét không để ý thân thể gánh vác sử dụng tự thân năng lượng hắn không cho phép chu nguyên giác dùng hắn làm ra chuyện như vậy năng lượng cường đại hoàn toàn tập trung như là mặt trời loa mắt hàng tinh pháo vê anh kinh cùng bên trong hư không bởi vì năng lượng kinh khủng sinh ra nhiệt độ thiếu đốt mà xuất hiện lơ lửng h ỏ a diễm chu nguyên giác toàn thân huyết đ ụ c tại vừa rồi trong công kích gần như hoàn toàn bốc hơi chỉ lưu lại một bộ kim sắc dày đặc liên văn cực lớn khung xương sừng sức ở bên trên đại điện đa tạ ngươi giúp ta hoàn thành sau cùng thăng hoa kinh khủng ý chí từ khung xương bên trong chuyên gia giống như thiên ý hùng vĩ trong lúc thở dốc toàn thấy được thần tích một dạng một màn từng sợi đỏ tươi hòa diễm tại liên văn khung xương phía trên lan tràn đại lượng màu xám đen hơi khói từ tròng khung xương tràn ra xoát xoát xoát, xoát. sau mực khắc không xương bên trong lan tràn ra phảng phất vô cùng vô tận màu trắng sợi dễ bắn về phía bốn phương tám hướng đâm vào mặt đất chỗ sâu lộ cộc c lộ cộc c trước nay chưa có năng lượng khổng lồ theo vô số thánh liên xúc thu r ó t vào chu nguyên g i á c thân thể không xương phía trên kim sắc liên văn đang nhanh chóng phai nhạt trong xương cốt kim sắc tại dần dần rút đi hiện lộ ra nguyên bản s â m nhiên màu trắng sau đó loại này màu trắng tại hướng về ngọc sắc chuyển hóa các biết đây không phải chu nguyên g i á c năng lực trở nên yếu đi vừa vặn tương phản là năng lực của hắn sinh ra lộ sát tiêu chí hắn thành công đột phá tầng kia giới hạn tiến nhập cái tiếp theo cấp độ bởi vậy tự thân kết cấu năng lực bắt đầu sinh ra thăng hoa nguyên bản bất động liên văn triệt để dung nhập xương cốt năng lực bản chất phát sinh biến hóa không còn đột ngột mà là triệt để cùng chu nguyên giác thân thể thích phối trở thành duy nhất thuộc về năng lực của hắn trừ cái đó ra tại năng lượng to lớn rót vào phía dưới hắn khác thân thể bộ vị đang nhanh chóng trùng sinh thể hiện ra trước nay chưa có hình thái hình thể khổng lồ có vào khôi phục trạng thái bình thường cường kiện bắt thịt khoan hậu bà vai giang hai cánh tay ra giống như thần minh giống như lơ lửng giữa không trùng cùng cắn đứng đối mặt nhau giờ khác này càng cảm thấy bộ thân thể này phảng phất như là thế gian này đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật cặp kia đang nhắm mắt chầm rãi mở ra đen thui trong con mắt phảng phất t ẩ n chứa vũ trụ huyền bí thánh thể nhị đoạn thánh thể kết cấu thêm một bước lấy được hoàn thiện q bốn chương tám trăm bảy mươi chiều sâu trường khống đột phá ra hỏa này thế mà thật sự trong chiến đấu đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn tất cả đang quan sát trận này trọng yếu chiến dịch bình nghị đoàn thành viên trong mắt đều suýt chút nữa rơi ra tới nguyên bản bọn hắn đều cho rằng lần này chu nguyên giác đã giữ nhiều l à n h ít hai đại trận doanh vây công đầy đủ đem hắn triệt để hủy diệt không nghĩ tới hắn nhìn như lấy chứng chọi đa hành vi thế mà sinh mở ra một con đường s tuyệt đối có vấn đề tuyệt đối có vấn đề trung hạ chủng tộc đánh giá xuất thân như thế phổ thông tinh cầu tuyệt đối không thể nào làm được loại trình độ này trên người hắn đến cùng cất giấu cái gì ta tựa hồ phát giác nguy hiểm còn có dụ hoặc thánh ngân chấp sự ngồi ở cốt chất trên ghế ngồi nhìn xem trong màn sáng phát sinh hết thảy thường ngày loại kia chấn định đã trong lúc bất chi bất giác tiêu thất thay vào đó là một loại thất thần không chỉ có là hắn tất cả bình nghị đoàn thành viên đều không bình tĩnh chu nguyên giác mang cho bọn hắn kinh ngạc thật sự là quá mức khổ có lẽ hắp ấn chi nhãn nói tới ước định thật muốn thành sự thật đây chính là vị kia phảng phất toàn c h i y hệt năng lực sao liên loại này phảng phất không thể nào kỳ tích cũng có thể dự đoán tốt tốt tốt một bên khác hắc liên chấp sự nhịn không được vô tay cười to tâm tình như ngồi t r ù n g tàu lượn siêu tốc đồng dạng hắn đã rất lâu không có tâm tình như vậy ba động phảng phất lại trở về trước đây cái kia chính mình không ngừng phấn đấu h a m hở tiến lên đánh bại cường địch tuyến n g u y ệ t tại từ cục bên trong thu được tân sinh tại trong tuyệt cảnh nhận được thăng hoa tại trong chiến đấu đột phá giới hạn trong lòng của hắn nhiệt huyết đều trong nháy mắt bị đốt hận không thể lập tức liền tìm được cái hoàng hòa xào huyện đại sắt một trận hắn bây giờ hết sức tò mò chu nguyên giác đột phá giới hạn sau đó thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh bên trong chiến trường ta thế mà thật sự trở thành người khác bàn đạp hoàn toàn bàn đạp hắn kinh ngạc nhìn chăm chú lên đối thủ không có phía trước cái kia cao tới hai mươi m kinh khủng tự linh một dạng thân thể không có cái kia phảng phất có thể hủy diệt tinh cầu một dạng năng lượng kinh khủng áp bách cũng không có cái kia giống như ngọn đuốc giống nhau hai mắt hết thảy đều lộ ra bình thường như thế năng lượng cùng sinh mệnh cảm giác á p bách cũng đều gần như tiêu thất thậm chí liền bản thân hắn tồn tại cảm cũng giống như hư không tiêu thất đồng dạng nhưng mà cái này không chỉ không có để cho thân ở mặt đối lập cả cảm thấy buông lỏng ngược lại toàn thân cũng không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chu nguyên giác cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt chân chính kinh khủng bắt nguồn từ không biết phía trước hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được chu nguyên giác cực h ạ n chỗ mà bây giờ hắn nhưng căn bản không cách nào phỏng đoán đối phương trình độ như vực sâu biển lớn cùng chu nguyên giác hai mắt đối mặt thân thể của hắn nhịn không được bắt đầu run r à y sợ hãi sao ta đang sợ hãi sao không cho dù đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn cũng bất quá cùng ta tại cùng một cấp độ ông trong cơ thể hắn năng lượng lần nữa đ i ê n cùng ngưng kết thậm chí bởi vì hội tụ năng lượng quá mạnh cứ thế quanh người chân thú chân thân đều rút nhỏ một vòng không cách nào tiếp tục duy trì nguyên trạng hết thể sợ hãi nơi phát ra chẳng qua là bởi vì hỏa lực không đủ mà thôi đã như vậy như vậy ta liền gia tăng hỏa lực hàng tinh t h á o không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra hoặc có lẽ là công kích tốc độ đã vượt xa âm thanh một vệ sáng lần nữa từ chân thú chân thân cực lớn r ắ c hút bên trong phút ra hướng về chu nguyên g i á bắn đi một cách này so với một lần trước công kích còn muốn càng mạnh hơn phải biết lần trước công kích thế nhưng là cơ hồ đem chu nguyên g i á thân thể hoàn toàn nhưng mà đối mặt một k í c h này chu nguyên giác không có năng lượng kinh khủng phong thích cũng không có cuồng loạn cường hãn bộc phát mà là lập trường vì đao dùng tốc độ cực nhanh nhẹ nhàng vung lên Xoát! cái kia đánh thẳng tới t r u n g sáng nhẹ n ư ơ n g trệ sau đó trong nháy mắt bị một phân thành hai nổ tung doanh ba kinh khủng nổ tung sinh ra nhưng mà vô số năng lượng kinh khủng triều t h ị c h liền p h ả n g thất bị tách ra mặt biển vô luận cỡ nào máy liệt cũng không cách nào thường tổn tới huy động cánh tay chém ra một kích chu nguyên giác hơn nữa cái này còn không phải là kết thúc cần rõ ràng cảm nhận được từ chu nguyên giác chạm kích cơ ra phương hướng một đạo trong suốt đao quang ngăn g dọc trực kích mà đến tốc độ cực nhanh từ cái kia nhận quang bên trong chuyển đến một loại kỳ lạ mà năng lượng quen thuộc ba đ ộ vòng đi vòng lại không ngừng tuần hoàn đem hết t h ể kịch liệt năng lượng hóa thành bình tĩnh cùng hài hòa là kỹ pháp lĩnh vực cái kia đạo đao quang không phải năng lượng công kích lại là kỹ pháp lĩnh vực thế nhưng là hạn kỹ pháp lĩnh vực làm sao lại tạo thành đao quang hình thái hơn nữa khoảng cách này cũng đã vượt rất xa kỹ pháp lĩnh vực có khả năng chạm đến cực hạn gắn mặt danh cũng căn bản không kịp tranh lẽ toàn bộ thân thể cùng chân thu chân thân liền bị cái kia nói trong suốt đao quang chém chúng. hắn chân thu chân thân tự nhiên bị trong nháy mắt chém thành hai nửa không không phải thật chém ra mà là đạo này đao quang chỗ chém c h ú n g khu vực năng lượng di động bị đối thủ kỹ pháp lĩnh vực ảnh hưởng năng lượng kết cấu bị thay đổi cùng đồng hóa lúc này mới tạo thành bị chém ra hiện tượng ông Các cơ co, cái mặc có cái lực công kích, cơ nháy nháy phá năng lượng trong cơ thể bạo động, thân hình trong ràng quang mặc dù không có bất luận cái gì vật lý tầng diện lực công kích, nhưng trong nháy mắt liền phá hủy trong gì lý thể mắt bất vật mắt thể bạo đạo đao hủy h kia dù chú ũ n g k nguyên giác nhìn xem trước mắt tạo thành tình huống khẽ gật đầu đây là hắn đã sớm muốn thử sự t ì n h hắn vẫn cho rằng kỹ pháp lĩnh vực vốn liền không nên vẹn vẹn chỉ là đơn thuần vòng hình dáng vận dụng mà là có thể đem tiến hành nào nặng đắp nặng trở thành tự thân mong muốn hình dạng tỉ như đem kỹ pháp lĩnh vực tạo ra trở thành công kích đao quang hình dạng làm cho cho dù rời khỏi thân thể cũng có thể sinh ra tương ứng hiệu quả loại trình độ này trước đây hắn không cách nào làm được nhưng bây giờ đột phá t ầ n g thứ hai cải tạo giới hạn kết cấu năng lực thêm một bước t h u y biến cùng thân thể kết hợp càng thêm chặt chẽ thánh thể kết cấu cũng thêm một bước hoàn thiện hắn liền có năng lực có thể làm đến tương tự thao tác kỹ pháp lĩnh vực đối với v õ đạo gia mà nói thân thể năng lượng lĩnh vực t r ư ờ n g khống vốn nên là am hiểu nhất đồ vật hắn cảm thấy khi hắn hoàn thành triệt để thánh thể cải tạo thời điểm hắn đối với cô thân thể này lực k h ô n g chế cũng đem đạt đến một cái trước n à y chưa có đ ỉ n h phòng lúc kia trong vùng vũ trụ này rất nhiều cố hữu nhận thức có lẽ đều sẽ bị đánh vỡ bây giờ trận chiến đấu này có thể kết thúc chu nguyên giác ánh mắt rơi vào trên thân c ẳ n c h ậ m rãi nói q bốn chương tám trăm bảy mươi mốt đánh bại chỉ nghe trong lời nói chu nguyên giác đột nhiên xuất thủ lần nữa xuất chu nguyên giác lần nữa lập trường vì đao một đao đông nhiên chém ra Bị n g ư sau đó chú nguyên giác thân hình đột nhiên di động với tốc độ cao đang di động trong quá trình lại lần nữa liên tục chém ra vô số đạo trạm kích và bị vô số đạo kỹ pháp lĩnh vực ngưng kết mà thành trạm kích chém chúng thân thể cũng triệt để tiến nhập năng lượng hỗn độn cứng ngắc bên trong không cách nào chuyển động vẹn vẹn từ vệ tinh thú thôn vệ năng lượng cùng áp suất phóng thích năng lượng hai loại năng l ự c đến xem toàn chính xác vô cùng cường đại nhưng có mạnh mẽ như vậy năng lực lại chỉ có thể tại tổng bảng xếp hạng đệ thập thậm chí bị b ă n g chí nguyệt toàn thắng đánh bại cũng không phải là không có nguyên nhân nhược điểm của hắn chính là tại kỹ pháp lĩnh vực cùng năng lực đặc tính phương diện cho nên trước đây cùng b ă n g chí nguyệt đối chiến thời điểm mới có thể bị năng lực của đối phương đặc tính đem năng lượng của hắn đóng băng một thân sức mạnh không thi triển được bậy thành cuối cùng mới có thể bị thua có thể đạt đến tổng bảng trước mười phần lớn lĩnh mộ năng lực của tự thân đặc tính phương hướng Năng lực của bọn hắn g lần ự c của b nữa phát ra gầm thét thanh âm toàn lực điều động tự thân năng lượng tính toán tránh thoát cứng ngắc trạng thái nhưng hết thể đều là phi công hắn dù sao không phải là chu nguyên giác chân thú chân thân tại không chung như ẩn như hiện mà chu nguyên giác thân ảnh đã tới trước mặt hắn quanh thân thanh tịnh không nhiễm bụi trần giống như là không mang theo bất luận cái gì khói lửa cặp k i a n g ă m đen thâm thúy con mắt không hề bận tâm hắn một cái trắng tinh như ngọc bàn tay chậm rãi thân ở tựa hồ tỏa ra nhàn nhạt hình quang một đạo trong suốt khí tức tại lòng bàn tay của hắn ngưng kết chính là bị kịch liệt áp xúc tạo hình kỹ pháp lĩnh vực mà tại đạo, này, pháp vực bao phía dưới, một đạo màu vàng pháp l n lặng yên tại lòng bàn tay của hắn hình thành dung hợp áp xúc kỹ pháp lĩ đầu tiên là áp xúc kỹ pháp lĩnh vực trong nháy mắt đột nhiên quyết tán tại chu nguyên g i á c trước người tạo thành một cái cực lớn trong suốt màng m ỏ n g cả toàn bộ thân thể liền bị trong suốt màng m ỏ n g bao phủ cường h ã n g kỹ pháp lĩnh vực trong nháy mắt đem tất cả quanh người đã như ẩn như hiện chân thú chân thân đánh tan cũng làm cho hắn đã triệt để mất đi phản kháng cuối cùng chi lực tùy theo mà đến là năng lượng tầng diện đột nhiên phong thích chấn động cùng nổ tung giang g i á c giang g i á c cả vùng không gian trong nháy mắt tràn ngập ra đại lượng giống như lưu ly li ngọc nát giống nhau vết rách liền phảng vất bể nát mặt kính lan tràn mấy cây số vốn là ở vào năng lượng trạng th trở thành vỡ vụn mặt kính điểm trung tâm huyết đục xương cốt thần kinh năng lượng tất cả mọi thứ đều tựa như như mặt kính vỡ vụn ra lúc trước trong chiến đấu vốn là tiêu hao rất lớn hắn lúc này đã triệt để không có sức chống cự、Nghệ. rất nhiều máu thịt nội tạng mảnh vụn từ mũi miệng của hắn bên trong tràn ra nhưng kể cả như thế hắn không có đánh mất năng lực chống cự bảo hộ cơ chế cũng không có bị phát động đỉnh cấp chân thú huyết mạch nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực nhưng mặc dù không chết hắn cũng biết thời khắc này chính mình đã triệt để đánh mất cùng đối thủ đối kháng khả năng thất bại chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi ta thế mà sẽ rơi xuống mức độ này c ặ n khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ nhưng mà lúc này nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì không cắm lòng không giống đ ố i chiến băng trí nguyệt trí lúc bị đối phương lấy năng lực đặc tính sinh sinh áp chế biển khuất như vậy lấy không đột phá t ầ n g thứ hai cải tạo giới hạn thực lực vượt cấp cùng mình c h i ế n b ì n h hơn nữa trong chiến đấu không sóng có thể tư nghị cảnh giới đột phá tại cảnh giới đột phá cho thấy chính mình không thể nào hiểu được nghiền ép cấp thực lực đây cơ h ồ là dường như thần thoại vậy chiến tích nếu như phía trước có ai nói với hắn có người có thể làm đến loại chuyện này hắn nhất định sẽ cho rằng đây là thiên phương dạ đàm nhưng mà bây giờ hắn lại tự mình chứng kiến kỳ tích bại bởi kỳ tích có cái gì có thể k h n g phục xoát xoát xoát sau đó hắn liền gặp được mấy đạo trưởng ấn liên tục đèn tới răng rắc răng rắc giang giác. liên tục tái lưu ly ấn điệp r a kinh khủng không khí vết dạn điệp r a lan tràn giống như mạng nghệ vắt ngang ở trong hư không tạo thành khó có thể tin kỳ cảnh phản p h ấ t chu nguyên giác đem chọn phiến không chung đều đánh nát đồng dạng giờ n à y khắc này thập đại tổ chức thủ lĩnh viện binh đã gần trong g ă n tấc tổng bảng xếp hạng đệ cựu nam la sinh cùng với tổng bảng xếp hạng thứ bảy báo lộ sở bọn hắn chỗ khu vực đã cách chiến trường rất gần mà tổng bảng đệ nhất dịp h ả n h một đường lấy năng lực đặc thù gấp rút lên đường nhưng vẫn là rất lại phía sau hai người một bước mà những người còn lại thì tại càng đằng sau phía trước nhất hai người đem chiến trường hết thể rõ ràng để ở trong mắt thậm chí trên bầu trời cái kia như mặt gương giống như lan tràn ra kỳ cảnh cũng đem bọn hắn bao phủ ở trong đó cho dù thân ở công kích t í t ngoài rịa bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được cực kỳ khủng bố lực chấn động bọn hắn trơ mắt nhìn cách đó không xa t ấ cản tại chu nguyên giác công kích đến quanh người không ngừng hiện ra màu vàng ánh sáng rất rõ ràng bảo hộ cơ chế đã bị phát động lập tức trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại t h ỏ tử hồ bi cảm giác. bọn hắn thực lực tổng hợp so tất c ắ n mạnh nhưng cũng mạnh đến mức hữu hạn mà bây giờ tất cả thế mà cứ như vậy bị đối thủ xử lý cho bọn hắn rung động so với trước đây băng trí n g u y ệ t chỉ có hơn chứ không kém khoảng cách như vậy đem bọn hắn đánh bại còn có thể xa sao ông một đạo quan g mang từ trên bầu trời rơi xuống bao phủ thân thể của t cản kẻ bại truyền tống mở ra vây đi lên không cần đem hắn thả chạy ngay tại hai người ngây người tại chỗ thời điểm một đạo cực kỳ khủng bố cùng hùng vị ý chí từ phía sau bọn họ phương xa chuyển đến hai người quay đầu lập tức trông thấy một đoàn cực lớn xương khỏi mông lùng đang lấy thuấn di giống nhau tốc độ cấp tốc hướng chiến trường lao vụt mà tới dịp phần đến rồi sao tinh thần của hai người lập tức chấn động quay đầu lần nữa nhìn về phía chu nguyên giác phương hướng liếc nhau một cái cấp tốc hướng chu nguyên giác phóng đi mà lúc này chu nguyên giác ánh mắt cũng nhìn về phía hai người vị trí tiếp viện đã đến rồi sao bất quá mục đích của ta đã đ ế n hắn chậm rãi rôi ra một tay nắm thể nội m ộ ư ơ i hai chân m ạ n h phun trào lực lượng khổng lồ tại lòng bàn tay của hắn hội tụ cùng lúc đó kỹ pháp lĩnh vực hình thành trong suốt màng mỏng đồng dạng bị áp xúc trúng lên lòng bàn tay đoàn kia năng lượng kinh khủng ngoại tầng đoàn năng lượng kia không ngừng bành trướng vạt mẹ q bốn chương tám trăm bảy mươi hai pha vây n a y chỉ loại nhỏ kim sắc thần điệu là lấy cao tường ấn làm cơ sở ngưng kết mà lực lượng k i n h khủng cái này cũng là thánh thể kết cấu thêm một bước hoàn thiện hắn đối tự thân năng lượng lực k h ô n g chế tăng thêm một bước sau đó mới có thể làm được sự tỉnh nhìn như năng lượng nội liễm nhưng nó lại nắm giữ hoàn chỉnh nhất cao tường ấn chi bi lực thậm chí có thể nói bởi vì gia nhập áp xúc kỹ pháp lĩnh vực nguyên nhân cái này cao tường ấn uy lực thậm chí so trước đó hắn tại tự tại như ý trạng thái cực hạn ở dưới bộ p h á t còn muốn càng mạnh hơn giờ này k h ắ c này đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn hắn đã đạt đến trận chiến này mục đích kế tiếp hắn quan trọng nhất là phá vây mà không phải dây dưa cho dù hắn đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn nhưng cũng không đại biểu hắn có thể nghiền ép hết thảy song quyền nan địch tứ thủ nếu như lọt vào vây công hắn vẫn không có chiến thắng chắc chắn thậm chí ngay cả phá vây đều sẽ có khó khăn cho nên giờ này khắp này hắn muốn là tạm thời đánh lui tiếp viện thành công lao ra khỏi vòng cây đây là ta đưa cho các ngươi lễ gặp mặt chờ ta triệt để quen thuộc sức mạnh lúc này chính là chúng ta quyết chiến thời khắc t r u nguyên n g giác thấp giọng tự nói bàn tay mở ra nhẹ nhàng đẩy về phía trước phân phật phân phật cái t i a màu vàng cỡ nhỏ thần điệu xuôi cánh hướng về nam la sinh cùng áo lộ sợ hơi phương hướng cấp tốc bay đi mỗi bay qua một khoảng cách cỡ nhỏ thần điệu liền sẽ hiện lên cấp số nhân bành trướng ba m chín mươi m hai bảy trăm linh m nam la sinh cùng áo lộ sợ hơi sắc mặt hơi đổi một chút đột nhiên dừng bước chân lại bởi vì một cái c h e khuất bầu trời cực lớn chim thần màu vàng nóng đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn hồng hộc hai cánh kích động c u ầ n phong c u ầ n c u ộ n đôi mắt như n ư ớ c đầu đội mũ miệng giờ khắc này bọn hắn cảm giác chính mình là nhỏ bé như vậy sát hồn cựu ảnh ba nam la sinh quanh người bỗng nhiên bao trùm một tầng kinh khủng bóng ma cái này bóng ma phảng phất một cái quái vật to lớn cấp tốc bành trướng có được chín cái không giống nhau quái dị đầu người tại khổng l ồ âm ảnh hình thành trong n h y mắt cái t i ế chín k h ả đầu người phía trên đột nhiên mở ra chín xong màu sắc khác nhau hai mắt để lộ ra quỵ dị màu sắc ông, ông, ông. từng tầng từng tầng nắm giữ đặc dị chấn động lồng ánh sáng năng lượng đem bóng đen to lớn hoàn toàn bao phủ hết thẻ chín tầng tự hồ cái kia chín cái khác biệt đầu người cũng có riêng phần mình khác biệt năng lực Gì tình huống vừa lên tới liền đem chúng ta chín cái toàn bộ triệu hoán đi ra muốn duy nhất một lần mượn dùng chúng ta chín cái sức mạnh có chút ý tứ sẽ chết sao sẽ chết sao sẽ chết sao ta tưởng ngươi chết thật lâu hi hi hi cảnh tượng náo nhiệt như vật ta thích nhất quấy dối ngươi xem ta xem ta giờ này khắp này nam la sinh trong đầu chín cái thanh em bất đồng không ngừng quanh quẩn trẻ có già có, có nam có nữ thậm chí có thú loại âm thanh tại những ngày âm thanh d ư ớ i tác dụng đầu góc của hắn không ngừng oanh minh trong đôi mắt các loại tia sáng liên tục c h ấ p động năng lực cứng hãn tất nhiên phải bỏ ra giá cả to lớn thi triển năng lực thời điểm nam la sinh thời thời khắc khắc phải đối mặt mất khống chế phong hiểm mà đổi thành một bên thân là lam hải văn minh nhất mạch thích cách giả báo lộ sợ hữu đột nhiên một điểm tự thân tâm hạch trong cơ thể hắn một chỗ không biết trong không gian một vùng tăm tối đưa tay không thấy được năm ngón tại cái này một vùng tăm tối trung ương lơ lửng một cái quanh thân nở rộ làm quang cực lớn tri vật đó là một khoả giống như hàng tinh giống nhau làm sắc cầu thể tại viên này màu lam hàng tình chung quanh từng cái cực lớn từ đặc thù nào đó đúc bằng kim loại mà thành linh kiện tại giống như tinh quý giống nhau quỹ đạo trên còn c u ố n cái này có thể màu lam hàng tình không ngừng xoay tròn nhìn qua liên phảng phất ở mảnh này trong bóng tối tạo thành một mảnh tinh hệ đây là sở hữu nhất mạch đặc thù kỹ thuật siêu không gian áp suất kỹ thuật có thể tại tâm hạch bên trong tạo dựng một mảnh áp suất không gian dùng cất giữ nhiên liệu to lớn cường hãn máy móc bọc thép cùng với đủ loại đủ tiểu tạp vật thực lực càng là cường hãn sở h nhất tộc xây dựng ra không gian thì càng cực lớn nghe nói sở hữu nhất tộc cường giả đỉnh cao có thể tại tâm hạch bên trong c bão lộ len c e n nhiên còn không cách nào đạt đến một bước này tại hắn tâm hạch trong không gian chứa là năng lượng to lớn cùng với hắn tối cường bọc thép sợ hơi g ớ i giáp giờ này k h ắ c này bộ này nhạc viên bên trong tối cường bọc thép bị bạo lộ kích hoạt ngoại giới giang rác giang rác từng kiện cực lớn bọc thép chống rông xuất hiện cấp tốc kết nối trang bị đến bạo lộ trên thân thể vượt qua ba mươi mét cực lớn bọc thép cứ như vậy đ ỗ n g nhiên xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt kháng cự lực trường bão lộ trầm giọng nói một đạo từ năng lượng màu xanh lam tạo thành cực lớn vòng phòng hộ xuất hiện ở trang giác ngoài thân hai tên tổng bảng trước m ư ơ i cường giả thế mà không hẹn mà cùng thi triển ra chính mình tối cường năng lực đều lựa chọn tư thái phòng ngự có thể tưởng tượng được chu nguyên giác cái này một công kích đưa cho bọn hắn bao lớn áp lực lệ kèm theo một tiếng kinh khủng sắc bén bạo m ì n h cái kia hơn mười km lớn nhỏ kinh khủng thần điệu đột nhiên nổ tung đầu tiên là bao trùm trên đó kỹ pháp lĩnh vực bỗng nhiên q u y ế t tán tạo thành màn g m ỏ n g to lớn lồng ánh sáng đem hai người bao phủ đây là cái gì công kích kỹ pháp lĩnh vực vì cái gì khoảng cách sẽ xa như vậy phạm vi sẽ như vậy lớn trên mặt của hai người đồng thời lộ ra kinh nghi thân sắc chỉ cảm thấy tự thân năng lượng bị kịch liệt dung chuyển bất quá còn tốt hai người chọn lựa cũng là tư thái phòng ngự bản thân năng lượng hình thái ngưng kết trầm trọng không dễ dung chuyển bằng không tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới đ ỗ n g nhiên gặp kịch liệt như thế ảnh hưởng chỉ sợ hai người thật sự có bị nhất kích trọng thương thậm chí là đánh ra bảo hộ cơ chế phong hiểm người này năng lực thế mà đến loại này trình độ trong chiến đấu thành công đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn sao bọn hắn rốt cuộc biết cằn vì sao lại thất bại thay đổi bọn hắn bất kỳ người nào đơn độc đối mặt chu n g n l giác chỉ sợ khả năng cao đều sẽ bị đánh bại người này đại thế đã thành vây anh kịch liệt chấn động quyết tán đ dư ba mới hoàn toàn ngừng bởi vì trước đó lựa chọn tư thái phòng ngự nguyên nhân hai người bị tổn thương cũng không t í n h lớn nhưng mà đi qua như thế k h é p kéo kéo dài bên trong chiến trường sớm đã không có chu nguyên giáp thân ảnh nam la sinh cùng áo lộ hai người đứng tại chỗ l i ế c nhau một cái thật lâu không nói gì ông đúng lúc này một đoàn m ị t mù sương mù lúc này mới thuấn di mà tới đường đường tổng bảng đệ nhất lần nữa cùng hắn con mồi gặp thoáng qua đoàn kia m ị t mù sương mù lơ lửng ở giữa không trùng thật lâu không có tiêu tan đông nhiên dám giáp răng g i á ba kinh khủng vết dạn từ trong xương khói lan tràn đi ra cả bầu trời đều tựa như đã biến thành tan vỡ mặt kính nam la sinh cùng áo lồ sắc mặt biến đổi lớn đột nhiên lần nữa v ậ n lên tự thân phòng ngự mạnh nhất bằng không bọn hắn cảm giác bị loại kia vết rách đụng tới thân thể của bọn hắn trong khoảnh khắc liền sẽ chia năm xẻ bầy cùng chu nguyên giác kịch liệt chấn động tạo thành không khí vết rách bất đ ộ n g n à y tựa hồ là chân chính không gian mặt vết rách chu nguyên giác giống giận trầm thấp từ trong xương khói chuyển đến để cho cả bầu trời cũng vì đó chấn động chú nguyên giác liền phảng phất nhân gian búp hơi giống nhau có phòng bị hắn sẽ không lại dễ dàng bại lộ hành t u n g của mình hơn nữa hoàn thành lần này nụy g trang chân cảnh hành trình mục đích lớn nhất hắn cũng không có lại hai đại trận doanh vây quanh thời điểm tiếp tục hiện thân tất yếu kế tiếp chỉ cần cầm tới trước mười ban thưởng như vậy chuyến này liền xem như hoàn toàn viên mãn mà đổi thành một bên chú nguyên giác chính diện đánh bại cản tấn thăng tổng bảng thứ mười một trong chiến đấu đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn hơn nữa nhất kích bước lui hai đại tổng bảng trước mười cao thủ thông g i n g phá vòng vây tin tức trung quy là không cách nào che giấu hai đại bên dưới trận doanh bên cạnh thích cách giả, đưa tới sóng to gió lớn. tin tức này tại hai đại trận doanh tất cả thích cách giả trong thai cấp tốc truyền bá đã dẫn phát kịch liệt thảo luận hao phí to lớn như thế đại giới từ bỏ đại lượng tài nguyên hai đại trận doanh tất cả thích cách giả toàn bộ hợp tác giống như tập hợp toàn bộ thất tự nhạc viên cao cấp nhất sức mạnh hành động cứ như vậy thất bại phe mình cường giả bị giết con n g ồ i lại ngược lại nhất phi trùng tiên h đột phá giới hạn sau đó n g ê n h ngang rời đi không thấy t â m hơi cái này cho tất cả mọi người lấy đà kích khổng lồ đặc biệt là hai đại trận doanh cao thẳng mà là bởi vì sự kiện lần này mà hy vọng quét rác đang tiến hành một ngày đánh điều tra không có kết quả sau đó người phía dưới tâm tình tiêu cực lập tức bạo phát ra mỗi tiêu hao thêm phí một ngày thời gian như vậy thì sẽ thiệt hại đại lượng tài nguyên đây đều là mỗi cái thích cách giả tự mình lợi ích hơn nữa bởi vì quét sạch kế hoạch tiến hành cơ hồ tất cả không phải hai đại trận doanh thích cách giả đều đã bị thanh trừ mà chân cảnh bên trong vị trí cuối đào thải cơ chế cũng không có ngừng mỗi ngày đều có thích cách giả bởi vì này cơ chế mà bị đào thải cho dù hai đại trận doanh cao tầng hứa lấy bộ phận này người lợi ích vẫn là tiến đoán than dậy đất phải biết người phía dưới cùng bình nghị đoàn cao tầng nhưng cũng không có quá nhiều liên hệ cao tầng hạ đặt chỉ lệnh cùng bọn hắn lúc này không có nửa xu quan hệ bọn hắn c thế là đại tìm tòi kế hoạch bị bắt đình chỉ hai đại trận doanh cao tầng cho dù thực lực cường đại cũng không có cách nào chi phối quần quận dân ý hai đại trận doanh hợp tác bị thúc ép kết thúc lần nữa tiến vào đối địch tranh đấu trạng thái bắt đầu lẫn nhau t r i n h phạt cùng thu hoạch chân cảnh nội tài nguyên đến nỗi khả năng bị chu nguyên giác tập kích mà sinh ra thương vong dù sao cũng là t ử đạo h ư u bất tử bần đạo chân cảnh lớn như vậy cũng không nhất định liền có thể r ế t đến trên đ ầ u mình hai đại trận doanh cao tầng đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ bị chu nguyên giác bức bách tới mức này đơn giản để cho bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được thế là cũng liền không hề ước thúc thủ hạ thích cách giả. bất quá song phương cao tầng ngược lại là lẫn nhau ước định tại không có đến cuối cùng vòng tầng tiêu diệt chu nguyên giác phía trước sẽ không lẫn nhau tiêu hao đối phương cao cấp chiến lược bất quá để cho bọn hắn bất ngờ là kể từ phá vây sau đó chu nguyên giác liền không còn có xuất hiện quá không biết đi nơi nào cũng không có thừa cơ hiện thân đổ sát hai đại trận doanh sức mạnh cái này khiến trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có chút bất an bình tĩnh chẳng qua là bao t á p khúc nhạc dạo mà thôi tới gần cuối cùng vòng tầng chân cảnh một chỗ một cái cực lớn dưới mặt đất trong huy động chu nguyên giác k h a n h chân ngồi ở trong huy động đột phá cảnh giới sau đó hắn không có bất kỳ cái gì hành động bởi vì, trong chiến đấu đột phá cảnh giới nghe tất nhiên truyền kỳ nhưng mà loại này trận đ ề thăng rất có thể sẽ tạo thành đối với cảnh giới nhận thức sai lầm bởi vậy hắn nhất định phải vận dụng đầy đủ thời gian tới khắc sâu hiểu biết cùng nắm giữ đột phá tầng thứ hai sinh mệnh cải tạo giới hạn lúc sau thân thể biến hóa đồng thời cũng cần nghiên cứu mới nhất nắm giữ năng lực càng nhiều mạnh hơn cách dùng dùng đại khái trên dưới ba ngày thời gian hắn hoàn toàn giải đột phá thánh thể nhị đoạn sau đó thân thể biến hóa hệ tiêu hóa hệ hô hấp mấy cái tầng thứ nhất cải tạo giới hạn có năng lực ở trên cơ sở vốn có, có gần năm thành tăng lên mà xương cốt hệ thống cùng nội tiết hệ thống hai cái t ầ n g thứ hai cải tạo giới hạn năng lực mới lấy được để t h ă n g lớn nhất bất động liên văn hoàn toàn du nhập g n tự thân xương cốt trở thành duy nhất thuộc về năng lực của tự thân kết cấu nội tiết hệ thống cũng giống như thế c h ú t hết phun hoa phản phát quy chân hắn năng lượng cường độ thân thể cường độ chờ các phương diện thuộc tính so sánh với phía trước tăng lên ít nhất năm thành trở lên để cho người kinh hỷ vẫn là hắn đối với kỹ xảo lĩnh vực lực không chế tiến vào giai đoạn mới nguyên bản kỹ pháp lĩnh vực là căn cứ vào năng lực bản thân đặc tính năng lượng điều khi lực ý chí cường độ tương ứng chiêu thức chiến đấu các loại thông qua điều k h i ể n dòng năng lượng động đối với bên cạnh hoàn cảnh tạo thành thay đổi tiến tới ảnh hưởng đối thủ một loại phương pháp nhưng trên thực tế bởi vì tại nhất hình trở xuống thích cách giả tới nói thực lực đề thăng quá nhanh đối với kỹ pháp lĩnh vực rất nhiều thích cách giả bất quá là có thể làm được thô t h i ệ n vận dụng có thể cụ hiện ra kỹ pháp lĩnh vực cũng đã là một kiện chuyện rất khó khăn chỉ có thất tự nhạc viên bên trong chân chính tinh anh có thể làm đến đến nôi đối với kỹ pháp lĩnh vực chiều sâu khai phát đó là chỉ có nhất hình đình phong thậm chí nhị hình sau đó sinh mệnh sau khi thực lực đi tới chậm chạp chút xuống hàng ngàn hàng vạn năm đại lượng thời gian mới có t hắn, hắn,、so、hắn nắm giữ kỹ pháp lĩnh vực tầng cao hơn vận dụng cái này cũng thêm một bước đã chứng minh hắn thánh thể kết cấu là thích hợp cho hắn nhất con đường bất quá bây giờ đã đạt đến tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên mà thánh thể kết cấu hoàn thiện đại khái còn không có đạt đến một nửa cũng không biết muốn tới t ầ n g thứ mấy cải tạo giới hạn mới có thể hoàn thành hắn khẽ lắc đầu không thèm nghĩ nữa những thứ này đông khu mười ba cải tạo độ cực hạn là t ầ n g thứ ba nhưng không có nghĩa là đó chính là sinh vật cực hạn phải biết đông khu mười ba cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là toàn bộ chân hà giới v ư ợ t một góc mà thôi ngoại giới còn có rộng lớn hơn không gian t ầ n g thứ tư thậm chí là t ầ n g thứ năm cũng không phải là không thể được hoặc có lẽ là tại sao muốn để ý cải tạo cực hạn đó là tiền nhân lộ tiền nhân lộ có thể là đúng nhưng không nhất định là thích hợp mình nhất hắn bình tĩnh lại đem l ự c chú ý tập trung đến trên chiêu thức cái vấn đề phía trước đối với kỹ pháp lĩnh vực tầng sâu kỹ xảo khống chế cùng tự thân chân mạch tấn pháp kết hợp mặc dù uy lực cực lớn nhưng đem kỹ pháp lĩnh vực bao bọc tại chiêu thức năng lượng ngoài tầng tại trung nguyên g i á c xem ra đây bất quá là mười phần nông cạn vận dụng bây giờ hắn mong muốn theo đuổi là kỹ pháp lĩnh vực tầng sâu trường khống cùng chiêu thức năng lượng bản thân sơ bộ dung hợp t r i để đem chiêu thức của hắn uy lực cùng ảnh hưởng đẩy lên một cái độ cao mới q bốn chương tám trăm bảy mươi b ố chọn lựa phía trước hắn vận dụng đem áp dụng kỹ pháp lĩnh vực bao khỏa tại chiêu thức năng lượng ngoài tầng kỹ pháp lĩnh vực sẽ trước một bước bộc u phát quyết tán nhưng mà kỹ pháp lĩnh vực bộc u phát cùng chiêu thức bản thân bộc u phát cho dù khoảng cách ngắn vẫn sẽ cho đối thủ thời gian chuẩn bị có thể phân biệt đối kháng khiến cho lực uy hiếp giảm mạnh hơn nữa sau này chiêu thức bộc u phát cùng kỹ pháp lĩnh vực đặc tính tồn tại nhất định bất tương dung chỗ dễ dàng đem kỹ pháp lĩnh vực hiệu quả xóa đi thậm chí sinh ra giữa hai bên ảnh hưởng nếu như có thể làm đến kỹ pháp lĩnh vực cùng chiêu thức tự mình hoàn mỹ dung hợp đang bùng nổ một cái trước mắt đã muốn ngăn cản chiêu thức năng lượng kinh khủng xung kích lại muốn chống cự kỹ pháp lĩnh vực mãnh liệt xung kích lúc đó cho dù nam la sinh cùng áo lộ hai người trong nháy mắt phản ứng khai thác tư thái phòng ngự có thể cũng muốn bị thương nặng bất quá như thế nào đem cả hai chặt chẽ dung hợp là một kiện chuyện làm người nhức đầu mỗi một cái chiêu thức đều có chính mình đặc biệt tính chất từ năng lượng vận hành đến phương pháp p h á t lực đều rất có đặc điểm tỷ như chân mạch tấn pháp bên trong tái lưu liễn chấn động mà cao tường ấn mãn chất trên thực tế hẳn là một loại cực độ sắc bén ngoài ra còn có thiên p h ạ tấn hẳn là một loại nổ tung một dạng sức mạnh giống như thiên lôi cuồn cuộn liền như là võ đạo chiêu thức đồng dạng mỗi một cái chiêu thức đ ề u có một loại kính lực muốn hoàn mỹ hòa thuận liền cần tại phương diện kỹ pháp lĩnh vực cùng chiêu thức nội hạch o kính l ự ợ c xứng đôi cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới trước đây thanh linh thi triển bách binh thánh liên năng lực thông qua chuyển biến khác biệt kết cấu hình thái có thể sinh ra khác biệt ảnh hưởng hiệu quả tiến tới phát động khác biệt kỹ pháp lĩnh vực hắn có thể húng chi chu viên lĩnh vực bản thân chính là lấy vạn vật l Hóa sinh vạn v ậ trong tàn u Nếu n niệm thiên biến vạn hóa chi năng. g tâm thì t lý là là chi dịch. dịch, chắc có hóa h vậy e đầu à y suy mạch n h thử. ĩ Trung Nguyên Giác bắt Nguyên đầu nếm、thử. Ông, Giác trong suốt màng mỏng hình dáng kỹ pháp lĩnh vực bao phủ quanh người lẫn nhau lưu truyền hắn trước hết nhất thử kinh lực là chấn bởi vì lúc trước tự tại như ý trạng thái cực hạn hắn sử dụng nhiều nhất chính là loại này kinh lực thậm chí tại lúc đó thi triển cao tường ấn thời điểm kịch liệt đâm xuyên hiệu quả cũng sẽ thay thế thành bánh liệt chấn động kỹ pháp lĩnh vực cũng sẽ sinh ra cải biến nhất định tiếp cận với chấn động tính chất đây là một cái rất tốt đột phá khẩu theo đường dây này hồi ức lúc đó lúc chiến đấu cảm giác cùng hình ảnh một ngày sau đó tại tầng sâu nắm giữ g i a t r ị hắn rất nhanh liền thực hiện kỹ pháp lĩnh vực chuyển biến lúc này trong suốt màng mỏng trạng thái kỹ pháp lĩnh vực đã trở nên phảng phất ngưng kết thậm chí mang tới một loại nhàn nhạt màu trắng phảng phất một tầng thật mỏng mê vụ đây là kỹ pháp lĩnh vực bên trong sức mạnh chấn động m á n h liệt làm cho không khí cho bụi ngưng kết sau đó mà sinh ra kết quả lúc này nếu có nhân thân chỗ kỹ xảo lĩnh vực bên trong toàn thân năng lượng tất nhiên sẽ đi theo chấn động m ã n liệt thậm chí có khả năng trong nháy mắt bị đánh tan thân hình trực tiếp bị t u a kỹ pháp l c h í ngoài giới một mươi năm ngày gió hêm sóng lặng để cho hai đại trận giành cao tầng rất không thể tướng núp trong bóng tối uy hiếp lúc nào cũng để cho người ta cảm thấy càng thêm sợ hãi mà cái này cũng là chân cảnh bên trong tất cả thích cách giả vui sướng nhất thời gian không cần lo lắng khi nào liền sẽ gặp đánh bất ngờ bị gõ bùn cồn có thể không chỗ nào băn khoăn săn giết mộ phòng chân thật hình bóng hoặc là lẫn nhau tranh đấu mà không cần trông gà hoa quốc lo lắng đề phòng thì ra chỉ cần phổ thông bình bình phàm phàm liền có thể rất vui vẻ trước đây bọn hắn thế mà nhìn không đấu tất cả mọi người đều hy vọng chú nguyên giác tên ma vương này giống nhau kinh khủng g i a hỏa không cần xuất hiện chân cảnh bên trong cứ như vậy duy trì tốt biết bao nhiêu đáng tiếc đây là chuyện không thể nào mười lăm ngày đi qua toàn bộ chân cảnh đã tự nhiên hỏng mất hai ba chân cảnh nội còn lại thích cách giả không cao hơn ba trăm người cuối cùng vòng tầng đã sắp mở ra mà tại ở gần cuối cùng vòng tầng lòng đất trong huy ệ t động đã bị đội lên ma vương danh hiệu chu nguyên giác chậm rãi mở hai mắt ra thời gian nửa tháng cũng bất quá liền hoàn thành mấy cái chiêu thức dung hợp xem ra muốn hoàn toàn hòa hợp còn cần thời gian dài hơn đáng tiếc ra không thể lại như thế tu luyện bây giờ cần phải đi hoàn thành lần này chân cảnh mục tiêu cuối cùng chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh chậm rãi đứng d ậ y ư ứ c bộ điểm nhẹ nhanh chóng hướng bên ngoài huy ệ t động đi đến bây giờ hắn cần thêm một bước giảm bớt tổng bảng m ư ơ i năm người đứng đầu sống sót số lượng để bảo đảm khi tiến vào cuối cùng vòng tầng sau đó sẽ không lọt vào không thể đối kháng gây công dùng thời gian dòng g ã một ngày hắn cơ hồ đem còn thừa toàn bộ đảo nhỏ làm một vòng đối với phổ thông thích c á c giả hắn không có quá nhiều đánh g i ế t bại lộ vị trí của mình mục tiêu của hắn chỉ có tổng bảng trước mười lăm cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận tổng bảng trước mười lăm cũng không có bởi vì hắn biến mất vô tung mà triệt để thả xuống cảnh giác tương phản những thứ này nhạc viên cấp cao nhất c ư ờ n g giả toàn bộ đều ít nhất hai người một tổ có thậm chí ba người một tổ đang tiến hành hành động hơn nữa phần lớn cũng là tổng bảng gần phía trước tăng thêm tổng bảng dựa vào sau tổ hợp tỉ như tổng bảng đệ nhất dịp h ả n h bên cạnh đi theo là tổng bảng thứ mười lăm cứng、giả. thiên tuyển liên minh tối cường bằng trí nguyện bên cạnh đi theo chính là thiên tuyển trong liên minh tổng bảng trước mười lăm người yếu nhất tại loại này tổ hợp phía dưới cho dù là chu minh giác muốn đánh lén cùng đánh giết đối phương cũng có tương đối khó độ thập đại tổ chức bây giờ mặc dù chiếm lấy tổng bảng một đến chín vị trí thế nhưng chỉ là bởi vì hai đại tổ chức tranh chấp thiên tuyển liên minh ngũ đại cao thủ xem như chấn áp tổ chức sức chiến đấu cao nhất không dám tùy tiện phát động xếp hạng khiêu chiến để tránh bị thương nặng tiến tới cho thập đại tổ chức thời cơ lợi dụng nguyên nhân dù sao thập đại tổ chức tại cao thủ về số người muốn thắng bọn hắn nhưng mà trên thực tế từ phía trước lấy được tình báo đến xem tại hai đại trận doanh nhiều lần trong đụng trạm thiên tuyển liên minh nguyên bản ở vào yếu thế địa vị nhưng trong đó ngũ đại thiên tài cũng đang không ngừng chiến đấu và áp bách bên trong cấp tốc đ ề thăng hắn thực lực đã có thể so với có thể cùng tổng bảng trước bảy tồn tại chống lại đặc biệt là xuất chúng nhất bang trí nguyện và giờ sở tỷ ở mạ hắc n g ảnh tam đại nhân vật thiên tài nghe nói thực lực tại trận doanh tranh đấu hậu kỳ đã có thể cùng tổng bảng trước ba so sánh đây mới là thiên tuyển liên minh có thể cùng thập đại tổ chức lực lượng tương đương nguyên nhân phía trước mục tiêu của ta đại bộ phận cũng là thập đại tổ chức thích cách giả thiên tuyển liên minh đỉnh cấp thiên tài còn giống như không có đ ư ợ ả i như vậy lần này liền từ thiên tuyển liên minh hạ thủ a s ă n g i ế t vây g i ế t ta lâu như vậy lần này cũng đến ta quan g minh chính đại săn g i ế t các ngươi thời điểm có lẽ ở cuối cùng vòng tầng mở ra phía trước liền có khả năng kết thúc này hết thảy q bốn chương tám trăm bảy mươi năm đường hoàng hiện thân chân cảnh một chỗ một mảnh hồ nước khổng lồ bên trong dầm dầm dầm dầm toàn bộ giữa hồ hồ nước phảng phất bị k h u ấ y lên lấy trung tâm hồ nước làm nguyên điểm mấy chục km hồ nước tạo thành vòng xoáy khổng lộ phảng phất có lực lượng kinh khủng tại hồ nước dưới đáy rời sông lấp biển hồ nước giống như là chấn động thùng gỗ không ngừng có đại lượng hồ nước bị chấn động mà ra b ọ t nước đầy trời phiêu đãng hô hô hô đ ỗ n g nhiên hồ trung tâm mặt nước nổ tung trên một đạo thể hình trăm mét cực lớn mô phỏng chân thật hình bóng toàn thân không trọn vẹn bị hai đạo mấy thước cao thân ảnh xinh xinh quăng ra mặt nước đã mất đi k h í tức mô phỏng chân thật hình bóng thân thể khổng lồ cấp tốc vỡ vụn hóa thành khói đen biến mất vô tung vô ảnh trên mặt nước chỉ còn lại có mấy đạo đủ mọi màu sắc quan đoàn đây là hợp lực đánh riết cho nên cống hiến vương đều có tư cách thu hoạch vật phẩm ngươi lấy được tích phân bao nhiêu trong đó một thân ảnh người mặc trường bảo màu đen loại người hình đầu người phía trên có một đạo h ì khác thân ảnh mười phần cao lớn chiều cao c h í ít có bốn m mở trở lên loại người hình sinh mệnh sau lưng sinh trưởng mười hai đôi cánh chim thân thể lơ lửng ở giữa không t r u n g phảng phất thiên sứ đồng dạng chỉ bất quá mặt mũi của hắn cũng không có thiên sứ mỹ lệ ngược lại lộ ra vô cùng quỵ dị kinh khủng mười hai đôi giống như lăng kính tinh thể một dạng con mắt không có miệng đỉnh đầu có một cây tinh thể một dạng sừng nhọn trên thân thể răng đầy từng khối tinh thể một dạng vật nô lên có thể làm cho đông đúc sợ hai chứng người bệnh tại chỗ qua đời người này là thiên tuyển liên minh bên trong tổng bảng xếp hạng vị thứ mười ba thánh duệ văn minh nhân vật thiên tài ạn lọc phèo lờ hai người này bây giờ hợp thành tiểu đội hai người để phòng ngừa chu nguyên giác tập kích bốn nghìn hai trăm ba dở sở ti ở mà nói hợp lực đánh g i ế t mô phỏng sinh vật hình bóng lúc chân phụ sẽ căn cứ vào riêng phần mình tổn thương công hiến phân phối tích phân số lượng rất rõ ràng tại trong một lần này đánh rết ba dở sở ti ở mã sát thương công hiến tại ạn lọc phèo lờ phía trên rơi xuống chiến lợi phẩm quan đoàn có ba kiện nhưng mà hai người lại không cách nào hoàn toàn dựa theo đánh giết cống hiến đến phân phối quy c ủ cũ ta lấy trước hai cái dư thừa tích phân cống hiến đến lúc đó dựa theo vật phẩm giá trị cho người bổ đủ trầm mặc một chút bà dở sờ ti ơ ma nói á n lóc p h è o lờ gật đầu một cái mặc dù không có phản đối nhưng s ắ c mặt cũng khó coi loại này phân phối phương thức thật sự là quá phiền thoái hơn nữa tựa hồ thời thời khắc khắc đang nhắc nhở chính mình kém một b ậ c thân là nhân vật thiên tài làm sao có thể kéo dài chịu được loại đãi ngộ này nếu có thể bọn hắn nhất định sẽ r i ê n phần mình hành động nhưng bây giờ chu nguyên giác uy hiếp như có gai ở sau lưng khiến cho bọn hắn không thể không làm ra quyết định như vậy hết thẻ căn nguyên đều đến từ chu nguyên giác hai người riêng phần mình thu hồi chiến lợi phẩm cái này chu nguyên giác thật có mạnh như vậy chúng ta nhân vật nào tự nhiên bị bước đến loại kết cục này thực sự là có nhục mặt mũi loại chuyện này về sau nếu là chuyện ra ngoài chúng ta còn như thế nào tự xử an lóc phèo lờ cao mày nói mặc dù tên k i a biểu hiện vô cùng thần kỳ nhưng hắn chưa từng có chính diện gặp được chu nguyên giác thậm chí không có chân chính mắt thấy qua chu nguyên giác chiến đấu cho nên hắn cũng không tin tả cho là mình có khả năng có thể cùng chu nguyên giác chống lại Cực tự độ t i nhắc cái n hắn. Hắn lại à một t đoạn thời gian a chờ đến cuối cùng vòng tầng còn lại tất cả thích cách giả vị trí cách mỗi nửa giờ liền sẽ từ chân phủ tiến hành định vị thông báo đến lúc đó hắn ẩn t à n g năng lực mất đi hiệu lực vậy thì lại là tử kỳ của hắn bà dở sợ thi ơ mạ thản như nói thế nhân đều bị chu nguyên giác chiến tích làm cho mê hoặc nhưng hắn vẫn có thể thanh t ỉ n h nhìn thấy chu nguyên giác hiếu chiến nhất tích cũng bất quá là trong thời gian nhất định đánh bại một cái tổng bảng thứ mười một mà thôi nếu như không phải là vì cam đoan không có sơ hở nào ngoài ý muốn nổi lên hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng người hợp tác dù sao dọc theo con đường này ra quá nhiều ngoài ý muốn cho nên muốn làm ra một chút bảo thủ lựa chọn nhưng trên thực tế sâu trong nội tâm của hắn vẫn là cho rằng cho dù là một trọi một chiến đấu hắn cũng đại khái tỷ lệ sẽ không thua chu nguyên l i á c đi thôi đi tìm mục tiêu kế tiếp hai người hành động chúng c h u n g b i là hiệu suất thấp một chút ba ngày sau đó cuối cùng vòng tầng liền muốn mở ra chúng ta không cần nhẫn mại quá lâu bà dở sợ ti ơ mạ thản n h i ê nói n nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong ý chí ba động liền đình chỉ bởi vì hắn thấy rõ ràng một thân ảnh đang chân đạp mặt nước chậm dãi hướng hai người bọn họ đi tới không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác đến mức bọn hắn bén nhạy chi rác đều xuống ý thức không để ý đến sự tồn tại của đối phương nhắc tào tháo tào tháo đến c hắn mặc dù xếp hạng tổng bảng thứ mười ba nhưng thực lực tổng hợp ít nhất là tổng bảng trước bảy tồn tại mà bà dở sợ tì ơ mạ xem như thiên tuyển liên minh một trong tam đại thiên tài càng là có thể so với vai tổng bảng năm vị trí đầu thậm chí là tổng bảng trước ba tồn tại dạng này tổ hợp e là cho dù là băng trí nguyệt cùng dịp phải cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết mà chu nguyên giác lại dám như thế đường hoàng hiện thân thậm chí ngay cả đánh lén cùng đột kích đều không sử dụng hắn cho là mình có đồng thời chiến thắng hai người chúng ta chắc chắn mặc kệ hắn xuất phát từ nguyên nhân gì chúng ta muốn làm cũng chỉ có một sự kiện đó chính là để cho hắn hiểu được đại giới bà giờ sợ tì ở mạ trầm giọng nói hắn mi tâm viên kia thập tự ấn ký giống như vỡ da chảy ra chất lỏng màu vàng nóng chạm vào hắn t r ư ờ n g b à o màu đen ở dưới thân thể đột nhiên bành trướng không ngừng cắt cao cuối cùng đạt đến khoảng mười m kinh khủng độ cao xuất thân hắc cấn phù văn văn minh hắn lúc này lại khối lượng cơ bắp quanh thân b ò đầy phù văn hình xăm lực lượng cường hãn ngưng tụ thành phù văn xiềng xích giống như giải lụa c u ố n quanh lấy thân thể của hắn để cho hắn rất giống đông hoa cổ đại trong truyền thuyết man hoang chiến thần tràn đầy thần bí cùng khí tức to lớn phù văn văn minh bên trong ầ u đà giả đem sở hữu phù văn lực lượng chút xuống với tự thân thân thể gần hơn thân ầ u đà là chủ cường đại c h ứ c nghiệp p h ụ c ma sư bà dở sợ tị ơ ma ma đổi thành một bên ạn lọc quanh người vô số marketing nô lên bên trong không ngừng có quan mang lấp lóe giống như là từng mặt q bốn người người, chương tám trăm bảy mươi sáu hồ toái trên mặt hồ bầu không khí vô cùng mương trọng b ả giờ s ở tỉ ở mạ thân thể giống như man hoang chiến thần năng lượng kinh khủng cùng phụ văn xiềng xích tùy ý phát thiết mặt nước kịch liệt rạo rực một bên khác ạn lóc phèo lở quanh thân lăng kính một dạng tinh thể không ngừng chết xạ tia sáng điệp ra lấy năng lượng cường độ ngươi đang nói cái gì mê sảng bà chiêu trong chiến đấu đột phá cảnh giới đã để ngươi mê thất bản thân sao bà giờ sợ ti ở mạ cười lạnh phản phất tại nghe một cái thiên đại chê cười xem ra là dạng này nếu không tại sao có thể có dũng khí chính diện tìm tới chúng ta ạn lóc phèo lở vừa cười vừa nói có hay không có rất nhanh các ngươi sẽ biết chu nguyên giáp mỉm cười triệt bỏ trên người thiên nhân hợp nhất hình dạng thái đồng thời hai tay ở trước ngực đột nhiên chắp tay trước ngực ào ào ào. trên thực tế nếu như vẹn vẹn chỉ nhìn năng lượng cực hạn giờ này khắp này hắn có khả năng tiếp nhận tự tại như y cực hạn so trước đó còn muốn cao hơn thậm chí có thể hóa thành hình thể vượt qua ba mươi m tự linh nhưng mà tại loại kia giới trạng thái năng lượng vượt qua thân thể phụ tải chỉ có thể tiến hành thô sơ giản lược dẫn đạo cùng vận dụng làm ra đơn giản một chút bộc phát hơn nữa năng lượng tiêu hao rất nhiều nhưng đối với địch cũng không phải nhìn thuần năng lượng bộc phát chiêu thức rung hợp sau đó kỹ pháp lĩnh vực cùng năng lượng khổng lồ kết hợp đối với sinh mạng thể lực sát thương đồng rạng mạnh thậm chí có thể so trạng thái cực hạn ở dưới thuần năng lượng bộc phát lực sát thương còn muốn càng mạnh hơn thế là đi qua chu nguyên giác nghiên cứu liền xác định bây giờ hình thái này 1 0 m vừa vặn cắm ở hắn kỹ pháp lĩnh vực tầng sâu nằm trong tay cực hạn đã có thể cam đoan đủ cường đại năng lượng bộc phát lại có thể gồm cả kỹ xảo có thể nói đây là hắn khai quật r a cùng sinh mạng thể chiến đấu hình thái mạnh nhất chiêu thứ nhất muốn tới t r u nguyên n g g i á c hướng về phía hai người lộ ra vẻ thân hòa nụ cười lộc cộc lộc cộc hệ tiêu hóa bên trong đại lượng năng lượng kết tinh cấp tốc bị chuyển hóa chuyển vận đến 12 chân mạch bên trong dựa theo đặc thù mạch lạc tiến hành gia tốc vận chuyển nội tiết hệ thống bài tiết đại lượng kích thích tố không ngừng kích thích tố không ngừng kích thích thân thể đủ loại chỉ tiến hành năng lượng giao lư phản phất tại trong hư không tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy liền sắc trời cũng bắt đầu mở đi ở đó năng lượng kinh khủng chén ép bà giờ cùng h n lọc sắc mặt hai người cũng biến thành ngưng trọng xuống bà giờ cái chán thập tự thánh ngân lan tràn ra giống như dây leo bỏ đầy thân thể của hắn đạo này thập tự hoa văn chính là sở ti ơ mã nhất tộc năng lực đặc thù săn ma lực hắn bản chất nhất tác dụng là thông qua hàng phục nguyên tố cùng năng lượng đạt tới tịnh hóa công hiệu bởi vì hiệu quả quá cường đại bởi vậy săn ma lực ngưng kết hết sức khó khăn cần hao phí phục ma sư đại lượng tinh lực bởi vậy, sở tỳ ở mã nhất tộc sẽ đem bình thường ngưng tụ săn ma lực hội tụ tại chỗ mi tâm đem tụ lại tạo thành săn ma hoa văn đợi cho sử dụng thời điểm mới đưa chứa đ ự n g ở trong đó năng lượng kích thích ra khi thánh ngân dày đặc thân thể thời điểm cũng là sở tỳ ở mã nhất tộc phục ma sư tối cường thời khắc bởi vì săn ma lực tịnh hóa công năng sẽ khiến cho phục ma sư nắm giữ gần như miễn dịch đại bộ phận năng lượng công kích năng lực hơn nữa mỗi một lần công kích đều sẽ mang theo có tịnh hóa hiệu quả có thể mức độ lớn nhất cắt giảm địch nhân phòng ngự hơn nữa cho đối thủ tạo thành tổn thương lớn hơn dùng hết góc nhạc săn ma lực liền đại biểu cho bà g i sở tỉ ở mã đã tiến nh Cũng chính một vệ sáng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra chiếu rọi ở không trung mộ khối lăng kính phía trên tia sáng trong nháy mắt tàn ra nối thành một mảnh một tầng gần như thực chất lồng ánh sáng xuất hiện ở xung quanh người hắn có thể được xưng là quang chi thiên sứ là bởi vì hạn lọc quanh thân đều tiến hành lăng kính cải tạo hoặc có lẽ là hắn toàn bộ thân thể chính là một cái quang năng tăng p h v c khí thông qua đem tự thân khổng lồ năng lượng áp s ú c thành năng lượng ánh sáng sau đó làm này đó năng lượng ánh sáng ở trong cơ thể các lăng kính ở giữa không ngừng phản xạ nhảy lên do đó khiến cho năng lượng cường độ đạt tới cực hạn có thể dễ dàng phá hủy bất luận cái gì công kích so với kỹ x ả o giả trong tay lưới dao sắc bén còn muốn càng thêm sắc bén lấy loại này chùm sáng tạo thành phòng thủ ngay cả năng lượng đều có thể chặt đứt hai người đồng loạt lựa chọn tư thái phòng ngự bọn hắn cũng muốn nhìn một chút chu nguyên giác nói tới đến tột cùng có mấy thành thật xem ra các ngươi đã làm xong chuẩn bị như vậy chu nguyên giác cước bộ đột nhiên phát lực toàn bộ mặt hồ tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới cơ hồ hoàn toàn biến hình b à n h thân thể to lớn va chạm không khí phát ra rung động bạo minh tốc độ cực nhanh cơ hồ không cách nào bắt giữ thánh thể kết cấu đạt tới nhị đoạn sau đó chu nguyên giác cơ bản tố chất có tăng lên trên diện rộng tại tự tại như ý trạng thái dưới t r i ể n lộ không bỏ sót trong n g a y mắt liền đi tới b ạ giờ cùng hàn lọc trước mặt năng lượng khổng lồ tại hắn lòng bàn tay ngưng kết không còn là kim sắc mà là lưu ly li ngọc sắc cái này là đem kỹ pháp lĩnh vực cùng chiêu thức buộc phát triển để dùng hợp sau đó kết quả một trưởng đánh ra không có bất kỳ cái gì âm thanh chuyên r a chung quanh nguyên bản cồn u bạo phong thanh trong nháy mắt ngừng lưu ly ngọc sắc năng lượng trong nháy mắt k h u y ế t tán ông toàn bộ mặt hồ trong nháy mắt toàn bộ đều biến thành màu lưu ly chất lỏng khí thể hết thạy tất cả đều tại trong nháy mắt đã biến thành lưu ly ngọc sắc trạng thái cố định mà mượn từ kỹ xảo lĩnh vực hiệu quả năng lượng cũng có được nguyên bản sở cụ bị khủng bố năng lực giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau toàn bộ mấy chục km cực lớn hồ nước bây giờ hoàn toàn ở chu nguyên giáp năng lực trong phạm vi ảnh hưởng trời cúng đất trong nháy mắt này n ư n g kết sau một khắc giam gia ba toàn bộ hồ nước tất cả bị lưu ly li ngọc sắc bao phủ ngưng kết phảng phất mặt kính giống nhau thế giới đột nhiên phát ra một tiếng vang lanh lảnh giống như mặt kính vết rách giống nhau đường vân cấp tốc quyết tán sau đó toàn bộ mặt hồ triệt để vỡ vụn trở thành vô số mảnh vụn gần nửa hồ nước t r ợ t bốc hơi chỉ còn lại đ ầ y trời phiêu linh dập nước tân ấn pháp thoái lưu ly li ấn q bốn chương tám trăm bảy mươi bảy thứ hai thức thiên địa phảng phất hóa thành lưu ly li kính mặt n g á y mắt c h e kín đại lượng vết rách gần nửa cái ao hồ ở chấn động bên trong bốc hơi hóa thành vô số tinh mịn bọc nước kỹ pháp lĩnh vực cùng năng lượng bộ phát hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau tăng cường. để cho chu nguyên rắc cường độ công kích cùng bên trong lần chứa đặc tính ảnh hưởng đặt đến trước nay chưa có cường độ mà ở vào b ộ phát khu vực trung tâm bạ giờ cùng ăn lóc đối với cái này lĩnh hội rõ ràng nhất kinh hại nhất là ăn lóc ở đó kinh khủng chấn động lực phía dưới hắn quanh người từ năng lượng ánh sáng chiết xạ mà sinh ra vòng phòng hộ đ ỉ n h chỉ vận chuyển giờ k h ắ c này phản phất liên quan cũng muốn ở đối phương trong công kích ngưng kết giang r á c giang r á c sau một khắc thanh thúy vỡ vụn thanh â m chuyển đến hắn phóng thích tại không trung làm kính tinh thể cùng lồng ánh sáng đồng thời xuất hiện kinh khủng vết dạn giống như tan vỡ mặc kính đột nhiên hoàn toàn nổ tung ngay cả ánh sáng đều tại trong công kích của đối thủ bị chấn trở thành m ạ n h vụn đây chính là kỹ pháp lĩnh vực sinh ra hiệu quả cấp độ sâu cường đại kỹ pháp lĩnh vực thậm chí có thể làm được trình độ nhất định thay đổi hoàn cảnh chung quanh vật lý quy tắc mượn từ năng lượng bộc phát phụ trợ chu nguyên giác lúc này đã có thể làm đến điểm này đang bảo vệ t ầ n g vỡ vụn sau đó ngay sau đó hắn bên ngoài thân phía trên vô số lăng kính tinh thể cũng hiện lên tương tự kinh khủng vết rách toàn bộ thân hình bắt đầu xuất hiện rạn nứt sau lưng cái kêu m ư ơ i hai đôi trắng tinh cánh chim càng là gây cùng mặt mẹo đại lượng dịch thể từ miệm vết thương bắn tung tóe bay là tả ở trên bầu trời hóa thành trong suất phủ quang nhất kích phía dưới đường đường thiên tuyển liên minh sức chiến đấu cao nhất tổng bảng thứ mười ba chiến lược có thể cùng tổng bảng trước bậy so sánh ngạn lọc phéo lờ thế mà liền đã thân chịu trọng thương vẹn vẹn chỉ là kích thứ nhất mà dựa theo vừa mới ra hỏa này nói tới công kích như vậy còn có ít nhất hai chiều hơn nữa phía sau hai chiều tất nhiên so một c h i ề u này còn muốn càng mạnh hơn thì ra vừa rồi hắn nói tới tất cả đều là thật sự không cần nói ba c h i ề u ta có thể ngay cả hai c h i ề u đều không tiếp nổi mà đổi thành một bên bà giờ sợ tỉ ở mạ xem như thiên tuyển liên minh tối cường ba người một trong trạng thái muốn so ản lọc tốt hơn nhiều liếp mắt nhìn qua trên n g lý luận tới nói loại này miễn dịch trạng thái có thể một mực kéo dài nhưng điều kiện tiên quyết là phục ma sư cần trả giá đầy đủ săn ma lực đi triệt tiêu tự thân tổn thương tại vừa rồi hắn tích lũy thật lâu săn ma lực tại trong t r ư ớ mắt thế mà biến mất gần hai ba đây mới là hắn như cũ có thể bảo trì vô hại căn bản nguyên nhân nhưng mà loại này vô hại trạng thái căn bản không có khả năng chống nổi chiều tiếp theo gia hỏa này mới ngắn ngủi nửa tháng tất nhiên đã đến loại trình độ này hơn nữa cái này còn không phải là tối cường không được không thể ngồi mà chờ chết nhất định phải tập trung sau cùng săn ma lực làm đánh cược lần cối u ông bên ngoài thân tràn ngập vô số thánh ngân đường vân bắt đầu thu liễm toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay phải của hắn Cuối cùng, ngay cả cái chán cũng ngược cái nhiều màu viên kia biến lại phải ngay hướng thánh ngân cũng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là lòng bàn tay phải nhiều hơn một cái màu vàng thập tự thánh ngân gì tay thấy thập thập tự mất một tự là điều ơ n ký. đ này đại biểu bạ dở s ở ti ở mạ hoàn toàn từ bỏ tư thái phòng ngự tiến nhập trạng thái công kích lại có thể không hao tổn đón lấy ta chiêu thứ nhất sau lực lượng nào đó đem ta công kích cơ hồ hoàn toàn triệt tiêu có ý tứ thực sự là có ý tứ không hổ là danh sưng có thể cùng tổng bảng trước ba chống lại tồn tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có tiếp hay không phải phía dưới ta bà chiêu chú nguyên giác khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười chậm rãi đưa bàn tay thu hồi thể nội mười hai chân mạch tiếp tục điên cuồng vận chuyển vừa mới một cái kia gần như tiêu hao trong cơ thể hắn một ba năng lượng nhưng bây giờ hắn chính là không bao giờ thiếu năng lượng vô luận là năng lượng kết tinh dự trữ cùng chuyển hóa hoặc là hệ hô hấp năng lượng thổ nạp đ ề u bởi vì cảnh giới đề thăng tăng cường rất nhiều khiến cho năng lượng của hắn tốc độ khôi phục lần nữa để thăng lần này hắn bàn tay khổng lồ lòng bàn tay hơi hơi nhô lên năng lượng kinh khủng tại lòng bàn tay ngưng kết giống như từng tia từng tia chớp không ngừng du động cùng lấp lóe tản ra khí tức hủy diệt phản phất thiên tri nội hỏa dáng tội tại thế đây là thiên phà tấn khí tức nhưng mà cùng nguyên bản thiên phà tấn bất đồng chính là tại loại này kinh khủng thiên uy bên trong. Tựa hồ bao quanh một chút khác k h í tức một bên khác trên thân bao giờ t h ế mà cũng t ả n ra k h í tức tương tự đó là một loại l ử a d ậ n tự nhiên l ử a d ậ n sinh mệnh l ử a d ậ n p h á p tác l ử a d ậ n p h ụ c ma sư tại trong h ắ c ấn văn minh hệ thống sớm nhất được xưng là l i ệ p ma nhân xem như toàn bộ đông khu mười ba thời gian tồn tại cổ xưa nhất văn minh có được t h ư ờ n g nhân khó có thể tưởng tượng lâu đời lịch sử đã từng h ắ c ấn văn minh cũng nhỏ y ế u qua không ngừng phát triển không ngừng tìm tòi vùng tinh không này cùng chân giới xem như phủ văn văn minh hắc tuấn văn minh một mực tại thăm dò tự nhiên huyền bí bọn hắn dùng đủ loại phương pháp cùng thí nghiệm tính toán đem tự nhiên chi lực hóa thành bản thân có thể nắm trong tay sức mạnh tại thăm dò quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm tại theo đuổi sức mạnh trong khát vọng chắc chắn sẽ có người ngộ nhập lạc lối có p h ù chú sư vì sức mạnh làm ra một chút cực đoan thí nghiệm phá hư tự nhiên tàn sát sinh linh đối với vũ trụ cân bằng tạo thành phá hoại cực lớn ở vừa ra thảm kịch bên trong đã từng người bị hại nhóm đứng dậy bọn hắn tự xưng liệt ma nhân cùng những cái kêu cực đoan tả phủ chú sư là địch bọn hắn từ tự, tự nhiên phẫn、nộ. sinh linh l ử a dận cùng quy tắc trừng phạt bên trong hấp thu sức mạnh sinh ra săn ma lực loại lực lượng này căn bản nhất năng lực chính là miễn dịch năng lượng công kích hơn nữa mức độ lớn nhất phá hủy năng lượng trật tự cái này khiến bọn hắn có lực lượng cường đại không chỉ nhằm vào những cái kia tà á c phù chu sư đi qua vô số năm tháng phát triển sớm đã trở thành một đầu cường đại đường t á t sở ti ở mạ nhất mạch càng là cái này một con đường bên trong người nổi bật nhưng vô luận như thế nào phát triển hắn căn bản nhất h ạ c h tâm nhưng xưa nay cũng không có thay đổi p h ụ ma tri ân ba ba g i sở ti ở mạ phát ra gầm lên giận dữ nhân tri giận tự nhiên tri nộ p h á p tác chi nộ điệp ra một chỗ giờ k h ắ c này trong tự nhiên một loại nào đó lực lượng kinh khủng phảng phất bị dẫn dắt q u o n chú ở bạ dở sở tỉ ở mạ trên thân thể một trường oanh ra một bên khác chú nguyên giác khỏe miệng cũng nở một nụ cười có ý tứ đồng dạn g một trường nên tiếp oanh ba song phương bàn tay va chạm giao điệp lại với nhau kinh khủng khí tức hủy diệt trong n g á y mắt bộc phát một bên là tự nhiên chi nộ cân bằng chi nộ một bên khác là thiên chi trừng phạt thiên phát sắc cơ hai loại sức mạnh đụng vào nhau cho dù là dung hợp kỹ pháp lĩnh vực sau đó sức mạnh bây giờ chu nguyên giác thế mà còn là chiếm cứ hạ phong sanma nhất mạch vô tận năm tháng tích lũy xuống kinh khủng nội t ì n h cũng không phải là dễ dàng như thế liền có thể bài trừ chu nguyên giác sức mạnh công kích không ngừng bị t ì n h hóa uy về hư vô nhìn như không thể chống đỡ được công kích của đối phương q bốn chương tám trăm bảy mươi tám nhân phát sắc cơ chu nguyên giác công kích năng lượng đang bị không ngừng hóa giải bị cái kia cấu nguồn gốc từ tự nhiên lửa dẫn tiêu đốt dường như đang đơn thuần thiên phạt cùng tự nhiên tri nội đặc tính lĩnh vực công kích của hắn cũng không phải đối phương năng lực đối thủ vừa mới bắt đầu bà giờ cũng cảm thấy như vậy dù sao tại tương ứng lĩnh vực toàn bộ đông khu mười ba không có ai lại so với liệt ma nhân nhất mạch tích lũy sâu hơn tất cả năng lực tương tự đều sẽ bị bọn hắn khắc chế cái này cũng không kỳ quái nhưng về sau hắn liền phát hiện chỗ không đúng cho dù là bị khắc chế chu nguyên giác chiêu thứ hai cường độ so với chiêu thứ nhất cũng kém quá nhiều căn bản không phải cùng một cái cấp bậc không phù hợp lộ g i c h u y ệ n r a khác thường tất có yêu sau đó hắn cẩn thận cảm giác chính xác cảm nhận được chỗ không đúng tại tầng kia thiên phạt chi lực bao khỏa phía dưới tựa hồ còn trộn lẫn lấy những lực lượng khác theo thời gian trôi qua cỗ lực lượng kia đang trở nên càng ngày càng rõ ràng tự hồ nó đang hấp thu thiên phạt chi lực không ngừng mở rộng tự thân trở nên càng ngày càng kinh khủng cùng cường đại hơn nữa ba dở kinh ngạc phát hiện chính mình phục ma c h i ấn không chỉ có không cách nào tịnh hóa cùng phá hủy cái này tia sức mạnh thậm chí sẽ bị đối phương đảo ngược đ ồ n g hóa trở thành đối phương sức mạnh một bộ phận lại có loại lực lượng này tồn tại đây rốt cuộc là dạng sức mạnh gì trước mặt tất cả chiêu thức tất cả đều là đang vì cái này một tia sức mạnh làm làm nên sao ba dở thân sắc chấn động phục ma tri ấn mang theo tự nhiên lựa giận có thể thiêu đốt cùng tịnh hóa hết thể sức mạnh khiến cho bọn hắn trở lại tại bình tĩnh giải trừ tổn thương nhưng bây giờ, mọi việc đều thuận lợi phục ma c h i ấn lại nhận được trở ngại hơn nữa loại này trở ngại không phải đến từ tầng thứ cao hơn sức mạnh mà là nguồn gốc từ cùng hắn ngang nhau thậm chí cảnh giới còn không bằng hắn thích cách giả cái tia tia sức mạnh nhỏ yếu nhưng vô cùng cứng cõi cùng k i ê n định phản g phất một khỏi yếu ớt cây giống treo lên mưa to g i ò lớn không chỉ không có bị t h ô n p h ệ ngược lại đem tất cả uy hiếp hóa thành chất dinh dưỡng khi nó trưởng thành đến đủ ế n đ cường đại thời điểm liền thiên địa tự nhiên đều phải vì đó run dày trong lúc bất chi bất giác thế cục đã xảy ra n g h c h u y ể n chu nguyên giác sức mạnh đã đảo ngược đem lực lượng của hắn áp bách hơn nữa không thể ng mà lúc này hắn đã căn bản không thể thu sức mạnh lại hoặc né tránh đâm lao phải theo lao đây chính là chu nguyên giác chiêu thứ hai từ chân mạch tấn pháp bên trong thiên phà tấn d i ệ n hóa mà đến ban đầu hắn muốn lấy tự thân k ỹ pháp lĩnh vực mô phỏng thiên phạt chi huy đại biểu hủy diệt nhưng về sau hắn phát hiện con đường này không cách nào đi thông dù sao thiên phà tấn cũng không phải là bổn mạng của hắn chiêu thức mà là từ thiên tâm môn lôi pháp d i ệ n biến mà đến nội hàm trong đó cùng nội hạch cùng tinh thần của hắn ý chí hoàn toàn khác biệt hắn đại biểu cũng không phải thiên ý chí mà là nhân ý chí thiên phải phạt người Muốn mà muốn mà chịu đầu siêu siêu giang gian, người cũng không vươn chiến tiên. Tinh thần của hắn, là siêu việt thiên địa, siêu việt tự nhiên, là nhân định thắng thiên. tội phải việt việt của thế chết, tự cổ địa, là là là bởi vậy hắn đối với thiên phạt tấn làm ra thay đổi thiên phạt hủy diệt chẳng qua là biểu tượng cái kết dấu ở trong lòng bàn tay ổ bên trong sức mạnh mới thật sự là hải tâm đó là nhân tri lực có thể thai k i ế p phạt bên trong không ngừng hấp thu sức mạnh không ngừng trưởng thành cùng bành trướng cuối cùng siêu việt thường thiên sức mạnh thiên phát sắc cơ di tinh dịch tốt nhân phát sắc cơ thiên điệp h ạ t phúc đây không phải thiên tri ấn mà là nhân tri ấn t h ứ thứ hai mới ấn pháp nhân tri giận giống cái k i a bành trướng đến sức mạnh cực hạn đột nhiên b ộ t phát như cùng nhân loại gầm thét thanh âm p h ả n phất bên trên bầu trời hạ xuống s â m xét mà cái k i a đứng tại mặt đất bao la phía trên người không sợ h ã i chút nào một trưởng bộ ra lực lượng kinh khủng đem k i ế p lôi nổ thành m n h vỡ cùng lúc trước c h ấ n khác biệt một chiêu này c ă n bản là nước nổ tung băng liệt bạo liệt là thuần túy nhất cùng bạo lực chút xuống liền p h ả n phất đang gào thét thiên đạo bất công muốn chiến thắng cái này thương thiên lấy lòng bàn tay của hắn làm h ạ tâm một đạo hình quạt to lớn năng lượng đột nhiên nổ tung mà ra đem cơ thể của bà ạ dở hoàn toàn bao phủ bên địa h n g lọc sắc mặt biến đổi lớn. vẫn còn chấn động trong trạng thái trọng thương phía dưới khó mà di động hắn vừa vặn ở vào hình quạt khu vực bao phủ bên trong hắn có thể rõ ràng cảm thụ cố lực lượng kia đáng sợ trước tiên chuyển hóa thôn vệ lực lượng của ngươi cho mình dùng tiếp đó tại lấy ngang ngược kinh khủng bố phát phá hủy hết thảy nó cường hãn trình độ so với thức thứ nhất còn muốn càng khủng bố hơn đáng tiếc hắn căn bản là trốn không thoát lấy thân thể bị trọng thương ngưng trệ trạng thái bị một kích này mệnh trùng dù là vẹn vẹn chỉ là dư ba kết quả cũng có thể nghĩ mà biết đáng thương hắn lo quanh người trong nháy mắt tuôn g a đại lượng kim quang t ư n g viên phủ văn bao chùm tại b bị dư ba tác động đến mà bại hắn chỉ sợ là hai đại trận doanh đỉnh tiêm chiến lược bên trong bại nhất là biệt khuất một cái từ hắn bị truyền t ố n g phía trước không ngừng nói ra liên tiếp duyên dáng chủng tộc ngôn ngữ cũng đủ để muốn gặp hắn biệt khuất trình độ mà đổi thành một bên ba giờ tận lực vận dụng còn lại săn ma lực chuyển đổi phòng ngự trạng thái nhưng một phương diện sức mạnh bị chu nguyên giác chiêu thức chuyển đổi không thiếu một phương diện khác bản săn ma lực còn thừa liền cực kỳ hữu hạn lúc này căn bản đã không đủ để, để cho hắn miễn dịch tất cả công kích cứng rắn xương cốt đức thành tường khúc、Xoẹt. cường nhận làn da v ặ n mẹo cùng xe rách năng lượng trong cơ thể bằng tán khó mà ngưng kết nửa ngày năng lượng kinh khủng tiêu thất bên trên bầu trời giang đầy tầng mây đều xuất hiện một lỗ hổng lạch cạch một đạo thân thể tàn phế rơi xuống ở trên mặt hồ bà giờ sợ tỉ ở mạ từ cự đại hóa trạng thái bên trong rời khỏi bên ngoài cơ thể áo bào đen đã rách tung tóe quanh thân xương cốt đứt gãy cơ bắp xe rách năng lượng gần như tiêu hao sạch sẽ để cho hắn căn bản là không có cách làm ra bất kỳ động tác gì nam thẳng tại trên mặt nước cặp mắt hắn có chút vô thần hắn chưa từng có nghĩ tới. Thân là chính mình thế mà lại bị bại thê thảm như thế liền cuối cùng phục ma c h i ấn cũng bị đối phương triệt để hóa giải cùng chinh phục triệt để thất bại xem ra ngươi không tiếp nổi ta ba chiêu đúng lúc này chu nguyên giác âm thanh từ một bên truyền đến để cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhật đúng vậy à đây chỉ là chiêu thứ hai chính mình liền đã không có sức chống cự vốn là cho là ba chiêu chỉ là đảm tiếu h lại không nghĩ rằng đây mới là chân thực ta thua không có gì đáng nói đưa tiến ta đi lấy đi thứ ngươi nên được bã dở thở dài một cái nói ngươi cảm thấy bây giờ hai đại trong trận danh ai có khả năng đón ta ba chiêu lại không nghĩ lúc này chu nguyên giác trợ t hướng hắn hỏi tổng bảng đệ nhất dịp phần hoặc băng trí nguyệt bà giờ hít sâu một hơi mở miệng nói ra ta đã biết vô cùng t à m t ạ n chu nguyên giác gật đầu một cái đông nhiên một quyền đệ xuống b à n h ba kim quan g bao phủ cơ thể của bà a giờ bảo hộ cơ chế bị phát động c h u y ể n t ố n g cơ chế mở ra đợi cho cơ thể của bà a giờ hoàn toàn tiêu thất chu nguyên giác tại chỗ trầm mặc thật lâu đông nhiên ngầm đầu dịp phần ba băng trí m ư ơ i ba có dám đơn độc một trận chiến khủng bố ý chí giống như c h u n g lớn ở phía chân trời nổ vàng rất xa chuyển bá đi ra ngoài q bốn chương tám trăm bảy mươi chín hâm mộ một ngày này bình tĩnh gần tới nửa tháng chân cảnh n h ấ t lên cực lớn vận sóng vừa lên tới chính là long trời lỡ đất kinh đào hải lãng dịp p h ầ n g ba bằng chỉ mười ba có dám đơn độc một trận chiến một đạo cường hạn ý chí cuồn cuộn lan tràn tại chân cảnh các nơi xuất hiện căn bản không có ẩn tàng tự thân khí tức chấn động ý tứ đường đường hoàng hoàng tất cả hai đại trận danh o thích c á c giả đều đ ố i c ô ý chí này vô cùng quen thuộc đó là lần này chân cảnh bên trong lớn nhất kẻ quấy dối một người để cho hai đại trận doanh tổn thất nặng nề cường hạn thiên tài chu nguyên giác ý、chí. hắn đã biến mất rồi gần tới nửa tháng nguyên bản tất cả mọi người đều cho là tại cuối cùng vòng t ầ n g phía trước hắn chỉ sợ sẽ không lại dễ dàng xuất hiện không nghĩ tới hắn không chỉ có xuất hiện còn mang đến kinh thế hai tục cử động hắn thế mà đường hoàng thiên thân hơn nữa công n h i ê n khiêu chiến hai đại trận doanh công nhận tối cường tồn tại hắn làm cái gì vậy chẳng lẽ hắn cho rằng thực lực của hắn đã có thể cùng cái kia hai cái toàn bộ nhạc viên bên trong tồn tại cao cấp nhất chống đỡ được sao mọi người ở đây nghi hoặc bên trong càng thêm rung động tin tức chuyển đến ở không lâu phía trước thiên t u y liên minh một trong tam đại thiên tài cao thủ bạ dở sợ tị ơ mạ Cùng bây giờ nhạc viên bên trong thánh duệ văn minh bên trong đỉnh cấp thiên tài quang chi thiên sư ả n lọc phéo lơ tất cả đều bị đào thải truyền tống ra ngoài chân cảnh bên ngoài hai người cao thủ một tổ phối hợp lẫn nhau thực lực là kinh khủng cấp bậc nhưng d ạ n g này hai người thế mà một cái cũng không có đào thoát toàn bộ bị đào thải bị loại cái này người đ ậ c thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào mà bây giờ đã chứng thực chuyện này thật là chu nguyên Giác làm hơn nữa cũng không phải là đánh lén mà là đường đường chính chính tấn công chính diện cái này khiến tất cả mọi người đều giật mình có lẽ đột phá cảnh giới chu nguyên giác thật sự có khiêu chiến hai vị kia thực lực dù sao tại còn chưa đột phá t ầ n g thứ hai cải tạo giới hạn thời điểm thực lực của hắn liền có thể cùng tổng bảng trước mười cấp bậc chiến lược chống lại lấy được đột phá cảnh giới cực lớn để thăng ai cũng không rõ ràng hắn thực lực hôm nay đến tột cùng đến trình độ như thế nào chu nguyên giác đường hoàng hiện thân xuyên thẳng qua tại chân cảnh các nơi không ngừng phóng thích ra ý chí thông thường thích cách giả chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng trận loay lên sau đó liền bị khủng bố ý chí không ngừng chấn động tâm linh bất quá hắn ngược lại là không có đối với bất luận cái gì hai đại trận doanh phổ thông thích cách giả đ ộ thủ liền tổng bảng trước mười lăm tồn tại h ắ n cũng không có chủ động độc bà giờ sở thì ơ mạ tiểu tổ đã đã chứng minh những người này ngăn không được hắn ba chiêu không có ý nghĩa m u ố n chiến l i ề n muốn tìm hai đại trận doanh người mạnh nhất đi chiến đấu những thứ này hai người một tổ những cao thủ tại nhìn thấy chu nguyên giác thời điểm ngược lại là từng nghĩ muốn động thủ nhưng mà bọn hắn lập tức nhận được tương ứng tình báo biết bà giờ sở thì ơ mạ cùng á n lọc phéo l ợ thế mà chính diện thua ở trong tay người nọ hai người cũng không có thoát khỏi bị đào thải vận mệnh trong lòng điểm này ý động thủ liền lập tức dập tắt hơn nữa chu nguyên giác tốc độ thật sự là quá nhanh nếu như muốn truy kích cùng bao bọc cũng không quá thực tế chuyện này còn lần này băng chí nguyện triệt để trấn kinh nắm giữ phục ma sư nhất mạch siêu cường săn ma lực thánh ngân nhất tộc truyền nhân năng lực sinh tồn là cực kỳ kinh khủng thánh ngân chi lực tại công kích cùng phòng ngự hai cái phương diện đều có thể xưng định cấp đặc biệt là loại kia có thể miễn dịch công kích vô địch hiệu quả càng là có thể làm cho thánh ngân nhất tộc sinh tồn lực đạt đến kinh khủng cấp ở theo lý thuyết cho dù đánh không lại cũng có thể chống lại sau đó toàn thân trở ra đang đối kháng với thập đại tổ chức thời điểm bà giờ chính là chiến lược chủ yếu có thể lấy thánh ngân một trong cùng tổng bảng trước ba chống lại mà bây giờ loại tồn tại này c ư nhiên bị trực tiếp đào thải vẫn có một cái khắc cường hãn trợ lực dưới tình huống chuyện này chỉ có thể chứng minh công kích của đối phương chính xác hoàn toàn vượt ra khỏi đ o á n trước này mới khiến bà giờ liền chạy trốn rút lui cơ hội cũng không có đơn độc chiến đấu sao băng trí nguyện hơi hơi chờ mặc nàng không biết mình trong lòng lúc này là một loại như thế nào cảm xúc một phương diện nàng muốn vận dụng phương diện khác thủ đoạn tới lẩn tránh đi cái này phóng hiểm đây là căn cứ vào nàng thân là thiên tuyển tổ chức thủ lĩnh thân là những đại nhân vật kia đối tượng đầu tư thân là băng liên gia tộc thiên tài hậu duệ căn cứ vào những cái kia khát vọng kỳ vọng ánh mắt chỗ phải làm nhất chuyện xảy ra nàng là gia tộc hy vọng băng liên nhất tộc tại trong toàn bộ thánh liên văn minh không tính là đỉnh cấp đại tộc h i ề n hách hắn thực lực cùng ảnh hưởng chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới thậm chí gần nhất từ ngàn năm nay gia tộc thực lực cùng ảnh hưởng bởi vì đức đoạn nguyên nhân còn tại từng bước hạ xuống theo gia tộc những cái kia cường đại trưởng đối tại đủ loại ngoại ý muốn cùng nhiệm vụ bên trong qua đời gia tộc tình cảnh càng ngày càng gian khổ thắng đến sự xuất hiện của nàng trời sinh băng liên chi thể lúc mới sinh ra liền sẽ vượt qua phổ thông tộc nhân năng lực ảnh hưởng thậm chí tại nàng ra đời một khắc này liền nàng quanh người thời gian đều bị ngắn ngủi đóng băng nàng mẫu thân cũng bởi vì nàng lẩn chứa năng lực mạnh mẽ q u á đáng mà tử vong nhưng đối với toàn cả gia tộc tới nói nàng bung x u ố n g là một cái cực lớn k i n h hỉ tại sau đó quá trình trưởng thành bên trong nàng cũng cho thấy cực kỳ cường đại thiên phú 15 tuổi liền đạt đến vương cấp đình phong bắt đầu kết cấu cải tạo m ư t u ổ i cải tạo độ liền đạt đến tầng thứ nhất cải tạo giới hạn h a tuổi cải tạo độ đạt đến tầng thứ hai cải tạo giới hạn thực lực đề thăng nhanh chóng liền toàn bộ thánh liên văn minh cũng vì đó chấn động sau đó nàng bị nguyên tinh tổ chức chọn chúng tiến vào thất tự nhạc viên một năm đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn nhạc viên dương danh cho tới bây giờ thời gian hơn ba năm thực lực của nàng đã có thể cùng nhạc viên bên trong đứng đầu nhất tổng bảng đệ nhất đánh đồng nàng cũng bị cho rằng có tiềm lực tại trong vòng ba mươi năm đột phá tầng thứ ba cải tạo giới hạn thậm chí có khả năng hướng lịch sử ghi chép xâm vào cho nên nàng bị coi là gia tộc lại lần nữa có thời thậm chí là trèo lên tân cao phong kỳ vọng Gia tộc vì nàng nguyên, loại tài phối, loại cao quan tộc hết toàn lực, đủ loại tốt nhất nhất toàn lực, cấp vì phân nhân đem đủ đủ mạch, hệ bởi ộ tộc, mỗi người nhìn thấy nàng cũng sẽ lộ tộc trả trong thấy mặt tươi cười. Cực lớn quan tâm, mang tới là trách ra giá, gia người nàng cũng mang nặng nghề cùng áp lực. nàng không chỉ là chính nàng, càng là gia mỗi cười. nhiệm áp nhìn khuôn lớn quan chính vọng. Cực lực, chỉ hy là là là sẽ b vậy có lúc cho dù quyết định sẽ trái lương tâm nàng cũng sẽ dựa theo trên lý luận tối ưu lộ tuyến đi làm quyết định Bây giờ, tổ tuyển giờ, tầng kiến tiên liên minh, tổ t dựa cao vào thân là thiên tài nàng muốn đi khiêu chiến nàng muốn đi siêu việt nàng muốn giống như những cái kia đại tộc thiên tài liều lĩnh theo đuổi suy nghĩ trong lòng trên thực tế nàng rất hâm mộ chu nguyên giác hắn có thể liều lĩnh xông phá hết thảy g õ bó đi làm hắn phải làm hết thảy nếu đổi một thân phận có lẽ chu nguyên giác hành động mới là nàng chân chính lý tưởng bên trong sinh hoạt Quy dung dày chương 880, ứng chiến, độc thân một người, chẳng sợ bùi gai đặc, cũng dung cảm đối mặt, chẳng sợ toàn bộ thế giới cùng chi là địch thân thế người, ứng toàn gai giới bùi đối một bộ mặt, sợ sợ là Mà nàng, trong ự a hồi t ở thành t chính mình r giấc nội g giới công siềng, cho dù thiên phú dị bẩm, cho dù cường Trong nhân phản diện. này, tràn nơi thiên như thần, lại có thể tránh n Thế thực khắp cho phú cho thể thoát được mấy cây. vật mặt dù dị dù đại lại là đầy mấy sự có có được bẩm, ở tâm nàng đ ỗ n g nhiên đã tuân ra khát vọng mãnh liệt t h ừ a cơ hội này nàng muốn chính diện đối mặt người này muốn chân chính lanh giáo một chút hắn chân chính sức mạnh cùng ý chí loại cảm giác này trên thực tế một mực tại trong lòng của nàng quên quần chỉ bất quá một mực bị một mực bị thực tế cùng lý trí kiềm chế không cách nào tránh thoát cho tới bây giờ Chú nàng g u y c tự h hồ muốn ở trong lòng vì mình quyết định tìm kiếm lý do liền ở ngay lúc này nàng chân phù hệ thống vang lên đó là tổng bảng đệ nhất dịp phản đối nàng khởi xướng nói chuyện phim xin chuyện này ngươi nhìn thế nào dịp phân mở miệng hỏi ta c hơn u nữa hắn công khai như thế tự hồ lần nữa phát động toàn bộ trận doanh sức mạnh lần nữa đối với hắn vây quét tự hồ hiệu quả sẽ tốt hơn càng ổn thỏa một điểm dịp p h ả n vừa cười vừa nói vây quét đã bao nhiêu lần hắn nhưng cũng giáng quang minh chính đại hiện thân liền chứng minh hắn căn bản không sợ cái này một đối một mới là thanh trừ hắn cái chướng ngại này cơ hội tốt nhất hơn nữa ta làm lựa chọn khi nào tùy vào đến ngươi tới nói ra nói vào băng chí nguyệt băng lanh nói ha ha ha ha ha có ý tứ rất có ý tứ ta xem không có quá nhiều lý do chẳng qua là chính ngươi muốn cùng tên kia đánh nhau một trận a dịp phân cười ha ha nói đúng thì thế nào băng chí nguyệt thản nhiên nói ngươi liền không sợ ngươi dạng này bốc đồng cử động sẽ gặp phải bình nghị đoàn lên h n sao dịp phân ngoạn vị đạo chỉ cần ta thắng bọn hắn đối với ta liền chỉ biết có thưởng thức băng chí nguyệt nói rất có ý tứ đáng tiếc lần này cơ hội này ta cũng không muốn cứ như vậy không công lường cho ngươi dịp phân cười lớn nói ngươi cũng muốn ứng chiến nghe được đối phương băng trí nguyệt hơi nhịu n h ấ c n h ấ c lông mi như thế nào không thể sao phía trước chẳng qua là không đáng ta làm như vậy mà thôi muốn đột phá tầng kia cảnh giới ta liền cần đầy đủ ngoại ý muốn cùng kinh hỉ khi tên kia hai lần từ trong tay của ta đào thoát mà ta chỉ có thể nhìn qua hắn đi xa b ó n g lưng ta liền đã có dự cảm mà bây giờ hắn thậm chí ngay cả bà dở cùng hắn lọc liên thủ đều có thể đánh bại hơn nữa tựa hồ chỉ dùng hai chiêu ngươi không cho được ta kinh hỉ nhưng mà hắn có lẽ có thể cho ta mong muốn kinh hỉ cho nên ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội này dịp phần âm thanh lộ ra mười phần quái dị ta lần thứ nhất cảm thấy cùng ngươi gia hỏa này nói chuyện phiếm coi như được vui vẻ băng chí nguyện mặt nạ dưới kia vạn năm giống như hàn băng giống nhau trên mặt tựa hồ xuất hiện một tiêu mịt cười cho nên tất nhiên hai người chúng ta cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này như vậy nên có cái điều lệ không chỉ có là tuần tự vấn đề hơn nữa hẳn là hết khả năng lẩn tránh bình nghị đoàn phương diện phong hiểm dịp phải nói phương diện này n g ư ơ i so ta lành nghề n g ư ơ i nói một chút cách nhìn a bằng c h ĩ n g u y ệ n nói hai người chúng ta trước ký kết hào ước định bất kể là ai nên chiến thu được thắng lợi trọng thương cũng tốt vết thương nhẹ cũng được nói tóm lại trận chiến đấu này sau đó người ta cũng không thể lại ra tay hai đại trận doanh phân tranh để cho những người còn lại đi giải quyết cái này có thể từ trên căn bản phá giải chiến đấu đối với hai đại trận doanh thăng bằng thực lực vấn đề ảnh hưởng hai người chúng ta ra tay nếu như có thể đem chu nguyên giác thanh trừ đó cũng là bình nghị đoàn muốn thấy được bọn họ không lý do chọn chúng ta tật h xấu dịp phân nói à loại chuyện này quả nhiên vẫn là ngươi lành nghề tuy nói đã chuẩn bị không để ý ảnh hưởng tham chiến vẫn còn có thể nghị chu toàn như vậy ta đồng ý đề nghị của ngươi n g ư ơ i ta liền lấy chân phủ quyết định ước định nếu như ngươi xuất thủ trước chiến thắng c h u n g minh giác vô luận là có hay không thủ thường ngươi ta sau đó tranh đoạt cũng không thể lại ra tay nếu như ngươi bại ta ra tay chiến thắng c h u n g minh giác như vậy sau đó ta cũng sẽ không lại ra tay l i ê n để người còn thua lại, lại quyết định cuối cùng hướng đi a nếu như ngươi ta đều thua như vậy ước định này tựa hồ cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao b ă n g chí nguyệt thản như nói hảo như vậy thì làm như vậy dễ ước định kế tiếp chính là người ta ai trước tiên xuất chiến vấn đề dịp phải nói người muốn làm sao quyết định cũng không thể chúng ta trước tiên đánh một hồi người thắng ưu tiên a b ă n g chí nguyệt nói đó là đương nhiên không được đã n g ư ờ i ta không ai nhường ai vậy liền đem quyền quyết định giao cho vận mệnh a ném xúc s ắ c a dịp phải nói có thể thế là hai người liền mở ra chân p h ủ nói chuyện phiếm hệ thống xúc s ắ c công năng loại công năng này bình thường là tại thích cách giả tổ đội hành động thời điểm mới sẽ sử dụng dùng trong đội chiến lợi phẩm phân phối chức năng này cũng sẽ không phát ra điểm số mà là sẽ từ chân phù trực tiếp tuyển đảm nhiệm ý nhiều cái thích cách giả ưu tiên sắp xếp chân phù hệ thống là tuyệt đối công bình không có khả năng tồn tại khả năng ă n gian chân phù hệ thống một hồi nhẹ chấn động xuất sắc công năng bên trong hai người sắp xếp trong nháy mắt biểu hiện ra băng c h í nguyệt tên đ ỗ n g nhiên sắp xếp tại dịp phần phía trước xem ra ta chỉ có thể gửi hy vọng ở người thua hết chiến đấu dịp phần thở dài nói ta sẽ không như người mong muốn băng trí nguyệt thản nhiên nói như vậy thả ra tin tức đi dịp phần nói dập máy thông tin tựa hồ tâm tình cũng không mỹ diệu Băng trong u y t lúc nhất thời chân cảnh dung mạnh q bốn chương tám trăm tám mươi một khai chiến hai đại trận doanh người mạnh nhất đem tiếp thu chu nguyên giác khiêu chiến một trọi một cùng đối phương tiến hành chiến đấu tin tức này ở chân cảnh hai đại trận doanh chi gian dẫn phát rồi sóng to gió lớn ai đều không có nghĩ đến này hai người sẽ đồng thời làm ra như vậy lựa chọn ngoài ý liệu nhưng tự a hồ lại ở tình lý bên trong chu nguyên giác có thể bằng bản thân chi lực đánh bại bạ dở cùng á n lọc tổ hợp tự a hồ cũng chứng minh rồi hắn có tư cách này chẳng qua nay hết thể chuyển biến thật sự là quá nhanh làm mọi người còn không có phản ứng lại đây ở tiến vào chân c ả n h phía trước chu nguyên giác còn bất quá là tổng bảng năm mươi danh quá hơn còn chưa đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn nhưng thật c ả n h bắt đầu lúc sau ngắn ngủn thời gian trong vòng thực lực của hắn ngay lập tức nhảy lên tổng bảng bốn mươi tổng bảng hai mươi ở chiến đấu bên trong đột phá giới h ạ trở thành tổng bảng đệ thấp nhất mà hiện tại càng là muốn cùng tổng bảng đệ nhất chống trọi loại này nhảy lên quá mức không thể tưởng tượng. thế cho nên mọi người đều không có có thể phản ứng lại đây c h u n g nguyên giác đã chân chính có được uy hiếp tổng bảng đệ nhất năng lực này có lẽ sẽ trở thành quyết định trận này chân cạnh tranh đoạt cuối cùng đi hướng một hồi l i ê n tính đang ở đối địch lập trường mọi người cũng không thể không thừa nhận người này là khó có thể vừa thấy siêu cấp thiên tài ở khiếp sợ qua đi mọi người lại nhịn không được bắt đầu chờ mong trận này xưa nay chưa từng có chiến đấu đến tột cùng sẽ là như thế nào cảnh tượng tất cả mọi người buông xuống trong tay sự t ì n h chạy tới hai bên ước định quyết đấu địa điểm không có người không nghĩ thấy trận chiến đấu này vứt bỏ sở hữu í c h lợi cùng lập trường bọn họ đều là ở vì c à n g cường mà nỗ lực hai bên ước định quyết đấu nơi sân là một mảnh rộng lớn vô biên sa mạc địa hình cắt vàng phấp phới cùng phong như đ a o quyết đấu thời gian ở nửa ngày lúc sau nhưng đã có đại lượng thích cách giả trước tiên chạy tới sa mạc phụ cận sa mạc bên cạnh các cao lớn quần cát đều đã bị thích cách giả sở chiếm lĩnh liếc mắt một cái nhìn lại nguyên bản hẳn là không hề sinh cơ sa mạc lúc này lại vô cùng náo nhiệt tất cả mọi người đang chờ đợi hứng thú bừng bừng nghị luận giờ khắc này tựa hồ liền trận doanh đều không hề như vậy quan trọng xoát xoát xoát. Ở mọi người nhìn xuất hiện ở nhất tới gần trong sa mạc tâm m ạ n h đất mười tổ chức lớn thủ lĩnh thiên tuyển liên minh thiên tài giờ khác này bọn họ không có phân tranh mà là tất cả đều đứng ở cùng nhau không nghĩ tới c ư nhiên còn có thể nhìn thấy như vậy một màn lúc trước vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái tia t i ể u từ tư liệu là lúc ta liền biết hắn không phải vật trong ao đáng tiếc vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội đem hắn áp chế thế cho nên phát triển đến loại trình độ này đệ tam tổ chức quỷ khư thủ lĩnh tinh dương trân minh thở dài nói hắn là ban đầu tiếp xúc đến chu nguyên giác tư liệu tổ chức thủ lĩnh lúc trước cũng là hắn dốc hết sức cho rằng hẳn là trực tiếp phái tổng bảng tiền mới cấp bậc cường giả đi áp chế chu nguyên giác phát triển đ á n g t i ế c chính là mặt khác tổ chức thủ lĩnh bao gồm dịp phần ở bên trong cũng chưa có thể khiến cho cũng đủ coi trọng quá nhanh băng trí nguyện từ tổng bảng top một trăm đến trước mười dùng dòng giá một năm dưới hắn mới dùng bao lâu hơn nữa ta tính một chút từ tổng bảng năm mươi cho tới bây giờ muốn khiêu chiến tổng bảng đệ nhất tựa hồ liền một tháng cũng chưa dùng đến quả thực chính là kỳ tích g i a hỏa này thực lực là mỗi cách một ngày liền sẽ tăng trưởng gấp bội sao chúng ta lại dùng bao lâu mới đạt tới hiện tại cảnh giới đệ nhị tổ chức tinh thú thủ lĩnh cạn nùn thở d à i nói bọn họ nơi này cái nào không phải ở nhạc viên bên trong ngây người vài thập niên tồn tại như vậy một so bọn họ này đó năm tháng phản phất đều sống đến cầu trên người đây là lớn lao đà kích ha h a đây là các ngươi này đó lao ra hỏa cùng chúng ta này đó chân chính thiên tài trên lệ n h thiên tuyển liên minh bên kia có người phát ra tiếng cười không có người biết tiếng cười từ đâu mà đến hắc u ảnh nguyệt thực được xưng là thiên tuyển liên minh ba đại cao thủ một trong tồn tại các ngươi liền không cần hướng chính mình trên mặt t i ế p vàng mặc dù là các ngươi cùng ra hỏa kia cũng là hai cái giống loài nghe nói bà dở cùng ăn lo l i ề người xác định ba n giờ cùng ngắn c cưới trăm lóc chính là các ngươi trụ cột vững vàng giống nhau cao thủ hiện tại một chút thiếu hai cái mà chúng ta chẳng qua tổn thất một cái tù căn mà thôi một trận chiến này sau khi chấm dứt băng trí nguyện cùng dịp phấn đều không hề tham chiến các ngươi còn như thế nào đối phó chúng ta dứt khoát trực tiếp nhận thú hảo vẫn là nói hắc h ữ ảnh người muốn đơn đấu hai chúng ta c ả n ụ n t h ả n như nói đến lúc đó đánh mới biết được phiếu hốt âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến xoát xoát xoát mọi người ở đây mồm như pháo nổ thời điểm hai thân ảnh gần như đồng thời từ phương xa chạy ra mà đến một bên sương mù mịt mù lợ lờ chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình thể thấy không rõ người tới chân thực tướng mạo một bên khác hàng khí đập vào mặt phản phất ngay cả không khí đều phải đóng băng một người mặc ngân sắp chiến đấu phục trên mặt mang mặt nạ màu bạc tóc trắng như thác nước thức tha thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người dịp p h a n cùng băng trí nguyện gần như đồng thời có mặt toàn bộ trong sa mạc bầu không khí một chút trở nên ngưng trọng lên ước định thời gian chiến đấu sắp đến chu nguyên g i á c vẫn chưa xuất hiện sao hoa đúng lúc này đám người cảm nhận được nơi xa chuyển đến bạo động một thân ảnh trên không trung xẹt qua tàn ảnh từ phương xa nhanh chóng tiếp cận sa mạc khu vực trung tâm tất cả thích hợp người đều yên lặng vì hắn nhường đ ư ờ n g ra cuối cùng đạo kia cũng không tính thân ảnh c a o lớn tại sa mạc trọng yếu nhất khu vực ngược lại khí t ứ c hoàn toàn không có thậm chí ngay cả tồn tại cảm đều có thấp phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa thành một thể chẳng thể trách hết thể trinh sát thủ đoạn đều đối hắn vô hiệu tại hắn ẩn nấp trạng thái dưới cơ hồ cùng hoàn cảnh ba động không có gì khác nhau Đây đại địch đồng đại đối động nhân vâng thấy Nguyên Nguyên Nguyên truy này là lần lớn, lại là là thành hành mà, rất trận trong trường, trong trụ trời trận nhất nấp, thứ tự thế, tượng, thể mật. nhiều người, lần thứ nhất chính diện nhìn doanh quanh, Chu Nguyên Giác tự nhiên sừng sức ở trong chiến trường, dáng người không nhưng hình như dạng. bản, hắn là hai đại trận doanh nạ bốn phía ẩn nấp, chỉ có thể hành động bí mật. Nhưng Chu Hai Chu hồ khí hai phía chỉ khắc Giác. Giác giờ sức mặc cao có bí dù vô số ở mơ khắc hai đại trận doanh hết thẻ cao thủ đều chẳng qua là muốn khiêu chiến mảnh này lôi đài người khiêu chiến mà thôi bọn hắn đều chỉ bất quá là lá xanh loại khí thế này trong n g á y mắt để cho tại chỗ các cường giả trong mắt đều lõe lên ánh sáng k h ắ c thường trong lòng một loại nào đó khát vọng được kích hoạt thật muốn cùng đối thủ như vậy giao thủ ai cho dù là thất bại ta có chút hối hận ta hẳn là dùng hết bất kỳ thủ đoạn nào đoạt được lần đầu đăng tràng quyền lợi dịp phần thấp giọng tự nói q bốn chương tám trăm tám mươi hai ngưng kết bây giờ hối hận đã c h ứ nhìn xem cái kia đứng tại trong chiến trường k i n h thường q u n hùng không hề sợ hai chu n g y n l giác Băng n g Chĩ u y ệ trong t mắt dị sắc thẳng dị chấp Cái nhiên động, nói. vốn nên kia lòng à nàng này trong lý tưởng bộ dáng của mình, nhưng bây giờ phần này vinh hạnh đặc biệt lại thuộc về người、khác. Trong giờ biệt thuộc lý lại l bộ bây khác. của đặc về của nàng sinh ra manh liệt chiến thắng đối thủ dục vọng chiến thắng hắn đứng ở nơi đó chính là ta các ngươi h a i tới trước tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú chu nguyên giác chậm rãi nhìn về phía băng c h í nguyệt cùng dịp phần phương hướng mở miệng hỏi chờ ngươi thất bại cơ hội này cuối cùng vẫn sẽ rơi vào trên tay của ta dịp phần thản như nói yên tâm ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy băng trí nguyệt lạnh nhạt nói tức bộ nhẹ nhàng điểm một cái mà thân ở băng trí nguyện đối diện chu nguyên giác toàn bộ hoàn toàn không thấy vẻ đẹp của nàng chỉ có khí tức trên người nàng để cho hắn đầy đủ để ý trong mơ hồ năng lượng của hắn vận chuyển nhận lấy ảnh hưởng thân thể vận hành cũng bắt đầu xuất hiện một tia ngưng trệ Vẹn vẹn c hãn ỉ tử sâu trong cặp kia trong mắt lạnh như băng nhìn thấy không giống bình thường nhiệt huyết cùng hỏa diễm bọn chúng bị gắt gao kiềm chế cuối cùng bình tĩnh lại cùng lạnh nhạt cái này là dùng năng lực c ư ơ n g ép đóng băng tự thân ý thức cùng cảm xúc kiềm chế bản tính bên trong lửa nóng từ đó thời khắc giữ vững tỉnh táo cùng lý trí sao phản phất như là trên mặt bộ kia mặt nạ từ đầu đến cuối đang áp chế cùng che lại bộ mặt dung mạo cùng biểu lộ nhưng mà cho dù là loại năng lực này cũng không cách nào áp chế ngươi đối với trận chiến đấu này miễn hết sao cũng chỉ có dạng này chiến đấu mới có thể đầy đủ thú vị a ta có thể nhìn ra được ngươi bây giờ cũng không phải thật sự là ngươi ta hy vọng có thể nhìn thấy chân chính ngươi cũng hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đại trận chiến đấu này ta chỉ biết ra ba chiêu ba chiêu sau đó nếu như ngươi không có bại như vậy thua sẽ phải là ta cho nên không muốn thăm dò không muốn k i ể m chế chiến đấu bản thân liền là chuyện lãng mạn nhất để cho hết thể bản tính cùng chân ngã phong thích ở đây ngươi có thể làm chân chính chính mình chu nguyên giác cười ha ha nói chân chính chính mình sao vậy phải xem xem xét ngươi có thể hay không có tư cách để cho ta hiện ra chân chính chính mình băng chí n g u y ệ t trầm g i i nói g i a n giác g i a n g giáp ba sau một khắc lấy nàng thân thể làm trung tâm năng lượng kinh khủng màu xanh t h ẳ m lĩnh vực trong nháy mắt lan tràn ra trong m ư ơ i km pha vi tất cả đồ vật đều bị báo phủ cho bụi hơi nước năng lượng không khí thậm chí vật lý p h á p tác hết t hệ tất cả đều tựa như dừng lại đồng dạng hoang vu nóng rực trên sa mạc thế mà rơi xuống tầng tầng xương trắng để mặt đất trải lên ngân trang không gian chưa bao giờ có trong v á t mà chu nguyên giáp thân thể cũng trong nháy mắt bị đ ọ c lại bên ngoài thân kết thành thật mỏng một tầng băng xương năng lượng vận chuyển đều gần như hoàn toàn ngưng kết trước đây nắm giữ vệ tinh thú huyết mạch cẩn chính là tại loại này lĩnh vực dưới ảnh hưởng tổng thể thực lực thậm chí ngay cả năm thành đều không phát huy ra được đây chính là nắm giữ tổng bảng trí cao cấp thực lực người năng lực ngoại trừ gì p h ả n h bất luận cái gì tổng bảng cao thủ ở trước mặt nàng thực lực đều đem tập thể suy yếu một cái cấp bậc nhưng mà loại này băng h à n lại không cách nào đem chu nguyên giác vây khốn cái k i a đông cứng thân thể trong hai mắt tựa hồ có một cỗ hỏa diễm đang tiêu đốt thân điệu niết bàn chi hỏa b à ảnh hắn bị đông cứng thân thể đột nhiên nổ tung phảng phất vẽ kén lột xác thân thể mới từ cụ thể s ắ c bên trong tránh thoát mà ra bắt đầu không ngừng va chạm dầm dầm dầm dầm trong sa mạc thế mà vang lên hải chiều giống nhau âm thanh đó là chu nguyên giác thể nội năng lượng khổng lồ cổ động phát ra tiếng vang cực lớn thân thể của hắn mỗi một tấm cơ bắp đều ở nhỏ nhẹ chấn động tế bào ở giữa lực kéo vận hành khiến cho tế bào ở giữa không ngừng ma sát bảo trì nhiệt độ chống cự giá lạnh m ộ ư ơ i hai chân mạch càng là toàn lực vận chuyển không chỗ nào băn khoăn đem tự thân năng lượng áp suất cùng gia tốc đến tối cường thậm chí bởi vì cực lạnh áp chế loại này tốc độ vận chuyển vượt qua trước đây cực hạn bất tử ấn vận chuyển năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng chữa trị thân thể tổn thương tự thân trong lĩnh vực chấn động chi lực cũng vận chuyển lên trải rộng quanh thân các nơi trong né mắt thân thể của hắn các hạng năng lực lẫn nhau điệp ra phối hợp từ trong tới ngoài từ năng lượng đến k thánh thể kết cấu là cân đối kết cấu mục đích là vì chế tạo nhất hoàn mỹ thân thể mà hoàn mỹ nhất thân thể theo đuổi mà có thể ứng đối cùng thích chứng bất luận cái gì cực đoan hoàn cảnh hơn nữa có thể tại đủ loại cực đoan trong hoàn cảnh vẫn như cũ phát huy lực lượng mạnh nhất ảnh hưởng trái chiều đối với chu nguyên giác bây giờ bộ thân thể này hiệu quả hết sức có hạn để cho vô số tổng bảng cường giả là chi rung động băng liên lĩnh vực liền như thế dễ dàng bị chu nguyên giác nhị đoạn thánh thể cường h ã n cơ năng khắc phục phanh phanh phanh treo lên vô tận giá lạnh tại băng trí nguyện thoáng có chút trong ánh mắt kinh ngạc chu nguyên giác thân thể không ngừng bành trướng cuối cùng đ năng lượng kinh khủng cùng khí thế tựa hồ muốn chung quanh băng h à n hoàn toàn hòa tan ra hòa này thế mà giống như không có bị băng trí nguyệt lĩnh vực ảnh hưởng đây chính là hắn hình thái mạnh nhất sao trong mắt mọi người đều lộ ra một tia kinh ngạc chiêu thứ nhất lập tức liền m u ố tới chu nguyên giác thân thể to lớn tiếng như h ồ n g trung mạnh liệt h u y ế t tán c ự trưởng đứng lên khổng lồ lưu ly ngọc sắc năng lượng tại lòng bàn tay của hắn không ngừng áp xúc cảm tạ ngươi giúp ta đóng băng hết thẻ ba gian g g i á c gian g g i á c ba vốn là đã bị băng trí nguyệt khổng lồ lĩnh vực đông không gian bên trong xuất hiện đại lượng vết dạng bao quát băng tuyết bao trùm cắt đá mặt đất ở bên trong hết thể đều ra lưu ly ngọc sắc bao phủ bên trong bị vô tận vết rách thốt vệ b à n h ba chỉ nghe một tiếng van giòn g truyền đến mọi người thấy để cho bọn hắn t r ậ n mắt hốc mồm một màn băng trí nguyệt màu xanh thẳm lĩnh vực trong nháy mắt hóa thành vô số hóng ánh vỡ vụt r a liền mặt đất tuyết động cũng tại trong chấn động hoàn toàn đánh tan tia trắng tinh băng tuyết thế giới nháy mắt q về hư vô q bốn trăm tám trăm tám mươi ba diện mạo vốn có tuyết điểm đ liền như vậy tại toái lưu ly ấn trong dư âm bị đánh nát mà thân ở trong công kích băng trí nguyệt phải chịu càng nhiều kinh khủng kỹ pháp lĩnh vực cùng cường hạn năng lượng bộc phát phối hợp một chỗ mang đến uy lực khó có thể tưởng tượng tổng bảng trước bảy thực lực cạn lọc bị nhất kích trọng thương khó mà chuyển động cuối cùng bị chiêu thứ hai dư ba mang đi mà bà giờ cho dù nắm giữ cường hạn thánh ngân chi lực nhìn như vô hại miễn dịch công kích nhưng trên thực tế khổ cực góp nhặt tinh luyện thánh ngân chi lực một chút liền bị l ộ hai ba đến mức đã triệt để mất đi cơ hội chạy trốn chỉ có thể lợi dụng còn lại năng lượng cùng chu nguyên giác mạch bính cấp tốc bò đầy vết rách chẳng trịt lan tràn đến bên ngoài mấy chục km toàn bộ từ các miệng tạo thành mặt đất phân thành từng mảnh từng mảnh cho dù cách nhau rất xa tất cả hai đại trận doanh người quan chiến vẫn như c ũ bị một kích này kinh khủng dư ba rung động đội tổng bảng trước mười lăm bất kỳ người nào không cần nói bị một chiêu này chính diện đánh c h ú n g cho dù là ở vào tương đối trung tâm dư ba bên trong cũng đầy đủ để cho thân thể của bọn hắn chia năm xẻ bảy phát động sinh mệnh bảo đảm cơ chế mà tổng bảng trước mười lăm mấy người khoảng cách h ạ c h tâm chiến trường rất gần thậm chí bọn hắn liền ở vào tái lưu ly li ấn phạm vi ảnh hưởng bên trong bản thân cảm nhận được cái kia c cái này không phải đơn thuần năng lượng bộc phát tựa hồ còn có kỹ pháp lĩnh vực hiệu quả h ôn tạp trong đó kỹ pháp lĩnh vực lại có thể khuyết trương đến loại trình độ này không đúng hẳn là g i a hỏa này đem tự thân công kích cùng kỹ pháp lĩnh vực làm một loại nào đó d u n g hợp khiến cho hai loại sức mạnh d u n g hợp lẫn nhau cùng xúc tiến cuối cùng đều được một loại nào đó thăng hoa loại kỹ xảo này đơn giản chưa từng nghe thấy t u y ệ t không vẹn vẹn chỉ là một cộng một đơn giản như vậy uy lực thậm chí có thể lộ ra cấp số nhân tăng lên chẳng thể trách liền bạ dở cùng ạn lọc hai tên kia liên thủ đều vừa hơn nữa đối phương chỉ dùng hai chiều phía trước còn hoài nghi hiện tại xem ra đã có thể hoàn toàn xác、định. mọi người tại nhìn thấy một k í c h này cảm thụ cái tia trong dư âm kinh khủng ba động s á t mặt cũng không khỏi đọc dung bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác thử nghĩ rồi một lần nếu như đổi là bọn hắn thân là bị công kích mục tiêu phải chăng có thể tiếp nhận một k í c h này đáp án gì như là bọn hắn không có bất kỳ cái gì chắc chắn rất có thể sẽ trọng thương mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là kích thứ nhất ở vào dưới một k í c h này băng trí n g u y ệ t lại có thể ứng đối đến trình độ nào gian g g i á c gian g g i á c chỉ thấy dưới một k í c h này băng trí nguyện thân thể phát ra liên tiếp g i ọ vang kinh khủng vết rách trong nháy mắt bỏ đầy thân thể của nàng vào giờ phút này nàng giống như là từ băng tuyết chế tạo m à thành giờ khác này ở chấn động phía dưới muốn hoàn toàn tan vỡ liền băng trí nguyệt cũng ngăn không được sao trong lòng mọi người kinh hãi khó mà ức chế chỉ có trong một đoàn sương ngủ dịp phảnh t h ầ n s ắ c không có bất kỳ cái gì thay đổi mặc dù kinh ngạc tại chu nguyên giác công kích bộc phát nhưng h ắ n biết băng trí nguyệt nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại nữ nhân kia năng lực thế nhưng là liền không gian cùng nhấn quả thậm chí là tự mình đều có thể đông ra hỏa Bành cái kia tự hồ vẹn vẹn chỉ là nàng quanh người bao phủ một loại nào đó phòng hộ từng tầng từng tầng bị chấn nát sau đó lộ ra thân thể mới tinh cùng lúc trước nàng giống nhau như lúc nhưng tự hồ lại có chút lạ l ắ m nguyên bản nàng mặc dù mỹ lệ khí chất xuất chúng nhưng lại phảng phất băng tuyết từ trong tới ngoài cũng giống như bao trùm lấy băng xương không cảm giác được bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thậm chí là sinh mệnh nhiệt độ nhưng bây giờ nàng vẫn là nàng chỉ bất quá loại kia sinh, mệnh khí thức, trở nên càng ngày càng sinh động cùng trở nên sinh động liền phảng phất thời ra mặt ngoài băng xương nhưng mà cái này cũng đại biểu cho bản thân nàng tại chu nguyên giác công kích hoàn hảo không hao tổn tiếp nhận c h i ề u thứ nhất không phải như bạ dở sở thì ở m ạ đồng dạng bỏ ra giá thật lớn hoàn hảo không chút tổn hại mà là chân chính hoàn hảo không chút tổn hại tại quanh người nàng có tầng tầng băng liên phòng ngự phản phất như là vỏ trứng đem nàng hết t h ể đều bao k h ỏ a là bảo vệ đồng thời cũng là phong ấn đem nàng chân chính bản thân lận tảng hiếm có công kích có thể chân chính đánh nát nàng mặt ngoài băng xương bởi vì hết t h ể công kích đều sẽ bị quanh người phòng ngự đóng băng vô luận là năng lượng hoặc là phát tắc thậm chí chú pháp sư trong mắt c h u nhân quả đây chính là năng lực của nàng nguyên bản băng liên nhất tộc năng lực cũng không tính mạnh thế giới này càng cao nhiệt độ đại biểu cho càng mạnh năng lượng trí cao nhiệt độ là vô hạn nhưng thấp nhất nhiệt độ là hữu hạn cho nên băng liên nhất tộc năng lực là hữu hạn cái này đại đại hạn chế băng liên nhất tộc phát triển nhưng băng trí n g u y ệ t lại làm cho băng liên nhất tộc thấy được vô hạn khả năng bởi vì nàng băng hàn đã vượt qua nhiệt độ thay đổi xâm nhập đến pháp tắc lĩnh vực năng lượng quy tắc nhân quả tinh thần thậm chí là cảm xúc nhưng năng lực cường đại thường thường kèm theo cực lớn thai hoàng ẩm chính là bởi vì băng trí nguyện trời sinh năng lực mạnh mẽ quá đáng có thể đóng băng hết thể năng lực không chỉ có tác dụng với người khác đồng thời cũng tác dụng với nàng tự thân tại nàng còn không cách nào khống chế năng lực bản thân phía trước thân thể cùng tinh thần sẽ tự động làm ra tương ứng điều chỉnh mà đối kháng loại thiếu s ấ t này bởi vậy tinh thần của nàng bên trong đã đản sinh ra không có gì sánh kịp nhiệt huyết cùng cảm tính dùng cái này tới ứng đối năng lực đối với nàng cảm xúc ảnh hưởng khiến cho nàng sẽ không biến thành cảm xúc giống như tảng đá giống như băng lãnh cái sắc không hồn nhưng mà tại dần dần sau khi lớn lên kèm theo nàng thiên phú triệt lộ càng ngày càng nhiều chú ý thêm nữa nàng trên thân loại này nhiệt huyết mà cảm tính tính cách khó mà gánh chịu nặng như vậy trách nhiệm thế là sau khi triệt để nắm giữ cùng khống chế năng lực của tự thân nàng lựa chọn đem chân chính tự mình phong ấ n tầng tầng băng xương tầng tầng phòng hộ đồng thời cũng là tầng tầng công xiềng chân chính nàng bị trôn sâu lưu cho thế nhân chỉ có cái kia thời thời khắc khắc đeo ngân sắc băng tuyết mặt nạ băng lanh thiên tài mà hiện tại ở trung nguyên giác cường hãng công kích dưới nàng chưa bao giờ bị người đánh vỡ phòng hộ bị cọ cọ đánh nát nhất chân thật tự mình đang ở từng bước bày ra nàng một lần nữa có người sống khí t ứ c muốn gặp được chân chính ta chỉ là điểm ấy công kích còn còn thiếu rất nhiều c h ú nguyên giác rõ ràng nghe được băng chí nguyệt ý chí bên trong truyền đến một loại nhỏ nhẹ ý cười cùng lúc trước nàng hoàn toàn khác biệt không còn băng lãnh mà mang theo một loại giống như là núi lửa phun trào mánh liệt lửa nóng trong lúc vui vẻ tràn đầy nồng nặc chờ mong cùng thoải mái tựa hồ nàng đã rất lâu không có quên đi tất cả đi chiến đấu cực độ băng lãnh năng lực phía dưới lại phong ấn một khỏa lửa nóng linh hồn c h ú nguyên giác đã vô cùng chờ mong khi hai người này d u n g hợp lẫn nhau sẽ sinh ra như thế nào lột xác đó mới là băng chí nguyệt thực lực chân chính nguyên bản diện mục cũng là hắn chân chính mong đợi đối thủ còn chưa đủ sao cuối cùng này mặt q bốn chương tám trăm tám mươi bốn vỡ vụn còn chưa đủ sao cuối cùng này mặt nạ liền để ta tới giúp ngươi đánh vỡ chu nguyên giác thân hình khổng lồ khỏe miệng nở một nụ cười đánh ra bàn tay đột nhiên thu hồi thể nội mười hai chân mạnh kịch liệt vận chuyển bàn tay lòng bàn tay hơi hơi lóng xuống lực lượng kinh khủng tại lòng bàn tay điên cùng ngưng kết tản mát ra một loại giống như thiên phạt giống nhau đáng sợ ba động hùng vĩ lệnh n h ạ t bên trong sen lẫn cực hạ n lửa giận thiên tri nộ thức thứ hai vờ anh chu nguyên giác bàn tay đột nhiên hướng băng trí nguyện đánh ra mà lúc này đây khởi ra bộ phận gông x i ề bằng trí nguyện cũng cuối cùng dùng động tác. không lô đặc tính năng lượng tại giống như mỡ đông giống nhau lòng bàn tay hội tụ đón chu nguyên giác bàn tay phát ra công kích phân phật phân phật lần này không còn là băng lanh cứng rắn với băng mà là sôi trào mánh liệt hải triều nhưng cái này hải triều bên trong lần chứa băng lanh cùng phát tắc cùng lúc trước so sánh chỉ có hơn chứ không kém hơn nữa bởi vì hình thái chuyển biến ảnh hưởng không phải là thuần túy lạnh lẽo cứng rắn cường công mà là mềm mại thẩm thấu liên phật n p h ở đó băng thiên tuyết địa phương bắc khô lạnh khó mà cùng phương nam miên nhu tận xương triệt để lạnh so sánh cái sau cho dù người mặc áo đông cũng khó mà chống cự vạn sự vạn vật âm dương dung hợp cương đu hòa hợp liền sẽ thoát thai hoàn cốt chu nguyên giác lấy kỹ pháp lĩnh vực dung hợp năng lượng chiêu thức cả hai hỗ trợ lẫn nhau có thể khiến cho thực lực bản thân tăng lên mấy lần mà lúc này băng trí nguyệt sinh lãnh năng lực đặc tính cùng l ử a nóng linh hồn tương giao tan đồng dạng hỗ trợ lẫn nhau khiến cho chiêu thức cường độ đã đạt thành thuế biến hiệu quả như nhau cấp đông lạnh thác nước lưu ba kèm theo một tiếng v a n g nhỏ một lớn một nhỏ hai bàn tay đụng vào nhau kinh khủng thiên uy cùng cái tiêm m n h liệt thủy triều đụng vào nhau ảo ảo thiên uy không bằng thủy triều chu nguyên giác thân thể cao lớn trong nháy mắt bị mánh liệt băng triệu bao phủ năng lượng kinh khủng chậm rãi thẩm thấu thân thể để cho hắn thân thể to lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành khối băng thậm chí liền tiên h uy đều bị đối phương băng hàn chinh phục biến thành ba động khủng bố tập kích chu nguyên giác thân thể chu nguyên giác không ngăn được đây chính là băng chỉ nguyện thực lực chân chính ta cảm giác không thấy phía trước như vậy băng lanh khí tức nhưng mà công kích của nàng hiệu quả tựa hồ không chỉ tăng lên một cái cấp độ sức mạnh thật là đáng sợ không nghĩ tới băng trí nguyện một mực tại che giấu mình thực、lực. đám người phát ra một hồi sợ hãi thán phục tại chỗ ngoại trừ đã từng cùng băng chí n g u y ệ t bí mật chiến đấu một trận dịp phẩn không có người thấy nàng dạng này một loại hình thái chỉ tiếc ngay lúc đó dịp phẩn cũng không có đánh nát băng chí n g u y ệ t sau cùng mặt nạ không có có thể thấy được nàng chân chính diện mục chu nguyên giác phải thua sao dịp phẩn cũng không cho rằng như vậy hắn mơ hồ cảm thấy chu nguyên giác chiêu thức không chỉ có nơi này áp lực tự mình trên thế giới này còn có cái gì so tự mình càng quan trọng đồ vật sao thiên uy tự nhiên cường giả kỳ t í c chỉ cần thế gian này tồn tại hết thảy đều có thể lấy tự mình đi siêu việt mà đã mất đi tự mình ngươi thì là ai ngươi lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì mặt nạ mang lâu liền sẽ quên chân chính chính mình vô luận bất luận cái gì khó khăn thân là sinh mệnh tự mình đều có thể chiến thắng người nhất định có thể chiến thắng hôm nay để cho ta tới cho ngươi học m ộ t k hóa lấy xuống ngươi cuối cùng ngày mặt nạ giang giác giang giác tại trong vô tận băng hàn một đạo ý chí chuyển vào băng trĩ nguyện trong đầu đạo ý chí này cũng không cường đại nhưng lại vô cùng cứng cỏi dìm nước không nát hỏa thiêu không t ấ u bất luận cái gì bụi gai cùng khó khăn đều không thể gãy đó là một đám lửa nàng tự khoe là nóng bỏng linh hồn cùng cái tia cô ý chí va nhau đụng thế mà sinh ra một loại thiêu đốt cảm giác phảng phất đó mới là thế gian nóng cháy nhất sự vật bất luận cái gì nhiệt độ đều không thể cùng cái tiêu đạo tinh thần đánh đồng băng chỉ n g u y ệ t trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt rung động giờ này khác này nàng mới chính thức biết được cái gì mới gọi chân chính nóng bỏng linh hồn sau đó nàng cảm nhận được càng thêm rung động đồ vật cái tiêu đạo băng lanh trong thân thể một điểm k i a điểm nóng bỏng đang nhanh chóng quyết tán hết thể băng hàn gian khổ đau khổ cuối cùng đều bị cái này sợi nóng bỏng hấp thu mà còn trở thành nó chất dinh dưỡng trợ giúp hắn không ngừng trưởng thành càng ngày càng lớn mạnh bất kỳ cái gì sự vật đều không thể ngăn cản thân càng giết thần phật càng giết phật thiên càng t h í thiên cung cố lực lượng này cùng ý chí so sánh nàng làm hết thể đây tính toán là cái gì bởi vì linh hồn nóng bỏng cùng cảm tính liền kiềm chế chân chính tự mình vì chính mình mang lên mặt nạ không dám đi nhìn thẳng vào thêm nữa tại tự thân trách nhiệm cùng áp lực mà là lợi dụng một loại phương thức khác đi trốn tránh đây quả thực là h è n nhát giống nhau hành vi có khó khăn nên đi vượt qua có bụi gai nên đi dũng cảm đi chặt nước mà không phải lấy đủ loại lợi dụng bịa đặt ra một cái khác chính mình giang giác, giang giác. chu nguyên giác bị đóng băng thân thể đột nhiên nổ tung tất cả băng hàn đều bị cái kia c ô mánh liệt nóng bỏng xô tan băng chỉ n g u y ệ t năng lực tăng lên nguồn gốc từ tinh thần của nàng cùng năng lực đặc tính d u n g hợp mà bây giờ tinh thần của nàng đã bị đánh bại năng lực cường độ tự nhiên như sần đối thức ngã xuống không cách nào lại đối với chu nguyên giác sinh ra ảnh hưởng chân mạch vận chuyển chân hỏa thiêu đốt cái kia giấu ở thiên uy phía dưới nhân chi ý c h í cùng sức mạnh điên cồn g phát sinh c u ố i cùng áp đảo hết thảy hào băng xuyên n ị c h lưu thiên đ i ệ đảo ngược nhân phát sắc cơ thiên đ i ệ phạt phục giống lực lượng kinh khủng lấy chu nguyên giác bàn tay làm trung tâm tùy ý phản phất một loại nào đó chấn thiên động địa gà ghét tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy một đạo khổng lồ kinh khủng hình quạt năng lượng sóng súng kích phóng lên trời đem băng chí nguyệt thân thể hoàn toàn báo phủ trên bầu trời mảng lớn mây đen bị đánh nát lộ ra lỗ trồng lớn cái kia bá liệt uy thế sâu đậm khắc ở trong lòng mỗi một người h á n chuyển hóa công thủ song phương sức mạnh tại trong chiêu thức nổi lên kinh khủng hậu chiêu thực sự là tinh diệu đến cực điểm chiêu thức thực sự là khó có thể tưởng tượng chân ý dịp h â n mê vụ ở dưới trong hai mắt phóng da tinh quang giờ này khắc này hắn vô cùng hy vọng bản thân trải nghiệm một chiêu k i ê thức có thể là chính mình băng chí ngay cả hắn cũng không quá xác định bởi vì hắn có thể cảm nhận được một chiêu thức này chân chính đánh vào băng trí nguyện điểm yếu phía trên q bốn chương tám trăm tám mươi năm thứ ba chiêu thân thể nhuốm máu mặt nạ vỡ vụn trong suốt mảnh vụn theo gió phiêu tán một tấm trong suốt như ngọc gương mặt lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là đám người lần đầu tiên nhìn thấy băng trí nguyệt không có mang theo mặt nạ dáng vẻ chân chính diện mạo vừa có mày lá liêu mắt đào hoa anh đào môi ở kia lạnh như băng xương khí chất dưới c ư nhiên là một trường có thể nói ôn l u đa t ì h mặt băng lanh cùng n u hòa tạo thành cực hạn tướng phản tướng mạo cùng khí chất mãnh liệt khác biệt cũng là thúc đẩy băng trí nguyệt cuối cùng mang lên mặt nạ yếu tố mấu chốt thì ra băng trí nguyệt chân chính d Thế mà đ ộ nguyên l g ư bản h thế. ư tưởng Ta mặt còn rằng, n đó loại này lời nói là băng chí nguyệt lo lắng nhất nghe được âm thanh này lại ảnh hưởng uy tín cùng hình tượng của nàng nhưng mà bây giờ trên mặt của nàng nhưng như cũ chấn định tự nhiên chu nguyên giáp một chiêu không chỉ có đánh nát mặt nạ của nàng hơn nữa cải biến tâm cảnh của nàng đối mặt tự mình đối mặt khó khăn đối mặt khiêu chiến không có gì là vô pháp chiến thắng cùng thay đổi sau này nàng sẽ lại không vì chính mình đeo lên mặt nạ cùng công s i ề n g vừa rồi cái kia cương nhu hòa hợp đem nhu hòa cùng băng lánh lẫn nhau hôn tạp nhất kích để cho nàng nhìn thấy một loại khả năng khác chân chính tự mình cũng sẽ không để cho nàng biến yếu tương phản có thể để nàng trở nên mạnh hơn cảm tạ ngươi giúp ta tháo xuống mặt nạ nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ băng trí nguyệt hướng về phía chu nguyên giác lộ ra vẻ mỉ cười trong lúc nhất thời tựa hồ liền cái kia băng hàn lĩnh vực đều trong nháy mắt tan giã hóa thành mùa xuân chú nguyên giác gặp qua vô số tuấn nam mỹ nữ nhưng không thể không nói băng chỉ n g u y ệ t khí chất là đặc thù nhất một cái muốn đưa ta nhân tình này rất đơn giản bây giờ liền có thể chỉ cần ngươi có thể lấy ra toàn lực để cho ta lĩnh hội một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu cũng đã đầy đủ chú nguyên giác khỏe miệng đồng dạng n ở một nụ cười hắn làm đây hết thảy không vì cái gì khác nhân tình gì cũng là hư ả o hắn chỉ là muốn nhìn thấy đối phương trạng thái mạnh nhất bằng không lại như thế nào có thể xứng với hắn một chiều cuối cùng Cái, cái n giang giác, giang giác. sau đó nàng chỉnh thể khí chất bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn nguyên bản băng hàn cảm giác hoàn toàn tan rã cặp kia như thu thủy trong đôi mắt phảng phất giấy lên hừng hực chi hỏa loại hỏa diễm này cùng chu nguyên rác chỗ thiêu đốt hỏa diễm tựa hồ có chút tương tự chu nguyên rác trong mắt là cái kia siêu việt hết thể chân thành là đột phá hết thể khát vọng mà lúc này băng chị nguyệt trong mắt là nhìn thẳng vào tự mình chiến thắng bản thân nhiệt huyết trong nội tâm nàng hỏa đã bị chu nguyên rác nhóm lửa băng liên nhất tộc băng chị nguyệt lúc này trên thân tản ra một loại cực lớn nóng bỏng phản phất như là muốn phun ra núi lửa hoặc là muốn nổ tung đạn hạt nhân nhưng mọi người lại đều cảm thấy thân thể cùng năng lượng vận chuyển bắt đầu xảy ra vấn đề có một loại thuyết pháp tại trong cực hạ giá lạnh sinh mạng thể sẽ không cảm thấy r ấ t lạnh ngược lại sẽ cảm thấy một cỗ thiêu đốt một dạng nóng bức đó là thân thể gặp phải tuyệt cảnh thời điểm cảm quan hệ thống tự mình lừa gạt là sinh mệnh bản năng cầu sinh biểu hiện vật cực tất phản â m dương lưu truyền giờ này khắc này băng t r ĩ n g u y ệ t trên thân liền tản ra khí tức tương tự tiếp nạp chân ngã nàng đem tính cách cùng năng lực tiến hành tiến một bước dung hợp ngoại trừ lấy trong linh hồn lửa nóng để cho năng lực đặc tính phát sinh biến hóa giờ này khắc này nàng càng là lợi dụng linh hồn năng lực đối đối thủ tiến hành tâm linh cùng lớp năng lượng mặt lừa gạt nàng để cho đối thủ thân thể tinh thần năng lượng hết thảy đều sinh ra một loại cảm giác nóng、dữ. thân thể lỗ chân lông mở ra năng lượng bành trướng tinh thần chậm dần tiếp đó tại loại này ứng đối nóng rực dưới trạng thái đối với băng hàn các loại năng lực sức chống cự liền sẽ cấp tốc giảm xuống thậm chí sinh ra đảo ngược tăng thêm đây chính là nàng tạm thời khai thác năng lực mới dầm dầm dầm kinh khủng nhiệt lượng từ trên người nàng tàn ra hoàn cảnh chung quanh bị nàng cường đại linh hồn lửa gạt xuất hiện bởi vì nhiệt độ cao mà v ạ n mèo g ầ n sóng nóng bỏng băng hàn giống như núi lửa b ộ c phát giống nhau đỏ như máu băng sơn xuất hiện ở phía sau của nàng trong đó chạy xuôi đậm đặc dung nham nhưng những thứ này dung nham bản chất là nàng phía trước sử dụng qua cấp đống thác nước lưu cực hàn triều thức diễn hóa băng cùng hỏa giờ khác này tại trên người nàng lộ ra vô cùng hòa thuận băng hỏa sơn trong n g á y mắt băng chỉ nguyện đột nhiên phát lực tốc độ nhanh đến cực hạn quanh người không khi cùng lực cản đều bị đ ô n g cứng không có bất kỳ ngăn cản cái tia nhìn như bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên đánh ra trong n g á y mắt thiên địa chấn động băng hỏa sơn phun trào vê anh nóng bỏng cùng băng hàn mâu thuẫn sức mạnh lẫn nhau ra dùng tại cực hạn trong đụng trạm diễn hóa cực hạn sát thương giờ này khác này tại núi lửa kia phun trào giống nhau kinh khủng chén ép chú nguyên g i c khỏe miệm lộ ra một t cũng chỉ có sức mạnh trong ì n này, mới có tư cách xứng với hắn h cách chiêu thứ độ mới với có tư t r chốc lát hắn lấy ngón cái tại thân thể nhiều cái huyệt đạo mánh l ư ợ điểm thể nội mười hai chân m ạ n h tựa hồ nhận lấy một loại nào đó để ép bên trong năng lượng vận chuyển bắt đầu điên cuồng gia tốc cùng lúc đó thân thể các hạng kích thích tố trình độ toàn bộ triển khai tiêu hóa công năng hô hấp công năng hết thẻ thân thể cơ năng để thăng đến tối cường hệ tiêu hóa bên trong chứa đựng đại lượng năng lượng thủy tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan g ã sức mạnh hết sức khủng bố đang cọ rửa thân thể của hắn c h ú nguyên giác cái kia to lớn song trường đột nhiên trước người chắp tay trước ngực năng lượng kinh khủng cùng kỹ pháp chi lực tại trong song trường hội tụ giống như thần điệu bay lượn ở thiên một chiêu cuối cùng tự nhiên chính là hắn nắm giữ tối cường bộc phát chi thuật cao t ư ờ n g c h i ấn cải tiến ông o ngao n g a ba quan chiến mọi người thính giác hệ thống bắt đầu nổ vang chỉ cảm thấy tầm mắt hiện trường bắt đầu vặn v è o mông lung liền phẳng phất tivi bông tuyết màn hình đồng dạng hết thảy đều nhìn không rõ ràng không chỉ là tia sáng liền năng lượng tinh thần các loại tham dò thủ đoạn đều trong nháy mắt mất đi hiệu lực chấn động cực kỳ mãnh liệt chấn động tựa hồ có thể vặn vẹo cùng nát bấy hết c à n g trở đám người hết thể nhìn trộm cùng cảm giác q bốn chương tám trăm tám mươi sáu nửa thức chú nguyên giác lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ chiến trường tất cả mọi người thế mà đều đã mất đi nhìn trộm bên trong chiến trường tình hình chiến đấu năng lực năng lượng buộc phát tăng thêm kỹ pháp lĩnh vực phạm vi lớn bao trùm tạo thành bây giờ kết quả này đây rốt cuộc là chiêu thức gì hiện trường năng lượng cùng cảm giác thế mà hoàn toàn hỗn loạn có ai có thể nhìn thấy chiến trường bên trong đến tột cùng là gì tình huống ai có thể nói cho ta biết hai đại trận danh đám người một hồi xôn xao đừng nói là bọn hắn cho dù là tổng bảng trước mười lăm mấy vị kia cũng thấy không rõ tình huống trong đó bọn hắn n h ị n không được nhìn về phía trong mọi người có khả năng nhất nhìn trộm đến khung cảnh chiến đấu hai người vợ lách của thủ lĩnh e t i e n cùng với tổng bảng đệ nhất z i p e l e t e n thân là chú pháp n h ấ t mạch có thể nói là nhạc viên bên trong tối cường chú pháp sư có thể cảm giác nhân quả kích thích quy tắc hắn có khả năng cực lớn có thể lách qua ảnh hưởng biết được trong chiến trường tình huống mà z i p e n năng lực của hắn thần bí khó l ư ợ n g tựa hồ cùng không gian có liên quan cũng có khả năng lách qua ảnh hưởng ta xem không thấy nhân quả bị bóp méo tất cả đường c o n hỗn loạn tưng bừng khó mà sắp đặt lại nhân quả cùng năng lượng tinh thần các loại tỉ mỉ liên quan khi những yếu tố này đồng thời bị bóc méo bằng vào ta trước mắt năng lực cũng không cách nào tiến hành phân biệt e d k e n có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói c h ố i nhân quả cũng không phải là độc lập với năng lượng tinh thần các đặc tính bên ngoài tương phản giữa bọn hắn cùng một nhịp thở khi những thứ này toàn bộ bị bóc méo c h ố i nhân quả cũng liền xuất hiện hỗn loạn nghe được e d k e n lời nói đám người vừa nhìn về phía bên kia dịp phần vị này tổng bảng đệ nhất thực lực đã chạm tới tầng thứ ba cải tạo giới hạn hắn có lẽ có thể làm được đám người làm không được sự tỉnh không nhìn thấy dịp h â n lời ít mà ý nhiều lời nói từ mịt mù trong sương mù chuyển đến liền không gian giờ khác này đều tựa như bị cái kia c ô mãnh liệt chấn động và mẹo loại uy lực này thế mà để cho hắn liền nhìn trộm chiến trường nguyên trạng đều không làm được một loại khó có thể miêu tả hưng phấn từ dịp phần trong cơ thể xuất hiện hắn có dự cảm băng trí n g u y ệ t hẳn là nhịn không được một chiêu này hắn ra sân cơ hội tới n g h e được dịp p h â n lời nói tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh đây rốt cuộc là dạng gì công kích thế mà để cho tại chỗ tất cả mọi người liền nhìn trộm tình hình chiến đấu tư cách cũng không có đây là bực nào kinh khủng đám người không cách nào cảm giác chỉ có thân ở chiến trường song p ư ơ n g có thể cảm giác rõ ràng đến đối phương hết băng c h í nguyệt đem băng cùng hỏa dung hợp sau đó mà sinh ra kinh khủng chiêu thức giờ này k h ắ c này đã hoàn toàn bị chu nguyên giác trên thân tán phát năng lượng kinh khủng bao vây đại lượng khí k ì n h bành trướng đến khó có thể tưởng tượng trình độ trên không mỗi một tấc không gian đều tại tần số cao chấn động băng c h í nguyệt băng hỏa sơn mặc dù hình thành nhưng vẫn không cách nào chân chính triệt để bộc phát bị c ố này lực chấn động giam cầm băng cùng hỏa dung hợp tất nhiên cường đại thậm chí sau đó tiềm lực phát triển chỉ sợ không tại chu nguyên giác năng lực phía dưới nhưng dù sao nàng mới vừa vạn lĩnh ngộ trong cái này chân lý dù có mạnh mẽ đến đâu chiêu thức cũng chỉ là vừa mới sáng lập còn chưa triệt để hoàn thiện Mặc m dù ạ nàng h n mạnh đến mức còn chưa mức tương r i Trái lại ệ t đề. c u chiêu ê n hắn Giác, thức của hắn đã cơ đã ba. bước tương bước chật vật hướng chu nguyên giác vị trí từng bước một đi đến nàng hết sức rõ ràng một chiêu này kinh khủng chỉ có tại chiêu thức hoàn toàn hình thành phía trước đánh gãy mới có thể có một chút hy vọng sống nhưng mà chu nguyên giác sẽ không cho nàng cơ hội này tại băng trí nguyệt rung động trong ánh mắt một cái quái vật khổng lồ thân ả n h đột nhiên tại chấn động trong phạm vi xuất hiện vạt m è o trong không gian một cái cực lớn thần điệu thân hình chậm rãi ngưng kết cùng bước lên giống như cực lớn đồ đằng phiêu p h ù ở chu nguyên giác nguyên giác cực độ đáng sợ uy hiếp cảm giác từ cái kia cực lớn thần điệu trên thân chuyển đến băng trí n g u biết nàng đang tại bỏ lỡ cơ hội cuối cùng trước mặt cái này đánh nát mặt nạ của nàng để cho nàng đón nhận tự mình đặt đến cảnh giới mới nam nhân. c đúng đại lúc này một tiếng cực lớn bạo minh chuyển đến băng trí trăng thanh tích trông thấy cái tiêu cực lớn thần điệu cổ vung lên hai cái che khuất bầu trời hai cánh thật cao nâng lên giờ khác này hết thẻ chung quanh chấn động tựa hồ cũng trong chốc lát đình chỉ nhưng sau một khắc thần điệu cực lớn hai cánh đột nhiên huy động chấn động bộc phát trong n h y mắt kinh khủng hơn chấn động xung kích ra cái kia thần đ i ề u hai cánh kích động chỉ để đem hết thể chấn động đẩy lên đ ỉ n h phong giang giác giang giác băng chỉ nguyện toàn lực chống lên đóng băng không gian tại vỡ vụn vết rách không ngừng l à n tràn liền băng hòa sơn cũng bắt đầu vỡ vụn tại thần đ i ề u hai cánh chấn động phía dưới đã đạt tới cực hạn nàng cũng n h ị n không được nữa giờ này k h ắ c này nàng tựa hồ đã dự cảm được tự thân vận mệnh sắc mặt của nàng vô cùng bình tĩnh khoảng cách gần nhìn chăm chú lên cái k i a như kỳ tích nam nhân khỏe miệng nở một nụ cười kế tiếp ta cũng đem cố gắng lao tới thuộc về bản ngã nhân sinh làm chân chính chính mình hy vọng người ta còn có thể có tái chiến một ngày cuộc chiến đấu này cho dù thất bại nàng cũng đã lấy được nàng đồ vật mong muốn không có tiếc mối ông long sau một khắc băng hỏa sơn liền bị hoàn toàn phá hủy kinh khủng chấn động hoàn toàn bao trùm thân thể của nàng màu vàng ánh sáng không ngừng từ quanh người nàng hiện lên sinh mệnh bảo hộ cơ chế sẽ hoàn toàn bảo vệ nàng sau cùng sinh cơ ngoại giới tất cả mọi người đều không cách nào nhìn trộm chiến trường bên trong đã phát sinh hết thảy đang nóng nảy trong khi chờ đợi một đoạn thời khắc cái k i a quanh quẩn chiến trường đáng sợ chấn động b ỗ n nhiên chậm rãi tiêu tan năng lượng tinh thần sinh mệnh Tuy dần dần động, động sau đó trên chiến trường chỗ triệt lộ hết t h ả để cho đám người tư duy triệt để đình chỉ suy xét kiên cố mặt đất bị tước mất một tầng chu nguyên giác một thân một mình đứng tại trên các vàng tại trước người hắn cách đó không xa một đạo ánh sáng màu trắng t h o á t g qua nhanh chóng bắn về phía bên trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa chỉ có chu nguyên giác không có băng trĩ nguyện thân ảnh cái thiêu đạo phóng lên trời kể bại ánh sáng tựa hồ nói rõ cùng một chỗ nhưng trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẫn là không thể nào tiếp thu được sự thật này rất đáng tiếc đến cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể đón ta nửa thức chú nguyên giác ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tia sáng tiêu tất h chỗ nhịn không được phát ra một tiếng thở dài